Trước thu 144, mấy ạ n g m phút đồng hồ sau trần tử văn đi mà quay lại ngự sử sáu cánh con vết đuổi tới thần tông hạp cốc phụ cận khá tốt âm dương thi vẫn còn trần tử văn nhẹ nhàng thở ra thật vất vả cùng âm dương thi gặp lại trần tử văn cũng không thể khiến nó lại đi ném cho nên cho dù sử dụng cự ly xa lôi đột trần tử văn lại nhanh chóng xác định phương hướng đuổi đến trở về lúc này thần tông hạp cốc cơ h ộ bị đại quân vây quanh trần tử văn trốn ở xa xa nhìn qua trong hạp cốc bóng người lắc lư cẩn thận quan sát theo dõi cổ phát hiện âm dương thi khí tức đã ở trong đó âm dương thi sẽ không bị c h ả a trần tử văn thầm nghĩ Khoa học âm thẩm u xuất t hiện cải i b ế quan sát trần tử văn phát hiện trong hạp cốc những cái kia bộ đội đã tại vận chuyển thứ đồ vật có nhiều chiếc xe ngựa lái vào thu hoạch lớn mà ra những vật này vốn nên là của ta trần tử văn nghĩ t h ầ m trong hạp cốc cái này tông môn là trần tử văn gặp lớn nhất một cái bên trong thứ tốt không ít hôm nay để cho người khác chiếm được tiện n g h ị chính mình cái đã đoạt một cái lao đầu nghĩ đến trước khi theo lao đầu kia trên người có được thứ đồ vật trần tử văn trong lòng có điểm chờ mong trước khi kinh nghiệm lại để cho trần tử văn minh bạch chính mình giết chết cái k i a người là cái này tông môn n h ấ t ngưu tồn tại tuy nhiên thực lực có chút yếu có thể những cái k i a công pháp bí kíp có lẽ bao gồm cái này tông môn sở hữu tất cả thu hoạch vẫn là có thể h ú n chỉ trần tử văn quan sát trên cổ tay đeo năm đi tay xuyên một hơi đã luyện hóa được hơn một ngàn âm hồn ngũ t ử đồng tâm a thực lực long trời lỡ đất đây mới là lớn nhất thu hoạch trần tử văn canh giữ ở tại chỗ cơ hồ đã qua một đêm trong hạp cốc đại quân bắt đầu rút lui khỏi âm dương thi khí t ứ c cũng đi theo di động trần tử văn cảm thấy kinh ngạc chẳng lẽ âm dương thi thực bị bắt chặt h ả xuất ra kính viễn vọng cẩn thận quan sát tìm không thấy âm dương thi nhiều lần nhìn quét trần tử văn trợn phát hiện một cái đầu người rõ ràng xuất hiện tại đại quân phía sau một dăm chỗ phi đầu hàng trần tử văn chấn động người nọ đầu đúng là âm dương tông thiếu chủ thằng này rõ ràng đã luyện thành phi hàng chúng khó khăn nhất phi đầu hàng mà lại dùng đầu của mình đi theo âm dương thi quá h è n mọn bị hỏi rồi trần tử văn thật hâm mộ phi đầu hàng có thể cho đầu mình sợ ly thể phi hành còn không bị khoảng cách hạn chế chỉ cần cách vài ngày thả lại thân thể bao hàm dưỡng một phen sẽ xảy đến đã có phi đầu hàng t h ằ n g này bản thân nhược điểm vô hạn thu nhỏ lại khó trách sử dụng âm dương thi như vậy không kiêng nệ gì cả cái này trần tử văn cảm thấy âm dương thi bị bắt chặt khả năng không cao không có bản thể liên lụy một cỗ tương đương với đồng giáp th âm dương thi muốn chạy trốn bằng súng ống nhân thủ rất khó ngăn lại nhìn đầu vẻ mặt nhỏm hẳn là âm dương thi lẫn vào trong quân t r o n tử văn suy đoán thần tông bị diệt làm cả s i ê m la hàng tông rung động quân đội đối với hàng tông ra tay tin tức đã hoàn toàn chuyển ra hàng đầu sư mỗi người cảm thấy bất an vì thế nhau nhau thành lập nổi lên nguyên một đám liên minh chuẩn bị cộng đồng chống cự lần này kiếp nạn có chuẩn bị cùng không bị là hai loại trạng thái hàng đầu sư năng lực quỷ dị mấy trăm người như tụ cùng một chỗ thậm chí có thể ngạnh kháng một chỉ quân đội nhưng lại tại dưới tình huống như vậy rõ ràng chuyển ra một cái hàng đầu sư liên minh bị tiêu diệt sau đó âm dương thi hiện thế tin tức rốt c u c triệt để chuyển ra cùng vai thập niên trước bất đồng lúc này đây xuất hiện âm dương thi rõ chàng cùng quân đội liên thủ cái kia hàng đầu sư liên minh tự là bởi vậy bị diệt cái này phần đông hàng đầu sư triệt để luôn c u n g thần vì c h ấ n n h i ế p quân đội có hàng tông liên thủ trực tiếp dùng dược hàng hủy diệt một tòa thành thị loại này thủ bút mà ngay cả trần tử văn cũng cảm thấy kinh hãi cũng may đây là s i ê m la trần tử văn một kẻ ngoại nhân chỉ quan tâm chính mình mấy ngày nay trần tử văn một mực đang tìm kiếm âm dương tông thiếu chủ chân thân vị trí âm dương thi hoặc là nói âm dương tông thiếu chủ hoàn toàn chính xác đã cùng xiêm la quân đội liên thủ song phương mục tiêu đều là hàng đầu sư cùng nhau hành động đồng tâm hiệp lực hàng đầu sư tử thương vô số loại tình hình này xuống âm dương thi rốt c ụ c tiến giai tuy nhiên tiến giai về sau cho trần tử văn cảm giác giống như không bằng ngân giác thi nhưng đích thật là tiến giai bởi vì âm dương thi tiến giai mà bắt đầu lại để cho quân đội giúp hắn s i ê u tầm một ít tuổi ước chừng tại hai mươi lăm tuổi tả hữu nữ tính yêu cầu này lại để cho quân đội có chút s ờ không được ý nghĩ có thể trần tử văn lại biết đây là âm dương tông thiếu chủ đàng tìm kiếm đem âm dương thi tiến giai đệ tam trọng linh dương thi muốn muốn vào giai đệ tam trọng phải thôn phệ một loại nữ tính huyết dịch trần tử văn trước kia không biết là loại nào nữ tính có thể kể từ khi biết bị chính mình giết chết chính là cái kia la trần tử văn liền tìm người phiên dịch theo thần lão quái trô đó có được mấy quyền bí kíp sau đó lại ở trong đó phát hiện một quyển bí kíp ghi lại lấy l u y ệ n chế âm dương thi chỉ thuật trong bí kíp nâng lên âm dương thi muốn tiến gia đệ tam trọng nhất định phải đến sinh ra ở mười linh lúc nữ tính huyết dịch mười linh lúc chợt nghe xong rất lợi hại kỳ thật mười linh tổng cộng mười cái chỉ cần thỏa mãn ất hợi quý vị đỉnh dậu canh pơ ất giáp thần bính thần mộ ngọ nhâm lẩn canh dẫn tân hợi cái này mười cái lúc trụ tùy ý một cái được gọi là mười linh thời gian âm dương thi tiến gia chỉ pháp không có khả năng đơn giản như vậy thần tông phần này bí kí k Hoặc phòng là nói, vì phòng ngừa vì bí trần h u ậ t tiết a ngoài, lúc trước chế tắt h p này nhân, Liên bí kíp chỉ nhân, có chỗ giữ lại. tử ư dương dương ở n đến phần này bí kíp là từ âm dương tông đến, chỉ sợ chính thức bí mật, chỉ có âm dương tông truyền nhân mới biết. Trần g đoạt biết. kíp chỉ thức chỉ là bí bí từ mật, t âm âm mới có sợ văn hôm nay sớm đã đ o á n ra vị kia phi tiên tông tiểu tông chủ chính là âm dương tông dương nhiệt g tự nhiên một lòng như muốn bắt lấy âm dương thi đã đến tình trạng này là thời điểm thu lên mạng nhưng thu lên mạng trước khi trần tử văn được đem âm dương tông thiếu chủ bắt được nhưng này ra hỏa quá hèn mọn bị đội chân thân không biết núp ở chỗ nào trần tử văn tìm hồi lâu cũng không phát hiện âm dương thi cùng quân đội tại cùng nơi trần tử văn tại quân doanh phụ cận tìm tòi ba ngày kết quả không thu hoạch được gì quân doanh phụ cận tương đối c h ố n g trải cho dù là phi đầu hàng cũng không có khả năng vô tích có thể tìm ra cái này không khỏi lệnh trần tử văn hoài nghi đối phương kỳ thật trốn ở trong quân doanh lá gan không nhỏ trần tử văn càng nghĩ càng có khả năng cái này quân doanh rất lớn nhà kho đều có nhiều cái muốn tàng một người rất dễ dàng trần tử văn cũng quyết định lẹn vào nhưng lẹn vào trước khi trần tử văn được tìm ẩn nấp vị trí đem sáu cánh con rết tận núp đi sáu cánh con rết quá lớn quân doanh có người tuần tra mang vào đi rất không có khả năng một phen tính toán trần tử văn nhìn quân doanh một mắt ngự a x ử sáu cánh con giết ly khai hai giờ sau quân doanh bên ngoài một tiếng s â m xét quân doanh một gian nhà kho bên cạnh hai đạo thân ảnh chống r ô n g xuất hiện lúc này trùng hợp hai người trải qua một người sĩ quan một sĩ binh không có chút gì do dụ phân thân một tay cắt đút hai người cổ một phút đồng hồ sau phân thân ngụy trang thành người sĩ quan kia trần tử văn tắc thì xuyên thẳng mặc vào binh sĩ y phục cái k i a ngóc ngách rơi tắc thì lưu lại lưỡng gành thi nước chân một trăm bốn mươi lăm ra cắt khẩm bình ngũ hành thủ xuyến beo tại thủ đoạn trần tử văn lực lượng rất đủ dù cho cùng phân thân tách ra dựa vào hiện tại ngũ tử đồng tâm m a trần tử văn cũng tự tin không có mấy người có thể gây tổn thương cho đến chính mình kẻ tài cao gan cũng lớn lẻn vào quân doanh trần tử văn thay đổi một thân binh sĩ y phục tức cùng phân thân cùng một chỗ bắt đầu tìm kiếm âm dương tông thiếu chủ quân doanh rất lớn trần tử văn đang muốn cùng phân thân s i ê u tầm phụ cận nhà kho lại nghe thấy một hồi tiếng cười vang lên sau đó có rất nhiều binh sĩ tập hợp đây là một lần đại tập hợp trần tử văn dừng lại ở phụ cận vài ngày nhớ rõ trước đó lần thứ nhất như vậy hay là quân đội cùng âm dương thi tề lực tiêu diệt cái t i ề hàng đầu sư liên minh chẳng lẽ lần này vừa muốn xuất binh vây quét trốn ở một bên hiếu kỳ đang trông xem thế nào trần tử văn phát hiện cái kia thành n g à n b ì n h sĩ bên trong âm dương thi quả thật ở trong đó vạn lục tùng t r u n g nhất điểm hồng âm dương thi một thân đẹp đẻ cách g i n mặc phi thường dễ làm người khác chú ý trần tử văn có chút cao hứng âm dương thi xuất động âm dương thông thiếu chủ chân thân tất nhiên đi theo cho dù là cái đầu bắt lấy sau cũng có thể câu hỏi chỉnh quân chuẩn bị xe đại quân xuất động trần tử văn trông thấy âm dương thi thừa lúc thượng một chiếc xe giống như một gã quan quân tự mình dẫn đầu binh xuất trinh đại quân chạy nhanh ra quân doanh trần tử văn cũng chuẩn bị đội kịp có thể đột nhiên trần tử văn mắt lộ ra kinh ngạc âm dương thi đã theo binh gia doanh thế nhưng mà truy tung cổ mang cho trần tử văn phản hồi lại không hề cùng dạng truy tung cổ biểu hiện âm dương thi còn đang cái này tòa trong q u â n doanh trần tử văn kinh ngạc cẩn thận ngẫm lại nói chung hai loại khả năng một mình ở âm dương thi thể thượng động tay chân bị phát hiện cũng bài trừ rồi hai vừa rồi cái kia âm dương thi là giả dối trần tử văn thiên hướng sau một loại khả năng không phải đối với chính mình đích thủ đoạn tự tin mà là trần tử văn hồi t ư lại vừa rồi cái kia âm dương thi động tác có chút khô khan có chút ý tứ trần tử văn thầm nghĩ trần h e o đại q tử, tử văn tư duy rất đơn giản phụ cận là nhà kho bên này nhà kho rất nhiều không có mấy người trông coi nhưng nhà kho cửa phần lớn hóa phân thân thi khí hóa thực thuận lợi tiến vào trong đó trần tử văn phát hiện trong kho hàng lại bày đặt can trường hòa dược trần tử văn mục tiêu minh xác không có đánh những này thuốc nổ chủ ý tiếp tục tìm kiếm liên tiếp tìm mấy cái nhà kho trần tử văn phát hiện cái này m ấ y gian trong kho hàng tất cả đều là thuốc nổ số lượng nhiều được kinh người nhiều đến lại để cho người có loại k i ế p nổ xung đột nhưng người không thể xúc động xúc động là ma quỷ dưới mắt quan trọng là tìm người có thể mục tiêu tại nơi nào trần tử văn dùng mình đẩy người cảm thấy đầu tiên có thể xác định một điểm cái kia chính là chân thân không có khả năng bạo lộ cho quân đội âm dương tông thiếu chủ tất nhiên đem chân thân giấu kín lấy giấu kín vị trí nếu như là chính mình Tại người khác địa bàn trần tử văn sẽ không tin tưởng có một trăm linh địa phương an toàn chỉ biết lựa chọn gặp được vấn đề gì đều có thể lớn nhất khả năng lại để cho chính mình thoát ly hiểm cảnh địa phương ở đâu an toàn nhất phân thân bên người đúng âm dương tông thiếu chủ g i ấ u kín vị trí nhất định cách â m dương thi không xa trần tử văn lấy ra truy tung cổ bắt đầu tìm kiếm âm dương thi phân thân bên người đúng âm dương tông thiếu chủ g i ấ u kín vị trí nhất định cách â m dương thi không xa trần tử văn lấy ra truy tung cổ bắt đầu tìm kiếm âm dương thi rất nhanh trần tử văn cùng phân thân ly khai nhà kho đi về hướng một tòa kiến trúc giờ phút này trong quân doanh ít người b ả y thành bốn phía vắng vẻ phân thân ngụy trang người này quan quân cấp bậc không thấp trên đường gặp được mấy người đều không có lộ hãm trần tử văn dần dần buông tay bông u chân thuận lợi tiến vào nhà này kiến trúc trần tử văn lập tức cảm ứng được gâm dương thi ngay tại này trong lầu lầu một các nơi văn phòng đều có người không giống có thể giấu người trần tử văn cùng phân thân đi đến lầu hai lầu hai ít người thật là khả nghị vì vậy cùng trên phân thân trước mò hổ phía trước có gian phòng có người nói chuyện ta nói như thế nào không phát hiện ngươi lúc này có một quan quân vừa vặn theo cái tia gian phòng đi ra trông thấy phân thân về sau lộ ra oán trách thần sắc tới lôi kéo phân thân t i ể u h ư ơ n g cái kia gian phòng mà đi trần tử văn muốn cùng lên người nọ lập tức chứng mắt liếc tay một n g ó n phân thân quan sát ngoại trừ một bộ phận tăng nhân còn có mấy người lại ăn mặc đạo phục lẫn nhau nói chuyện với nhau lúc sử dụng đúng là hán ngữ mấy người kia là từ trong nước đến trần tử văn cảm thấy hiếu kỳ ước chừng còn kém phân thân chỗ giả trang chi nhân phân thân vừa đến có người liền sẽ nghỉ cửa phòng đóng lại một cái quân hàm kẻ cao nhất ngồi ở phía trước nhất trên mặt nghiêm túc địa mở miệng tiêu diệt toàn bộ hành động đã chuẩn bị kết thúc lần này đám kia hàng đầu sư gần ngàn người tề tụ nam phụ chỉ cần đưa bọn chúng một mẹ hốt gọn vài thập niên nội nếu không dùng lo lắng lần này triệu tập mọi người không phải là vì cái này mà là vì thương nghị như thế nào diện trừ âm dương thi trần tử văn nghe không hiểu thái ngữ không nghĩ tới một bên lại có người đem những lời này dùng hán ngự phiên dịch cho một bên mấy cái đạo sĩ nghe phân thân an vị ở một bên nghe được nhất thanh n h ị sở đám người kia còn muốn đối phó âm dương thi trần tử văn trong nội tâm mừng rỡ lợi dụng hết t i ể u muốn lộn chết thật sự là chiến hữu tình a nhớ tới trước khi cái kia giả âm dương thi trần tử văn trong nội tâm hơi chút suy tư cảm thấy việc này không đúng làm ra một cái âm dương thi ly khai biểu hiện giả dối xem ra âm dương tông thiếu chủ sớm có phòng bị thậm chí thang này muốn tránh tại quân doanh âm chết những người này trần tử văn giật mình âm dương tông thiếu chủ liền gà cũng g dám cắt trong nội tâm ngoại trừ cựu hận hơn phân nửa tiểu thừa quyền thế quân đội muốn tá ma sát lư hắn cảm giác không phải là tại đánh quân đội chủ ý âm dương thị t ì n h thông biến hóa một ngụm ăn tươi quân đội thế lực không phải là không được trên thực tế nếu không có trần tử văn vô tâm quyền thế sớm đem lệnh ra đầu góc đặt ở trong nước cao tầng nghĩ tới đây trần tử văn mượn p â n thân chỉ nhãn đảo qua mọi người nếu như không ngoài sờ liệu âm dương thi ở này đoàn người chính giữa trần tử văn thiếu chút nữa hóa thân kha nam nhưng việc cấp bách là tìm đến thằng này chân thân nghĩ nghĩ bị nghiêm cấm tới gần phòng hợp trần tử văn đi đến lầu hai một chỗ góc cầm chặt ngũ hành thủ xuyên thả ra ngũ tử đồng tâm ma trần tử văn đối với năm cái liền cùng một chỗ tiểu gia hỏa hình dung một phen âm dương tông thiếu chủ đặc t h ủ sau đó đem ngũ tử đồng tâm ma một lần hành động p h o n g tích h tìm người hay là hồn thể thuận tiện ngũ tử đồng tâm ma tránh đi phòng hợp bắt đầu ở phụ cận ghé qua cùng lúc đó trong phòng hợp mọi người đối với như thế nào diện trừ âm dương thi nhao đưa ra giải thích quân đội có thể tìm đến linh h u y ễ n giới nhân sĩ thương nghị tự nhiên minh bạch âm dương thi khó chơi cho dù có thể đưa ra không ít tưởng tượng ví dụ như dùng đại lượng thuốc nổ lại không có một loại thật sự không sơ hở tí nào biện pháp tốt nhất tự là tìm được khống chế âm dương thi người chỉ là bọn hắn liền khống chế âm dương thi người trường cái dạng gì cũng không biết nghe các ngươi nói như vậy âm dương thi cơ hồ tương đương với giáp thi cái này đã không phải vần đạo có khả năng đối phó nhưng ta thần châu cao nhân vô số vần đạo nhận biết một người đạo pháp cao thâm hơn nữa đối với thế gian kỳ thi rất có hứng thú nếu có thể đưa hắn mời đến định có thể đem âm dương thi thu phục ngồi ở một bên một gã lao đạo mở miệng nói hắn lời vừa nói ra một danh khác lao đạo lắc đầu ngươi nói là r a cắt r a hậu nhân a thực lực của hắn quả thật không tệ nhưng muốn nói c ầ m thi chọn lựa đầu tiên mao sơn nếu có thể mời được chính thức mao sơn cao nhân đến đây vần đạo ngắt lời đây mới thực sự là không sơ hở tí nào hai người nói đều là hán ngữ trần tử văn nghe được danh mạch bất quá lúc này trần tử văn tâm tư lại không tại nơi này bởi vì ngũ tử đồng tâm ma trở về truyền lại cho trần tử văn một cái tin tức tốt c h ú đã tìm được một cái cùng trần tử văn miêu tả rất giống Theo ngũ tử đồng tâm ma trỗi chỉ h p ư ơ n g hướng đ i về phía tay r ư trần tử văn đối với bắt giữ đối phương có chín thành nắm chắc nhưng tạm thời không có độc thủ chỉ là đem hắn tập trung trước cháu âm dương thi trần tử văn tâm niệm chuyển hướng phân thân nhìn về phía phòng hợp mọi người muốn xác định âm dương thi phải t r a n g thực ở chỗ này lúc này trong phòng hợp hai vị lao đạo vẫn còn nói chuyện cái thứ nhất mở miệng lao đạo nghe được đối phương nâng lên mao sơn cũng chỉ là cười cười sau đó nhìn về phía phía trước quân đội đại lao nói vận đạo sở dĩ đề cử vị cao nhân kia không chỉ có là bởi vì phương pháp lực cao thâm càng bởi vì hắn có một vị nắm giữ tính toán tài tình phu nhân vị kia phu nhân có thể tính xuất thế ở giữa bất luận kẻ nào chỗ chỉ cần v é chỉ tính toán có thể tính ra khống chế âm dương thi người nọ chỗ vị trí chuyện này là thật lúc này đột nhiên một gã quan quân trẻ tuổi đứng dậy nhìn về phía lao đạo dùng một loại không nhiều lưu loát tiếng quảng đông nói hắn thật có thể tính ra bất luận kẻ nào ở nơi nào lao đạo gật đầu đó là tự nhiên ha ha ha mọi người kinh ngạc ở bên trong quan quân trẻ tuổi cười ha h a mười l i n h lúc sáu âm nữ ta rốt cục có thể tìm được ngươi rồi á hồn ngươi điên rồi một gã lớn tuổi quan quân nổi giận nói có thể một giây sau quan quân trẻ tuổi một trưởng đưa hắn đầu phiên phi ngươi nói người nọ tên gọi là gì quan quân trẻ tuổi tránh đến lao đạo bên người một tay méo ở lao đạo cổ một thân quân trang đột nhiên biến thành diễm lệ con đỏ bộ dáng cũng biến thành một vị đẹp đẽ nữ tử âm dương thi có người kêu to lên p h o n g hợp một mảnh hỗn loạn nhưng âm dương thi như xem con sâu c á i kiến không thèm quan tâm đến lý lẽ chỉ là véo lấy lao đạo cổ vẻ mặt mỉm cười nói nói tao đạo sợ hãi hắn gọi ra cắt khổng bình hắn phu nhân gọi vương ngươi nói cái gì lúc này một người đứng lên vẻ mặt kinh ngạc âm dương thi gặp có người đánh gãy lao đạo nói chuyện lập tức có chút bất mãn lạnh lùng nhìn về phía một bên đứng dậy cương thi phân thân ngươi không sợ ta giết ngươi hô đáp lại âm dương thi là một chỉ so với hắn toàn bộ thân thể đều đại cự trưởng trưởng phong t r à sát được gâm dương thi mở mắt không ra trong nháy mắt đem hắn trộm vào trong đó cùng lúc đó ca o úc bên ngoài một đạo ngũ t ử đồng tâm hoàn tự trần tử văn trong tay bay ra nếu như giờ nờ ép kiếm hồn thức tỉnh đồng dạng trong nháy mắt xoay tròn phong đại đối với một gã đang tại quét rác trung niên nam tử vào đầu trục xuống chương một trăm bốn mươi sáu pháo hoa dễ dàng lạnh nhân sự dễ dàng phân ra c ắ t khổng bình là ai điện ảnh chóc quỷ hợp gia hoan ở bên trong nhân vật chính chỉ dựa vào một cái tên có lẽ không cách nào xác định có thể như phối hợp một cái tinh thông tính toán tài tình phu nhân trần tử văn làm sao có thể không nghĩ ra được nguyên nhân chính là như thế trần tử văn trong nội tâm mới khiếp sợ cùng phẫn nộ về ra các khổng bình sự tình thiên cơ tử lại chưa bao giờ nhắc tới đối với linh huyễn giới trần tử văn tuyệt đại đa số nhận thức đều là thông qua thiên cơ tử tri khẩu đã đến giải linh huyễn giới có những môn p h á i đó nào thế lực nào cao nhân những n à y trần tử văn đều bị thiên cơ tử kỹ càng giải thích qua dùng lời của đối phương mà nói nhưng phạm là hắn biết đến đều nói cho trần tử văn cho tới nay trần tử văn còn rất thỏa mãn thiên cơ tử tuy nhiên không phải hàng loạt đệ tử mà dù sao sống lớn như vậy mấy tuổi đối với trong nước linh h u y giới đại bộ phận cao nhân nhiều đã có giải do đó lại để cho trần tử văn đối với linh h u y ễ n giới đã có một cái rõ ràng hơn tích nhận thức thật không nghĩ đến đối phương vậy mà đối với chính mình có chỗ d i ấ u d i ế m trần tử văn dám xác định thiên cơ tử chưa bao giờ để cập qua ra các k h ư n g bình nếu không trần tử văn tuyệt không khả năng làm như không thấy điện ảnh cho quỷ hợp gia hoan ở bên trong có một cỗ đồng giáp thì a nếu có được đến một cỗ đồng giáp thi lúc trước có thể là trần tử văn tiết kiệm bao n h i ê u thời gian dù là hiện tại một cỗ đồng giáp thi đối với trần tử văn mà nói giá trị cũng còn hơn vào kim đồng giáp thi, thi khí ngũ tử hóa âm quyết quan tài khuẩn kim giáp thi kim giáp thi thế nhưng mà quan hệ đến phân thân tiến dài phi thị m u ố n chết trần tử văn trong nội tâm động xác nghiệm nếu như là vô danh t i ể u tốt thiên cơ tử không biết rất bình thường có thể ra các khổng bình loại này tồn tại hẳn nếu nói là chưa từng nghe qua trần tử văn tuyệt đối không tin căm tức phía dưới trần tử văn thả ra ngũ t ử đồng tâm m a vào đầu đem âm dương tông thiếu chủ câm ở trong đó đồng thời phân thân hóa ra một cái bàn tay khổng lồ như n ế t con gà con đồng dạng một tay lấy âm dương thi nắm ở trong tay a âm dương thi kêu to nó bị phân thân cầm trong tay kinh sợ nại ra có thể dùng đem hết toàn lực dãy rũa cũng dãy rũa không mở dưới lầu âm dương tông thiếu chủ càng phải như vậy ngũ t ử đồng tâm ma từ trên trời giáng xuống lại để cho hắn không hề sức phản kháng đã bị giam cầm chính giữa không thể động đậy đây là bệ d ậ p âm dương tông thiếu chủ kinh hãi âm dương thi bị bắt bản thân bị nắm trộm lại để cho hắn cho rằng đây hết thảy đều là bệ d ậ p kể cả trong phòng hợp trận này về như thế nào diện trừ âm dương thi thảo luận cũng là vì bắt hắn mà thiết hạ cụ các ngươi bọn này lừa đảo diễn được giống như âm dương tông thiếu chủ trong nội tâm bi phẫn t ộ đình cùng lúc đó trong phòng hợp đám kia bị hắn coi là lừa đảo người đồng dạng kinh hãi cực kỳ bất quá lại có chút nộng kinh hái tự nhiên là bởi vì phát hiện âm dương thi rõ ràng xen lẫn trong bên người mậu thì là bởi vì âm dương thi vừa mới bạo khởi giết người đã bị người một trường bắt giữ hơn nữa cái kia một trường có chút đại phòng hợp nhất thời quỷ dị địa an t ĩ n h một giây có loại sống sót sau hai nạn may mắn có thể một giây sau những người này lại lần nữa mặt không có chút máu bởi vì có người ý đ ồ chạy ra phòng hợp bị vị kia bắt giữ âm dương thi quỷ dị tồn tại nón g tay hóa thành một căn trường mâu một mâu sọ xuyên qua cổ có hai vị tăng nhân thấy vậy gầm lên tiến lên sau đó một giây sau liền đi tây thiên tu luyện phi đầu hàng vừa ra h a n g xói lại nhập hang hổ phòng hợp mọi người mặt như màu đất ngươi nhận thức ra c á t khổng bình phân thân cầm lấy âm dương thi nhìn về phía một bên lao đạo lao đạo này sợ chết gặp vừa mới véo cổ của hắn âm dương thi đều bị cầm xuống nào dám phản kháng nhanh chóng gật đầu nói nhận thức nhận thức vậy ngươi biết đạo thiên hạ đệ nhất m a u sao biết đạo biết đạo gặp lao đạo gật đầu trần tử văn xác nhận chính mình phát hiện một cái điện ảnh thế giới nghĩ nghĩ hỏi thiên hạ đệ nhất m a u đã chết rồi sao không chết a lao đạo chờ. trần trở t r n tử văn trong nội tâm k ẽ buông lỏng hỏi phát hiện lao đạo này một năm trước đã tới rồi xem la lập tức lại có chút b ậ t t â m cho dù tại đối phương trong miệng không có nghe nói ra các khổng bình bắt được cái gì đồng giáp thi có thể một năm thời gian có thể phát sinh quá nhiều sự tình nếu như cái này trong một năm cho quỷ hợp gia hoan nội dung cốt chuyện triển khai cái kia đồng giáp thi rất có thể đã bị tiêu diệt trần tử văn ý định mau chóng trở về đông lúc này phòng hợp cửa bị người lấy ra trong phòng có người vui vẻ kết quả một cái lạ lâm binh sĩ đi đến bên người còn đồng b ệ n h lấy một người người đến tự nhiên là trần tử văn b ả tôn cùng với bị ngũ từ đồng t h ư ơ ma gắt gao vây khốn âm dương tông thiếu chủ theo ông chủ như thế nào lại để cho âm dương thi tiến d à i đệ tam trọng nhìn thấy âm dương tông thiếu chủ phân thân mở miệng biết được ra các k h ổ n g bình tin tức trần tử văn vô tâm ở lâu hỏi được thập phần trực tiếp âm dương tông thiếu chủ kinh nghị địa nhìn về phía phân thân là ngươi hắn đúng là theo thanh â m nhận ra phân thân ngươi là ai âm dương tông thiếu chủ thập phần kinh hãi phân thân một tay đem âm dương tông thiếu chủ bắt được trước người ta hỏi ngươi cái gì ngươi đáp cái gì âm dương thi tiến dài cần gì vừa rồi âm dương thi đáp ý lúc nói cầu kia mười linh lúc sáu âm nữ dùng chính là thái ngữ cho nên trần tử văn nhưng không biết âm dương tông thiếu chủ không nói phân thân thi khí chui vào thân thể của hắn như đau tại nội bộ cắt a âm dương tông thiếu chủ đau đến k ê u to có thể hắn xác thực là cái loại người hung ác thân thể lại đau lại hát lớn ngươi đừng muốn biết hắn đã thử qua ngũ tử đồng tâm ma gắn vào trên người hắn mà ngay cả phi đầu hàng cũng không thể rời khỏi người hôm nay biết được đối phương là lúc trước bị chính mình giết chết chi nhân trong lòng biết nói đúng là cũng khó có thể may mắn thoát khỏi âm dương thi tiến giai đệ tam trọng đến tột cùng cần loại nào nữ tính trần tử văn thanh em trở nên lạnh trên đời này hoàn toàn chính xác tồn tại ý chí kiên định người đã bị nhiều hơn nữa cực hình cũng sẽ biết bảo thủ bí mật nhưng này loại người phần lớn có được tín ngưỡng hoặc bởi vì có cần thủ hộ người âm dương tông thiếu chủ loại người này tự cho là lòng dạ ác độc có thể trần tử văn có lòng tin lại để cho hắn mở miệng khác nhau chỉ ở tại thời gian sử dụng dài ngắn vị này cao nhân âm dương thi trước khi nói hắn đang tìm kiếm mười lính lúc sáu âm nữ không biết cái này đối với ngài hữu dụng hay không bỗng nhiên một bên có một quan quân dùng một ngụm lưu l o t hán nữ mở miệng nói trần tử văn xứng sở sáu âm nữ đúng rồi sáu âm nữ trần tử văn nhìn về phía âm dương tông thiếu chủ gặp đối phương vẻ mặt phẫn nộ trong nội tâm không hiểu vui vẻ lên người rất không tội trần tử văn nhìn về phía người sĩ quan kia phân thân bàn tay lớn siết chặt bóc chặt lấy âm dương tông thiếu chủ đầu hữu dụng người mới có sống s ó t giá trị trần tử văn nhìn về phía âm dương thi gặp thứ hai hai mắt thất thần lập tức khu động ngũ t ử đồng tâm m a tiến vào âm dương thi thể nội muốn khống chế âm dương thi phải dùng linh hồn áp chế âm dương thi khống chế tình huống bình thường tựa như trần tử văn đem ra sử dụng ngũ từ đồng tâm a không cách nào đem kỷ biến thành phân thân âm dương tông thiếu chủ sở dĩ có thể đem âm dương thi luyện thành thân ngoại hóa thân là vì hắn đem thân thể cái kia bộ phận chết cây tại âm dương thi thể thượng trần tử văn muốn làm đến điểm này trừ phi vung đao t ự cung trần tử văn tất nhiên là không m u ố n âm dương thi đối với trần tử văn mà nói chỉ là lại để cho phân thân tiến giai phi thi đồ ăn không thể hoàn mỹ luyện thành phân thân không ảnh hưởng toàn cục đơn giản khống chế là được ngũ tử đồng tâm ma tiến vào âm dương thi thể nội lập tức ngăn chặn âm dương thi thể nội âm dương hồn thành công khống chế này là thân thể trần tử văn rất là thỏa mãn ngũ tử đồng tâm ma cường đại không cần nói cũng biết đổi lại m ặ khác h ô n thể chỉ sợ không có dễ dàng như vậy áp chế âm dương thi dưới mắt âm dương thị đến tay tiến giai chỉ pháp cũng hiểu biết trần tử văn ý định l y khai chỉ là đột nhiên trần tử văn nhớ tới lúc trước thần tông bị cái này chỉ quân đội nhặt được tiện nghi trong lòng không hiểu nổi lên tâm tư vị trưởng q u â n này cảm ơn nhắc nhở của ngươi quê hương của ta có một câu q u â n ta dùng mục đảo báo chỉ dùng quỳnh dao ngươi giúp cho ta vội vàng ta nguyện giúp ngươi trở thành cái quân doanh có quyền thế nhất người trần tử văn nhìn về phía vừa rồi mở miệng nhắc nhớ quan quân thứ hai n g n người hắn gặp trần tử văn vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía những người khác trong nội tâm phản phất đã minh bạch trần tử văn ý tứ bàng hoàng ở bên trong lại sinh ra một tiêu mừng thầm hắn vừa rồi sở dĩ mở miệng chỉ là muốn định nọ phân thân bảo trụ chính mình m n g nhỏ không nghĩ tới lại có niềm vui ngoài ý m u ố n p h o n g hội nghị này ở bên trong tụ tập cái này tòa quân doanh quân hàm tối cao một nhóm người nếu như những người này toàn bộ chết rồi chỉ còn hắn một cái âm dương thi xuất hiện hết thể tất cả cũng có thể đổ lên âm dương thi thể lên những người này mà chết rồi hắn cự là lớn nhất người thắng nghĩ tới đây quan quan tâm thẳng t h ắ n nhảy mơ màng ở giữa quan quân đ ố n g nhiên nhìn thấy mấy chục đầu cánh tay t ự phía trước cái kia người trên người xuất hiện cũng sẽ nghĩ trong phòng ngoại trừ mấy cái đạo sĩ bên ngoài tất cả mọi người bắt hết thật sự đậu thủ nhìn qua những cái kia bị nắm trộm đồng liêu nguyên một đám kinh hoàng kêu to quan quân khiếp sợ mà lại kinh h ỉ tốt rồi vị trưởng con này ta đã giúp ngươi đem bọn họ bắt hết ngươi chỉ cần đưa bọn chúng giết ngươi chính là trong chỗ này chủ nhân trần tử văn rút ra một con dao găm đưa cho quan quân quan quân ngốc trệ đi nha trần tử văn nhắc nhở đồng thời lấy ra một cái cả mạ dạt đối với đối phương màu già tay nha trần tử văn thanh â m rất nhiệt tình có thể nghe vào quan quân trong t hai phản phất vô cùng â m chầm hắn nhìn về phía trần tử văn gặp trần tử văn ánh mắt dần dần trở nên lạnh không khỏi cầm trùy thủ đi đến trước đúng rồi trần tử văn vẻ mặt khen ý mau ra tay trần tử văn dơ c ả mạ giặt thuốc dùng nói hai giờ sau quân doanh hơn một ư ơ i tòa nhà kho bị mở ra quân doanh trên đất trống bày đặt một mảng lớn một mảng lớn đồ vật rất nhiều binh sĩ đem bên trong chân quý nhất chọn lựa ra đến vận chuyển đến phía trước ngừng lại mấy chiếc xe thượng những vật này phần lớn là theo tất cả giảm nhiều tông trở về có vàng bạc châu báu có linh tài linh dược có công pháp bí thuật h i ệ ngươi tại tất cả đều cài đặt cài cả c đều xe, ũ n an nhiều n bài rất g làm được rất tốt t r â n tử văn v ô v ô bên người quan quân b ả vai quan quân biểu lộ cứng ắc. bên cạnh của hắn còn đứng lấy hai người một cái là cái này tòa quân doanh người đứng đầu một cái là nhị b ả thủ bất quá hai người tất cả đều là do người khác n g b y trang một cái là phân thân một cái là ngũ tử đồng tâm ma không chế âm dương thi trần tử văn đứng ở một bên trông thấy nên mang đi đều chuyển lên xe nên lưu lại cũng đều bày tại nên tại địa phương vì vậy rốt cuộc chuẩn bị rút lui khỏi t r ư ờ n g quan ta sẽ nhớ kỹ giữa chúng ta tình hữu nghị trần tử văn đối với quan quân nói thứ hai biểu lộ cứng ngắc nghĩ đến những cái kia ảnh chụp tại trong tay đối phương cùng với những người này năng lực chỉ quỷ dị miễn cưỡng chính mình cười cười bị bỉ trần tử văn lại để cho phân thân cùng âm dương thi phân biệt lên xe mình cũng đã ngồi đi lên đồng hành còn có cái kia vài tên trần tử văn n i ệ m và đồng hương rồi biến mất giết đạo sĩ đoàn xe phát động phân thân dưới mắt là người đứng đầu có tối cao trưởng quan tự mình dẫn đội phía sau xe nhao nhao đi theo chạy nhanh ra quân doanh quân doanh trước tên t i a quan quân dẫn một ít người đứng tại nguyên chỗ nhìn qua đoàn xe chạy nhanh ra quân doanh khai mở hướng xa xa t r ư ờ n g quan tướng quân bọn hắn đây là muốn đi nơi nào có người hỏi quan quân quan quân đ ố n g nhiên vẻ mặt táo bạo cái gì tướng quân người nọ căn bản không phải tướng quân mà là âm dương thi ngụy trang người tới đem trong danh o pháo toàn bộ đ ẩ y ra đợi đến lúc đoàn xe ly khai nơi trú quân quan quân lập tức kéo xuống ngụy trang hắn hung hăng chằm chằm vào đi xa đoàn xe lộ ra giết người thân sắc ai cũng không thể uy hết ta ai cũng không thể cùng lúc đó đi xa trên xe một gã lao đạo quan sát phía sau quân doanh có chút chần chờ địa nhìn về phía trần tử văn nhắc nhở chúng ta như vậy ly khai hắn có thể hay không động tay chân trần tử văn đem ánh mắt nhìn về phía xa xa quân doanh lắc đầu hắn sẽ không đâu nói xong một bên phân thân nhìn xem thiên không một cái vỗ tay văng lên l o ả n g x o ả n g xoạc một đạo thiểm điện xuất hiện t h ẳ n g tắp hướng về quân doanh một chỗ bị trần tử văn âm thầm chất đống thuốc nổ chi điện vành vành ẩm ẩm liên tiếp bạo tạc nổ tung văng lên từ một điểm tạt ra như tách ra một đoá cực lớn pháo hoa đón lấy t r o n hoa ngôn ở cuối cùng nhất càng đem quân doanh phía trước chất đầy thứ đồ vật cái k i a m ộ t mảnh khu vực l i ề n vật dẫn người nổ thành một cái biển lửa hắn sẽ không đâu bởi vì ta không có đem phía sau lưng lưu cho người khác thói quen trần tử văn vẽ mặt thành thật c h ư ơ n một trăm bốn mươi bảy sáu âm nữ một nghìn chín trăm ba mươi bốn năm tháng một ngày hai mươi mốt âm lịch tháng chạp sơ bảy theo s i m la lặn lội đường xa trở về trần tử văn ngồi ở s a u cánh con rết trên lưng đổi tới một cái ở vào việt tỉnh biên giới tiểu sơn thôn nơi này là ngoại trừ thai sơn đàm ra bên ngoài trấn trần tử văn đặt mua ở dưới cái thứ năm điểm dừng chân sáu cánh con rết trên lưng chở đi rất nhiều ba lớn trong bao một phần là về hàng đầu thuật công pháp bí thuật một bộ phận thì là các loại linh tài linh dược lúc trước t ổ n g quân doanh có được những cái k i a vàng bạc châu đáo đợi vật trần tử văn đem c h ú n g trôn ở s i ê m la vùng phía nam cái này cũng khiến cho trần tử văn trên người tàng bảo đồ lại tăng bỏ thêm hơn mười chương thừa dịp lúc ban đêm tiến vào tiểu sân thôn trần tử văn trực tiếp đi một tòa nhà nông phòng nhỏ đem sau cánh con rết trên lưng đồ vật dỡ xuống giấu ở tầng hầm ngầm trần tử văn lại lần nữa xuất phát chạy tới đàm gia trấn đàm gia trấn trần phủ y n g u y tại còn nhiều thêm một ít hàng xóm những n à y hàng xóm là trần tử văn theo đằng đẳng trần mang đến thủ h ạ đều tại đ trần tử văn bỏ vốn khiến cái này người mở mấy gian cửa hàng bình thường nghe ngóng tin tức hoặc là trần tử văn mua sắm một ít cần đồ vật người nước ngoài nhà khoa học như trước tại người nghiên cứu thể cải tạo về phần thiên cơ tử mở một nhà tính toàn quán còn ở tại trần phủ trần tử văn đến trần phủ bên ngoài y nguyên đứng tại sáu cánh con rết trên lưng do ngũ tử đồng tâm m à không chế âm dương thi canh giữ ở bên người kim giáp thi phân thân tắc thì độc thân tiến vào trần phủ chỉ chốc lát sau đem một người mặc áo mỏng tựa hồ mới từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lắc đầu nâng lên trần tử văn trước mặt thiên cơ tử ngươi có cái gì muốn nói với ta đấy sao trần tử văn thanh em dẫn、lạnh. đối diện bị phân thân t r ộ m tới đúng là thiên cơ tử hắn lúc này vẻ mặt tâm thần bất định địa nhìn qua trần tử văn thiếu ra ngươi đã về rồi trần tử văn chỉ là lắng lặng nhìn xem hắn thiên cơ tử cái chán tràn ra một tia đổ mồ hôi tỉnh thông nhìn mặt mà nói chuyện hắn nhìn ra được trần tử văn là thực nổi lên sắc ý tâm niệm thẳng chuyện phân tích nguyên nhân rất nhanh thiên cơ tử liền có suy đoán hắn một mực tại nghiên cứu như thế nào giải trừ trong cơ thể cổ động nhưng thiên cơ tử tin tưởng trần tử văn sẽ không n g i vậy động sát â m dưới mắt tình huống chỉ có một giải thích hắn chỗ giấu giếm sự tình bị phát hiện thiên cơ tử vẻ mặt cười khổ hắn thực tế đối với trần tử văn giấu giếm sự t ì n h cũng không tín h n h i ề u cơ bản đều về người nhà của hắn nhi tử vương thông ở tại phương bắc khu nhà cũ tổ tiên để lại là cái người làm ăn điểm ấy thiên cơ tử không giấu giếm trần tử văn chỉ có về con gái vương thuệ sự t ì n h thiên cơ tử chỉ nói đến phía nam còn lại không nói tới một chữ bởi vì con gái di chuyển hắn tính toán đạo thiên phú cũng trò giỏi hơn thầy nắm giữ chính thức thiên cơ thần toán thiên cơ thần toán tính toán tưởng tận thiên cơ nay thuật dùng cho đo lường tính toán vật thế nhân duyên tiền đồ các loại cũng không quan hệ có thể như ý đồ nhìn trộn thiên cơ hoặc suy tính tu vi cao thâm n g i nhân quả phức tạp người trên đời hiếm thấy chi bảo trí tả đến dị vật rất có thể lọt vào cắn trả hoặc là báo ứng năm đó vì bảo hộ con gái thiên cơ tử đem hắn gả cho ra các thế gia thứ mười tám thay dòng chính truyền nhân con rể tuy nhiên mặc điểm thực lực cũng rất cường càng bởi vì tổ tiên ban cho linh huyện giới người trong bao nhiêu bán vải phần mặt mũi những năm này vì vậy trôi qua không tệ còn có sinh một trai một gái thế nhưng mà thiên cơ tử biết đạo đừng nhìn hắn con rể tên tuổi không nhỏ có ít người nhưng căn bản không quan tâm ví dụ như trước mặt hắn vị này vị này tên là trần tử văn hai mươi suất đầu người trẻ tuổi bình thường rất tốt nói chuyện có thể thực độ thủ sẽ không chút nào mềm lòng một cái có thể đem đ ạ i soái vị nói bỏ liền bỏ chi nhân làm việc mục đích cực kỳ minh s á t vì đạt được mục đích không chỗ nào cố kỵ tăng thêm một thân thần thông kỳ dị làm việc nham hiểm nếu khiến đối phương biết đạo nữ nhi của hắn sự t ì n h hắn còn dễ căn bản ngăn không được húng chi vị này một mực đang tìm kiếm đ ẳ n g cấp cao cương thi nếu như biết được nữ nhi của hắn năng lực chỉ sợ sẽ trực tiếp đưa hắn con gái buộc đến mỗi ngày buộc hắn con gái suy tính cương thi đạo vật tả dị phi thường đảng cấp cao cương thi càng là trí tả đến, đến dị đừng nói mỗi ngày suy tính chỉ sợ là suy tính một lần đều tao n ộ cắn trả cho nên thiên cơ tử mới có thể lựa chọn dầu diếm thậm chí đem cùng hắn con rể tương quan sự tình cũng hết t h ể dầu diếm đáng tiếc giấy không thể gói được lửa theo câu kia nam có g i a c á t khẩn bình bắc có thiên hạ đệ nhất m a u vượt chuyện v ư ợ t quảng chuyện này cuối cùng sẽ bị người biết nói trần thiếu gia ngươi chỉ thế nhưng mà g i a c á t khẩn bình thiên cơ tử c ư ờ i khổ hắn là ta con rể cho nên hắn nhưng có chỗ giữ lại không có đem con gái sự tình nói ra trần tử văn nghe vậy không nói chuyện kỳ thật trước khi đến trần tử văn liền có điều suy đoán ra các khẩn bình thê tử họ vương lại tinh thông tính toán đạo hơn nữa thiên cơ tử tận lực dầu diếm đủ loại trùng hợp thêm cùng một chỗ là được kha nam cái kia một câu chân tướng chỉ có một lúc này nghe thiên cơ tử mở miệng chứng minh là đúng c h â n tử văn trong nội tâm rốt cục đem sát ý thu hồi dấu diếm có nhiều loại c h â n tử văn sẽ không tha thứ phản bội lại có thể lý giải thiên cơ tử loại này cho dù thứ hai lầm hắn đại sự nhưng việc đã đến nước này giết đối phương cũng không làm nên chuyện gì m ẫ u chốt là thiên cơ tử rõ ràng cùng g i a c á t vương tuệ là một đôi cha và con gái đó là một có thể lợi dụng điểm hơn nữa trần tử văn khi trở về từng nghe n g ắ qua đồng dạng ở việt tỉnh gia các khổng bình chưa bắt được cái kia đây là duy nhất một lần cũng là một lần cuối cùng trần tử văn nhìn về phía thiên cơ tử hắn sớm đã đã qua giết người cho hạ giận nhân kỷ làm việc càng chú ý lợi và hại trong nội tâm tính toán một phen đối với thiên cơ tử nói ta cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội lập tức giúp ta suy tính ra một vị mười linh lúc sinh ra sáu âm nữ chỗ vị trí đúng vậy trần tử văn tự đ ắ c biết đồng giáp thi còn không có bị r a cắt khổng bính bắt được liền quyết định trước tìm sáu âm nữ m ư i linh lúc sinh ra sáu âm nữ có thể làm cho âm dương thi tiến gia đệ tam trọng một khi âm dương thi tiến gia bị phân thân thôn vệ thứ hai may mắn một lần hành động tiến gia phi thi như vậy một cố đồng giáp thi đối với trần tử văn không tiếp tục tác dụng đến lúc đó đừng nói ra các gia i ự u l à các đại môn phái trần tử văn cũng dám đi đi dạo một vòng mười l i n h lúc sinh ra sáu âm nữ thiên cơ tử kinh hô hắn nhìn về phía trần tử văn xác nhận chính mình không có nghe sai sắc mặt lập tức khổ số dưới mười l i n h lúc dễ tìm có thể sáu âm nữ chín là điện cực dương sáu là âm cực dịch k i n h đem chín cùng sáu coi là dương hảo cùng âm hảo số á dập chữ chín cùng sáu cũng đúng lúc đi nào cái này sáu Cũng không phải là lao thiên ế t tìm vượt tháng t song sớm sinh cho muốn nữ, ngày kích khỏi được cả chủ. phạm h dù, âm đã đời để ra i cơ tử muốn nói thanh việc này khó khăn mong muốn lấy trần tử văn cái kia t r ư ơ n g giống như cởi mà không phải q u ê y mặt đ ỗ n g nhiên ý thức được nếu như mình cự tuyệt đối phương nhất định sẽ đi tìm nữ nhi của hắn nữ nhi của hắn nắm giữ thiên cơ thần toán có thể công lực còn thấp cường tính toán sau âm nữ chỉ sợ sẽ gây mười năm thọ ta cần chuẩn bị một ít gì đó thiên cơ tử trầm giọng nói trần tử văn gật đầu lần này xiêm la chi đi mang về linh tài linh dược vô số thiên cơ tử chỉ cần có thể suy tính đi ra linh dược tiễn đưa hắn xào dao đều được một giờ sau trần phủ tinh thất thiên cơ tử ngồi ở một phương pháp đằng trước liền n h ả ba miệng l ớ n huyết lời nói đều nói không xuất ra chỉ có thể run dậy lấy cầm bút trên giấy đã viết một cái địa chỉ lại đang cuối cùng viết lên nữ tử kia tính danh phiêu hồng c h ư ơ n một trăm bốn mươi tám cực tốc cương thi ngày kế tiếp trần tử văn ngồi trên xe mang theo phân thân cùng âm dương thi chạy tới v i ệ t tỉnh trung bộ thiên cơ tử giao cho trần tử văn cái kia tên là làm phiêu hồng nữ từ chỗ vị trí ngay tại viện tỉnh trung bộ một cái huyện thành ở bên trong bởi vì tựu ban ngày lộ trình trần tử văn không mang sáu cánh con riết khiến nó tính dưỡng một chút thiên cơ tử là bởi vì tối hôm qua suy tính lọt vào cắn trả thương thế không nhẹ ở lại trần phủ trần tử văn thân thể cũng có chút mỏi mệt có thể vì mau chóng tìm được sáu âm nữ chỉ có thể vội vàng ngủ mấy giờ trời vừa sáng tựu i xuất phát cũng may xe do thủ hạ khai mở ngồi trên xe cũng có thể nghỉ ngơi một chút không biết bao lâu mới có thể trông thấy đường cao tốc trần tử văn ngồi trên xe tình hình giao thông không tốt sóc này e rằng pháp ngủ gà ngủ gật cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía ngoài xe dân quốc thời kỳ phong cảnh đối với trần tử văn vĩnh viễn có loại mới lạ cảm giác Cái l trần tử văn trái lo phải nghĩ thẩm nghĩ đến tống gia tỉ mội sông đào phương tử cùng với một thứ tên là hồ điệp diễn viên lại nói cuối cùng một vị bề ngoài giống như cùng mang láo bản có chút chuyện xấu không biết dưới mắt có hay không bị nhìn chằm chằm vào tư duy phát tan xuống trần tử văn ánh mắt không có tiêu cự cũng không biết qua bao lâu trong tầm mắt xuất hiện ba cái linh huyễn giới người trong mới khiến cho trần tử văn nhìn nhiều hai mắt sở dĩ khẳng định ba người là linh huyễn giới nhân sĩ không chỉ có là bởi vì hắn ăn mặc cũng bởi vì ba người này trần tử văn bài kiến cái kia hay là lúc trước đằng đằng chấn tổ chức tiểu linh huyễn giới giao lưu hội thời điểm sự t ì n h trần tử văn nhớ rõ mình ở một cái quầy hàng mua qua một loại có thể tăng cường cương thi hung tính ngũ độc thủy cái kia quầy hàng trước tự đứng đây ba người này không nghĩ tới lần kia đằng đằng chấn tri đoạn ba người này lại còn sống không biết đối phương dưới mắt đi lại vội vàng phải đi làm gì vậy xe một khai mở mà qua trần tử văn cũng không có cố ý dừng lại tự nhiên không có khả năng nghe được ba người trong miệng thỉnh thoảng xuất hiện đồng giáp thi ba chữ chúng ta ba người đi trước trần thôn đem cái kia đồng giáp thi xử lý một phen đợi cho ra các khổng bình chạy đến nhất định khiến hắn có đến mà không có về vương đạo sĩ ngươi thật sự là quá âm hiểm h i ể m rồi hắc hắc hắc hắc quá khen quá khen ba người đang khi nói chuyện trần tử văn đã đón xe đi xa sáu âm nữ chỗ vị trí còn muốn xuyên q u a hai cái thị trấn trên đường tại một cái quán ven đường ăn hết hai chén hoành thánh mặt đã đến bốn giờ triệu tà hữu mới rốt cục đến phiêu hồng chỗ thị trấn không có hướng dẫn thật sự bất tiện cũng may một đường hỏi đến chưa có chạy sai phương hướng thiên cơ tử cho ra địa chỉ rất kỹ càng chính xác đã đến trong huyện cái đó một cái thôn cái đó một t o à lâu nghe nói là mở thiên nhãn trần tử văn không biết loại này thiên nhãn có thể hay không dùng để dính coi nếu như có thể mà nói cái kia đàm ra chân phụ cận lao thái thái đã có thể một bên phi bang thiên cơ tử một bên chạy đi lúc chạm vào tối xe rốt cục đến sáu âm nữ ở lại thôn trang trần tử văn phát hiện cái thôn này trang lại dị thường còn cụ v đây là một cái theo nước mà kiến thôn nhỏ phong ốc tạo được rất dày đặc chỉ là thôn dân giống như đều không ở nhà hào khí có chút là lạ xuống xe lại để cho lái xe ở lại trên xe trần tử văn mang theo phân thân âm dương thi hướng thiên cơ tử miêu tả địa phương tìm đi tìm không thấy người hỏi trần tử văn lại để cho phân thân bay đến k h ô n g t r ú n g phát hiện thôn một loại chỗ tụ tập rất nhiều người phản phất tại tổ chức cái gì đại hội hướng bên kia đi phía trước lại chuyển đến một chút t i ế n g đánh nhau âm trần tử văn không biết chuyện gì xảy ra lại để cho phân thân vụn trộm tiến lên chỉ thấy có năm người chính khí thế hừng hực hướng cái k i a phiến rất nhiều, rất nhiều người nhưng không phải năm người này đối thủ trần tử văn nhìn nhìn mặc mà nói cái này nằm cái thân thủ không tệ chi nhân rõ ràng đại biểu cho chính nghĩa đang kêu ý đồ ngăn cản năm người tiến lên người trên người ẩn ẩn để lộ ra nửa người nửa thi khí tức xem xét cũng không phải là người tốt như là cái gì tà độ yêu chúng thực đặc biệt sao loạn trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào năm người kia bên trong đích hai nữ tử nhìn nhìn phát hiện cũng không phải là sáu âm nữ liền lại để cho phân thân tiếp tục đi tới theo như thiên cơ tử hình dung sáu âm nữ phiêu hồng có được một đầu tóc dài lớn lên không tệ hiển nhiên không phải hai cô gái này đã đến gần chút ít trần tử văn phát hiện những người này không phải tại mở cái gì đại hội mà là đang cử hành cái gì tế điện phía trước một tòa kiến trúc bị bố trí trở thành tế đàn trần tử văn nhăn lại lông mày bởi vì này chỗ kiến trúc lại cùng thiên cơ tử miêu tả sáu âm nữ chỗ vị trí rất giống nghĩ đến sáu âm nữ thể chất đặc thù tính trần tử văn trong nội tâm một cái lộ bộ sáu âm huyết mạch không chỉ có đối với âm dương thi hữu dụng đối với tu luyện rất nhiều t à pháp cũng có trợ giúp vì sợ bị người khác nhanh chân đến trước trần tử văn lệnh phân thân trực tiếp hương cái kia chỗ kiến trúc bay đi đến kiến trúc bên ngoài phân thân còn không có đáp xuống một đạo thân ảnh theo trong kiến trúc lao ra thường uy trần tử văn xứ sở theo trong kiến trúc chạy ra nam tử mặc âu phục bộ dáng rõ ràng cùng cựu thúc tại t i ể u tuyển c h ấ n chính là cái kia gọi a tỉnh độ đệ lớn lên thập phần giống nhau chỉ là tuổi hơi lớn so a tỉnh lớn tuổi mười mấy tuổi bộ dạng t h ư ờ n g u y không phát hiện phân thân trực tiếp hướng phía ngoài chạy đi trần tử văn có chút kinh ngạc lại gây ra cái đó bộ điện ảnh phát hiện này thật ra khiến trần tử văn tâm tình buông lỏng chút ít căn cứ điện ảnh xáo lộ vừa rồi cái kia năm người tiểu tổ có lẽ cựu là tới cứu sáu âm nữ như vậy nhân vật phản diện cho dù sẽ đối sáu âm nữ làm cái gì chuyện sâu cũng sẽ biết kéo dài tới nhân vật chính đổi tới sau đó tại nhân vật chính quang q n sáng h phân thân đáp xuống tiến vào kiến trúc lúc này trời đã có chút ít đen cái này tòa tế đàn bố trí đơn sơ nhưng âm khí rất nặng bên trong tất nhiên có người tại tu luyện cái gì ma công phân thân đi vào tế đàn phụ cận mọi người chạy tới ngăn chở năm người tổ phân thân đi thẳng không phát hiện nửa cái thân ảnh thẳng đến tiến vào tế đàn trung tâm mới phát hiện một gian trống trải phòng lớn ở giữa chính giữa để đó một trường cái giường đơn giống như cao khung thượng cấp nằm một người mặc bạch sắc áo mỏng nữ tử nữ tử mở to mắt lại tựa h ộ như không thể nhúc ních bên người nàng đứng đấy một tiểu tóc rất loạn tướng mạo rất xấu hàm răng rất xe si lão nam nhân giờ phút này lao nam nhân chính đem nữ t ử ô m lên hai khỏa lại giải lại hoàng hàm răng cắn lấy nữ tử trên cổ trần tử v ă n đầu góc đường ngắn một giây sau đó giận tí mặt nằm trên giường nữ tử đúng là sáu âm nữ phiêu hồng giờ phút này hắn rõ ràng bị một cái không biết là người hay là cường thi lôi thôi lao nam nhân dùng hàm răng cắn người nhà rõ ràng không theo như sáo lộ ra bài phân thân xông về trước đi cái này lão nam nhân tựa hồ là cái cao thủ gặp phân thân tới gần rõ ràng không bông ra phiêu hồng chỉ là đem một tay hướng phân thân vung đi mảnh lao nam nhân không hề lo lắng bị đập bay đi ra ngoài người không sao chó phân thân vọt tới phiêu hồng bên người thứ hai nước mắt chảy xuống bởi vì trên cổ của nàng có hai cái giang động hắn bị cắn cho dù tạm thời không chết không lâu cũng sẽ biết biến thành c ư ơ n g thi lạ lắm người hảo tâm a người nếu sớm một chút xuất hiện thì tốt rồi phiêu hồng trong nội tâm bi thương mà nghĩ bất quá hay là c à m tạ hắn đang nghĩ ngợi lại nghe đối phương nói câu khá tốt huyết không có bị hút khô vừa nói một bên đem nàng cánh tay tay h á o xoáy lên không biết từ chỗ nào nhi lấy ra một cây châm đồng đem kim tiêm đâm vào tay nàng trên cánh tay tĩnh mạch phiêu hồng n ố c trệ một chút sau đó nước mắt như cây đậu đồng dạng lăn đi ra Trước 149, cực tốc. 149, phân thân là cương thi một lập tức ra phiêu hồng bị cắn địa phương lây nhiễm một loại kỳ quái thi độc vì vậy phân thân tại phiêu hồng cánh tay rút huyết đồng thời lại phân ra khắc cánh tay lấy ra mời ố n g kim nhanh chóng xoáy lên hắn ố n g q u ầ n tại hắn cổ chân kéo lên huyết trần tử văn không biết nghe ai nói nhân thể tuần hoàn máu chỉ cần hai mươi giây không biết những n à y huyết dịch có thể hay không đã bị ô nhiễm có lẽ còn có thể sử dụng a trần tử văn nghĩ t h ầ m bỏ thêm đường kẹo cà phê cũng không hay là cà phê à nhớ rõ chuyên gia đã từng nói qua bị độc rắn cắn về sau muốn dùng dây thường đem căn trúng bộ vị bột chặt để ngừa dừng lại nọc độc quyết tán phân thân vì vậy thân thủ đem phiêu hồng của một tay nhỏ ở về phần nằm phiêu hồng đột nhiên khóc lên trần tử văn tỏ vẻ lý giải lại lựa chọn bỏ qua dù sao muốn biến thành cương thi rồi để cho ta rút một chút thì thế nào đơn giản t ể u ra chút huyết cũng sẽ không làm ra nhân mạng véo ngơi cổ cũng là vì phòng ngừa thi độc rời xuống trần tử văn trong nội tâm như thế nào m u ố n phiêu hồng không biết hắn lúc này cánh tay bị người rút huyết cổ chân bị người rút huyết cổ còn bị người nhỏ ở trong nội tâm bi thương không dùng không đúng phiêu hồng sắp hít thở không thông lúc đúng nghĩ đến Cổ mình thượng véo lúc ấ y tay, một t r ê này h t phía sau cái kia bị phân thân một trường đập bay láo nam nhân kêu to tỉnh táo lại t h â n tử văn có chút kinh ngạc thằng này thể chất quỷ dị giống như người không thuộc mình giống như thi không phải thi người bình thường nếu như bị phân thân đập một cái t á c thân thể s ấ u nát thằng này rõ ràng còn vui vẻ trần tử văn lần thứ nhất trông thấy như vậy tồn tại nói là cương thi đã có nhân loại khí tức nói là nhân loại lại có thể đem người cắn thành cương thi tên kỳ quái thực lực rất không tệ đương nhiên trần tử văn không hề lo lắng bản tôn không tại bên người kim giáp thi phân thân gần như vô địch hôm nay ma thần công đại thành xuyên thẳng qua âm dương hai giới ngươi lại g á m mạo hiểm phạm bản tôn lao nam nhân nhìn hàm h à phân thân lao đến hai cánh tay như c h u y ể n phận phật vòng giống như xoay tròn phảng phất muốn đối với phân thân thi triển cái gì đại chiêu veo k e o t r â n tử văn đang muốn lại để cho phân thân đòn đánh một con dao găm theo ngoài phòng bay tới phấp lao nam nhân thân thể cứng đ ở bị tia thanh trụy thủ xuyên thủng phiêu hồng một nam tử theo ngoài phòng vọt lên tiến đến hắn chạy đến phân thân bên người đem phiêu hồng ôm, đối với một bên phân thân một giọng nói cảm ơn sau đó nhìn qua cái k i a bị hắn một đao phá thể lao nam nhân giận dữ hét sư phó ngươi tại sao phải như vậy đối với phiêu hồng trần tử văn n g ẩ người n lại để cho phân thân một giọng nói không cần cảm ơn sau đó nhìn qua cái kia lão nam nhân thứ hai bị trùy thủ bắn thùng í t hầu khi tức có chút hỗn loạn đầu đ ố n g nhiên biến lớn một chút lại không chết mà là chằm chằm vào vừa mới xuất hiện nam tử vẻ mặt khó có thể tin hữu thổ ngươi tại sao phải phản bội ta trần tử văn vẽ mặt dấu chấm hỏi ba nếu như không nhìn lầm phiêu hồng cùng mới xuất hiện hữu thổ hẳn là một đôi lão nhân ra người đem người ta con dâu cắn còn hỏi hắn tại sao phải phản bội một màn này như thế nào quen như vậy tất trần tử văn sinh lòng nghi hoặc cái này giống như thật là một bộ phim trần tử văn tựa hồ có chút ấn tượng có thể nhất thời có chút nghị không ra sư minh nhanh dùng năm đi đinh lúc này lại có ba người chạy tiến đến đúng là phân thân trước khi cùng h ư u thổ cùng một chỗ sông tế đàn ba người chỉ có một cái nữ t ử không thấy bóng dáng lúc này nghe được ba người kêu to h ư u thổ lấy ra năm miếng năm loại n h à n sắc cái đinh dùng phát phi đao thủ pháp siêu siêu siêu đem năm đi đỉnh bắn vào cái k i a tự xưng ơ tiên h ma lão nam nhân thân thể từng cái bộ vị a lão nam nhân kêu thảm thiết n g á xuống bị bại không hiểu đấu cái này trần tử văn trong đầu trí nhớ nhất điểm tức tốc cương thị đây là đ ị a ảnh cực tốc cương thi nội dung cốt truyện khó trách chính mình hội ấn tượng không sâu dù sao đây là một bộ siêu cấp đại nát phiên trước mắt cái này tự xưng thiên ma lão nam nhân gọi mao long là một vị thiên tư k ỳ cao mao sơn thuật sĩ bởi vì tu luyện đăng thần bí cấp muốn tu đến tối cao t ầ n g thứ cần hút sáu âm nữ huyết cho nên hắn đem đồ đệ hữu thổ lão bà phiêu hồng bắt đến bởi vì phiêu hồng đúng là sáu âm nữ lúc này trong phòng mấy người còn lại đều là mao long đồ đệ cũng là hữu thổ đích sư đệ sư muội mấy người kia vì giúp hữu thổ cứu đệ sư muội mấy người kia vì giúp hữu thổ cứu cứu lựa l lựa chọn trợ trụ vi ngược trợ giúp mao long cái này bộ điện ảnh nội dung cốt truyện không có gì hay nói đây là một bộ đại nát phiến mấy người đang hoàn toàn không phải là đối thủ của mao long dưới tình huống không hiểu thấu giết chết mao long có thể luyện thành đăng thần bí cấp trở thành thiên m a mao long cũng tại sáu mươi năm sau thất tinh liên châu này bị thường uy phục sinh sau đó lại bị hưu thổ b ọ n người kể cả chuyển thế phiêu hồng sư muội một lần nữa giết chết cũng vĩnh viễn phong ân tiến địa ngục đúng vậy cái này bộ điện ảnh chủ yếu nội dung cốt truyện là ở sáu mươi năm sau theo lý thuyết trần tử văn là không lớn nhớ do ở loại này nát phiến nhưng này bộ điện ảnh đến cuối cùng nội dung cốt truyện không thẹn cực tốc hai chữ nguyên lai、like, mao long sở dĩ nhiều lần đối với hưu thổ hạ thủ lưu tình hơn nữa tại sáu mươi năm sau bắt được phiêu hồng chuyển thế lại không nên đợi hưu thổ đến đây mới bằng lòng hấp phiêu hồng huyết là vì mao long hắn ưa thích hưu thổ cái này ưa thích không phải thầy trò tầm đó ừ là dương quá cùng tiểu long n ữ ở giữa cái loại này mao long tu luyện đăng thần bí cấp trở thành thiên ma cũng muốn bí kíp chuyển cho hữu thổ mục đích cuối cùng nhất là muốn cùng hưu thổ vĩnh viễn địa cùng một chỗ đây là một đầu bờ lở đây là một đầu hoa bách học tuyến điện ảnh cuối cùng vì để cho chết đi mao long vĩnh viễn không cách nào chọc sinh hữu thổ hy sinh chính mình lôi kéo mao long nhảy vào địa ngục trần tử văn lúc trước xem phim lúc cảm thấy mao long mới thật sự là người thắng bởi vì hắn cuối cùng thực hiện mộng tưởng cùng hữu thổ vĩnh viễn địa cùng một chỗ a đúng rồi còn có một đầu tuyến thằng như đến sáu mươi năm sau thường uy không giới thành công sống lại mao long nói với mao long sư phó ngươi đã có không giới vì cái gì còn muốn tìm hữu thổ hết thể rốt cục trần tướng rõ ràng chơi hạ lưu trần tử văn sở dĩ có thể trở về nhớ lại cái này bộ nát phiến đúng là bởi vì điện ảnh cuối cùng cái k i a đi đua xe nhân vật tầm thường quan hệ đúng rồi trần tử văn theo trong hồi ức phục hồi tinh thần lại cực t ố c cương thi tuy nhiên là bộ nát phiến có thể trong phim ảnh mao lòng trước khi chết đối với mọi người thở ra một hơi tự la cơn tức này khiến cho hữu thổ thường uy bọn người thân thể không hề biến hóa địa sống đến sáu mươi năm sau trong phim ảnh một màn k i a nhìn như là mao lòng trước khi chết phản kích thực tế lại khiến cho mấy cái đồ đệ trường sinh trường sinh a mặc kệ có hay không thai hoàng ẩm có thể sáu mươi năm không hề biến hóa đây quả thực là chính mình tha thiết ước mơ sự tỉnh trần tử văn trong nội tâm k ẩ n trương chính mình bản tôn vẫn còn mấy trăm mét bên ngoài mao long đã như điện ảnh t r u n g bị n ằ m đi đỉnh phóng ngược lại ngàn b ạ n không muốn nhanh như vậy nổ ra cái k i a khẩu ma k h í a đang nghĩ ngọi chỉ thấy thế trên mặt đất mao long đ ỗ n g nhiên hồi quang phản chiếu giống như ngồi dậy trứng mắt trong phòng mọi người há miệng r ụ c giống ba phân thân một cái b ư ớ c xa t i ế n lên đưa hắn miệng cái mũi vung h ă n g tre lao nhân ra xin nhờ người kiên trì một chút chờ ta bản tôn đến một đạo vô hình chi khí theo cái nào đó không thể miêu tả bộ vị phóng thích trong lúc nhất thời đạo này ma khí lại tựa như t i ế chớp đem một loại phảng phất có thể tự động tìm kiếm người sống quỷ dị xạ tuyến liên tiếp kết nối trong phòng mọi người cùng với nóc nhà trốn tránh thường ủy trên người thảo trần tử văn giận dữ sáu mươi năm sau thất tinh liên châu này ta nhất định sẽ trở về nhân gian thống trị thế giới trên bầu trời xuất hiện sấm sét tia chớp mặt đất liệt ra một đạo khe hở mao long thanh âm theo bốn phương tám hướng vang lên trần tử văn không có thể đạt được cái này khẩu trường sinh khí tức giận đến không được mắt thấy mao long cũng bị dưới mặt đất đạo kia khe hở thốt ệ phân thân một tay lấy hắn để trở về ta cho ngươi sáu mươi năm sau cho ngươi thất tinh liên châu cho ngươi trở về nhân gian cho người thống trị thế giới phân thân mang theo mao long ma thân dừng lại n ệ m ba một quyển sách bay ra đăng thần bị cấp chương một trăm năm mươi vô đề mao long đã bị chết hoặc là nói bị p h o n g ấ n rồi linh hồn của hắn đã ly thể có thể thiên ma chi thân thể bị kim giáp thi phân thân t ụ n ở không có lại để cho cửa địa ngục thuận vệ n à y là thiên ma chi thân thể tràn ngập ma sát chi khí nếu như rút ra năm đi đinh lại lại để cho linh hồn trở về vị trí cũ quả thật có thể làm được chết mà phục sinh mà thất tinh liên châu ngày cửa địa ngục mở rộng ra mao long nếu thật như hắn theo như lời có thể xuyên thẳng qua âm dương hai giới chắc chắn trở về nhân gian đương nhiên muốn ngăn cản rất đơn giản bởi vì mao long tiên ma chi thân thể tại phân thân trong tay phân thân chỉ cần đem hắn thi thể hủy mao long cho dù trở về cũng không quá đáng một cỗ cô hồn giã quỷ thằng này nói được rất lợi hại thực tế sáu mươi năm sau bị một khẩu súng thêm năm khỏa đặc chế viên đạn nhẹ nhõm đánh chết thực lực còn không bằng một cỗ hắc cương trần tử văn có chút trướng mắt nhưng đang thần bí cấp thật có nên chỗ cái trường sinh một đầu tự còn hơn hết thảy chỉ là thật có thể trường sinh sao nhìn qua từ trên người mao long rơi xuống đăng thần bí cấp trần tử văn sinh lòng nghỉ hoặc mao l o n g sư ra mao sơn nếu như đăng thần bí cấp thật có thể trường sinh cái kia mao sơn trăm ngàn năm qua trường sinh người chẳng lẽ không phải nhiều vô số kế dù là phương pháp này khó hơn nữa tu luyện luôn luôn một ít người có thể luyện thành vì sao chưa từng nghe nói trần tử văn b i ế t đạo linh h u y ễ n giới còn còn sống lấy một đám lao bất tử có thậm chí đã sống năm trăm năm trở lên có thể những cái kia cơ bản thuộc về tu vì đột phá kim đan kết thành nguyên anh đại năng nhóm người này phần lớn là sống ở mấy trăm năm trước linh khí r ồ i r à o đích niên đại đã đến hôm nay dần dần ra thay chỉ có thể trốn ở tông môn phúc địa dùng nhất tông chỉ lực duy trì phúc địa linh khí r ồ i r à o dùng linh khí tẩm bổ thân hình kéo dài thọ nguyên cái này là hàng loạt đại phái nội t ì n h những này lao quái vật thực lực cường đại không thể nghi ngờ nhưng trần tử văn cũng không sợ bởi vì bọn hắn căn bản không dám ly khai phúc địa quá lâu ngoại giới linh khí mầm anh dùng những người này trạc thái cùng người động tay tự làm mãn tính tự sát linh khí theo không kịp t ự như ma pháp sư không có lam muốn phóng đại chiêu phải hao tổn thọ nguyên thử hỏi có mấy người nguyện ý như thế trường sinh người nhiều ích kỷ người tu đạo học tiên h đ ị a dĩ vạn vật vi số cầu trong nội tâm không quốc không ra việc không liên quan đến mình đơn giản không xuất ra ngày hôm nay địa mặt pháp những người này càng phải như vậy nếu không mấy trăm năm trước quân thanh n h ậ p quan vài thập niên trước bát quốc liên quân sớm bị những người này giải quyết những người này tác dụng thêm nữa ở chỗ uy hiếp linh h u y ễ n giới đã rất ít nhìn thấy nhóm người này nguyên một đám sống ở trong truyền thuyết thế nhưng mà đang thần bí cấp bất đồng điện ảnh cực tốc cương thi ở bên trong sáu mươi năm sau hữu thổ mọi người nguyên một đám sinh long hòa hổ không chút nào như sống gần trăm năm người đây quả thực bất khả t ư nghị phải biết rằng đám người kia cũng chỉ là đã bị mao long trước khi chết ma khí chính là ảnh hưởng một cái luyện thành đăng thần bí cấp người có thể làm cho nhiều người như vậy trường xanh bất lão trần tử văn không tin trần tử văn quyết định đem mao long thi thể cùng đăng thần bí cấp mang về cẩn thận nghiên cứu một phen những này tư duy chỉ là một cái trước mắt đăng thần bí cấp vừa mới từ trên người mao long rơi xuống trên mặt đất một đạo thân ảnh liền từ thiên mà hàng thẳng tắp hướng bí kíp phóng đi trần tử văn cả kinh trên p â n thân trước một tay lấy cướp đoạt bí kíp vô giới bắt lấy thế nhưng mà cái này rời tách thân trước kia cầm lấy m a u long thi thể lại bị một đạo đột nhiên vỡ ra cửa địa ngục nuốt vào trong đó t r â n tử văn có chút sinh khí phân thân chậm rãi theo vô giới trong tay vỡ xuống đăng thần bí cấp sau đó dùng mang theo sát y ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt hoảng sợ vô giới thường uy n g ư ơ i muốn chết phải không ta ta gọi vô giới vô giới bị phân thân nắm trong tay như một cái con gà có tử mồ hôi lạnh ngứa ra phân thân cho hắn một cái tát không n g ư ơ i đã kêu thường uy vô giới vội vàng gật đầu trần tử văn thấy vậy đẻ xuống tất giận cẩn thận ngấm lại cường lưu mao long thi thể chưa hẳn có thể nghiên cứu ra cái gì chẳng lại để cho hắn tiến vào địa ngục sáu mươi năm sau trọng sinh sẽ đem hắn bắt lấy lại để cho hắn nhà trường sinh khí sáu mươi năm trần tử văn cảm thấy giữ ấm trong chén c u a cậu kỳ sống thêm sáu mươi năm có lẽ không có vấn đề có thể khi đó ta đều tám mươi đến tuổi trần tử văn tức g i ậ n đến lại phiến khởi thường uy c á i tát ba ba ba cho ngươi tiểu tử đánh tới phúc một bên hữu thổ bọn người sợ ngây người trên thực tế theo phân thân đột nhiên ra tay che m a u long nhật lên hữu thổ mấy người cũng c o chúc mộng hoàn toàn không hiểu nổi người kỳ quái này cái gì địa vị bất quá so sánh với phân thân cùng đăng thần bị cấp hữu thổ càng quan tâm phiêu hồng phiêu hồng ta đã tới chậm hữu thổ nhìn về phía phiêu hồng thứ hai vẻ mặt buồn bà theo ta nhận thức ngươi lên ngươi vẫn muộn hữu thổ ca phiêu hồng không thể cùng ngươi rồi hắn nói xong đẩy ra hữu thổ đã nắm một thanh trùy thủ liền hướng phần bụng đâm tới không muốn hữu thổ kêu to v ẹ o lúc này một đạo thân ảnh đột nhiên theo ngoài cửa xông vào phát sau mà đến trước đem phiêu hồng trùy thủ trong tay đánh rơi đem hắn ôm vào trong ngực nhưng lại âm dương thi trần tử văn thân ảnh cũng rốt c u c k h a n thai đến chậm cô nương ngươi làm gì cứu ta ta đã thân chúng thi độc mệnh không lâu vậy phiêu hồng trông thấy chính mình bị một cái dung mạo đẹp đẽ nữ t ử cứu vẻ mặt buồn bã nói hắn lúc này trong cơ thể thi độc k h u y ế t tán mặc dù không chết cũng sẽ biết biến thành cương thi cô nương lời đ ây sai rồi trần tử văn tiến vào kiến trúc đi đến âm dương thi thể bên cạnh đối với phiêu hồng nói thi độc chưa hắn không thể giải mà lại để ở tiếp theo thử nói xong trần tử văn từ trong lòng ngực móc ra một c h ỉ ông kim phiêu hồng vừa thấy ông kim sắc mặt kinh hãi hắn muốn dây r u ộ lại bị âm dương thi ôm chật lấy trần tử văn quay đầu đối với đi tới hữu thổ nói trần a l tử văn đương nhiên không để ý tới cầm ống kim nhắm ngay âm dương thi thể thể đem phiêu hồng huyết dịch rót vào trong đó nơi đây điều kiện đơn sơ không có xét nghiệm thiết bị cũng may ta vị này sư mọi tinh thông dùng thân thử độc chi thuật trần tử văn quay đầu đối với hữu thổ bọn người giải thích nói h i ế u thổ bọn người cái hiểu cái không gặp trần tử văn đem có chứa thi độc huyết dịch rót vào âm dương thi thể thể không hiểu có chút kinh hãi phiêu hồng cũng có chút bán tín bán nghi thẳng đến trần tử văn lại đem ống kim đối với thân thể nàng muốn tiếp tục rút huyết giờ mới hiểu được cái này hai cái mới xuất hiện ra hỏa cùng lúc trước hai người kia đồng dạng đều tại nhớ thương trong cơ thể nàng sáu âm huyết mạch một ống huyết giống như không đủ được lại rút một điểm trần tử văn hướng mọi người giải thích h i ế u thổ ca cứu ta phiêu hồng kêu to hữu thổ nhanh chóng an ủi phiêu hồng phiêu hồng nghe lời không sợ lại rút một điểm huyết thì tốt rồi phiêu hồng nghe vậy trước mắt tối sầm. nước mắt bỗng nhiên lăn xuống xuống trần tử văn rút hết huyết lại lần nữa đem huyết rót vào âm dương thi thể nội gặp âm dương thi khí tức xuất hiện biến hóa lập tức đem phân thân lúc trước rút ra lưỡng quản huyết mang tới rót vào âm dương thi thể nội các ngươi quả nhiên là cùng phiêu hồng kêu to hữu thổ nghe vậy s ữ n g s ỏ nhớ tới trước khi kim giáp thi phân thân tại h ắ n sư phó mao long trước mặt c h e chở phiêu hồng nhất thời nhìn về phía trần tử văn lại nói âm thanh cảm ơn không không cần cảm ơn trần tử văn k h á t tay một bên phiêu hồng thấy vậy hai mắt trắng bệnh đầu nghiên một cái hôn mê bất tỉnh mà lúc này rót vào đủ nhiều phiêu hồng huyết dịch âm dương thị rốt c ụ c âm dương khí tức quần c u ộ n bắt đầu chương một trăm năm mươi mốt ba thi phát giác được âm dương thi thể nội sinh biến trần tử văn không quan tâm phiêu hồng chết sống trên phân thân trước đem vô giới vứt trên mặt đất dùng dây thừng trói lại sau đó đem một đầu cánh tay khoác lên âm dương thi trên vai thi khí lan tràn như thế này đây phòng ngừa và nhất n âm dương thi đệ tam trọng làm như có thể cùng kim giáp thi so sánh thậm chí vượt qua kim giáp thi tồn tại nhiều hơn nữa cẩn thận cũng không đủ bất quá trần tử văn có chút quá lo lắng trước mắt hắn này là âm dương thi dùng nhất thể hai hồn thi thể luật chế mà lại hai hồn khác thường luyện thành âm dương thi thực lực trước tiên yếu hơn kém hơn chính thức âm dương thi điểm này theo d ư ớ i mắt trần tử văn bên người âm dương thi thể thượng có thể nhìn ra trần tử văn đoạt được âm dương thi tuy nhiên đạt đến nhị trọng đ n h p h o n g khí tức lại yếu hơn kém hơn ngân giáp thi tương lai đột phá đệ tam trọng cũng đem yếu hơn kém hơn kim giáp thi còn chân chính âm dương thi luyện đến đệ tam trọng có thể nói trí cường m à thi thực lực tại bình thường kim giáp thi phía trên đương nhiên trần tử văn phân thân cũng không phải bình thường kim giáp thi cho dù gặp được chính thức trí cường ma thi cũng chưa chắc không có phần thắng đây cũng là trần tử văn lựa chọn lại để cho âm dương thi tiến gia đệ tam trọng lực lượng、Soát không người có thể gặp âm dương thi thức hải ngũ t ử đồng tâm ma hóa thành nằm trôi ma kiếm đem âm dương thi hỗn độn ý thức vòng ở trong đó m ớ i l i n h lúc sáu âm nữ huyết dịch tiến vào âm dương thi như một cổ chất xúc tác đem âm dương thi thể n ộ i âm dương khí tức nhao n h a u điều động bắt đầu chỉ tiết tỉ mỹ không đồng nhất một thuyết minh tóm lại thể hiện tại âm dương thi bên ngoài biểu hiện tức giống cái đặc thù càng phát minh lộ ra giống được đặc thù cũng càng phát lớn mạnh tám chữ có cho nai đại không muốn lại được trần tử văn thấy đầu đầy hát tuyến trước bốn chữ cảnh đẹp y vui sau bốn chữ đều khiến trần tử văn nhớ tới điện ảnh cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi ở bên trong Hứa trần tử văn cảm thấy cái đồ vật này theo bên người có chút mất mặt bất quá đem làm phát hiện âm dương thi phát sinh cải biến trần tử văn trong nội tâm vui vẻ nhiều hơn vui mừng một là bởi vì phát giác được âm dương thi thể nội âm dương khí tức tăng lên một cái cấp bậc h a y là phát hiện ngay cả như vậy ngũ tử đồng tâm ma như trước gắt gao áp chế đối phương âm dương thi tiến dai rồi thành công tiến dai đệ tam trọng quá trình so trần tử văn trong tưởng tượng đơn giản thực lực so trần tử văn chờ đợi chung hơi yếu đệ tam trọng âm dương thi khí tức so g i kém toàn thân kim giác hóa lúc phân thần ước chừng cùng loại phân thân nửa kim nửa ngân l ú ấy đương nhiên thân thể thực lực cũng không phải là chỉ dựa vào âm dương khí tức bao nhiêu kim giáp thi phân thân lực lượng to lớn có thể khiên vạn cân vật nặng nhưng ở tốc độ lên so ra kém âm dương thi tóm lại âm dương thi tiến giai về sau trần tử văn thành công đã có được hai cỗ kim giáp thi cấp độ thi trần tử văn có chút không nỡ bị phá hủy giao cho phân thân thôn phê thật có thể tiến dài phi thi sao nghĩ đến lần trước tiên giai phi thì nếm thử trần tử văn trong nội t â m đối với cái này không ôm quá nhiều hy vọng đợi chút đi trần tử văn thầm nghĩ cái thế giới này đã bao hàm trong quỷ họp gia hoan có một cỗ đồng giáp thi đang chờ chính mình giữ lại âm dương thi theo r a cắt khổng bình trong tay giật đồ dễ dàng rất nhiều trần tử văn hạ quyết tâm đ ỗ n g nhiên nghe một bên hữu thổ kêu to lên phiêu hồng trần tử văn nhìn lại chỉ thấy thân chúng thi đọc phiêu hồng chẳng biết lúc nào t ỉ n h lại rõ ràng lại đẩy ra hữu thổ tìm thanh dao găm dứt khoát kiên quyết đâm vào chính mình trong bụng bị chết rất quyết đoán so về trước khi thương tâm không bỏ lần này phiêu hồng tự sát rất kiên quyết thậm chí có chứa một điểm nhẹ nhõm hô một đạo đặc thù linh hồn theo chết đi phiêu hồng trong cơ thể bay ra kéo lên một đạo cầu vồng tan biến tại phía chân trời không chỉ có trần tử văn mà ngay cả hữu thổ bọn người nhìn thấy một màn này. sáu âm nữ thể chất đặc thù không chỉ có ở kiếp này là sáu âm nữ đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp đều là sáu âm nữ lần này chết đi tương lai còn có thể đầu thai chuyển thế nếu như vận khí tốt còn có thể khôi phục ở kiếp này trí nhớ trần tử văn trong nội tâm có chút là lạ xem qua điện ảnh trần tử văn tự nhiên biết đạo phiêu hồng vận mệnh sớm đã nhất định đáng tiếc phiêu hồng không biết hắn nhất định cho là mình là người xấu trần tử văn nghĩ thầm có lẽ sáu mươi năm sau nếu có, thể có duyên tương kiến có thể nói lời xin lỗi so sánh d ư ớ trần tử văn đối với một chuyện khác càng cảm thấy hứng thú phiêu hồng có thể chuyển thế nói do cái thế giới này thật sự tồn tại lục đạo tuân hồi một người chết đi nếu có thể mang theo trí nhớ đầu thai c h u y ể n thế chẳng lẽ không phải tính toán một loại khắc trường sinh không biết địa phủ có phải là thật hay không có mạch bà nếu có mà nói có thể hay không hối lộ trần tử văn suy nghĩ kéo dài đ ỗ n g nhiên nghĩ đến nhâm ra c h ấ n thành tây trong rừng tây còn trôn lấy chính mình lúc trước theo âm sai trên người c õ i xuống đồ vật không biết còn ở đó hay không đắt đắt đ tiếng t bước chân văng lên trần tử văn liếc mắt chỉ thấy h ư u thổ ông chết đi phiêu hồng từng bước một hướng tế đàn bên ngoài đi đến trần tử văn không có ngăn trở âm dương thi đã tiến、dai. phiêu hồng đối với chính mình không tiếp tục công dụng hữu thổ thang này là mao long âu hiếm nếu như sáu mươi năm sau thật sự muốn dùng đến mao long có thể cầm hữu thổ đem làm con tin tin tưởng mao long sẽ rất nghe lời cái kia ngươi có thể hay không đem đăng thần bí cấp còn cho chúng ta lúc này một cái ước chừng là hữu thổ sư đệ gia hỏa đã đi tới đối với phân t h â n nói trần tử văn nhìn hắn một mắt dựa vào cái gì đó là sư phụ ta đồ vật hữu thổ sư đệ nói trần tử văn khinh thường nói chê cười các ngươi bọn này thí sư phản đồ có tư cách gì kế thừa di sản duy nhất có tư cách tự là t h ư ờ uy mà thường uy đã đem thứ đồ vật chuyển tặng đ ã cho ta đúng hay không trần tử văn đá đá trên mặt đất vô giới vô giới vội vàng gật đầu hữu thổ sư đệ thấy vậy t r ừ n g mắt trần tử văn ngươi ngươi cái gì ngươi trần tử văn mặc kệ hội loại này tiểu nhân vật mệnh lệnh âm dương thi nắm lên vô giới phân thân canh giữ ở bên người hướng kiến trúc bên ngoài đi dưới mắt âm dương thi đã tiến rai lại phải tay một b ả n đăng thần bị cấp vừa vặn trở về nghiên cứu một chút đúng rồi nghĩ đến cái gì phân thân đột nhiên ra tay biến ra có vài cánh tay đem hữu thổ sư đệ ba người bắt lấy a quái vật ngươi muốn làm gì ba người kêu to lên trần tử văn lại để cho phân thân che hắn h ắ n đám bọn họ miệng lấy ra ống kim hảo tâm thay đổi kim tiêm tại ba người trên người rút ba quả huyết nhốn não cái gì mà nhốn não không có đem các ngươi c h ả o trở về đem làm chuột bạch các ngươi có lẽ may mắn trần tử văn lấy huyết đem ba người thả chỉ đem lấy vô giới đi ra kiến trúc đi đến cửa thôn đón xe ly khai không có chảo ba người đương nhiên là vì xe không ngồi được thương uy người đối với cái này bản đăng thần bí cấp hiểu rõ bao nhiêu trên đường đi trần tử văn hỏi vô giới vô giới lắc đầu hắn chưa bao giờ xem qua đăng thần bí cấp trần tử văn thấy vậy gật gật đầu trong phim ảnh mao long hoàn toàn chính xác không có đem đăng thần bí cấp chuyển cho mấy người kia mao long sau khi chết quyển bí kíp này một phân thành hai do hữu thổ cùng vô giới đ o ạ t được dưới mắt sắc trời đã tối trần tử văn lại để cho phân thân mở ra bí kíp phân nhiệm nhìn kỹ nhìn xem nhìn xem trần tử văn nhăn lại lông mày cái này bản đăng thần bí cấp so trong tưởng tượng t h â m ảo nhiều lắm phía trước giảng lại là xem bói tiên tri chỉ thuật trần tử văn từng hướng thiên cơ tử học qua thiên cơ thần toán biết rõ toán đạo khó học nếu như quyển bí kíp này phải dùng toán đạo nhập môn sẽ rất khó xử lý sau này mở ra trần tử văn dần dần lộ ra vẻ cho hiểu nguyên lai、like、cái này bản đăng thần bí cấp đúng là một loại tu luyện sát khí công pháp sát khí lại xương thi sát khí trần tử văn tiếp xúc qua lợi dụng phân thân cùng bảy t r ư ớ c có ôn lại ý để bố trí thất sát trợn tự làm một loại đem thi khí chuyển thành sát khí bí thuật cái này bản đăng thần bí cấp đúng là đem người cùng thi sát khí kết hợp công pháp khó trách mau l o n g một thân khí tức giống như người không thuộc mình giống như thi không phải thi trần tử văn như có điều suy nghĩ ngay tại trần tử văn mang theo phân thân âm dương thi vô giới đón xe chạy về đàm ra chân lúc một cái tên là trần thôn vắng vẻ thôn trang trong bãi tha ma trần tử văn tại ban ngày chạy đi trên đường gặp được ba cái linh huyện giới người t r o n g đang bị một cỗ thi khí cực kỳ đáng sợ ngàn năm đồng giáp thi cầm lấy hút máu cùng lúc đó một cái d á người n g có chút béo đạo sĩ mang theo hắn gầy teo nhi tử chính hướng trần thôn bên này chạy đến chương một trăm năm mươi hai điện ảnh chóc quỷ hợp ra hoan cái gì ra c á t khổng bình bắt được đồng giáp thi rồi một tuần sau t r ạ m vào tối trần p h ụ trần tử văn nghe được thủ hạ báo lại cảm thấy ngoài ý mớn nghe thủ hạ nói ra các k h ổ n g bình tại một tuần trước đã bắt đã đến đồng giáp thi thời gian vừa mới cùng trần tử văn ra ngoài tìm sáu âm nữ làm một ngày chuyện này tại linh h u y ễ n giới chuyện được xôn xao phải biết rằng mặt pháp nhân đại giáp thi cơ hồ đồng đẳng với tối cao chiến lược ống ngực tuyến gạo nếp nước bình thường pháp khí đạo phu tất cả đều không có hiệu quả phòng ngự vật lý người tiên không phải kim đan tu sĩ gặp được giáp thi liền làm bị thương đối phương năng lực đều không có điểm này theo cương thi thúc thúc ở bên trong có thể nhìn ra điện ảnh cương thi thúc thúc ở bên trong biên cương hoàng tộc cương thi thì ra là trần tử văn phân thân lúc trước chỉ là nửa bước giáp thi trình độ trần、so、tử văn nghe thấy cái tin tức rốt cuộc ngồi không yên phân phó hạ nhân chuẩn bị thứ đồ vật quyết định lập tức tiến về trước ra các khổng bình chỗ cư trụ dù sao ở nhà cũng vô sự một tuần này nhiều thời gian trần tử văn một mực tại nghiên cứu đang thần bị cấp quyền bí kíp này dị thường tà dị rất khó tưởng tượng lại xảy ra c ỏ tranh núi truyền thừa đây không phải chính thống công pháp mà là t à thuật tu luyện này công người t u không phải pháp lực mà là sắc khí tu luyện phương thức cần hấp thu đại lượng thi khí có thể nhân khí cùng thi khí có thể nào tương dung cho nên trong bí kíp nâng lên một loại dung hợp phương pháp tức hấp thu đại lượng nhân loại huyết dịch trần tử văn nghĩ đến tìm kiếm s a u âm nữ lúc đụng phải cái kia chút ít tham gia tế điện thôn dân lúc ấy cảm thấy kỳ quái hôm nay minh bạch những thôn dân kia sớm đã bị m a long hấp trở thành nửa người nợ thi chẳng trách điện ảnh cực tốc cương thi ở bên trong những thôn dân này bị hưu thổ bọn người đánh chết về sau hội lập tức hóa thành một cỗ hài cốt đăng thần bí cấp tu luyện thật là khó khăn vô cùng tư chất thấp liền hấp thu thi khí từ cách đều không có hấp thi khí là vì chuyển hóa làm thi sát khí hút máu là vì đem thi sát khí trung hòa là huyết sát khí có thể dù cho tu luyện ra huyết sát khí cũng rất khó khống chế cho nên mới phải cần sáu âm nữ huyết mạch nói tóm lại môn công pháp này thuộc về đường ngang ngõ tắt bên trong đích đường ngang ngõ tắt còn hết lần này tới lần khác đối với tu luyện giả tư chất yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc người bình thường cuối cùng cả đời liền cánh cửa đều bước không tiến cho dù tư chất mỹ thiên đã lượn thành cũng có thể có thể bởi vì trong cơ thể sát khí không nghe lời biến thành mao long như vậy người không giống người quỷ không giống quỷ đúng vậy mao long tu luyện đăng thần bí cấp ỷ cũng không phải là thành công h ạ n t ự n như chu chỉ nhược đem cựu âm thần cháo đã luyện thành cựu âm bạch cốt chảo nhân hồn bị sát khí không chế a n mòn cho nên mới phải triệt để chuyển biến làm thiên ma chỉ thân thể màu da biên hóa dài da thi răng liền tâm tính cũng phát sinh biến đổi lớn môn công pháp này tại mao son bị liệt là cầm thuật không có một cái nào chân truyền đệ tử nguyện ý tu luyện bởi vì dù cho luyện thành khả năng cũng sẽ bị trở thành heo biên thành vì người khác trường sinh làm quần áo cưới luyện thánh đăng thần bí cấp người một khi bị giết trước khi chết cái k i a một đạo bổn nguyên huyết s á t khí có thể đem người khác chuyển hóa làm một loại khác loại s á t người cương thi là so tử thi nhiều hơn một hơi s á t người là so người sống nhiều hơn một hơi thì ra là bởi vì này khẩu bổn nguyên huyết s á t khí bảo hộ điện ảnh cực tốc cương thi ở bên trong hữu thủ bọn người mới có thể sáu mươi năm không thay đổi chút nào thực hiện một loại khác loại trường sinh trên lý luận mà nói bổn nguyên huyết s á t khí một khi không hao hết mục tiêu tự một khi sẽ không thay đổi lão chỉ cần không thường xuyên bị thương bổn nguyên huyết sắc khí tối đa có thể duy trì một trăm năm cho dù những người này tuổi thật tại tăng trưởng trần tử, thường thường tử văn tự nhiên cũng không biết trần tử văn chỉ là cảm thấy môn công pháp này tựa hồ đối với chính mình hữu dụng có lẽ nó đem quan hệ đến mình có thể thật không nữa chính trường sinh trần tử văn trong nội tâm mo hồ có một cái ý nghĩ nhưng phải chờ tới đem phân thân luyện thành phi thi mới có thể chính thức đ ế n thử sơ lục ta cho người mua gia súc trần tử văn đứng tại trong nội viện hô to lần này xuất hành trần tử văn muốn kỵ sáu cánh con rết được trước tiên đem sáu cánh con rết uy no bụng nghe được trần tử văn kêu gọi đầu hàng sơ lục vội vàng lên tiếng bất quá một lát sau nhưng lại thiên cơ tử vội vàng vài đầu dê chạy tới thiếu ra người đây là muốn đi khổng bình chỗ ấy thiên cơ tử thoạt nhìn so trước kia già rồi vài tuổi thân thể có chút còn xuống nhìn qua trần tử văn cẩn thận hỏi trần tử văn xem hắn một đầu tóc trắng nghĩ vậy là lần trước suy tính sáu âm n ữ bố trí không khỏi an lòng hắn nói yên tâm đi mục tiêu của ta là đồng giác thi sẽ không đả thương đến con gái của ngươi một sợi tóc ta cam đoan thiên cơ tử bán tin bán nghỉ hắn thật sự có chút không tin được trần tử văn tiết tháo trần tử văn có chút im lặng ta bao lâu đã lửa gạt ngươi lại để cho thiên cơ tử vọt đến một bên khống chế sáu cánh con rết ăn uống sau đó đem một cỗ chứa thạch kiên thi thể quan tài trói đến sáu cánh con rết trên lưng cuối cùng lại để cho phân thân âm dương thi đều ngồi vào sáu cánh con rết thượng đúng rồi thiên cơ tử n gật ư ơ i h đầu trần tử văn thả người nhảy lên sáu cánh con g i ế t phần lưng thấy sắc trời đã tối lệnh sáu cánh con g rết hướng trần phụ cửa sau ra cuốn một mảnh trúc lâm ly khai đàm ra trấn một tuần trước đồng giáp thi hẳn là ngày đó trên đường gặp được ba cái g i a hỏa tự la điện ảnh chóc quỷ hợp gia hoan ở bên trong thả ra đồng giáp thi tìm đường chết tổ ba người một bên chạy đi trần tử văn một bên hồi ức chóc quỷ hợp gia hoan chóc quỷ hợp gia hoan cái này bộ điện ảnh k h ô c dạo đầu tức giới thiệu ra các k h ổ n g bình quỷ buộc nhi tử thế tử con gái sau đó liền có một vị vương đạo sĩ chạy đến tìm ra các k h ổ n g bình nói đồng giáp thị hiền thế ra các k h ổ n g bình là cái người thu thập thích nhất loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật nghe vậy đại hỷ nhưng này nhưng thật ra là vương đạo sĩ cùng với khác hai người khiến cho mà tính toán ba người bởi vì bất mãn g i a c á t khổng bình cùng đệ nhất mao cho nên muốn mượn đồng giáp thi đến diện trừ địa nhân vì đ ể cho đồng giáp thi càng hung ba người còn tìm đường chết địa huy đồng giáp thị ngũ độc thủy cùng với bản thân huyết dịch kết quả đồng giáp thi t h ứ c tỉnh trước tiên muốn ba người mệnh g i a c á t khổng bình mang theo nhi t ử đổi tới chỗ mục đích trời đưa đất đầy làm sao mà thật sự bắt được đồng giáp thi cũng đem hắn bản hồi ra chân tại g i a c á t ra phong quỷ trong kho nhưng mà đồng giáp thi cùng ra các khổng bình nằm đi tương chủng làm cho ra các khổng bình một thân pháp lực mất hết khiến đệ nhất mao đến thăm bói móc lúc đem ra các khổng bình khóa tại trong dương đệ nhất mao cũng lâu nam quang á huy Vai d cũng, cũng may lúc này gia các khẩn bình sư mội xuất hiện trải qua một loạt đánh nhau cuối cùng gia các khẩn g bình cưới sư mội làm tiểu tiếp cả nhà hoa nhạc trần tử văn ngự sử sau cánh con giết chạy tới gia các gia trong đầu không ngừng trải vớt cho quỷ hợp gia hoan điện ảnh nội dung cốt truyện trong phim ảnh gia các khẩn bình nghiên cứu ra một loại lợi dụng dòng điện khống chế cương thi đích thủ đoạn cái này không khỏi lại để cho trần tử văn nhớ tới chính mình cái tia tiện nghi sư phó gia cát khẩn phương gia cát khẩn bình hai người chỉ có một chữ chi tranh l ệ n h đều nghiên cứu không thi thủ đoạn nếu như nhớ không lầm gia cát khẩn phương đã từng nói qua hắn là gia cát lượng hậu duệ đời thứ mười tám mà gia cát khẩn bình cũng linh huyễn giới công nhận gia cát lượng hậu duệ đời thứ mười tám hắn là hai người này là huynh đệ gia cát khẩn bình là ta sư thúc t r â n tử văn có chút hoài nghi nếu như là vậy cái kia gia cát gia chính là ta nhà mình à t r â n tử văn có chút cao hứng chính mình d ạ n một cái tiểu bối đến thăm với tư cách sư thúc có thể không tiến đưa điểm lễ gặp mặt sau trần tử văn cũng không tham lam chỉ cần một cỗ đồng giác thi tăng thêm da cắt g i a phong quỷ kho quỷ thêm một điểm bí thuật hơn nữa cái kia chiếc có thực lực không kém ngủ c ư ờ n g thi là được c h ư ơ n một trăm năm mươi ba gia sư g i a c ắ t khẩu phương g i a cắt g i a chỗ vị trí tại việt tỉnh chi bắc một tòa huyện thành nhỏ ở bên trong ra sau một đầu sông úc trạch hai tầng lâu với tư cách thế g i a g i a cắt g i a có được một cái rất lớn sân nhỏ sân nhỏ chiếm diện tích không nhỏ trong nội viện kiến trúc không ít phong quỷ kho chỉ là một trong số đó trần tử văn đến lúc đã là sau nửa đêm ngự sử sáu cánh con giết trực tiếp tìm được một tòa tòa nhà nhà này tòa nhà là trần tử văn vài ngày trước liền để cho thủ hạ mua xuống vị trí khoảng cách ra cắt ra ước t r ư ờ n g sáu trăm mét tiến vào tòa nhà trần tử văn đem sáu cánh con dết d ấ u kỹ sau đó gọi canh giữ ở nơi này thủ hạ đã muốn một phần kỹ càng bản đồ địa hình đây là một loại thói quen vạn nhất xuất hiện ngoài ý m u ố n vô luận là triệu hoán sáu cánh con r ệ t hay là lôi độn rút lui khỏi đều có bảo đảm ra c ắ t khổng bình d á m trào đồng giáp thi quả quyết dĩ nhiên kết đan hôm nay linh khí khô cạn kết đan tu sĩ phát huy không xuất ra xứng đáng thực lực, tuy nhiên không thể k h i n thường trần tử văn thân có kim g i p thi âm dương thi ngũ tử đồng tâm a sau cánh con riết cùng với rất nhiều bảng môn t à đạo đích thủ đoạn thần thông to lớn có thể nhẹ nhõm bị diệt một ít trung loại nhỏ đ ạ o môn đáng tiếc bản tôn quá yếu đoàn bản rõ ràng không dám qua sóng lần này tới này trần tử văn vốn định chiếm đồng giáp thi bỏ chạy có thể càng nghĩ trần tử văn quyết định không làm cường đạo nguyên nhân có rất nhiều trong đó một loại là vì việc này mục tiêu đồng giáp thi có chút t à môn cho quỷ hợp gia hoan ở bên trong gia các k h ổ n g bình bắt được đồng giáp thi về sau cũng không lâu lắm liền công lực đại thất tuy nhiên trong phim ảnh gia các khẩn bình phu nhân vương tuệ tính ra đây là bởi vì gia các khẩn bình cùng đồng giáp t h mệnh cách tương trùng hơn nữa chào đồng giáp thi thời cơ vừa vặn cùng ra các khẩu bình sinh nhật trái lại cho nên đi cử các vận có thể trong phim ảnh cái kêu ba cái tìm đường chết tỉnh lại đồng giáp thi người tại trong lúc nói chuyện với nhau đã từng nói qua năm đó bắt được đồng giáp thi cái vị kia sư tổ cũng đi vận r ủ i ba ngày đưa tay bốn ngày gãy chân hai vị bắt được đồng giáp thi người đều xui vai lều trần tử văn không dám tin là không trần tử văn quyết định tại gia cắt g i a tướng đồng giáp thi tiến dài kim giáp thi thuận tiện rất hiếm có một điểm chỗ tốt gia cắt ra hơn một ngàn năm truyền thựa có rất nhiều bí thuật trong đó một loại tại trong phim ảnh xuất hiện qua nhân quỷ tống học thuật phi thường thích hợp trần tử văn còn có ra c á t khổng bình sư m ộ i thiên lý chuyện c h â n quả thực t i ự u là video trò chuyện quá thần kỳ dưới mắt m â u chốt là lẫn vào ra c á t gia sư phó hy vọng ngươi thật là ra c á t gia tử tôn trần tử văn yên lặng nói thừa dịp trời còn chưa sáng thiêm thiếp trong chốc lát ngay kế tiếp buổi sáng trần tử văn cầm kính viết vọng quan sát ra c á t gia gia c á t khổng bình cùng vương t u ệ trên đường khai mở có cửa hàng người phía trước bắt yêu chử ma thứ hai thầy tướng số đ ó n chữ hai người con cái ra các tiểu minh cùng ra các tiểu hoa phân biệt là hai vợ chồng trợ thủ học đồ cái này toàn ra không thiếu tiền công tác rất tự do ngày hôm nay gia cát khổng bình sẽ không đi trong tiệm chỉ có vương tuệ mang theo con gái ra cửa trần tử văn nhớ không rõ cho quỷ hợp gia hoan cụ thể thời gian tuyến nhưng có thể xác định dưới mắt đồng giáp thi vẫn còn gia cắt ra phong quỷ trong kho gia cát khổng bình là cái cương thi người thu thập phong quỷ kho ở bên trong ngoại trừ quỷ hồn còn có rất nhiều xác ớt cổ những n à y xác ớt cổ tăng thêm hắc cương cảnh giới thạch kiên thi thể nói không chừng có thể một lần hành động đem đồng giáp thiên t i giai thành ngân giáp thi phong quỷ kho ở bên trong cái kia chút ít quỷ hồn lại có thể dùng cho ngũ tử hóa âm quyết gia cắt ra thật sự là một chỗ phong thủy bảo đ i ệ ô đó là trần tử văn cầm k í n h viết vọng đông nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc giá cô trần tử văn n g t người một cái cùng giá cô lớn lên rất giống nữ tử v ố n é o v ố néo đi vào da các r a đúng rồi bà mối trần tử văn nhớ mà bắt đầu c h c quỷ hợp gia hoan thật có n ô quân như khách mời vai diễn một cái cho người tác hợp nhân d u y ê n bản thân không người muốn bà mối nguyên lai、like、là một màn này trần tử văn giật mình trong phim ảnh bà mối xuất hiện lúc g i a c á t khổng bình đang ở nhà thí nghiệm dùng điện khống chế cương thi kết quả bởi vì cử các vợn hắn bị cương thi đã khống chế còn cùng bà mối tầm đó gây ra đi một tí chê cười hắc, hắc. nhìn qua bà mối cái kia trương cùng giá cô tương tự chính là mặt trần tử văn không có đi miệt mài theo đuổi hai người quan hệ trong đó ngược lại muốn chụp được g i a c á t khổng bình cùng bà mối ở giữa một ít hình ảnh sau đó đem ảnh chụp gửi cho lâm cựu nói làm tưởng đoá xác định đại khái thời gian tuyến trần tử văn thẳng đến g i a c á t gia g i a c á t khổng bình dưới mắt vận khí cực kém đối với trần tử văn hành động có lợi đem cương thi phân thân ngụy trang thành người hầu lại để cho âm dương thi ngụy trang thành thị nữ trần tử văn một thân kẻ có tiền cách ăn mặc mang theo một ít lễ vật trực tiếp đi vào kia các gia ra các đại viện kiến trúc rất nhiều tiền viện là gia đình hậu viện đã bao hàm này tỏa âm khí bức người phong q u ỷ kho sớm muộn gì là của ta trần tử văn không vội ở nhất thời hướng chính phòng đại s ả n h đi đến tiên chính phòng trần tử văn liền trông thấy mập mạp ra c á t khẩn g bình đưa hai cánh tay dùng vi tiểu bảo tinh thông chính là cái kia t h ủ thế chụp vào vẻ mặt giống như c ự còn nên bà mối kết sát cạ mạ m g i ặ t chụp hình ai ôi ba bà mối lại càng hoảng sợ hắn còn tưởng rằng là vương tuệ trở về nữa n h a thấy là lạ l ắ m ba người lập tức dùng một loại trách cứ ngự khí nói với gia các khẩn bình gia cắt lao ra ta cũng không phải là ngưng muốn cái c h ủ loại kia người a nói xong còn cố ý sửa sang lại cổ á o vẻ mặt hàm đất vụ xuân quay người muốn đi gấp trần tử văn không có ngăn đón hắn mà làm ó c ra tiểu sách vở yên lặng đem những lời này ghi nhớ g i a c á t khổng bình động tác cứng ngắc nhìn qua tay cầm ca mạ giặt trần tử văn lại nhìn lấy quay người muốn đi gấp bà mối không phải ta không phải hắn muốn giải thích nhưng đột nhiên lầu hai cùng hắn thần hồn tương thông cương thi lại bắt đầu chuyển động g i a c á t khổng bình một cái nhảy bước đem quay lưng lại bà mối bổ nhào tại điện ai nha ra cắt lao da ngươi rõ ràng trước mặt người khác khinh mặt ta bà mối kêu to lên hắn bị da các khổng bình đặt ở dưới thân trên mặt tràn đầy hưng phấn trần tử văn đều thấy m s a ta trong h h h a n n c ó phim ảnh gia các khẩn bình công lực đại giảm tự la bằng này thuật cùng trong nhà quỷ buộc hợp hai là một mượn quỷ buộc lực lượng cùng đến thăm tới móc đệ nhất mao liệu đến bất phân thắng bại trần tử văn thân có ngũ t ử đồng tâm ma nếu như học hội nhân quỷ tống học thuật dù là âm dương thi bị phân thân thuấn h ệ cũng có thể khiến cho ngũ t ử đồng tâm ma năng lực đạt được trình độ lớn nhất khai phát dùng ngũ t ử đồng tâm ma h ư n lực nếu như cùng trần tử văn dung hợp không khác sáng tạo một gã kim đan tu sĩ cái này thuật ta học đ ị n h rồi trần tử văn thầm nghĩ nếu như ra c á t khổng bình không giáo sẽ đem ảnh chụp đưa cho vương tuệ lấy thêm cho lâm cựu xem cựu nói giá cô bị một cái mập mạp chết bầm bắt v ừ rồi nếu như lâm cựu cùng ra các khổng bình đánh nhau hh giống như rất có ý tứ thiểu huynh đệ các người là phu nhân ta mời đến g i a c á t khổng bình cưới bà mối trên người nhớ tới thân thân thể lại không nghe sai sự chỉ có thể đầu đầy mồ hôi nhìn về phía trần tử văn trần tử văn lắc đầu gia sư g i a c á t khổng p h ư ơ n g gặp g i a c á t khổng bình thần sắc trên mặt giống như thật sự nhận thức trần tử văn lập tức vô cùng đau đớn nói sư thúc không thể tưởng được ngươi là loại người này chương một trăm năm mươi bốn ra c á t thế gia truyền thừa ngươi là khổng p h ư ơ n g đại ca đồ đệ g i a c á t khổng bình thở dài một hơi hắn còn tưởng rằng cầm ca mạ giặt trần tử văn là thê tử vương tuệ phái tới đây này nghĩ đến cũng đúng vô duyên vô cớ thê tử như thế nào sẽ tìm người điều tra hắn hắn ngoại trừ ngẫu nhiên cùng thanh mai trúc mã sư m ộ i video nói chuyện phiếm có lẽ không bị thê tử phát hiện sư phụ của ngươi có khỏe không g i a c á t khổng bình ghé vào bà m ố i trên người ngầm đầu nhìn về phía trần tử văn cố gắng duy trì thân là trưởng bối huy nghiêm trần tử văn lắc đầu không có sư thuốc ngươi tốt đây là hiệu lầm g i a c á t khổng bình thân là g i a c á t thế gia duy nhất dòng chính truyền nhân đối đ ạ i đồng lứa nhỏ tuổi không chút nào luôn uống nếu như không phải bởi vì lầu hai ngủ cương thi nhảy dựng nhảy dựng ngay tiếp theo da các khổng bình đối với dưới thân bà m ố i run lên run lên hắn cảm giác mình nhất định có thể duy trì ở sư thuốc hình tượng người trước không muốn chụp ảnh n g h e ta giải thích g i a cắt k h ổ n g bình kêu to hắn trông thấy trần tử văn lại bắt đầu cầm c ạ mạ giặt chụp ảnh mặt mò rốt cục nhịn không được ai nha người ta không muốn sống chăng lúc này nằm dạm trên mặt đất bà mối kêu to lên g i a cắt lao r a ta minh bạch ngươi đã sớm đối với ta đã có không a n phận chỉ lớn nhưng ta không phải là một cái người tùy tiện g i a cắt k h ổ n g bình mặt mũi tràn đầy đỏ lên muốn giải thích đ ố n g nhiên hai mắt tái đi trắng hôn mê bất tỉnh da cắt lao da da a cắt lao da nhanh như vậy bà mối tạ thế thượng không có động tĩnh vẻ mặt nghĩ hoặc trần tử văn trong lòng biết đây là lầu hai quỷ buộc động tay đem cùng ra c á t khổng bình thần hồn tương thông ngủ cương thi đánh n g ấ t x ỉ u rồi vì vậy đem ra c á t khổng bình kéo đến đối với mặt mũi tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn bà m u ố i nói vị này đại tỷ thật sự là xin lỗi ngươi yên tâm ta sư thúc nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách nhiệm bà m u ố i lườm ra c á t khổng bình một mắt lập tức lắc đầu nói không cần không cần hắn thần s ắ c lại có điểm g h é t bỏ còn có chút đồng tình nói xong n ố néo g ố néo địa hướng ra cắt ra bên ngoài đi đến trần tử văn đem ra các khổng bình đỡ đến trên mặt ghế bắt đầu dò xét ra cắt ra bố cục không thấy hai mắt ra ngoài vương tuệ mang theo con gái ra người là vương tuệ đã đi tới trần tử văn theo phân thân trong tay tiếp nhận mang đến quà tặng hai t à i dân tiểu chất trần tử văn phụng tiên sư c h i mệnh đặc biệt đến bái kiến gia cắt sư t h u ố c hai vị này là của ta người hầu nhìn xem vương tuệ trần tử văn trong nội tâm khắc thưởng thiên cơ tử cái này con gái lớn lên cùng đồng tiểu ngọc c h â n tướng a tự là tuổi hơi lớn chẳng lẽ đồng tiểu ngọc cùng thiên cơ tử tâm đó cũng có cái gì quan hệ trần tử văn suy tư lúc vương tuệ lại để cho ra cắt tiểu hoa tiếp nhận trần tử văn trong tay lễ vật đồng thời phát hiện mê man tại trên mặt ghế gia cắt khẩm bình quan sát lâu hai phát hiện ủy buộc đã ở vương lo lắng mời đến trần tử văn ba người ngồi xuống lao ra vương tuệ đi đến g i a c á t khổng bình bên người thứ hai bị thứ nhất đầy lập tức tỉnh lại lao lao bà g i a c á t khổng bình lại càng hoảng sợ vương tuệ có khách người tại ngươi như thế nào ngủ rồi g i a c á t khổng bình nhìn trần tử văn một mắt không phát hiện bà mối nhưng là không phát hiện trần tử văn trong tay cái kia ca mạ dạng cọ sát đem đổ mồ hôi nói ta lao bà đây là khổng phương đại ca đệ tử ngươi nhìn xem hãn tuyệt không muốn để lúc trước sự tỉnh vương tuệ nhìn qua trần tử văn bấm veo veo ngón tay âm thầm đối với da các khổng bình nhẹ gật đầu trần tử văn một mực lại để cho phân thân lưu ý lấy vương tuệ nhìn thấy một màn này trong nội tâm kinh ngạc không nghĩ tới thiên cơ thần toán còn có thể xác nhận thân người phận cũng may tính toán tài tình không phải văn năng nếu như mọi chuyện đều có thể tính toán đến vương tuệ đoạn không có khả năng lại để cho bạch nhu nhu trở thành g i a c á t khổng bình tiểu thiếp sư liệt không biết ngươi tìm đến ta cần làm chuyện gì gặp xác nhận trần tử văn thân phận g i a c á t khổng bình hỏi g i a c á t thế gia tộc quy đặc thủ lịch đại cái tuyển một gã gia chủ dòng chính cùng chi thứ quan hệ không mật ra các khổng bình cùng ra các khổng phương thuộc về trung thái ra đường hưng đệ hai người mấy tuổi kém rất lớn hai nhà cũng sớm đã không đi động nếu không có mấy năm trước gia các k h ổ n g p h ư ơ n g chủ động đến thăm bãi phòng qua một lần gia các k h ổ n g bình thậm chí không biết mình còn có như vậy một vị đường minh sư thúc sư điệt lần này đến đây là phụng tiên sư di ngôn tìm ngài học bổn sự c h â n tử văn v ẻ mặt trầm trọng k h ổ n g p h ư ơ n g đại ca c h ế t h ả gia các k h ổ n g bình kinh ngạc nghĩ nghĩ cũng bình thường tại gia các k h ổ n g bình trong v ấn tượng gia các k h ổ n g phương tuổi không nhỏ t u vi lại yêu tại linh huyền giới có thể sống lớn như vậy mây tuổi đã tính toán thọ đối với gia các khẩn phương gia các khẩn bình nhân tượng không tệ đó là một vị lòng nhiệt tình đường minh đã trước khi lâm trung đem đệ tử phó thác cho hắn hắn không ngại chuyển thụ một ít bổn sự g i a c á t khổng bình t h ở giải sư phụ ngươi là chết như thế nào bị một cái thuật sĩ làm hại trần tử văn nghiên răng như g lợi sư thúc hy vọng ngài chuyện ta nói pháp ta muốn thân thủ thay ta sư phó báo thủ đứa nhỏ ngốc không nên bị k i ử u hận tả hữu nhân sinh g i a c á t khổng bình đã trải qua quá nhiều xanh ly từ biệt b i thương trôi qua tức thì nhìn về phía trần tử văn ngươi muốn học cái gì nhân quỷ tống học thuật cái gì da các khổng bình khỏe mắt kéo ra da các thế gia pháp thuật rất nhiều c h u y ể n thụ cái mười bảy mười tám loại cũng không có vấn đề gì nhưng nhân quỷ tống học thuật thuộc về đỉnh cấp bí thuật ngoại trừ g i a c á t gia đoán chừng cũng t i ể u mao sơn cùng thiên sư phủ có này truyền thừa tiểu tử này thứ nhất là công phu sư tử ngoạm thực đem làm nhà hắn bí thuật không cần tiền a sư điện tu hành chớ thật cao theo đổi xa muốn làm đến nơi đến trốn chỉ có trụ cột tổn trát mới có thể nâng cao một bước g i a c á t khẩn g bình khích lệ giới nói trần tử văn gật đầu vẻ mặt như có điều suy nghĩ sư thúc dạy bảo rất đúng ta thiếu chút nữa phạm vào sai lầm lớn nói xong đem một cái máy chụp ảnh lấy đi ra nhìn về phía ra các khẩn bình sư thúc ngại như vậy đối lại ta sư điệp không cho g i ả n g báo v ừ a vặn ta hiểu sơ chụp ảnh không bằng để cho ta là ngài cùng sư thúc mẫu quay c h ụ p một ít ảnh c h ụ p hôm nào đem ảnh c h ụ p giặt rửa đi ra tặng cho các người cho chuyện bề ngoài một điểm tâm ý nhìn xem trần tử văn trong tay cái con kia c ả mạ dạng da các khổng bình khỏe mắt lại kéo ra tiểu t ử này không giống người tốt ha ha đứa nhỏ này quá k h á c h khí da các khổng bình gặp trần tử văn mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đ ỗ n g nhiên cũng nhiệt tình mà bắt đầu ngươi là khổng phương đại ca đồ đệ chính là ta đồ đệ ngươi không phải muốn học nhân quỷ tống hợp t u sao không có vấn đề sư thúc dạy ngươi đa tạ sư、thúc. Phối hợp, thành công cùng hợp là đối với trần tử văn mà nói không khác lượng thân chế tạo dùng một cuốn cuộn phim làm trao đổi quá có loại rồi đa tạ sư thúc nhìn qua dùng hỏa tướng cuộn phim thiêu hủy ra c á t khổng bình trần tử văn tự đáy lòng tạm tạm gia các khổng bình không tính là có nhiều hồn h ẹ n chỉ là hơi có chút thì đau nhớ lấy không được tiết ra ngoài trần tử văn gật đầu duy trì người thiết sư thuốc yên tâm ta tập được n ả y thuật chỉ vì thay sư phó báo t h ủ tuyệt đối sẽ không hướng ra phía ngoài thổ lộ nửa chữ gia các khổng bình cảm thấy trần tử văn cuối cùng câu kia rất có điểm một câu hai ý nghĩa ngược lại càng không tức giận chút ít nhưng hắn dù sao thân là gia các thế gia gia chủ không có khả năng thực đối với một cái tiểu bối gặp khí nhanh như vậy tới giữa trưa giữa trưa học tập bí thuật cho ngươi ăn lung tung điểm nếu không phải ghét bỏ ở tại chỗ này ăn bữa c ơ tối gia các h ổ n g bình đối với trần tử văn nói hắn gặp trần tử văn đi theo mang theo tôi tớ trong lòng biết là vị không kém tiền đích nhân vật cũng không có quá mức k h á c h khí trần tử văn gật đầu nếu như nhớ không lầm đêm nay g i a c á t k h ổ n g bình sư mội biết sử dụng thiên lý chuyện chân cùng g i a c á t k h ổ n g bình video nói chuyện t h ế m hai người này thanh mai trúc mã tình trạng ý thiếp chỉ cần tìm thời cơ tốt nhất định có thể lại đập đến một tâm hình chương một trăm năm mươi năm công lực mất hết g i a c á t k h ổ n g bình buổi tối bởi vì trần tử văn xuất hiện g i a cắt ra cơm tối sớm khai mở ăn cơm nước xong xuôi trần tử văn không đi buổi chiều học xong bí thuật trần tử văn mua một đống lớn thứ đồ vật đưa cho ra cắt một nhà gia c á t gia bất tận nhưng là không phải giai cấp địa chủ một đống lớn thứ đồ vật một tiên đưa vương tuệ đối với trần tử văn ấn tượng tốt gia c á t khổng bình cũng đúng trần tử văn hơi có đổi mới hắn cảm thấy trần tử văn tuy nhiên kẻ dối trá một chút lại khó được biết được tốt xấu có một khỏa cảm ơn c h i tâm tăng thêm trần tử văn cố ý cường điệu chính mình vừa xong tại đây vương tuệ liền lưu trần tử văn ở tạm vài ngày vì vậy trần tử văn ở lại một phen tiếp xúc còn cùng gia c á t tiểu minh gia các tiểu hòa thân quen cái này đối với h u n h ngội cùng trần tử văn tuổi tương tự chỉ là lòng hiếu kỳ quá nặng như hai tiểu hải tử trần tử văn cảm giác bản thân cùng bọn họ có cực lớn sự khác nhau dưới mắt hai huynh muội không biết chạy đến nơi đ â u chơi vương tuệ đang tại chỉ huy quỷ bộ sửa sang lại gian phòng g i a c á t k h ổ n g phương tắt thì nâng một chậu nước r ử a chân ngồi ở dưới mái hiên r ử a chân giặc g i a hết chân g i a c á t k h ổ n g bình đang muốn đem nước đổ đông nhiên nghe một thanh âm vang lên sư minh g i a c á t k h ổ n g bình túi đầu xem xét chậu r ử a chân nước gọn đầy ra một cái quen thuộc bóng hình x i n h đẹp xuất hiện tại trên mặt nước đây không phải ảo giác mà là bí thuật sư muội ngươi không tốt loạn dùng thiên lý trượt chân rất đau đớn nguyên khí da các khẩn bình túi đầu nói trong mặt nước nữ tử tên là bạch nhu nhu là g i a c á t k h ổ n g bình thanh mai trúc mã sư muội ở trong mắt g i a c á t k h ổ n g bình bạch nhu nhu dáng người dung mạo phẩm tính thân thủ đều là thế gian vô cùng tốt mỗi lần nhớ tới hắn đều hoài nghi mình năm đó có phải hay không nao rút rõ ràng không có cùng sư muội cùng một chỗ sư h i n h ta lần này tìm ngươi là muốn nói cho ngươi thiên hạ đệ nhất m a u nghe nói ngươi bắt đến đồng giáp t h ì không phục lắm h ắ n muốn tìm ngươi xui ngươi phải cẩn thận nhà bạch nhu, nhu thanh em rất tiêm hay hắn xuyên thấu qua mặt nước cũng có thể trông thấy da các khẩn bình nhất thời có chút ân cần hỏi sư h u n h ngươi sát mặt tốt chính lệnh ng g i a c á t khổng bình lắc đầu trong nội tâm có chút cảm động bạch nhu nhu sư m i n h chúng ta thanh mai trúc mã ngươi có việc ta giúp ai n h a ánh mắt của ta bạch nhu nhu kinh hô hắn bị một đạo ánh sáng đâm vào thấy không rõ thứ đồ vật g i a c á t khổng bình khỏe mắt run dày t r ầ m rãi quay đầu quả nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc cầm máy chụp ảnh đèn phản chiếu ghé vào bên người lại là ngươi g i a c á t khổng bình đầu đầy hát tuyến hắn phát hiện lưu tiểu tử này ở nhà chính là một cái sai lầm sư thúc ngươi tại cùng với nói chuyện nha trần tử văn vẽ mặt hiếu kỳ bà bảo ra các khổng bình thở dài đây là ngươi sư cô ngươi cũng đừng hỏi thuật này gọi thiên lý truyện chân ngươi điểm ấy tu vi không có khả năng học hội trần tử văn cãi gái đầu sư thúc nhìn lời này của ngươi nói ta là cái loại người này sao gia c á t khổng bình liếc mắt ma chứng ngươi nếu trong tay không cầm ca mạ dạn ta thiếu chút nữa sẽ tin rồi sư muội ngươi đừng lo lắng thiên lý truyện chân rất đau đớn nguyên khí tự không cùng ngươi nói gia c á t khổng bình gặp trần tử văn xuất hiện sợ tiểu t ử này b à tám lại sợ đưa tới vương tuệ chú ý lập tức đứng dậy đem nước dựa chân đồ sư thúc sư cô lớn lên thật xinh đẹp trần tử văn khoa t r ư ờ nói lời này không trái lương tâm bạch nhu nhu ra bạch tướng mạo đẹp vũ mị thủy n ộ n vương tuệ cùng hắn vừa so sánh v ớ i quả thực là được thiếu phụ lúng tuổi có chồng khó trách g i a c á t k h ổ n g bình trong nội tâm một mực nhớ thương lấy nói đi lại muốn học cái gì g i a c á t k h ổ n g bình một lập tức mặc trần tử văn ý đồ trần tử văn gãi gãi đầu sư túc h c á i k i a thiên lý chuyển chân g i a c á t k h ổ n g bình gặp g i a c á t k h ổ n g bình q u a y người muốn đi gấp trần tử văn vội vàng đ ổ i giọng sư túc h ta kỳ thật có khắc một ít nghi hoặc muốn tỉnh giáo thiên lý chuyển chân chỉ thuật thần kỳ nhưng không phải trần tử văn thiết yếu trần tử văn tò mò nhất ngược lại là ra các da như thế nào làm được không bị quỷ buộc quỷ khí ảnh hưởng Vì chính là không rõ thân thể da các khổng bình cùng lâm cựu bực này tu vi cao thâm người có lẽ không sợ vương tuệ bọn người thời gian dài cùng quỷ b ộ sinh hoạt chung một chỗ lại không chút nào thụ ảnh hưởng phi thường lại để cho trần tử văn để ý ngũ t ử đồng tâm ma do linh anh luyện chế đối với bóng người tiếng nổ nhỏ một chút có thể theo ngũ t ử đồng tâm ma phát triển thứ này cuối cùng sẽ đối với người có c h ứ n g ngại trần tử văn hy vọng sớm đem thai họa ngầm giải quyết đi theo ta da các khổng bình đi lên phía trước đừng nhìn mặt ngoài chấn định hắn t h thật rất sợ bạch n u n u thiên lý chuyện chân một chuyện bị vương tuệ biết nói trần tử văn bước nhanh đội kịp hai người tiến vào tính thất trần tử văn lập tức đem trong nội tâm n g h ỉ hoặc hỏi thăm đi ra ra c á t khổng bình nghe vậy nhẹ nhàng thở ra dưỡng quỷ điểm xấu chỉ là đối với bình thường tầng dưới chót tu sĩ mà nói chính thức có được nguyên vẹn truyền thừa thế ra hoặc m ô n phái bình thường đều có một bộ dưỡng quỷ biện pháp đây không phải việc khó ra c á t khổng bình không có coi trọng của mình đem một cái tên là vô cấu thủy cách điều chế truyền cho trần tử văn n à y nước chế tác chỉ cần lá liễu lá thông đợi mấy thứ vật bình thường hiệu quả lại có thể khiến người tránh cho quỷ khí ảnh hưởng trần tử văn nghe xong trong lòng có chút r u n động trong tay mình công pháp bí thuật rất nhiều chậm nhìn rất lợi hại kỳ thực như một đoàn đ ầ y dối từ đầu đến cuối bản thân sở học đều không thành hệ thống bởi vì chính mình chưa bao giờ đạt được qua nguyên vẹn truyền thừa sở học như nuốt cả quả táo biết hắn nhưng mà không biết giá trị nhìn qua ra các k h ổ n g bình trần tử văn đột n h i ê n cảm rất được đây là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội ra các k h ổ n g bình đạo pháp trình độ cực cao ự c c nếu như có thể được hắn trợ giúp đem bản thân sở học thông h i ể u đạo lý cái này đối với trần tử văn mà nói có lẽ là so đạt được một cố đồng giáp thi còn muốn lớn hơn thu hoạch sư thúc ngươi có phải hay không ưa thích sư cô khủ khủ. Ngươi muốn làm gì? sư thúc ta muốn hướng ngươi học thêm nữa thứ đồ vật ta có thể giúp ngươi thuyết phục sư thúc mẫu làm cho nàng tiếp nhận ngươi cùng sư cô miễn đi ngươi chỉ cần đáp ứng đừng có lại đối với ta chụp ảnh muốn học cái gì ta dạy cho ngươi là được trần tử văn không hiểu có chút không được tự nhiên chính mình rõ ràng thật muốn hỗ trợ k i a m à không cho ta g i ú p có tin ta hay không chia rẽ các ngươi sư thúc các mạ giặt đưa ngươi đi trần tử văn có chút không nghĩ khi dễ người thành thật gặp ra các k h ổ n g bình đối với chính mình thật sự không tệ dứt khoát tướng tướng cơ đưa cho đối phương gặp ra các khẩn bình nhận lấy trần tử văn cảm giác mình cũng coi như giao một phần lễ bài sư như vậy thỉnh giáo vấn đề cũng tốt ý tứ mở miệng một ít trần tử văn không sợ đối phương chơi xấu nếu như gia c á t khổng bình dám không giáo trần tử văn sẽ để cho hắn biết đạo trong tay mình cả mạ giặt không chỉ một cái đến lúc đó lại để cho phân thân biến thành gia c á t khổng bình âm dương thi biến thành bạch đ u nhu trần tử văn hội quay t r ụ một loạt bộ đồ đồ nạp danh gửi cho vương tuệ sư thúc trần tử văn đang muốn từ đầu thỉnh giáo tu hành trụ cột bên ngoài hậu viện bỗng nhiên mang đến một ít tiền ồn à âm ừ gia các khổng bình nghe được thanh âm lập tức đứng dậy phong quỷ kho bên kia có động tĩnh ta đi xem gia các khổng bình đi ra ngoài trần tử văn tùy theo đội kịp ra các da phong quỷ kho không phải một gian phòng mà là một cái sân sân nhỏ cửa chính chính giữa có một cái cực lớn thái cực bắt quái đồ g i a c á t k h ổ n g bình chuyển động thái cực bắt quái đồ tiến vào phong quỷ kho gặp trần tử văn theo tới cũng không nói cái gì trần tử văn tiến vào phong quỷ kho một mắt liền trông thấy vài cây t r e trời đại thụ ngọn cây tầm đó treo phủ đầu dưới b o n g cây bày đặt rất nhiều thứ ra các khẩn bình trực tiếp đi một gian phong quỷ úc trần tử văn tắt thì trông thấy đứng ở một cái bắt quái trong đại trận một cỗ cương thi đồng g i p thi đồng giáp thi chung quanh để đó các loại thứ đồ vật trên người cách gan mặc rốt cục không phải triều đại nhà thành q u a n phục nó đ e o dân tộc t i ể u số mũ trên người hất lên giáp thoạt nhìn đặc biệt không giống người thường trần tử văn mắt lộ ra kinh hỉ này là đồng giáp thi trên người làn da không phải màu đồng cổ lại có chút ít h i ệ n ngân đây là một cỗ sắp biến thành ngân giáp th đồng giáp thi trần tử văn lần này tới mang theo thạch kiên thi thể đúng là vì đem đồng giáp thi tiến ra i thành ngân giáp thi hôm nay xem ra chỉ bằng thạch kiên thi thể có lẽ có thể làm được ngày mai sẽ thử một lần trần tử văn hạ quyết tâm muốn tiến lên nhìn kỹ phong quỷ ốc bên kia chuyển đến kinh hô trần tử văn nhìn đồng giáp thi một mắt quay người hướng phong bị ốc đi tới phong bị ốc ở bên trong rất náo nhiệt như có người tại đánh nhau trần tử văn mơ hồ nhớ tới trong phim ảnh một màn này nội dung c ó c h u y ệ n đến gần xem xét phong bị ốc ở bên trong quả nhiên đứng đấy ra cắt tiểu minh cùng ra cắt tiểu hoa cái này đối với huynh ngội chính nhìn về phía phía trước phía trước ra các khổng bình thân ảnh xuất hiện tại một căn cao cao thô thô trên cây cột như bị người để trong tay đặt tại trên cây cột từ trên xuống dưới địa ma sát cha ngươi làm sao vậy ta thân thể của ta thể ngứa nhìn xem ra các k h ổ n g bình tại trên cây cột mạnh miệng trần tử văn trong nội tâm b u ồ n c ư ờ i rõ ràng là bị một cái gây sự quỷ khi dễ xem ra ra các k h ổ n g bình công lực đã mất hết nói như vậy không lâu về sau thiên hạ đệ nhất m a u muốn đã đến trần tử văn trong nội tâm hơi hi đệ nhất m a u một khi đã đến chính mình có thể báo cáo cuối ngày chương một trăm năm mươi sáu thiên hạ đệ nhất m a u l ã o bà ta đây là làm sao vậy theo phong quỷ kho ly khai ra các k h ổ n g bình tìm được vương tuệ thứ hai v é o chỉ tính toán trở về phong q u kho nhìn qua bị khóa ở trong đại trận đồng g i thi trong nội tâm hiểu rõ này là đồng giáp thi trời sinh khắc ngươi vương tuệ tính ra nguyên nhân hắn đem một ít phân tích nói cùng ra các khổng b ì n h nghe ra các khổng b ì n h nghe xong như gặp phải sấm sét giữa trời quang đối với một cái tu sĩ mà nói tu vi hạng gì trọng yếu nếu như vài thập niên khổ tu một khi tan hết t ự u giống với bạc triệu gia tài bị người đọc đi cũng may ra các khổng b ì n h loại tình huống này cũng không phải là thật sự công lực t ậ t phế dùng một ít đặc thù thủ đoạn có thể khôi phục ví dụ như lại để cho bạch n u n u hỗ trợ chỉ là như thế nào mở miệng ra các khổng binh do dự bạch n u n u bên kia đương nhiên không thành vấn đề hắn đau đầu chính là vương tuệ vương tuệ cái này bình dâm chua tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn đi tìm bạch lu lu mọi người ly khai phong kỳ kho trần tử văn không có hành động thiếu suy nghĩ g i a c á t khổng bình công lực mất hết g i a các da đối với trần tử văn không tiếp tục uy hiếp đồng giáp thi bao lâu lấy đều được trần tử văn không v ộ i mấy ngày nay nghĩ đến ngày sau có lẽ khó hơn nữa gặp được một cái như g i a c á t khổng bình như vậy nguyện ý dạy mình đạo pháp cao nhân trần tử văn hy vọng lợi dụng cơ hội này đem bản thân sở học hào hảo hệ thống tính trải vớt một lần trở lại da các người sử dụng chính mình chuẩn bị phòng trọ trần tử văn lấy ra trần thị và pháp bắt đầu sửa sang lại bày ra bản thân lý giải không đủ xâm nhập vấn đề ngay kế tiếp t r â n tử văn tiến vào học tập trạng thái công lực mất hết một chuyện lại để cho ra các khổng bình rất buồn rầu nhưng không để cho hắn h ồ n hển hoặc lấy tuyệt vọng trái lại đối với khôi phục tu vi ra các khổng bình rất có năm chắc nguyên nhân chính là như thế ra các khổng bình mới có thể y nguyên đem đồng giáp thi cất chứa tại phong quỷ trong kho mà không phải lựa chọn đem đồng giáp thi bị phá hủy người tu đạo tin tưởng người k h á c định thắng thiên ra các khổng bình có thể kết thành kim đan tín n i ệ m tất nhiên là kiên định vô cùng trong nội tâm càng là tồn một phần chiến thắng đồng giáp thi kỷ niệm trần tử văn có chút bội phục từng cái có thể ngưng kết kim đan chi nhân đều không đơn giản bản thân khiếm q u y ế t không chỉ là tu luyện tư chất tại gia các k h ổ n g bình chỉ điểm xuống trần tử văn theo trụ cột đạo pháp bắt đầu từng bước một trải vớt phản phất trở lại kiếp trước đọc sách thời điểm có người chỉ đạo cùng vùi đầu tự học ở giữa khác nhau rất lớn gần cây một ngày trần tử văn như một lần nữa nhận thức đạo pháp đánh cho cách khác trước kia trần tử văn đối mặt một thêm đến một trăm vấn đề này t r í c h hiểu được một vài một vài thêm ngày nay rốt c ụ c minh bạch nguyên lai trước tiên có thể dùng một cộng một trăm sau đó trực tiếp nhân với năm mươi loại này giống như bay tăng lên lệnh trần tử văn m ê n ộ i trần tử văn hận không thể đem mỗi một phút mỗi một giây đều dùng tại học tập t h ư Cái các chính phi hài tới này lệnh ra các khổng bình phi thường hài lòng. Nhớ ra một ì nhìn n đang trong không nữ, khổng bình thở ngoài, không Trần Văn cũng dụng h phúc phúc thở khỏi hiếu học mới, chỉ nhiều. vậy với với đối đối đổi điểm biết dài mới, ra ở Tử rất tâm rất lúc các có m tuần sau trần tử văn m u n g một bản tràn ngập bút k ý vỏ sắp mặt lộ ra một k i a vui sướng một tuần thời gian học tập trần tử văn thành công đạo pháp nhập môn lý luận làm sâu sắc kéo lấy hữu í c h thiết thực tiến bộ tay lấy ra đạo phủ trần tử văn nổi lên mười phút khẽ quát một tiếng điểm hòa thuật tựa trong tay đạo phủ bốc cháy lên ha ha trần tử văn cười ha hả cho dù xúc thế mười phút mới s ử xuất điểm hòa thuật đối địch không hề có tác dụng nhưng này là trần tử văn lần thứ nhất bằng vào bản thân y ế u ớt pháp lực phóng xuất ra đạo thuật đã có một lần tức có lần thứ hai trần tử văn trong tay bí thuật rất nhiều nhiều cần pháp lực mới có thể thi triển hôm nay đã có thi pháp năng lực rốt c ụ c có thể lựa chọn một loại cho giảng buồn mạng bí thuật tham thì thâm trần tử văn biết rõ chính mình tư chất bình thường không giống lâm cựu hoặc ra các khổng bình có thể đồng thời tinh thông nhiều như vậy đạo thuật vì tương lai nhiều một loại chính thức có thể dùng đến đối địch đích thủ đoạn quyết định khổ tu một thuật đem hắn tu luyện tới cực h ạ n t ậ n lực làm được tuân pháp ta muốn chọn cái gì thuật mở ra trần thị văn pháp trần tử văn có loại hạnh phúc phiền não bài trừ lôi pháp bực này có đặc thù yêu cầu thuật y nguyên có trên trăm loại có thể lựa chọn đương nhiên có một ít bảng môn tiểu thuật đối với trần tử văn tác dụng không lớn ví dụ như cổ lao sử dụng qua con rán khống thi thuật con ít chứng khống người t h u ậ t đ ợ i những này thuật đối với trần tử văn mà nói so ra kém một khẩu súng trần tử văn chắc chắn sẽ không tốn tinh lực đi học tu luyện vô cùng khó khăn tốn thời gian rất dài chỉ thuật trần tử văn cũng sẽ không biết tuyển ví dụ như điểm hòa thuật đừng nhìn thuật này là trụ cột đạo thuật không chỉ có mao sơn trong truyền thừa có rất nhiều đạo môn đều có nhưng nó có thể thăng cấp làm chân h ỏ a thuật lệ h ỏ a thuật tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể tay không phát ra trong truyền thuyết tam mội chân h ỏ a đáng tiếc này thuật dễ dàng học khó tỉnh trần tử văn là tự nhiên biết chỉ m ì n h sẽ không tuyển nó đem làm chính mình bồn mạng pháp thuật trần tử văn muốn học nhất định phải đối với mình thân có trợ giúp cương thi phân thân ngũ tử đồng tâm m a huyết khí giáp sáu cánh quang i ế t cổ thuật lựa chọn tu luyện bí thuật không thể cùng những này đã có năng lực t r ư n g hợp trần tử văn từng cái loại bỏ cuối cùng đúng là bỗng dương tông thiếu chủ sử dụng thủy tình hàng loại này phi hàng chỉ thuật có trần、so tử, thuật. Thuật so、tử văn như học đạo pháp có lẽ vài thập niên về sau chỉ phải chút thành cựu chưa hẳn đánh cho người chết có thể như học hàng thuật vài năm ở trong t h ầ n tử văn có năm chắc có thể sử dụng làm âm thầm thủy tinh hàng có lẽ nhất thời nắm giữ không được hàng thuật chung khác có thể sử dụng làm âm thầm thuật còn nhiều mã mấu chốt trong mấu chốt hàng thuật đều thiên tâm công nhất là hàng thuật bên trong đích quỷ hàng trần tử văn thân có nhân quỷ tống hợp thuật này thuật không cần pháp lực ngày sau cùng ngũ t ử đồng tâm ma t ư ơ n g hợp có thể vận dụng ngũ t ử đồng tâm ma chi âm lực là bản thân hàng thuật tăng cường nghĩ lực thậm chí trực tiếp vận dụng quỷ hàng thần thông hạ quyết tâm trần tử văn thu hồi trần thị văn pháp theo s i m la mang về đến hàng thuật quá nhiều chưa từng ghi chép lúc này chỉ có nơi đ â y sự tình rồi trở về lại học rời phòng t r ờ i đã đen vốn nên l ạ ăn cơm triệu thời gian gia cắt một nhà một người đều không tại gia cắt tiểu minh hai ngày trước ra ngoài đi tìm bạch nhu, nhu giúp hắn lao tia khôi phục công lực cái này trần tử văn biên đạo vương tuệ mang theo ra c ắ t tiểu hoa xế chiều đi mua đồ tết cái này trần tử văn cũng biết có thể ra c ắ t khổng bình người nào vậy quỷ bột cũng không tại trần tử văn tùy ý tìm tìm rốt cục tại tinh thất đã tìm được ra c ắ t khổng bình ra c ắ t khổng bình đang ngồi ở một khối bắt quái đồ phía trên sau lưng ngồi quỷ bột cả hai chúng nó thân thể theo bắt quái đồ xoay tròn càng chuyển càng nhanh đột nhiên một người một quỷ lại dung hợp cùng một chỗ nhân quỷ tổng hợp thuật cùng quỷ nhập vào người bất đồng nhân quỷ tống hợp thuật là đem người cùng quỷ hoàn mỹ kết hợp khiến cho cả hai chúng nó năng lực điện thêm chỉ kỹ thuật dưới mắt ngũ tử đồng tâm ma cần áp chế âm dương thi trần tử văn tập được n à i thuật còn chưa dùng qua một lần n à i thuật sử dụng không khó g i a các k h ổ n g bình pháp lực mất hết càng có thể cùng quỷ bộ hợp nhất trần tử văn pháp lực tuy thấp cũng không thành vấn đề Ồ! g i a các k h ổ n g bình tại sao phải thi triển nhân quỷ tống hợp thuật hẳn là đệ nhất mao muốn tới hả trần tử văn con mắt sáng ngời đúng lúc này ngoài viện đ ố n g nhiên vang lên tiếng đập cửa trần tử văn thân hình vừa ẩn trốn ở một ngóc ngách rơi chỉ thấy da các khẩn bình cơ cớ đầu đi ra khỏi phòng đi đến cửa sân trước mở cửa、Swat. một đạo thân ảnh cười hì hì nhảy lên tiền đến mặc tây phục đánh ngơ bộ dáng lại cùng a huy có chín thành như đệ nhất mao thiên hạ đệ nhất mao vị lao huynh này tiến ra các da lập tức cùng ra các k h ổ n g bình độc thủ hai người ngươi tới ta đi có điểm giống tiểu hài tử đánh nhau chỉ là trần tử văn càng xem càng giật mình ra các k h ổ n g bình thực lực b ả n tại đệ nhất mao phía trên mượn quỷ bộp chỉ lực cùng đệ nhất mao đánh cho c h ẳ n g phân biệt được cao thấp cũng không kỳ quái mẫu chốt ở chỗ đệ nhất mao thang này thủ đoạn quỷ dị không giống đạo sĩ ngược lại giống ma thuật sư luôn tiện tay biến ra đủ loại đồ vật lúc trước xem phim lúc trần tử văn không có để ý lúc này tận mắt nhìn thấy mới cảm thấy việc này không đúng đệ nhất mao hoàn toàn chính xã hội ma thuật có trong phim ảnh đệ nhất mao còn biến xảy ra một cái chính thức hoàng gỗ đem ra các khổng bình chứa ở bên trong về sau vì tránh né đồng giáp thi đội rết thậm chí còn biến x ẻ ra một gốc cây cực lớn g i n g ruột giả cây hẳn là có không gian bạo vật trần tử văn hô hấp đều nặng bắt đầu chương một trăm năm mươi bảy đại gia túi chữ vật nhất chữ vật trần tử văn cẩn thận chằm chằm vào đệ nhất mao thủy trung nhìn không ra đối phương từ chỗ nào lấy ra thứ đồ vật p h ả n phất những vật này thật sự đang không biến ra một phen đánh nhau bất phân thắng bại gia các khổng bình cùng đệ nhất mao lập tức tiến hành trận tiếp theo thi đấu trần tử văn nhìn xem hai người đùa dỡn gia các khổng bình cho dù mượn quỷ bộ chi lực nhưng cũng không ăn thiệt thòi hai người theo ngoài phòng tỉ thí đến trong phòng tỉ thí hạng mục đủ loại cuối cùng lại so về tiểu lượng đến trần tử văn thấy vậy không hề tiếp tục quan sát mang theo phân thân âm dương thi trần tử văn hướng hậu viện đi đến đệ nhất mao rượu dùng lá bùa qua, qua. ra các k h ổ n g bình trong cơ thể quỷ buộc không chịu nổi một khi ẩm xuống thế tất người quỷ chia lịa đệ nhất mao chỉ cần phát hiện ra các k h ổ n g bình công lực mất hết nhất định sẽ đem ra các k h ổ n g bình v â y khốn sau đó chạy vào phong quỷ kho trộm đồng giáp thi trần tử văn quyết định tại hắn trước khi tiến vào phong quỷ kho ra các da phong quỷ kho có rất nhiều dị loại không chỉ có đồng giáp thi còn có k h ắ c cương thi cùng quỷ quái những vật này đối với trần tử văn hữu dụng đi vào phong quỷ kho trước đối mặt cao cao từng n phân thân cùng âm dương thi mang theo trần tử văn thả người nhảy lên đáp xuống phong quỷ kho trong nội viện mấy ngày nay trần tử văn sớm đem cái này tỏa phong quỷ kho dọ thám biết một lần phân thân trực tiếp đi đến một ngóc ngách rơi đem trên mặt đất một khối phiến đá x ú c lên lộ ra phía dưới một n m ầ i m ộ t hồng quan tài một t r o n g quan là ra c ắ t khổng bình cất chứa một cỗ bạch cương loại này một hồng quan t à i phong quỷ kho nội tổng cộng có bảy khẩu tăng thêm dưới mắt đang bị sáu cánh con giết vận đến thạch kiên thi thể trần tử văn c ả m thây trực tiếp đem đồng giáp thị tiến giai ngân giáp thi tỷ lệ rất lớn trên phân thân trước trực tiếp vận dụng hóa thi quyết bảy khẩu một h ồ n quan tải cái mỏ bá khẩu sáu cánh con giết còn không có đổi tới một đạo thân ảnh đem phong quỷ kho, kho cửa mở ra. gửi hát hát đi hấp hấp đ ế nói Đồng á p thi, cuối xong hắn đem đồng giáp thi bên cạnh trấn thi thần mục đệ ngã đem liễu cảnh nhân viên tính các loại khổng bình bố trí vật hết thẻ đá bay lấy ra một cái kính lút đối với đồng giáp thi cẩn thận quan sát à, thật sự là cường thi bên trong đích c ự c phẩm xấu xí t r u n g lộ ra lấy bi vũ khủng bố ở bên trong lộ ra thần thái iaaaa lúc này đồng giáp thi mở to mắt do đệ nhất mao nhảy dựng đệ nhất mao lập tức lấy ra một cái như hai nghe đồng dạng pháp khí cho đồng giáp thi đ e o lên hai quả trăng lưới liềm hình đồ vật che khuất đồng giáp thi con mắt một cái kiểu mới bắt quái kính theo hai nghe thượng như đèn bàn giống như v i ê n xuống chiếu vào đồng giáp thi mi tâm hay là ta cái bọn mất dạy thật lợi hại bởi vì cái gọi là thực mà không hoa đệ nhất mao quyết định đem đồng giáp thi bản hồi ra chậm rãi nghiên cứu liền ôm đồng giáp thi đem đồng giáp thi theo khổng bình thiết hạ bắt quái trận thượng rời xuống v ẹ o đồng giáp thi vừa mới rời xuống một quả khống chế đồng giáp thị quan tài đỉnh liền từ đồng giáp thị trên chân bay ra sưu sưu không có chuyện rất xa lại hai quả quan tài đỉnh bay ra xa xa trần tử văn nhìn qua đệ nhất mao trong nội tâm sợ hai thán phục t h ằ n g này không hỗ là cùng A huy lớn lên như thế giống nhau cái này tìm đường chết tính cách cơ hộ giống như đúc hhhh đệ nhất mao hoàn toàn không biết hắn đem đồng giáp thi đem đến một cái đặc chế khống thi trên cáng cứu thương quay người cong lên cáng cứu thương liền muốn đi ra ngoài b è o lúc này cuối cùng một quả quan tài đỉnh theo đồng giáp thi đỉnh đầu bay ra ở giữa đệ nhất mao cái hót đệ nhất mao đau đến đem cáng cứu thương q u ă n g ra quay người nhìn cái gì đó đã thấy một cỗ hoàn toàn thoát khỏi pháp khí t r ó i buộc đồng giáp thi đứng tại trước mặt một tay lấy hắn giơ lên dùng sức một ném ném ra mấy mét ai yêu ta muốn bị giết đệ nhất mao đau đến thẳng hừ hừ mắt thấy đồng giáp thi tiến lên đệ nhất mao cuốn quít muốn chạy trốn nhưng vẫn là bị đồng giáp thi nắm trong tay ta coi ngươi là ưa thích trong lòng ngươi coi ta là thịt kho tàu đệ nhất mao giận dữ hắn đ ỗ n g nhiên không biết từ chỗ nào nhi móc ra một tay thường đâm vào đồng giáp thi cắn tới trong miệng nhanh chóng bắn một phát súng phanh hòa d ư ữ a thuốc phi đồng giáp thi chút nào vô sự một ngụm đem n ò n g súng cắn đứt hạ đệ nhất mau cái chán toát ra mồ hôi lạnh hắn trước đây chưa bao giờ đã nắm giáp thi lúc này mới phát hiện giáp thị thực lực vượt qua thượng tượng không chỉ có đặc chế pháp khí trói không được đối phương mà ngay cả đặc chế đạn cũng không có tác dụng cái này đã xong đệ nhất mau bỏ qua đoạn thường dùng tay phụ giúp đồng giáp thi không cho đối phương cắn cổ của hắn có thể nhân lực làm sao có thể cùng đồng giáp thi so sách mới mặc dù thân có pháp lực đệ nhất mao cũng không phải đồng giáp thi đối thủ mắt thấy đồng giáp thi đầu càng đến gần càng gần đệ nhất mao vẻ mặt cầu xin ta coi ngươi là cực phẩm ngươi coi ta là ngọc phẩm đồng giáp thi nhìn như không thấy nó nắm chặt lấy đệ nhất mao không hề đem hắn ném ra quyết định hút khô đệ nhất mao màu tươi ai tới cứu cứu ta đệ nhất mao sợ tới mức kêu to lập tức đệ nhất mao thật sự cũng bị đồng giáp thi căn trúng trần tử văn đi ra một bên nhặt cái k i a mấy miếng quan tài đinh một bên khiến cho trên phân thân trước vọt tới đồng giáp thi bên người đem đệ nhất mao cứu đa tạ đạo hữu cứu giút đệ nhất mao kêu to Hắn chỗ chết, đường sống trong tìm được lúc ạ mạng chạy chạy, i đi người, khối nhìn cũng không nhìn ân nhân cứu mạng một mắt, chạy đi muốn chạy, chỉ là còn không quen chỉ cứu có một mắt, một đã là l bị sũng này một bên đồng giáp thi kịp phản ứng đối với phân thân đánh tới ba đồng giáp thi bị đập đến trên mặt đất giống đồng giáp thi có chút choáng nó không hiểu có chút hoảng sợ bởi vì nó phát hiện một chân dấm nát nó trên lưng khiến nó căn bản không cách nào đứng dậy t r â n tử văn kinh ngạc nay là đồng giáp thi rõ ràng có thể lộ ra hoảng sợ biểu lộ hồi ức điện ảnh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 phân thân b u n g ra đối với mình thân thi khí áp chế lập tức một cổ đáng sợ kim giáp thi thi khí đem đồng giáp thi bao phủ ở người là đại ca đồng giáp thi có chút bị sợ đã đến nó từ khi sinh ra đời linh trí lần thứ nhất gặp phải khí tức khổng lồ như vậy đồng loại khiến nó cảm giác sợ hãi trần tử văn lúc này đã đem quan tài đinh nhật lên gặp sáu cánh con riết đã đổi u tới phong quỷ kho liền lại để cho sáu cánh con riết đem thạch kiên thi thể mang vào đến đồng thời lại để cho phân thân đem đệ nhất mau ném tới sau đó khống chế phân thân lất đầu nói ta không phải đại ca ngươi ta là đại gia mày chương một trăm năm mươi tám ta là một cái tốt sư điện đại gia đồng giáp thi có c h ú c n ậ phân thân gật đầu gặp thằng này bị chấn nhấp ở liền nâng lên d ấ m phải đối phương chân đem đồng giáp thi kéo đến giống đồng giáp thi khởi thân lập tức quay người nhìn về phía một bên trần tử văn b ọ n người đại gia chúng ta đi ăn tươi bọn hắn đồng giáp thi giống lên cầu không đợi phân thân đáp lời bay thẳng đến trần tử văn chỗ phương hướng nhảy đi qua ba đồng giáp thi lại bị đập đến trên mặt đất lần này là âm dương thi ra tay đồng giáp thi trong mê mộ i trần tử văn mệnh âm dương thi tay một ném đem hắn ném vào tại chỗ cái thêm mấy vị cũng là đại gia mày nhớ kỹ sao giống Gặp cùng lúc đó trần tử văn không chế sáu cánh con g dết tiến vào phong quỷ kho đem chứa thạch kiên thi thể quan tài dỡ xuống sau đó leo đến trong nội viện mấy chỗ nơi hẻo lánh đem ra các khẩu bình cất chứa còn lại bốn chức có cương thi bói đi ra ném cho phân thân trần tử văn bản tôn tức thì lại để cho âm dương thi đem hôn mê đệ nhất m a u thoát được sạch sẽ lấy ra dây cắp tử đem đệ nhất m a u trói lại gặp đệ nhất m a u trên người không có bất kỳ vật gì trần tử văn lúc này mới gật gật đầu nghĩ nghĩ lấy ra một cái mới máy chụp ảnh là đệ nhất m a u vô mấy tấm hình làm xong những này trần tử văn cẩn thận kiểm tra từ trên người đệ nhất m a u lấy xuống vật thân là nhà ảo thuật đệ nhất m a u trên người thứ đổ vật ít đến thương cảm ngoại trừ y phục quần dày kính mắt đợi vợ lại tìm không thấy những vật khác điều đó không có khả năng trần tử văn nhớ rõ trong phim ảnh đệ nhất mao giao đấu đồng giáp thi lúc lấy ra qua bao tay dụng cụ các g giả cây hôm nay những vật này một kiện cũng không phát hiện đây là hay không nói rõ đệ nhất mao trên người thật sự có cùng loại giới t ử loại không gian thần khí trần tử văn có chút kích động t i ế p trước xem tiên hiệp trong tiểu thuyết túi chữ vật a cầu a miêu nhân thủ một cái nhưng này cái thế giới trần tử văn còn chưa từng nghe nói qua có chữ vật pháp bảo nếu có thể từ trên người đệ nhất mao tìm được một cái thật sự phát tài thân phận của đệ nhất mao tại linh h u y ễ n giới là cái q u ả n g làm người biết bí mật thân là mao sơn t r ư ở n g giáo chân nhân trị tử đệ nhất mao trên người nếu có không gian pháp bảo trần tử văn hoàn toàn có thể đủ lý giải chỉ là trần tử văn không ngừng tìm kiếm trong trong ngoài ngoài liền đệ nhất mao đổ lót đều kiểm tra rồi ba bốn lượn vẫn không có phát hiện như thế nào hội không vậy trần tử văn không tin Yê!、Yeah. a trần tử văn một bạt thai đem đệ nhất mao phía tỉnh n g ư ơ i phải các người đối với ta đã làm nên trò gì đệ nhất mao tỉnh lại cảm giác gió thổi cái rắm cái rắm mát trong đầu một cái giật mình lộ ra hoảng hốt t h ầ n s ắ c đệ nhất mao ta hỏi ngươi trên người của ngươi không gian bảo vật trần tử văn trốn ở âm dương thi thể sau hỏi cái gì không gian bảo vật đệ nhất mao mờ mịt trần tử văn không vui lập tức lại để cho sáu cánh con g i ế t b ò đến dùng miệng bên cạnh vòi xúc tu đâm đệ nhất mao thân thể đệ nhất mao sợ tới mức thiếu chút nữa khóc lên ta thật không biết cái gì không gian bảo vật ta đệ nhất mao kêu to trần tử văn cười lạnh vậy ngươi trên người những vật kia là như thế nào biến ra đừng nói cho ta đây là ma thuật đệ nhất mao bị sáu cánh con g i ế t sợ tới mức bị d à y v ò nghe vậy kêu to, tiểu o t na di thuật ta dùng chính là tiểu na di thuật ta cái gì tiểu na di thuật trần tử văn n h ũ n mày tiểu na di thuật phải đệ nhất mao nhanh chóng giải thích trần tử văn nghe xong bán tín bán nghỉ nghe đệ nhất mao nói cái kia vài thứ cũng không phải là theo không gian pháp bảo trung lấy ra mà là thông qua tiểu na di thuật cách không đem thứ đồ vật mang tới tiểu na di thuật là mao sơn bí thuật một trong có thể cách không nhất vật có thể vừa rồi không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy bởi vì tiểu na di thuật nhất vật khoảng cách có hạn như đệ nhất mao hắn toàn bộ hết gì đó đều để đặt tại khoảng cách ra cắt ra bên ngoài một dặm trong một gian phòng gian phòng kia bố trí chuyển dời trận thông qua tiểu na di thuật có thể đem đồ vật trong phòng cách không mang tới thậm chí có thể đem thứ đồ vật gửi trở về ngươi vận dụng tiểu na di thuật cho ta xem một chút trân tử văn đối với đệ nhất mao nói đệ nhất mao thân không m n h mại tay bị trói ở sau lưng trói chặt hắn ngoại trừ dây thừng còn có dây kéo mắt thấy nhất thời không cách nào đào thoát đệ nhất mao chỉ có thể nghe theo phân phó biểu hiện ra một lần tiểu na di thuật x o á t một tay lược xuất hiện trần tử văn trốn ở âm dương thi về sau không có động có thể sáu cánh con g i ế t lại cẩn thận chằm chằm vào đệ nhất mao từng trông thấy một tay lược từ sau người trong tay chống rông xuất hiện lại là một loại bí thuật trần tử văn có hơi thất vọng lại để cho âm dương thi tiến lên uy đệ nhất mao ăn hết một ít sâu độc tăng cường một ít đề phòng trần tử văn hỏi một ít về tiểu na di thuật chi tiết tỉ mỹ kết quả thất vọng tiểu na di thuật rất khó tu luyện đệ nhất mao có thể cùng ra các khổng bình nổi danh ngoại trừ có một tốt trà tinh thông tiểu na di thuật cũng mấu chốt cái này thuật chính thức tên là đại na di thuật là một loại có thể cách mấy ngàn dặm lấy vật trước đó bố trí tốt chuyển giời trận không gian đại thần thông đáng tiếc toàn bộ mao sơn ngoại trừ đệ nhất mao trả hắn không một người hội mà ngay cả so đại na di thuật đơn giản rất nhiều rất nhiều lần tiểu na di thuật cũng ít có người luyện thành trực giác nói cho trần tử văn loại này bí thuật chính mình học không được tựu la học xong cũng không có nhiều như vậy pháp lực đi cách không chuyển giời nghe đệ nhất mao nói cách không chuyển r ờ i rất hao tốn pháp lực luyện k h í kỳ tu sĩ không cần nghĩ tay gà bí thuật trần tử văn tức giận nguyên lai tưởng rằng có thể được đến một kiện không gian bảo vật không nghĩ tới là cái bí thuật cho dù học xong đã có đầy đủ pháp lực đi sử dụng chẳng lẽ mỗi lần xuất hành đều lái một xe xe tải lớn tại xe tải nội bố tốt chuyển r ờ i trượt trong trận bày đặt một đống lớn thứ đồ vật đi đến chỗ nào xe chạy đến chỗ nào nghe đệ nhất mao nói chuyển r ờ i vật càng lớn pháp lực tiêu hao càng lớn vật còn sống so từ vật khó chuyển dời vật còn sống càng cương đại chuyển dời sát xuất thành công càng thấp hơn nữa bằng đệ nhất mao thực lực cũng chỉ có thể chuyển rời năm sáu trăm l i n bên ngoài chuyển rời trong trận đồ vật hạn chế quá lớn mà thôi coi như phong phú trần thị vạn p h á p a trần tử văn quyết định nhận lấy đệ nhất mao ta cứu được ngươi một cái mạng hiện tại trên người của ngươi hết thệ đều thuộc về ta bí thuật cũng thuộc về ta ngươi tạo sao trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào đệ nhất mao gặp đối phương không lên tiếng lập tức lại để cho sau cánh con rết đem või xúc tu hướng đệ nhất mao nửa người dưới tìm kiếm ta biết đạo ta biết đạo đệ nhất mao lập tức kêu to trần tử văn thỏa mãn gật đầu đem đệ nhất mao lại lần nữa dùng rượt thủy mê trở mình Trần Tử Văn n h、so、xem màu da cái này dĩ nhiên là một cỗ nửa bước ngân giáp thi nhưng mà đồng giáp thi tiến giai ngân giáp thi cần thiết cầu thi khí đáng sợ nhất so khi ưu thi tiến giai giáp thi còn nhiều 7, chức, có bạch cương. trong phim ảnh đệ nhất mao xuất hiện đêm đó bạch nhu nhu cũng đến ra các gia đêm nay đúng là chóc quỷ hợp gia hoan cuối cùng nhất đại chiến phát sinh thời gian dưới mắt hẳn là bạch nhu nhu xuất hiện sắp bị đệ nhất mao vây ở trong giường ra các khẩn g bình cứu được đi ra ngắn như vậy trong thời gian ra các khổng bình khẳng định chưa kịp khôi phục công lực hai người trước chuyến này đến hơn phân nửa là lo lắng phong quỷ trong kho đồng giáp thi bị đệ nhất mạo p h o n g xuất không thể để cho hai người này quay i à y chính mình trần tử văn thầm nghĩ phân thân đ ỉ n h chỉ lấy thạch kiên thi thể ngược lại hướng phong quỷ kho đi đến giống đồng giáp thi thấy thế có chút xót ruột nó chính cảm thấy toàn thân thi khí bắt đầu khởi động hết sức thoải mái giống như muốn tiền lấn dai ai muốn chia thân không để ý tới nó đi ra ngoài nó lập tức bắt lấy phân thân têu to đại ra không phải đi một lần nữa cho ta điểm ta nhanh đến, đến rồi phân thân một cái bàn tay đem nó đập đến trên mặt đất đợi hội trần tử văn đầu đầy hát tuyến k h ô n g chế phân thân biến thành đồng giáp thi bộ dáng nhảy đến phong quỷ kho cửa ra vào phong quỷ kho cửa mở ra g i a c á t khổng bình đang cùng một người mặc cam váy đỏ nữ t ử hướng bên này còn chưa đi gần một mắt nhìn gặp thoát khốn đâu đồng giáp thi song song sắc mặt đại biến sư muội nhanh khóa cửa g i a c á t khổng bình gấp hô hắn biết rõ đồng giáp thị quỷ dị bạch nhu nhu tuy nhiên thực lực không kém một người lại tất nhiên không địch lại dù là có thể vây khốn nhất thời cũng không có khả năng đem hắn tiêu diệt Muốn chính thức không sợ đồng thức chỉ có trước hết để cho thi, hết giáp sợ để bạch nhu nhu trợ hắn không i phục c ô lực, tụi, t ậ phải ỉ lực, kiếm hợp ích, mới có mười phần nắm chắc. Bạch song phần nắm Nhu Nhu không kiếm mới hợp h p heo đồng đội nghe vậy lập tức phi thân về phía trước đem phong quỷ kho đại môn hợp lại vặn vẹo trong cửa bắt khoái khóa đem phong quỷ kho khóa lại sư minh chúng ta chạy nhanh tìm một chỗ tính thất ta giúp ngươi khôi phục công lực bạch nhu nhu đối với gia cắt khổng bình nói thứ hai gật đầu hai người chạy về phía trước viện trần tử văn thấy vậy lại để cho phân thân trở về dẫn theo một thân hắc cương khí tức thạch kiên thi thể đi đến vẻ mặt ủ y khuất đồng giáp thi bên người tốt rồi tiếp tục phân thân một tay c h à o thạch kiên một tay đặt tại chủ động đem đầu đưa qua đến đồng giáp thi đỉnh đầu hào hào xôn xao hắc cương thi khí liên tục không ngừng bị phân thân rút ra độ nhập đồng giáp thi trong cơ thể thứ hai khí tức nhanh chóng tăng lên không ngừng trùng kích ngân giáp thi c h i cảnh hắc cương thi khí so bạch cương ngưng luyện rất nhiều đồng giáp thi trên người màu da càng ngày càng lộ ra ngân bạch ngân giáp thi tới gần giống đồng giáp thi hưng phấn mà giống to mà bắt đầu nhưng đột nhiên nó tiếng hô im bặt mà dừng bởi vì ngay tại nó cảm giác mình sắp tiến d a rất cao cấp độ thời điểm thi khí không có g i n g đồng giáp thi nhìn về phía phân thân nó ước chừng nhớ rõ lúc trước bị đánh một chuyện tuy có điểm gấp nhưng không dám biểu hiện ra ngoài phân thân cũng nhìn qua đồng giáp thi vẻ mặt như cả trứng dê y thạch kiên không có cái này ngàn năm l á o thi rõ ràng còn chưa đi đến dai chẳng lẽ bình cảnh cũng sẽ biết bởi vì lâu năm dị sát không có người xem ta cũng vô dụng phân thân bỏ qua thạch kiên thi thể nhìn qua đồng giáp thi có chút buồn b ự c ra cắt r a phong quỷ kho bên này còn có rất nhiều quỷ vật bạn còn muốn n h ấ t cổ tác khí lên tới kim giáp thi không nghĩ tới trực tiếp ngã xuống ngân giáp thi cái này quan giống người giống cũng vô dụng cương thi không có Ta thể lại biến. không phân thân đối với đồng giáp thi đạo gặp thứ hai gật đầu lập tức xuyên thẳng mặc vào đệ nhất mao y phục bước đi hướng tường đây một cái đứng dậy nhảy ra phong quý kho đồng thời biến thành đệ nhất mao bộ dạng ngủ cương thị phân thân trực tiếp chạy tới tiền viện đại chỗ ở tiến đại chỗ ở trần tử văn phát hiện gia cắt tiểu minh cũng trở về đã đến người là ai người muốn làm gì gia cắt tiểu minh kêu to hắn cùng với quỷ bộ canh giữ ở một gian phòng ở giữa cửa ra vào nhìn qua tự tiện xông vào đệ nhất mao ngoài mạnh trong yếu địa kêu to trần tử văn gặp tình hình này lập tức minh bạch cả hai chúng nói đây là đang là gia cắt k h ẩ bình bạch n u n u hộ pháp gia cắt k h ẩ bình muốn tạm thời khôi phục pháp lực cần bạch n u nhu tại hắn trên người cái chán đợi bộ vị vẽ lên đặc chế đạo phủ vẽ đ ủ quá trình không thể đã bị q á n nhiễu nếu không hội kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ không thể để cho ra c ắ t khổng bình nhanh như vậy khôi phục công lực trần tử văn thầm nghĩ nhất n i ệ m điểm giả trang thành đệ nhất mao phân thân cười to chính là ngươi lão q u ỷ này lúc trước trợ giúp khổng bình xem ta đệ nhất mao hôm nay thu ngươi phân thân đi nhanh phóng tới quỳ b u ộ c thứ hai sợ tới mức kêu to mà trốn ra c ắ t tiểu minh ngược lại làm u ố ơ n g ăn phân thân một cái cổ tay chặt lập tức ngã xuống đất không dậy nổi Úi trà phân thân đẩy cửa phòng ra chỉ thấy bên trong một chương trên mặt giường lớn ra các khổng bình quả lấy nửa người trên tùy ý bạch nhu, nhu cầm chu sa bút tại hắn trên người v á bửa khổng bình、hình. n g ư ơ i cái này diễm phúc sâu a phân thân cười hắc hắc da các k h ổ n g bình không thể nói chuyện bạch nhu nhu một bên vé bửa một bên nổi giận nói đệ nhấp mau dưới mắt đồng giáp thi đã thoát khốn ngươi không nếu không phân nặng nhẹ sang bậy đang khi nói chuyện bạch nhu nhu nhưng lại không có chú ý tới và i d ọ t chất lỏng theo phân thân trong tay bắn ra bay đến hắn cùng da các k h ổ n g bình trên người chất lỏng làm mê hồn hàng là lúc trước trần tử văn theo xiêm la mang về đến đặc sản vật ấy vừa chạm vào da thịt đã có thể có hiệu lực da các khẩn bình pháp lực mất hết lúc này sớm đã đần lộn bạch nhu, nhu miễn dịch cường rất nhiều y nguyên trở nên tráng váng đầu bắt đầu đệ nhất mao ngươi muốn làm gì vậy bạch nhu nhu án lấy cái hót r ê n phân thân trước đem mê hồn hàng dược thủy đối với nàng mặt mạnh mà một phun bạch nhu nhu r ố t cục không k i ê n trì nổi thần sắc đần độn bắt đầu ta muốn thật sự là đệ nhất mao ngươi thì xong rồi phân thân tiến lên đem bạch nhu nhu cùng ra các khổng bình đặt ngang trên giường cũng đem hai người điều chỉnh đến ôm nhau ngủ tư thế vì tránh cho hai người bị cảm lạnh trần tử văn còn chi kỷ giúp bọn hắn đắp chăn nhớ rõ trong phim ảnh vương tuệ lập tức muốn trở về nghĩ đến để lại cho ta thời gian sẽ rất đầy đủ trần tử văn phản phất nhìn thấy tương lai nghĩ đem bạch tuy n nhiên muốn g lập a u c tức phản hồi phong bì kho có thể trần tử văn hãy để cho phân thân tìm khối tấm ván gỗ ở trên đầu viết lên hình không quái dày bốn chữ to đọng ở trên cửa phòng sư thúc ta có thể giúp cho ngươi chỉ có thể nhiều như vậy trần công giáp tử h cầu cầu văn cũng ư không trì hoãn trực tiếp lệnh phân thân dùng hóa thi quyết hấp thu ngủ cương thi thi khí ra các khổng bình da này là ngủ cương thi phi thường kỳ lạ khi còn sống thân phận làm mãn thanh đại lực sĩ trở thành cương thi về sau chỉ biết là ngủ dù là lúc này bị phân tân h hấp thu thi khí ngủ cương thi cũng không có tỉnh chỉ có thể nói thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ một cỗ yêu ngủ cương thi chân t ử văn v ì thành t o à n nó quyết định giúp nó v i n h v i ê n an nghỉ xôn s a o ngủ cương thi thi khí bị rút lấy như sóng tuân r a bình thường cái này cổ k h ổ n g l ồ thi khí hơn xa tại bình thường bạch c ư ờ n g đạt đến hắc cương cấp độ khó trách trong phim ảnh ngủ cương thi có thể cùng đồng giáp thi c h ố n g đỡ hắc cương thi khí tiên vào đồng giáp thi trong cơ thể thứ hai sớm đã bung lòng bình cảnh dần dần xuất hiện khé hở trên người khí tức mạnh trướng không ngừng hướng ngân giáp thi tới gần vành g ố t cục đồng giáp thi thi khí nhất biên một cổ không giống với trước khi thi khí tự nó trong cơ thể sinh ra đời một thân màu da triệt để ngân bạch nhan giá trị nhanh chóng tăng lên ngân giáp thi ngủ cương thi thi khí không hao hết đồng giáp thi đã biến thành ngân giáp thi giống giống ngân giáp thi kêu to nó cảm giác trước nay chưa có cường đại nhìn xem trước người giúp nó tiến dai phân thân trong nội tâm thậm chí sinh ra một ít không phục ý niệm trong đầu cương thi trời sinh tính hung tàn cùng sói đồng dạng uy không quen chỉ số thông minh không đủ cũng không hiểu được gần tảng tâm tư cho nên vừa mới tiền đến dai ngân giáp thi lập tức hướng về phía phân thân giống to Về sau ta l tiểu tiểu Giống. Giống. Giống. ngân giáp a n h n thi tiếng ứ c nó đập kêu thay đổi dần bị phân thân đẻ xuống đất dừng lại đánh về sau rốt cuộc khôi phục trung thực tiểu tương đốc muốn làm đại gia tự cố gắng tiến giai phân thân vô vô ngân giáp thi đầu chỉ có tiến giai ngân giáp th không đủ trần tử văn lần này đ ộ u tay mục tiêu chỉ có một cái k i a chính là kim giáp thi ngân giáp thi tiên giai kim giáp thi bước đầu tiên tiểu là thi khí cực âm hóa cực âm hóa làm sao tới ngũ tử hóa âm quyết âm hồn làm sao tới phong quỷ kho ra cắt ra đối với trần tử văn mà nói thuộc về nhất đảng phúc địa không chỉ có đồng giáp thi chuẩn bị cho tốt mà ngay cả âm hồn đều chuẩn bị tốt để đó nơi này âm hồn nhiều hơn xa bảo vệ cùng thôn lâm cựu tích thiện chi ra cải tạo một câu ngân giáp thi dư sải trần tử văn lệnh phân thân cùng âm dương thi tiến lên đem bày đặt tại phong quỷ ốc trong ngoài phong quỷ đàn dương toàn bộ chuyển đi ra lúc này đây c h â n tử văn ý định lại để cho ngũ t ử đồng tâm ma trực tiếp hấp thu âm hồn trước đó lần thứ nhất ngũ t ử đồng tâm ma hóa phân trong thân thể u minh chi lực hiệu suất rất thấp một là bởi vì lúc ấy ngũ t ử đồng tâm ma nhỏ yếu hai là bởi vì âm hồn chuyển hóa u minh chi lực cái này một quá trình hội sinh ra tiêu hao hôm nay không có chúng ở giữa thương lợi nhuận t r ê n lệch giá ngũ t ử đồng tâm ma trực tiếp đối với âm hồn ra tay có thể đem âm hồn lợi dụng tỷ lệ đề cao thật lớn trần tử văn lệnh phân thân đem âm dương thi bắt lấy sau đó lệnh ngũ từ đồng tâm ma thoát ly âm dương thị thân thể không có ngũ từ đồng tâm ma áp chế âm dương thi lộ ra đần độ phản p h ấ t không để ý tới trí cương thi phân thân trải qua thôn vệ âm dương đan trong cơ thể kim giáp thi thi khí thắng tại mới sinh kim giáp thi gấp hai áp chế một cỗ hơi thua tại kim giáp th âm dương thi dễ dàng ngũ tử đồng tâm ma ly thể về sau lập tức bắt đầu hấp thu phong quỷ t r o n g kho mây trăm âm hồn trần tử văn đạt được nhân quỷ tống học thuật trong nội tâm tăng lớn đối với ngũ tử đồng tâm ma coi trọng đã c o i âm hồn không hề trước tiên giao do phân thân tu luyện u minh trưởng mà là toàn bộ giao cho ngũ tử đồng tâm ma thôn vệ mây trăm âm hồn hấp thu ngũ tử đồng tâm ma âm khí lại lần nữa lớn mạnh theo ử văn vừa bấm t ủ t ngũ tử hóa âm bắt đầu ngân giáp thi lập tức cảm giác được thoải mái lại hiện ra lập tức vẫn không nhúc ních tùy ý đỉnh đầu ngũ tử đồng tâm ma bày bố ngân giáp thi khí tức chuyển biến lúc ra cắt ra tiền viện đại chỗ ở vương tuệ rốt cục mang theo con gái tiểu hoa trở về quỷ bục mau tới giúp ta để thứ đồ vật vương tuệ hô to hắn lần này cùng tiểu hoa cùng nhau mua rất nhiều đồ tết đều nhanh cầm không được quỷ bục vương tuệ hô vài tiếng không thấy quỷ ảnh đem thứ đồ vật đặt ở cửa ra vào đi đầu vào nhà nguyên lai、like、ngươi tại đây vương tuệ vào nhà gặp một đạo thân ảnh vẻ mặt quái dị địa đứng tại một gian phòng ở giữa cửa ra vào liền đi tới ta kêu ngươi ngươi như thế nào không ứng nhanh đi giúp ta giữ cửa khẩu thứ đồ vật chuyển vào đến vương tuệ đối với quỷ bục nói chỉ là quỷ bục vẫn không núc ních ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì vậy vương tuệ nghỉ hoặc ánh mắt thoáng nhìn trông thấy quỷ bộ sau lưng trên cửa phòng treo một khối thỉnh không quay dày bãi tử không khỏi tiên lên lao ra ở đâu bên cạnh vương tuệ đi về hướng gian phòng quỷ bộ khẩn trương phu nhân ngươi không thể đi vào hạ vương tuệ xứng sở hắn nhìn về phía quỷ bộ gặp quỷ rồi bộ sắc mặt có chút quái không khỏi véo chỉ tính một cái lập tức thay đổi sắc mặt cái k i a hồ ly lẳng lơ đến trong nhà hạ vương tuệ trừng mắt quỷ bộ thứ hai rụt rục cổ vương tuệ giận dữ cũng không biết nghĩ đến cái gì nhìn về phía quỷ bộ sau lưng gian phòng dùng sức đẩy ra quỷ bộ mở ra cửa phòng vương tuệ kêu to có lẽ là mê hồn hàng dược hiệu vừa qua khỏi hoặc là lúc trước ủy buộc nghe được vương tuệ trở về vào nhà đánh thức ra các khổng bình cùng bạch lu nhu tóm lại vương tuệ mở ra cửa phòng chi tế đúng lúc nhìn thấy ra các khổng bình vẻ mặt kinh hoàng địa v é n chân lên nửa người trên xích quả không công thịt trên thị tấn lấy mấy đoá dấu sân ngôi mà ở ra các khổng bình bên người nằm đúng là bạch lu nhu người các ngươi ai nha thời gian này không có cách nào qua nhé vương tuệ trực tiếp nết miệng khóc lớn lên một bên khóc một bên tiến lên đem ra các khổng bình mặt còn trở thành vòng xoáy minh người giống như dâu ria mặt những n à y trần tử văn tự nhiên không biết tự la biết đ trần tử văn cũng sẽ biết giả bộ như không biết giữa phu thê quan trọng nhất là tín nhiệm dù là phát hiện lão công cùng những nữ nhân khác nằm ở trên giường lại có thể nói rõ cái gì có lẽ có lẽ bọn hắn chỉ là cùng một chỗ đối với lời kịch đối với đối với mệt n đã rời ngủ rồi lúc này phong t h ủ trong kho hống hồng hồng ngân giáp th không ngừng kêu to trong cơ thể thì khí nhanh chóng cực âm hóa trần tử văn có chút sợ h ã i thán phục lúc trước phân thân một thân thi khí cực âm hóa dùng mấy ngày hôm nay ngũ từ đồng tâm ma cường đại về sau rõ ràng vẹn vẹn dùng một chiếc trà công phu đem ngân giáp thi trong cơ thể thi khí tinh luyện một lần một lần tinh luyện chỗ tiêu hao âm khí lượng ước chừng chỉ tương đương với hơn bốn mươi cái âm hồn ra cắt ra âm hồn chừng hơn ba trăm nhiều như vậy âm hồn bỏ tinh luyện tiêu hao chắc chắn còn thừa những n à y còn lại đến âm hồn đều trở thành ngũ tử đồng tâm ma phát triển chất dinh dưỡng giống giống lần thứ hai tinh luyện bắt đầu trần tử văn rõ ràng phát hiện ngân giáp thi khí tức trở nên lạnh nhanh trần tử văn thầm nghĩ quả nhiên theo ngũ tử đồng tâm ma lần thứ hai tinh luyện xong bắt đầu tiến hành lần thứ ba lúc ngân giáp thi một thân khí tức triệt để âm t r ư ở cái loại này lạnh lùng cảm giác không khỏi làm trần tử văn nhớ thầm ớ i tiểu trong t u y ế t băng sơn nghĩ quả nhiên theo ngũ t ử đồng tâm ma lần thứ hai tinh luyện xong bắt đầu tiên hành lần thứ ba lúc ngân giáp thi một thân khí tức triệt để ấ m chẩm cái loại nấy lạnh lùng cảm giác không khỏi làm trần tử văn nhớ tới trong tiểu thuyết băng sơn mỹ nhân nghĩ đến cái loại nơi khí chất tự là hình dáng này cực âm đại thành đồng giáp thi đã biến thành một cỗ cực âm ngân giáp thi chỉ cái một bước cuối cùng trần tử văn nhìn qua ngân giáp thi vì phòng ngựa thằng này lại bành t r trần tử văn lại để cho phân thân trực tiếp bắt nó đ è xuống đất đánh cho một trận sau đó đem vẻ mặt mở mịn ngân giáp thi kéo lên quan tài khuẩn chỉ có một trong phim ảnh đồng giáp thi là bị điện giật chết x é t đánh chỉ pháp tám phần không dùng được cho nên cơ hội chỉ có một lần trần tử văn lại để cho phân thân dùng thi khí bao vây lấy lấy ra quan tài khuẩn cái này quan tài khuẩn được đến đã lâu lúc trước là là phân thân tiến giai thứ hai nhìn qua phân thân trong tay quan tài khuẩn cái h i ể u cái không trần tử văn nghĩ nghĩ lợi dụng quan tài k u ẩ n tiến giai kim giáp thi tỷ lệ tối cao bất quá năm thành nếu như lần này tiến giai không được chính mình phải trói lại vương tuệ làm cho nàng suy tính nơi nào có cương thi vương thiên cơ thần toán một khi v ậ n dụng tất có tiêu hao cương thi thuộc về dị loại dùng vương tuệ toán đạo tu vi suy tính bình thường cương thi còn không sao như suy tính đẳng cấp cao cương thi tất nhiên thụ c á n trả g i a các k h ổ n g bình nhớ thương đồng giáp thi mấy năm lâu nhưng lại chưa bao giờ lại để cho vương tuệ suy tính cũng là bởi vì suy tính đồng giáp thi sẽ đối với vương tuệ tạo thành rất lớn tổn thương cương thi vương tuy nhiên không nhất định là giáp thi nhưng thi vương đạt tính khiến cho suy tính độ khó tăng lên một cái cấp bậc mặc dù không bằng giáp thi cũng kém không xa trần tử văn đã đáp ứng thiên cơ tử lại bị thụ ra các khẩn bình một ít tấn huệ có t h không thủ không ể vận dụng đoạn này, tận loại lực c ầ n Được rồi.、Chân、tử văn chủ yếu là cảm thấy cùng hắn lại để cho vương tuệ suy tính cương thi vương không bằng trực tiếp làm cho đối phương suy tính một cỗ kim giáp thi đây là một cái chuẩn bị ở sau t r â n tử văn tạm thời không muốn dùng bởi vì kim giáp thị cảnh giới quá cao lại khẳng định có một bộ phận tồn tại ở hàng loạt đại phái nội lại để cho vương tuệ suy tính một cỗ hoang dại kim giáp thi khả năng lại để cho hắn đã bị cực lớn cắn trả không chuẩn sẽ trực tiếp bỏ mình ta muốn một lần thành công trần tử văn nhìn về phía ngân giáp thi s á t x u ấ t thành công cựu là s á t x u ấ t nếu như không thể tại quan tài khuẩn hoặc ngân giáp thi trên người để cao s á t x u ấ t chỉ có thể cử hy vọng ở tối t ă m bên trong vật khí vật khí phi thường mơ hồ nhìn không thấy sở không được nhưng dưới mắt trần tử văn có một cái có lẽ có thể mượn nhờ vật khí biện pháp thương thiên ở trên lần này quan tài khuẩn nếu có thể có hiệu lực khiến cho ngân giáp thi tiên giai kim giáp thị ta tự đi đem ra các k h ổ n g bình hung hăng đánh một trận trần tử văn trùng trùng đ i ệ p đ h ự c thể đúng vậy ra các khẩu bình hôm nay đi cử các vận phàm là đối với hắn bất lợi sự tỉnh xác suất thế tất gia tăng đến đây đi n u ố ta thế thành t r â n tử văn lại để cho phân thân một tay lấy quan tài khuẩn độ nhập ngân giáp thi trong miệng ngân giáp thi s ữ n g sở lập tức cảm thấy trong cơ thể sinh biến nó vẫn không nhúc nhích địa đ ứ n g đấy t r â n tử văn nhìn không ra đến t ậ t cùng chỉ có thể lựa chọn chờ đợi chờ chờ lại có thanh âm từ đằng xa truyền đến lần này không chỉ có là r a các k h ổ n g bình cùng bạch nhu nhu giống như vương tuệ b ọ n người cũng đều theo tới rõ ràng nhanh như vậy chạy đến r a các k h ổ n g bình đối phó tay của nữ nhân đoạn rất cao siêu nha trần tử văn muốn mang đi ngân giáp thi đã có điểm lo lắng phá hủy tối t ă n bên trong đích số mệnh nghĩ, nghĩ lại để cho phân thân biến hóa nhanh chóng ô trong trong giống như cũng không dễ dàng như vậy dọn dẹp a trông thấy ra các khổng bình cái kia khuôn mặt trần tử văn đều không xác định nào là chu xa họa vẽ phụ nào là móng tay kéo lên ngân trong nội tâm không hiểu đối với cái này sư thúc sinh ra vài phần đồng tình. Chỉ là đồng, tình quy đồng tình nên làm vẫn phải là làm phân thân vừa đến phong quỷ kho trước cửa chính lập tức tại vương tuệ bọn người vẻ mặt nghỉ hoặc chương ù n g Gia với Cát k ổ n Bình hoàng xuống, g h vẻ mặt hoàng sợ xuống, hướng Gia Khổng bình chạy đi, Cát chạy Bình một chạy, m trăm sáu mươi lần thứ hai tiến dài phi thi da các khổng bình nhìn qua cương thi phân thân ngụy trang bà mối hướng chính mình chạy tới cai chán một giọt mồ hôi lạnh xông ra đây không phải nhanh chóng là bị hủ thiên địa chứng giám hắn cùng với vị này thật sự thanh bạch l ã o bà sư muội các ngươi nghe ta giải thích g i a c á t khổng bình vội la lên không đợi hắn nói vương tuệ trước kêu lên ngươi nên hướng ta giải thích tại sao phải hướng sư muội của ngươi giải thích a còn nói hai người các ngươi không có chuyện trước khi cái gì bị đệ nhất mao a m t o á n đều là gạt người g i a c á t khổng bình ngươi cái đàn ông phụ lòng ngươi không chỉ có với ngươi sư muội dẫu l i ệ n ngó ý còn vươn t ư lòng rõ ràng liền bà mối để ờ vương tuệ vừa lớn khóc lên một bên khóc một bên lại còn hướng ra các khổng bình mặt g i a c á t khổng bình sợ tới mức chạy trối chết trên mặt hắn đã tất cả đều là lỗ hổng lại bị con vài cái sẽ không mặt gặp người bạch nhu nhu đứng ở một bên vẻ mặt khó có thể tin sư v i n h người năm đó không c h ọ n ta hẳn là cùng ta đồng dạng khẩu vị so sánh trọng nhìn xem vương huệ lại nhìn một chút bà mối bạch nhu nhu không khỏi sờ lên mặt của mình khó trách sư v i n h không c h ọ n ta ai kêu ta trời sinh lợi trí g i a c á t tiểu minh cùng g i a c á t tiểu hoa đứng ở một bên hai mặt nhìn nhau quỷ bộ tắc thị dột dột cổ chỉ có phần thân ngụy trang bà mối đứng ở một bên duyên dáng gọi to gia cắt phu nhân ngươi không muốn trách cứ gia cắt lao ra hắn chẳng qua là phạm vào từng cái nam nhân đều sẽ phạm sai lầm a vương tuệ đuổi đến càng d ữ tọa gia cắt khổng bình kêu to hiểu lầm hiểu lầm lao bà đều là hiểu lầm quỷ buộc có thể làm chứng ta ngày đó bị cương thi đã khống chế mới có thể đối với bà muối như vậy không đúng ta căn bản không có làm cái gì là bà muối đã hiểu lầm hắn bị vương tuệ đuổi theo chạy liền việc này mục đích đều đã quên c h â n tử văn k h ô n g chế được phân thân đứng ở một bên trong nội tâm hết sức hài lòng ngân giáp thi tại cực â m trạng thái xuống một khi nuốt quan tài khuẩn thứ hai sẽ nhanh chóng phát huy tác dụng có thể hay không tiến ra i kim giáp thi cũng sẽ ở trong thời gian ngắn biết được dưới mắt đám người kia bị ngăn ở phong quỷ kho bên ngoài điểm ấy thời gian đầy đủ quan tài khuẩn bị ngân giáp thi hấp thu tiêu hóa giống đông nhiên phong quỷ kho trong nội viện ngân giáp thi vẻ mặt hưng phấn m à kêu lên trần tử văn nhìn lại chỉ thấy trước kia một thân ngân bạch ngân giáp thi thân thể từng cái bộ vị hiện lên ra từng khối móng tay lớn nhỏ kim ban kim ban số lượng rất nhiều so về lúc trước biên cương hoàng tộc cương thi xét đánh phía dưới xuất hiện một căn b à n tay vàng ngân giáp thi trên người liền giống bị kim nước sơn phun ra đầu dạng mà ngay cả hai k h ỏ a cương thi răng cũng biến thành một đôi đại răng vàng kim giáp hóa ngân giáp thi nuốt quan tài khuẩn về sau thành công tiến d à i rồi làm được xinh đẹp trần tử văn đại hy lần này đến r a cắt r a mục đích rốt c ụ c đặt thành đồng giáp thi thuận lợi tiến d à i kim giáp thi kế tiếp t u là đợi hắn triệt để kim giáp hóa tính cả âm dương thi cùng một chỗ lại để cho phân thân thôi p h nếm thử tiến g i i phi thị trần tử văn một thân sở học tại gia c á t k h ổ n g bình dưới sự trợ giúp đã chính thức nhập môn hôm nay kim giáp thị đến tay lúc này ở lâu không nên trần tử văn đã ý định rời đi móc ra giấy bút trần tử văn chuẩn bị ghi một phong thơ cáo trí g i a c á t một nhà chính mình đi không từ giã nhưng ở ghi trước khi trần tử văn lại để cho âm dương thi nhìn chăm chú lên kim giáp thị n à y là vừa mới sinh ra đời kim giáp t h ị tuy nhiên còn không có toàn t h ầ n kim giáp hóa khí tức cũng đã tới gần âm dương thi phân thân không tại bên người trần tử văn tu cẩn thận chút ít bắt đầu kết thúc công việc a gia các khẩn bình đối với ta không tệ ta có lẽ rời đi trước giút hắn giải thích rõ ràng hiểu lầm t r â n tử văn phân n i ệ m kim giáp thi phân thân gặp vương tuệ không chịu tín ra c ắ t k h ổ n g bình lập tức lại để cho trên phân thân trước da cát t r â n tử văn vừa định lại để cho phân thân cho thấy hết t h ả đều là hiệu lầm lại bỗng nhiên nghĩ đến chính mình lúc trước phát qua một cái lời thề chỉ cần quan tài khuẩn có hiệu lực liền đem ra c ắ t k h ổ n g bình đánh một trận hôm nay cương thi thành công tiến rai chính mình có phải hay không t r â n tử văn có chút do dự da c ắ t k h ổ n g bình mặt cũng đã bị con thành như vậy vậy hắn có lẽ không ngại nhiều vài đạo miệng vết thương a trên phân thân trước da cắt lao ra ngươi sao có thể đối với ta như vậy、ba. trên phân thân trước cựu là một bà hai ta vì ngươi bỏ cuộc gả vào hà phú ngươi lại cười cười mà qua nói cái gì bị cương thi k h ô n g chế lòng ta đều nát nhé ba lại một bà hai lãnh huyết nam nhân ngươi ngươi sẽ phải hối hận ta sẽ không đem hải tử làm mất ta sẽ một mình môi dưỡng hắn lớn lên nhưng là ngươi sẽ không còn được gặp lại hắn rồi đây là ta đối với ngươi vĩnh viễn trừng phạt ta hận ngươi phân thân lại là một bà hai đem ra các k h ổ n g bình trên mặt những cái kia do bạch nhu nhu chỗ họa vẽ phù văn viên được một mảnh mơ hồ những ngày phù văn là da các khổng bình có thể tạm thời khôi phục pháp lực m ẫ u chốt mỗi lần bị xóa đi lập tức kiếm t u ổ i ba năm t h i ê u một giờ da các khổng bình lại lần nữa mất đi công lực thế nhưng mà so sánh với trên mặt đau da các khổng bình trong nội tâm mới được là một cái viết cách mộng ta là ai ta tại nơi nào ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì da các khổng bình đầu góc có chút thanh tình muốn nói cái gì đã thấy bà mối cũng không bay đầu lại bước nhanh mà rời đi rất nhanh đã không thấy t â m hơi thân ảnh chỉ để lại tại chỗ một đám người khiếp sợ địa nhìn qua hắn ta nói hắn loan b u ta các ngươi tin sao hồi lâu g i a c á t khổng bình nhìn về phía mọi người mọi người ta thật sự là bị hoan uống ta cái gì đều không làm a i a c á t khổng bình thần trương nhìn về phía vương tuệ cùng bạch n u nhu ta dám đối với thiên phát thể nếu như ta nói d ố i thiên lôi đánh xuống ẩm ẩm một đạo tiếng sấm văng lên tia ê chấp rơi vào một bên phong quỷ trong kho mọi người g i a c á t khổng bình tia ê chấp tự nhiên là trần tử văn lại để cho phân thân gọi đến mang theo kim giáp thi đệ nhất m a u t h i khi đã hết ngủ cương thị âm dương thị sáu cánh con giết trần tử văn trực tiếp theo phong quỷ kho lôi độn đến ra cắt ra tiền viện đem một phong thơ đặt ở ở vài ngày trong p h ò n g khách trần tử văn lại để cho phân thân cầm lấy kim giáp thi âm dương thi cầm lấy đệ nhất m a u cùng ngủ cương thi một chuyến người ngồi ở sau cánh con g i ế t trên lưng nhanh chóng ly khai thật sự là một đoạn mỹ hào hồi ức trần tử văn có chút không bỏ ra cắt ra mọi người có mới nói chuyện lại e m h a i nếu như không phải bởi vì có việc muốn làm lúc này lễ mừng năm mới sẽ là một cái không tệ lựa chọn hy vọng ra cắt một nhà có thể qua một cái t ố t năm trần tử văn thật sâu chúc phúc ra cùng mọi sự hưng sự xuất hiện của mình khiến cho gia cắt i a không có bị đồng giáp thi dẫn đầu phong quỷ t r o n g kho quỷ vật s ầ m lấn nghĩ đến đây một đại gia t ử không hề như trong phim ảnh như vậy lo lắng hãi hùng trần tử văn cảm giác mình trả giá đều là đằng giá nhưng trần tử văn không kể công dưới mắt tiến gia phi thi quan trọng hơn kim giáp thị đến tay một khi toàn thân kim giáp hóa sẽ sẽ đến lại để cho phân thân hấp thu một cỗ kim giáp thị lại thêm một cỗ âm dương thi trần tử văn không hiểu đối với phân thân tiến gia phi thi đã có nhất định chờ mong hy vọng có thể thành công nếu như không thành công trần tử văn đem ánh mắt nhìn về phía bị chính mình bắt giữ đệ nhất mao một tháng đệ n h trước Mao bị trần tử văn nhét vào hoang đạo lão cương thi rốt cục toàn thân kim giáp hóa trần tử văn trước tiên lại để cho phân thân đem hắn thôn vệ cùng nhau bị cắn ướt còn có âm dương thi trần tử văn một lần đối với cái này gửi dùng kỳ vọng cao đáng tiếc thẳng đến lượng thi thể nội khổng lồ âm dương giao hòa chi lực bị cắn nuốt sạch sẽ kim giáp thi phân thân hay là kim giáp thi thu hoạch tự nhiên có một là phân thân trong cơ thể kim giáp thi thi khí bạo tăng hôm nay phân thân thi khí tổng sản lượng tương đương với ba bốn chức có bình thường kim giáp thi cái này chống lại nửa người có thể thi khí hóa phân thân mà nói thực lực tăng cường rất nhiều thứ hai thu hoạch đại khái cựu là trần tử văn rốt cục đã nhận ra muốn tiến gia phi thi cần bao nhiêu âm dương giao hòa chi lực dùng vừa mới tiến gia kim giáp thị là đơn vị ít nhất còn một năm chức có đã ngoài mới được cái số này lại để cho trần tử văn áp lực rất lớn cũng rốt cuộc bỏ cuộc lại để cho vương tuệ suy tính ý niệm trong đầu một cố đồng giáp thi cựu lại để cho ra các khẩn g bình danh tiếng vang vọng linh h u y ề n giới n a m chức có đã ngoài kim giáp thi đã không phải cá nhân hoặc trung môn phái nhỏ sở hữu tất cả toàn bộ linh h u y ề n giới khả năng gom góp được đủ số này chỉ có mao son tự đệ nhất mao trong miệng trần tử văn biết được mao son thật có kim giáp thi hơn nữa đệ nhất mao đã biết có suốt bảy chức có thế nhưng mà cái này bảy chức có kim g i p thi đều thuộc về mao sơn một vị thái thượng trưởng lão mà vị này thái thượng trưởng lão là một gã trong truyền thuyết nguyên anh kỷ tu sĩ nguyên anh kỷ a đây là toàn bộ linh huyễn giới đã biết cường đại nhất tồn tại những người này trên lý luận đã thoát ly nhân loại phạm chủ đã trở thành chân chân chính chính lục địa thần tiên tại thượng cổ linh khí r ồ i giáo lúc thậm chí có thể làm được một người đế quốc có thể kết nguyên anh không phải thiên phú thăng chức có thể làm được cố gắng cơ duyên vận khí tài lữ pháp địa đều không có thể h i ể u mặt pháp nhân đại linh khí khốc kiệt kết đan còn có khả năng kết anh không tiếp tục hy vọng đương kim mao sơn trưởng giáo chân nhân mao trấn tức đệ nhất mao cha của hắn được vinh dự linh huyễn giới ngàn năm nhất ngộ tu trần kỳ tài năm mươi năm trước tụ tập toàn bộ tông tri lực nếm thử kết anh k ế t quả t h ấ t bại, không c h h ỉ có k có tế gần hai đ trăm linh năm đến nay thế gian không tiếp tục tân tấn nguyên anh những ngày còn tồn hậu thế nguyên anh kỳ tu sĩ đều là sống mấy trăm năm lão quái vật loại này lao quái vật bị coi là hàng loạt đại phái lớn nhất nội tình từng cái đều có được bất khả tư nghị thần thông cũng may ngày hôm nay địa linh khí khô kiệt những người này chỉ có thể trốn ở tông muôn phúc địa động tiên bên trong không dám đơn giản ra tay đương nhiên không dám đơn giản ra tay không phải không có thể ra tay như thật sự nổi giận những này lao q u á i vật bất kể thọ nguyên hao tổn tuyệt đối không có mấy người nguyện ý đối mặt trần tử văn tại gia cắt ra hướng ra c ắ t khổng bình nghe ngóng qua nguyên anh tu sĩ sự t ì n h ra c ắ t thế gia tổ tiên có hai người kết anh thành công đối với nguyên anh chỉ huy từng có ghi lại cho nên trần tử văn đối với cái này có nhất định hiểu rõ dùng trần tử văn tính tình nếu không có tất yếu không chút nào muốn trêu chọc những này lao q u á i vật chỉ là phân thân tiến giai phi thì đang mang trần tử văn trong nội tâm đối với trường sinh một loại tưởng tượng trường sinh trước mặt không có lựa chọn không phải sinh tức là chết tựu i để cho ta kiến thức kiến thức nguyên anh láo q u á i a trần tử văn nhìn qua c u ầ n c u ộ n nước sông tâm niệm đã quyết nơi này đã không phải về tỉnh mà là tô tỉnh cảnh nội trần tử văn đến vậy đã có một tháng chuẩn bị thời gian càng là vượt qua ba tháng vì cái gì tự nhiên là ở vào tô tỉnh cảnh nội phái mao sơn phái mao sơn lập phái mao sơn ngoại môn kiến tại đại mao phòng nội môn lẩn vào đệ bắt động thiên đệ bắt động thiên vị trí vân sâu không biết chỗ cũng không biết là gì không gian hay là đại trận che lấp mà ngay cả đệ nhất mao cũng không rõ ràng lắm vị trí chỉ có thể thông qua ngoại môn truyền thống trận đi vào trần tử văn đã điều tra một tháng thật sâu cảm nhận được trong nước đại tông môn nội t ì n h thâm hậu so sánh dưới s i m la đệ nhất hàng tông tựa như một cái nhà giàu mới nổi đối mặt như vậy một cái quái vật khổng lồ trần tử văn cảm giác gáp lực núi lại trần tử văn tự biết không phải cái gì cơ t r í cần giống yêu quái thế hệ m u ố n từ nơi này loại đỉnh cấp tông môn lấy được kim g i á c thì bản thân duy nhất ưu thế tự là có tâm tính vô tâm m ấ y tháng trước trần tử văn ngay tại vì thế chuẩn bị hôm nay như trước không có thể nghĩ ra sách lược và toàn nhưng trần tử văn không định đợi lắm nữa bởi vì dối mắt thời cơ ngàn năm khó gặp vỡ vài ngày trước phái mao sơn quy mô ra bên ngoài phái người một bộ phận bắc thượng một bộ phận phía nam mà ngay cả mao sơn trưởng giáo chân nhân cũng đã đi ra t ô n g môn trần tử văn không có thể hỏi tham gia nguyên nhân trong đó cái thăm dò được bắc thượng đi đông bắc phía nam đi mân việt đám người kia trong thời gian ngắn sẽ không trở về lưu thủ tại mao sơn bùn tông nội tình lực lượng y nguyên hơn xa trần tử văn nhưng nếu như muốn muốn tìm kiếm đột phá cái này thời cơ hơn x a m ặ t khác trần tử văn không định đợi lắm nữa thành c u n g không thành thử mới biết muốn đạt được trong tay người khác chi vật có vài loại biện pháp mua đổi trộn lựa gà đoặt vơ vét tài sản mua là lựa chọn tốt nhất ví dụ như nếu có thể dùng tiền tài mua sắm kim giáp thi trần tử văn nguyện ý trả giá sở hữu tất cả tài vật thậm chí nguyện ý đem làm vài lần ngân hàng công nhân b ú c b á c đáng tiếc tự đệ nhất mao trong miệng trần tử văn biết được tiền tài tuy đối với phái mao sơn trọng yếu nhưng kim giáp thi cái này thứ đồ vật không phải tiền tài có thể mua sắm dùng vật đ ổ i thi cũng có khả năng đệ nhất mao liệt qua một chương tờ đơn tỏ vẻ chỉ cần trần tử văn có thể xuất ra như là long nguyên phượng nguyên diên thọ kéo dài bào dược thượng cổ thần khí cái này thứ đồ vật mao sơn vị kia thái thượng trưởng lão hơn phân nửa nguyện ý dùng kim giáp thi trao đổi trần tử văn ha, ha. đệ nhất mao nói chi vật không có chỗ nào mà không phải là thiên tài địa b ả o chớ nói không có tự là có trần tử văn cũng chưa chắc căm lòng cho mua cùng đổi bỏ còn lại đích thủ đoạn đều không phải ôn hòa trần tử văn lúc ban đầu nghĩ cách chỉ dùng để đệ nhất mao làm con tin tiến hành vơ vét tài sản đệ nhất mao với tư cách mao sơn trưởng giáo trị tử đổi một cỗ kim giáp thi cũng có thể à? trên thực tế không thể trần tử văn rất cao đánh giá đệ nhất mao địa vị có lẽ mao sơn trưởng giáo chân nhân thực sự tuyển nhi tử nhận ca o ý niệm trong đầu có thể mao sơn không phải một người thiên hạ mao sơn chuyển thừa nhiều cùng thi tương quan một cỗ kim giáp thị giá trị vượt qua xa đệ nhất mao có thể bằng dù cho trần tử văn dùng giết chết đệ nhất mao truyền bá mao sơn c h u y ể n thừa với tư cách uy hiếp cũng không có khả năng lại để cho mao sơn thỏa hiệp những n à y uy hiếp thủ đoạn nhiều lắm là có thể dùng tại điệu hồ lý son bỏ những thủ đoạn này chỉ còn lại có trộm lựa gạn đoạt trộm phải biết rằng tàng thi địa điểm trần tử văn vào không được mao sơn nội môn cũng không dám vào đi đ o ạ t chữ bí quyết bằng trần tử văn một người không cách nào làm được cần mượn quân đội hoặc mặt khác ngoại lực đây là một cái đại công trình nếu như hết thể thủ đoạn dùng hết vẫn không có thu hoạch trần tử văn mới có thể nghĩ hết, hết thể biện pháp bị phá hủy mao sơn lựa g ạ t trần tử văn vuốt vớt mặt lại để cho một cái thuần phát chi nhân c ấ u tứ lối suy nghĩ gạt người đích thủ đoạn thật sự rất không dễ dàng hy vọng có thể hữu hiệu trần tử văn nhìn về phía mặt sông trên mặt sông mấy thuyền thuyền rồng chính phi tốc đi về phía trước thuyền rồng hình dạng giống như long nhưng không có thực long rất thật cũng không có trần tử văn trên người một tấm hình ở bên trong đồ án rất thật trong tấm ảnh đồ án là một đầu long lúc này không có tờ ép cho nên cái này tâm hình thật sự đương nhiên trong tấm ảnh long là trần tử văn bỏ ra rất nhiều tinh lực đã rất lâu ở giữa rất nhiều tiền tài lại để cho người nước ngoài nhà khoa học dùng một đầu cự mãng cải tạo m à thành thực long tồn tại thượng cổ trong truyền thuyết không người bài kiến linh nguyễn r ơ i có ghi lại là dao dao một trong vật cũng cực chất quý đệ nhất mao nói có thể trao đổi kim giáp thị long nguyên là được theo dao huyết chỉ trung tỉnh lệ ra một đầu dao có thể lại để cho tất cả đại tông phái đoạt vỡ đầu túi một con rồng xuất hiện trần tử văn không tin mao sơn không động tâm đệ nhất mao ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng trần tử văn thầm nghĩ vì hoàn thành một bước này trần tử văn điệu hài hòa dạy đệ nhất mao mấy tháng cũng khổ học dược hẳng dùng mấy tháng thời gian chế tạo ra tình yêu hàng hạ tại đệ nhất mao trên người đây là trần tử văn lần thứ nhất ý đổ lại để cho một người nam nhân yêu mến chính mình cảm giác rất đáng ghét vì để cho tình yêu dáng sinh hiệu cũng bản thân an toàn suy nghĩ trần tử văn thậm chí đem đệ nhất mao công lực phế đi thang này nếu kết thúc không thành nhiệm vụ trần tử văn lần sau gặp mặt nhất định đưa hắn cái kia phế đi Trước Tương truyền Tây Trung Tam câu Khúc cảnh Lúc, Cố, Long. Mao Mao Doanh, Mao Mao Sơn nguyên danh câu khúc Sơn. Tương Tây Hán H Đế lúc, mau doanh, mau cố, mau trung tam t ứ mấy ngày sau cái này tòa đạo gia thánh địa đệ nhất mao thông qua trời cao vạn phúc trong nội cung truyền tống h trận xuất hiện ở bên trong cửa thượng thanh đài đệ nhất mao thở nhỏ lúc này lớn lên cùng thủ trận người ta chê cười vài tiếng trực tiếp nhắm đệ nhất phúc điện mà đi hàng thuật không phải tiên thuật tình yêu hàng cũng không phải đường tiên thần cho dù trần tử văn â m thầm khiến cho đệ nhất mao tạm thời công lực tập thế cũng đã làm nhiều lần công tác cũng không cách nào thật sự hoàn toàn cải biến một người hướng giới tính nói một cách khác dù cho tình yêu dáng sinh hiệu cũng sẽ không khiến một cái cực độ người ích kỷ trở thành thiệp cầu đệ nhất mao đã bị ảnh hưởng chỉ là đối với trần tử văn người này ôm lòng hào cảm dưới bình thường tình huống nguyện ý giúp một ít vội vàng nếu như trần tử văn lại để cho hắn làm rất chuyện khó khăn đệ nhất mao tuyệt đối sẽ tự t u y ệ t có chút gân gà thuật nhưng đã đầy đủ trần tử văn chưa từng trông cậy vào đệ nhất mao có thể đem kim giáp thi trộm đến cũng không có ý định lại để cho hắn phản đội mao son trần tử văn chỉ là lại để cho đệ nhất mao đem làm một lần người mang tin tức đem chính mình muốn dùng lòng thi sắc rồng đổi lấy kim giáp thi sự tình truyền lại cho vị kia có được bảy chức có kim giáp thi thái thượng trưởng lão đúng vậy trần tử văn chỉ làm cho đệ nhất mao liên hệ vị kia thái thượng trưởng lão một người mao sơn nội tình rất sâu cho dù thời đại thay đổi cũng không phải trần tử văn một người có thể đối phó d ụ c lấy kim giáp t h i lên vào mao sơn tương đương muốn chết bước đầu tiên đến làm cho kim giáp thi ly khai mao sơn trần tử văn tin tưởng người khác tính là ích kỷ một cố lòng thi sắc rồng giá trị không nhỏ chỉ nói cho một vị thái thượng trưởng lão đối phương hơn phân nửa sẽ không giống chống khua trên c á o chi toàn bộ tông phái mao sơn thái thượng trưởng l ã o không chỉ một người lần này bắc thượng hoặc phía nam trong đội ngũ phải c h ẳ n g có những này l ã o q u á i vật tạm không thể biết trần tử văn chỉ có thể l ầ n nhất khả năng giảm bất cẩn đối mặt uy hiếp đương nhiên cũng không cần quá mức sợ hãi thời đại thay đổi dùng hôm nay linh khí nồng độ nguyên anh tu sĩ một thân thực lực mười không còn một t i ể u đệ nhất mao thuyết pháp cha của hắn trưởng giáo những năm này cường thế vô cùng năm đó bởi vì thạch kiên từng cùng một vị nguyên anh lao tổ độc thủ kết quả mặc dù không có thể thắng thực sự không có thua cuối cùng bởi vì thọ nguyên nhân tố vị tiên nguyên anh lão tổ cuối cùng không có thể bảo vệ thạch kiên làm cho thạch kiên bị đổi u hạ mao sơn tự lực cánh sinh đánh mất tranh thủ kế tiếp nhiệm trường giáo cơ hội trần tử văn lớn nhất chỗ thiếu hụt ở chỗ bản thân dùng phân thân mạnh bình thường kim đan tu sĩ căn bản không phải đối thủ nếu không có bản tôn gậy yếu trần tử văn thật sự dám dùng phân thân cùng nguyên anh lão quái đấu thượng một hồi hôm nay đã có ngũ tử đồng tâm ma cùng nhân quỷ tống học thuật bản thân đoàn bản đạt được bộ túc đây cũng là trần tử văn có can đảm nếm thử nổ răng cọp nhân tố một trong thất sư tốt tổ đệ nhất mao tiến vào đệ nhất phúc đ i ệ tìm được một tòa tòa tên là thiên nhìn thấy một gã tóc bạc mặt hồng hào lao giả lập tức kính cẩn hành lễ này lao giả là được mao sơn cận tồn xuống vài tên nguyên anh láo tổ bên trong đích một vị ký danh vạn sách tử người xưng vạn lao quái t u ổ i vượt qua bốn trăm l à một vị theo minh t r i ề u thời kỳ sống đến bây giờ lao quái v ậ t vạn lao quái đang ngồi ở tụ linh đài thượng uống trà xem báo chí nghe vậy đặt chén trà xuống đối với đệ nhất mao cười cười tiểu tử ngươi tìm ta làm gì vậy thân phận của hắn mặc dù cao thái độ đối với đệ nhất mao cũng rất hòa khí đệ nhất mao cười hắc hắc từ trong lòng ngực móc ra một tấm hình thất sư thúc tổ ta có đại sự b sắp rồng ảnh trụp đưa cho vạn lao quái vạn lao quái dùng báo chi đem ảnh trụp tiếp nhận túi đầu nhìn nhìn biến sắc giao long trương sư huynh bọn hắn nhanh như vậy đắc thủ h ả không đúng đây không phải dao đây là vạn lao quái cẩn thận c h ầ m c h ầ m vào ảnh trụp n h ữ n nhũ mày long một trong vật ai cũng, cũng chưa từng thấy tận mắt được xuất bản cái kia chút ít ngoại trừ dao là được do long mạch long khí chuyển hóa tạo ra chỉ vật có chút cùng loại với quỷ vật bực này linh hồn thể linh hồn thể tự nhiên không thể dùng cả mạ giạt đập đến c h â n tử văn lại để cho vị kiêm một mực tận sức tại nhân thể cải tạo ngoại quốc nhà khoa học cải tạo là một c ố căn cứ sách cổ ghi lại long đặc thù dùng các loại động vật bộ vị l i ề u tiếp hợp thành long ngoại quốc nhà khoa học liều tiếp kỹ thuật vượt lên đầu tại thời đại này tăng thêm quay chủ thủ pháp cái này tấm hình đủ để khiến người không biết sự tỉnh tin là thật ít nhất không thể một trăm phần trăm kết luận đây là giả dối chân long trên thế giới này là một loại cường đại thượng cổ yêu thú chuyển thuyết một thân là bảo dùng dao long mà nói chân quý nhất không ai qua được dao long huyết trung l n chứa long nguyên long nguyên đối với người bình thường không có gì trọng dụng nhưng đối với vạn lão q u á i bực này nguyên anh tu sĩ mà nói long nguyên có thể dùng đến bổ dưỡng nguyên anh lớn mạnh dương thần là một loại cực kỳ chân quý bảo dưỡng giao long không phải chân long một đầu giao long tinh luyện long nguyên cực kỳ có hạn nếu như đạt được một đầu chân long cái kia long huyết bên trong lận chứa long nguyên nhiều có lẽ có thể làm cho một gã nguyên anh tu sĩ sống lâu hơn mấy trăm ngàn năm cái này trong tấm ảnh chính là chân long người ở đâu có được vạn lão cái chằm chằm vào đệ nhất mao đệ nhất mao bị ánh mắt của hắn thấy có chút áp lực vội và nói có phải hay không chân long ta cũng không biết ảnh chụp là người khác giao cho ta người nọ hy vọng có thể dùng trong tấm ảnh đồ vật cùng ngài đổi mấy cổ kim giáp thi bất quá thất sư t h ú c tổ trong tấm ảnh đầu cho dù là c h â n long cũng là cái chết người nọ nói này là long thi sắp rồng là hắn tại bờ biển phát hiện thân thể có chút bộ vị đã hư tối h long huyết sớm đã chạy khô v ạ n lao quái c h ầ m c h ầ m vào đệ nhất mao gặp hắn không g i n g nói dối trong nội tâm thần hồn chấn động đã đến hắn cái này cấp độ vàng bạc tài vật sớm đã không để vào mắt nữ nhân cũng chơi không được duy nhất khả năng hấp dẫn hắn chỉ có quyền thế cùng với trường sinh trần tử văn cùng đệ nhất mao hay là đánh giá thấp chân long tại một gã nguyên anh lao quái trong lòng giá trị cho dù là một cỗ long thi sát rồng dù là không có long huyết không có long nguyên nhưng chỉ cần là khả năng đối với những người này có dù là một đinh điểm trợ giúp đồ vật đều đáng giá bọn hắn trả giá cực lớn một cái giá lớn đi đem tới tay long là truyền thuyết chỉ vật ai cũng không được đến qua vạn nhất long cốt đầu hầm cách thủy suốt có thể kiện thể tráng dương dự phòng cốt chất oi vậy đối với bọn hắn bọn này lao cái vật mà nói tự là thần dược hẳn là phương bắt chuyển đến tin tức có sai bọn hắn phát hiện tung tích không phải g a o long mà là chân long mà đầu kia chân long tự là cái này tâm hình ở bên trong cái này đầu vạn lao quái con mắt loe sáng lên tông môn lần này phái một nửa lực lượng bắc thượng đúng là bởi vì trước đó không lâu phương bắc đồn đãi có một đầu giao long xuất hiện không chỉ mao sơn long hổ toàn t r â n thiên sư phủ lợi tông môn tất cả đều phái người bắc thượng tại đông bắc vùng triển khai s i ê u tầm loại tình huống này có thể không săn bắt giao long tất cả bằng vận khí bổn sự vạn lao quái nguyên vốn cũng muốn đi đáng tiếp trách nhiệm bố trí được lưu thủ mao sơn một đầu giao long có thể chắt lọc long nguyên có hạn ở lại tông môn tự ý nghĩa dù cho tông môn săn bắt giao long long nguyên cũng cùng bản thân vô duyên chỉ có thể đạt được phương diện khác một ít trợ cấp vạn lao quái vốn có chút ít bất mãn lúc này lại chuyển m u ộ n là hỉ cái này đầu chân long nếu khiến hắn đoạt được hắn tức là chân long đệ nhất có được người dù là bị người phát hiện cái này đầu chân long cũng quy hắn phân phối thật sự là trời giáng đại vận vạn lao quái nhìn về phía đệ nhất mao lần thứ nhất cảm giác tiểu tử này có vài phần thuận mắt trong nội tâm càng cảm thấy được may tiểu tử này lao tia chạy đến phía nam đi thay quan g i a làm việc nếu không bực này chuyện tốt như bị mao chấn b ế t đạo mình nhất định chiếm không được đầu to bất quá muốn đổi lấy kim giáp thị vạn lao quái trong nội tâm lắc đầu kim giáp thi đối với hắn rất trọng yếu không phải nói không thể đổi mà là không nghĩ đổi kim giáp thi hàn m u ố n long thi sắc rồng hàn c ũ n g m u ố n chương một trăm sáu mươi ba bắt đầu giao dịch thất sư thúc tổ đồng ý trao đổi mao sơn phụ cận một mươi km hơn dặm trong một cái c h ấ n nhỏ đệ nhất mao nói ra trần tử văn phân thân ngụy trang trên mặt nhiệt tình hướng đệ nhất mao biểu đạt c ả m tạng cũng đem trao đổi phương thức thời gian địa điểm nói cho đệ nhất mao xin nhờ đối phương đem tin tức truyền lại cho vị kia thất sư thúc tổ nhìn xem đệ nhất mao lại lần nữa rời đi trần tử văn trên mặt cười lạnh nhất t i ể m rồi biến mất đệ nhất mao không phải tâm tư t h â m trầm chi nhân cho dù dụng tâm che giấu trần tử văn vẫn có thể nhìn ra thằng này làm phản quả nhiên tình yêu hàng cái này hàng thuật chỉ có dùng tại mối tình đầu thiếu nữ trên người mới có thể tạo được tác dụng lớn nhất đối với đệ nhất mao loại người này chỉ cần chỗ tốt đúng chỗ cái gì thân tình tình bạn tình yêu tất cả đều có thể ném lúc này đây đối phương nhất định cùng vị kia thất sư t h u ố c tổ đạt thành trung nhận thức vừa rồi trần tử văn rõ ràng cảm giác ra đệ nhất mao muốn từ trong miệng mình moi ra lòng thi sắc rộng giấu kín địa điểm cũng may thằng này hư trường mấy tuổi đầu góc mất linh quang loại này heo đồng đội đứng tại mặt đối lập tác dụng càng lớn trần tử văn chưa từng đem đệ nhất mao coi là giúp đỡ đệ nhất mao lớn nhất tác dụng ngoại trừ trước khi t r ợ hắn hiểu rõ mao sơn tự là truyền lại tin tức lần này lại để cho đệ nhất mao hồi trở lại mao sơn đối phương bạo lộ khả năng thật lớn một là hàng thuật hàng thuật cũng là thuật tình yêu hàng tác dụng d â u d ậ m duy giác quan biểu hiện không rõ ràng nhưng nếu lại để cho người cẩn thận kiểm tra thân thể không khó bị kiểm tra đi ra hai là công lực mất hết điểm này trần tử văn dùng không ít thời gian lại để cho đệ nhất mao tưởng lầm là tiếp xúc đồng giác thi mới đưa đến như thế có ra các khổng bình mất đi pháp lực phía trước cái này rất hợp lý thẳng thắn nói như vậy đệ nhất mao xuất hiện dễ dàng bị người nhìn đấu nhưng trần tử văn không quan tâm bởi vì long thi sắc rồng giả tạo một chuyện đệ nhất mao bị giấu diếm tại cổ ở bên trong chỉ cần đệ nhất mao đem việc này truyền lại cho vị kia có được kim giáp thi nguyên anh lão quái thứ hai đối với long thi sắc rồng nổi lên ngấp nghẽ c h i tâm nguyện ý đem kim giáp thi mang ra mao sơn trần tử văn mục đích đã đ ạ t thành dưới mắt loại tình huống này tại trần tử văn tưởng tượng trong p h ạ i cho tới bây giờ sẽ không có kế hoạch gì có thể bảo chứng một trăm phần trăm không xuất ra chỗ sơ xuất trần tử văn chỉ là làm một lần nếm thử có thể thành tuy tốt không thành cố gắng nữa có đạo là không sợ t ạ c trộm chỉ sợ t ạ c nhớ thương vạn nhất thật n g h ị không ra đến trần tử văn chỉ có thể lựa chọn hủy mạo sơn thời đại thay đổi thạch kiên đường đường kim đan tu vi có thể bị xe bị đâm cho bị dày v ò nguyên anh tu sĩ cường thịnh trở lại trần tử văn không tin hắn có thể thân thể t r ọ i cứng đạn tháo một ngày thời gian qua rất nhanh đi ngay kế tiếp ban đêm trăng sáng sao thưa một mảnh hoang sơn giã linh ở bên trong một khối đất trống một đoàn người đứng lúc này ở giữa người cầm đầu đúng là vạn lao quái lúc này vạn lao quái bị bảy cỗ thân thể kim quang lập lụa cương thi vây quanh bên cạnh ngoại trừ cương thi còn có đệ nhất mao cùng với khác mấy người nhân số nhìn như không nhiều lắm mười mấy bộ dáng lúc này mấy người kia đang nói chuyện đều bố trí tốt sao hồi bẩm sư tổ hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng đệ nhất mao nhiệm vụ của ngươi trọng yếu nhất vô luận thiện giả phát hiện long thi sắp rồng lập tức đưa tin vâng thông chi xuống dưới quanh thân cảnh giới bất luận cái gì gió thổi cỏ lay lập tức báo cáo nhưng không muốn bạo lộ hành tích vâng trong đám người vạn lao quái không ngừng ra lệnh t r â n tử văn đề nghị giao dịch phương thức rất đơn giản tức định tốt thời gian địa điểm bên a phái người mang bên b người đi xem long thi sắp rồng bên b đem kim giáp thi giao cho bên a một khi long thi sắp rồng xác nhận không sai kim giáp thi do bên a trở đi long thi sắp rồng tắc thì do bên a chi nhân trông coi thẳng đến kim giáp thi đến an toàn vị trí lại đem long thi sắp rồng chuyển giao bên b long thi sắp rồng trải qua xử lý trên người trói lại thuốc nổ nếu như bên b sàng bệnh bên á đem bị phá hủy long thi sắp rồng toàn bộ giao dịch phương thức trần tử văn đều muốn bản thân bày ở yếu thế một phương đối với cái này đệ nhất mao cùng vạn lão quái đều không đưa ra dị nghị mặc dù đối với trần tử văn đưa ra một ít chi tiết t h mỹ yêu cầu có chút điểm ai nhưng trần tử văn yêu cầu càng nhiều vượt lộ ra cẩn thận đối với vạn lão quái mà nói vượt cảm thấy long thi s ắ c rồng chân thận đương nhiên vạn lão quái không có buông l ò n g cảnh giác có thể sống lâu như vậy không có mấy cái ngốc bạch n g ọ n hắn lần này vì long thi sắp rồng thật sự đem kim giáp thị dẫn theo đi ra vì phòng bị đây là bấy giờ sáng sớm tựu lại để cho người đến vậy giao dịch địa điểm thăm dò nơi này đất trống phạm vi trăm mét dưới mặt đất đều kiểm tra rồi một lần quanh thân gần một km đều có người đã kiểm tra bảo đảm không có người phụ cận quân đội độc tính đều sáng sớm có người giám thị không chỉ có như thế mà ngay cả mao sơn bên kia vạn lao quái cũng phái người thiết chạm gác ngầm đây là vì phòng ngừa có người điệu hổ lý son thừa dịp hắn tại bên ngoài tiến công mao sơn vạn lao quái đã chuẩn bị đọc thi tự nhiên sắp đặt mai phục này phụ cận nhìn như hơn m ộ ư ơ i người kỳ thư cẩn tặng có rất nhiều chuẩn bị ở sau dù cho long thi s á rồng không chiếm được hắn cũng phải cam đoàn kim giáp thi không xuất ra vấn đề sư tổ ba người, người, người, xe ngựa. Xe ngựa người, người đến gần đệ nhất mao hỏi bởi vì trong ba người cũng không trần tử văn thân ảnh ba người mặt trượt một người trong đó nghe vậy đáp lời trần lao bản không có tới nhưng sự tình đều đã phân phó tiểu nhân ngài bên này hàng chúng ta tới nghiệm nghiệm hết hàng tiểu nhân mang các vị đi chúng ta chỗ ấy kiểm hàng đệ nhất mao nhìn về phía vạn lao quái Thứ hai khẽ lúc ắ mắt Hắn t thi, sát rồng, hiện tại ra tay thi tới thi tiến đầu. động. quá quái Không Kim không kim hiện phong hiểm chỗ này, nghiệp ánh chốc chế bày, chức, lên, môi long rồng, lớn. ngay này, người Vạn lên, gặp giáp giáp có các có có lao ra A. bảy, ở bờ t gắt khải hợp, gắt gao chầm chầm vào người. Lúc này chỉ thấy trong ba người lúc trước người nói chuyện có chút khẩn trương trên mặt đất trước lấy ra một cái tiểu truy tử tại bảy có c kim giáp thi trên người go go đánh thỉnh thoảng gật đầu vạn lao quái sắc mặt có chút quái dị loại này phân biệt kim giáp thị phương thức hắn lần đầu tiên trong đời bếp cái này cũng có thể đi đang nghĩ ngợi chỉ thấy người n ó nghiêm trang gật đầu mở miệng nói các ngươi hàng không tệ hiện tại i mấy m người đi với ta kiểm hàng hắn nói xong hỏi vạn lao quái bên này thông chi tín hiệu đối với còn lại hai người đạo hai người các ngươi ở lại đây bên cạnh phía đông bắc như xuất hiện loại này tín hiệu tự tỏ vẻ long thi sắp rồng không có vật đề các ngươi phụ trách đem vận chuyển hàng hóa đi bên ngoài có người tiếp ứng các n g ư ờ i nói xong người này liền quay người đi ra ngoài đệ nhất mao nhìn vạn lao quái một mắt dẫn theo hai người đi theo l y khai đại mấy người đi xa vạn lao quái trong nội tâm không hiểu cảm thấy quỷ dị quả thực trò đùa lòng hắn nói loại này giao dịch phương thức đơn sơ đến hắn có chút nhìn không được những thứ không nói khác tiểu đốn đệm hai cái có thể phân biệt kim giác thi vạn lao q u á i nội tâm muốn cười lúc cách này một km bên ngoài một chỗ sườn núi hai đạo thân ảnh chống rông xuất hiện khá tốt phụ cận không có người dùng l ô i đ ộ n phương thức theo xa hơn bên ngoài chạy đến trần tử văn ánh mắt hướng mọi nơi nhìn lướt qua đi đến dưới một thân cây lại để cho phân thân c h u y ể n khai mở một khối tảng đá lớn lộ ra một chỗ động lại từ trong động đất lấy ra từng cái đường tính tại sáu mươi tả hưu pháo ố i hành động lần này t r i để chống rông của ta nội tình hy vọng có thể thành công trần tử văn không chế phân thân biên hóa ra trên trăm đầu cánh tay theo như trước khi hỏa lực chuyên gia chỉ đạo phương thức đem pháo cối an trí họng pháo đối với hướng vạn lao quái bọn người c h â cái k i a phương không c h u n g bắt đầu giao dịch trần tử văn thầm nghĩ t r ư ớ c 164, bạo tạc nổ tung mới được là nghệ thuật bắt đầu giao dịch trần tử văn thầm nghĩ phân thân vô số cánh tay đồng thời điện đạn chỉ ngay bành bành bành thanh âm v a n g lên một quả quả bom bạch phá bầu trời đêm khai mở cung không quay đầu lại tiễn trần tử văn không do dự lắp xong một cái súng máy hạng nặng một bên bảy trận thi triển nhân quỷ tống h ợ p thuật cùng ngũ t ử đồng tâm ma hợp lại là một một bên khống chế sáu cánh con giết hướng bên này chạy đến một bên lệnh phân thân chú ý bên k i a tiếp tục điện đạn vị trí này một tháng trước trần tử văn sớm đã thử bắn qua phong không quá lớn dưới tình huống hỏa lực bao trùm một khu vực như vậy không thành vấn đề hy vọng có thể nổ chết nguyên anh láo quái a trần tử văn chờ mong cơ hội không nhiều lắm cần phải đem nắm bên tia thật sự có kim giáp thi bởi vì kim giáp thi tầm đó có thể cảm ứng được lẫn nhau kim giáp thi, thi khí điểm này trần tử văn sớm đã tại kim giáp thi trên người thí nghiệm qua hai cỗ kim giáp thi ở giữa cảm ứng vượt qua m ư ờ i dặm cho nên trần tử văn mới có thể phái ra mấy cái người qua đường giáp đi kiểm hàng v ề phần tại sao đối phương không thể cảm ứng được phân thân đó là bởi vì trên phân thân nửa người thi khí hóa đem toàn thân phong tỏa không cho thi khí tiết ra ngoài đây là phân thân chỉ mới có đích một loại năng lực cũng phân là thân có thể chống cự ánh sáng mặt trời một trong những nguyên nhân hôm nay xác định kim giáp thi vào chỗ trần tử văn lập tức triển khai hỏa lực rửa sạch mao sơn lập phái tự chính sở dĩ phải có lâm cựu thiên h ạ bực này chính nghĩa trị sĩ nhưng đồng dạng mao sơn cũng có thạch kiên đệ nhất mao loại này bại hoại trần tử văn đến từ một cái thế giới khác đối với đạo giáo không giống lâm cựu bọn người như vậy tôn kính đối với nguyên anh tu sĩ cũng xa không có như vậy sợ hãi nghe nói qua đạn hạt nhân chỉ huy trần tử văn cảm thấy tự là thần tiên cũng không chịu nổi một chút đã hai bên đối lập trần tử văn cũng không khách khí nữa s i u s i u s i u đạn tháo phi tốc c ự c nhanh hơn một m ngay lập tức t ư ợ c đến giao dịch đất trống v ạ n lao quái trong nội tâm bỗng nhiên sẽ chặt cái thế giới này không tồn tại phóng ra ngoài hàng trăm mét thần thức nhưng tu vi đã đến nguyên anh cái này cấp độ khí tức sớm đã xâm nhập tự nhiên không trung bay tới đạn t h á o trước tiên bị hắn phát giác không kịp nhiều lời một câu vạn lao quái hét lớn một tiếng hai tay thượng giơ lên bảy đạo thi khí phóng lên trời rót thành một cổ thi s ắ c khí vòng thành một cái chôn g vàng cháo chung vàng cháo vừa thành mấy chục miếng đạn t h á o vào đầu rơi xuống trong n y mắt phạm vi, trăm mét trong phạm vi một mảnh nổ vang vê anh v anh đại đ i ệ chấn động đã vụn đất khô cằn văng khắp nơi tiêu thảm thiết gào thét giao tạm hỏa lực phía dưới nhân lực lộ ra vô cùng yếu ớt mặc dù nguyên anh tu sĩ cũng không cách nào trực diện loại này trung kích có lẽ chỉ có giáp thi loại này so sắt thép còn cứng rắn tồn tại có thể ở hỏa lực phía dưới kiên trì trong chốc lát siêu siêu siêu lại một đám đạn pháo bay tới cái này phiên bị hỏa lực rửa sạch đất t r o n g phụ cận có hơn mười đạo thân ảnh hoảng sợ đ ộ t hướng xa xa đám người kia là sáng sớm mai phục tại này t r u n g quanh vạn lão quái dòng chính nguyên một đám tu vi đều tại đạo trưởng cấp bậc nhưng bọn hắn sở dĩ có thể may mắn còn sống sót tự nhiên không phải tư vi rất cao mà là bởi vì cách hỏa lực bao trùn khu rất xa chính thức mai phục tại hỏa lực bao trùm trong vùng cái kia những người này sớm đã liền toàn thây đều không thể bảo tồn a lúc này một đôi bàn tay khổng lồ tự hỏa lực chung xuất hiện thừa dịp đợt thứ hai pháo kích chưa đến một tay nâng một người bậy thi một tay trên mặt đất vỗ phản tác dụng lực đem bàn tay khổng lồ liên quan một người bậy thi bắn ra hơn mười em m ở p h ạ m vi đúng là vạn lão quái thất sát trận xa xa trần tử văn phân thân tầm mắt mắt lộ ra sợ h ã i t h á n phủ tự đệ nhất m a u nói hắn sư thúc tổ có được bảy chức có kim giáp thi lúc trần tử văn liền nghĩ đến cái này nguyên anh lão quái tinh thông khống thi nhất mạch thất sát trận quả nhiên trần h ấ t sát hơn hơn、so、t tử văn nhìn qua những cái kia hốt hoảng thoát đi người trong nội tâm hử lệnh điều chỉnh pháo tôi tiếp tục anh lần thứ hai càng khó bất quá cho dù dết không chết trần tử văn cũng sẽ không khiến hỏa lực dừng lại đáng chết và lao quái ly khai hỏa lực tập trung điểm không chế sát khí bàn tay khổng lồ đem ngẫu nhiên bay tới đạn pháo đ ậ p bay nội tâm tức giận cực kỳ lần này pháo kích lại để cho hắn chính thức tâm phúc chết ít nhất ba thành hắn giờ phút này hận không thể đem nã pháo chỉ nhân bẩm t h ờ i vạn đoạn vạn lao quái tự hỏi đã tính toán coi chừng sáng sớm lại để cho người chú ý phụ cận tình huống tu vi đã đến nguyên anh đạo pháp so đấu vạn lao quái không sợ bất luận kẻ nào hắn duy nhất để ý tự là đương đại trên chiến trường xuất hiện cái kia chút ít uy lực càng lúc càng lớn súng đạn hoàng sơn ra lĩnh đại pháo vẫn không tìm đến thường xuyên chú ý thời sự vạn lao quái biết đ tầm bắn có thể đạt tới hai ba dặm hơn nữa lợi cho mang theo bởi vì thời gian nhân thủ hạn chế hoàn toàn k h ô n g chế phạm vi lớn diện tích vạn lao quái làm không được thật muốn có người từng binh sĩ lên bảo mặc dù vạn lao quái tự thân xuất mã cũng chưa chắc có thể phát hiện thế nhưng mà một hai chức có pháo tối đối với vạn lao quái mà nói uy hiếp không nghĩ giống như t r u n g lớn như vậy hắn như nguyện ý trả giá một ít một cái giá lớn có thể lệnh tốc độ tại trong thời gian ngắn bạo tăng tránh đi pháo kích không thành vấn đề có thể làm cho hắn tránh cũng không thể tránh chỉ có như vừa mới cái loại đầy toàn bộ bình đạ kích chỉ là nhiều như vậy pháo cối đồng thời n ã pháo cần rất nhiều người vạn lao quái lại để cho người tuần tra quân thân tự là phòng ngừa đại bộ đội tiến bảo hắn như thế nào cũng nghĩ không thông cái này một chi pháo binh đội ngũ là như thế nào lẻn vào đến phụ cận hẳn là đào địa đạo mà nói vạn lao quái phẫn nộ chung bao hàm khẩn trương pháo kích xuất hiện lại để cho hắn vô ý thức cho rằng đây là một hồi bậy rập không phải nhằm vào hắn tự là nhằm vào mao sơn suy nghĩ sâu xa cực sợ nếu như đây là một hồi nhằm vào mao sơn âm mưu phải chăng ý nghĩa chính phủ đem đối với mao sơn phát động tiến công nhưng này không có khả năng ạ trường giáo lần này dẫn người phía nam t i ể u la là, là chính phủ xuất lực không có lý do nhanh như vậy tá ma sát lư a vạn lao quái không nghĩ ra gặp pháo kích còn đang tiếp tục lập tức lại để cho bảy thi thủ hộ bản thân hướng pháo trận phương hướng chạy đi vô luận như thế nào các ngươi những người này chết c h ắ c rồi vạn lao quái sát cơ l ầ m đặc đối với mình thân s ự xuất thanh phong quyết mang theo bảy thi dùng tốc độ cực nhanh chạy vội ngàn mét đến trần tử văn c h d ư ớ i núi không chỉ có vạn lao quái kỳ thật đã có khống thi nhất mạch môn nhân đã tìm đến nơi này y đồ thi pháp giết người chỉ là không đợi tới gần chỗ giữa sườn núi Hoàng thành nhân quỷ tống hợp thuật tống Trần、Tử、Văn, đã mang quỷ Tử đã lúc ấ y m ộ này g hạng nặng, máy b một kẻ lám quăn La. c phân thân đã đình chỉ phá hơi anh đồng dạng cầm trong tay lưỡng r ấ t súng máy đối với vạn lao quái bắn phá ba rớt súng máy viên đạn đàn vào thành lên mạng tương lai thế rào rạt vạn lao quái trực tiếp bước xuống núi người nào ngăn ta chết vạn lao quái thanh âm vẫn nộ mà lại lành lạnh thực lực của hắn sát thực cường ba thật nặng súng máy rõ r à n g kích không mặc hắn hộ thể sát khí lần thứ nhất sau khi bị đánh lui càng đem bản thân cùng b ả y thi hóa thành một thanh kiếm hình đón đạn mưa leo lên trong núi điểm ấy mà ngay cả kim giáp thi phân thân đều rất khó làm đến nhưng trần tử văn cũng không phải do đại loại tình huống này cũng không cho phép lùi bước người muốn mạng của ta ta lại làm sao không nghĩ muốn mạng của ngươi trần tử văn mắt lộ ra sát ý xem thời cơ thương đều không thể phá phòng thủ trần tử văn cùng phân thân liền đánh liền lui bắt đầu hướng đỉnh núi chuyển di một cái súng máy viên đạn đánh xong dưới núi vạn lao quái cảm giác hỏa lực giảm bớt lập tức tăng thêm tốc độ s i u s i u s i u lúc này mấy miếng lựu đạn bay tới lại lần nữa đem vạn lao quái tạt lui trần tử văn thừa cơ cùng phân thân đi lên đỉnh núi ngày đến sớm đã chạy đến sáu cánh con rết trên lưng theo đỉnh núi cùng phía sau dãy núi chỗ liền l ư n g núi hướng đông bắc phương hướng ly khai trước khi rời đi trần tử văn lại để cho phân thân đem họng súng nhắm ngay đỉnh núi một chỗ pháo c i chỉ là luồng thứ nhất chính thức sát chiều là trôn ở núi này đỉnh núi mấy ng trần tử văn cũng muốn nhìn xem cái này nguyên anh lão quái có thể gánh vác được mấy sóng chương một trăm sáu mươi lăm trần chạy chạy h ơ anh mấy ngàn cân thuốc nổ kiếp nổ trong tích tắc đất dung núi chuyển cái này cổ trùng kích lực v ừ a xa lúc t r ư ớ c pháo cối oanh tạc uy lực so núi lửa b ộ c phát còn muốn đáng sợ chỉ là sóng xung kích có thể đem đ ạ i thụ đơn giản bẻ gãy trần tử văn mình cũng bị sợ đã đến ngự a sử sáu cánh con giết bỏ mạng chạy như điên thực nam nhân sẽ không quay đầu lại xem bạo tạc nổ tung cương thi phân thân không tính nam nhân lúc này quay đầu lại chỉ thấy xa xa đỉnh núi một mảnh ánh lửa bầu trời đem như là ban này bởi vì tính toán tốt thời gian, mới kiếp nổ tạc đạn cho nên đi lên đỉnh núi vạn lao quái đứng nuôi chịu xào thân ảnh mới vừa xuất hiện liền bị ánh lửa n u ố t hết một người bậy thi triệt để chẳng biết đi đâu động tinh quá lớn đoán chừng toàn bộ thị trấn đều có thể nghe thấy sơn thể bắt đầu sụp đổ bụi mù nổi lên m ộ n phía trần tử văn ngay từ đầu lo lắng tạc không chết nguyên anh lao quái lúc này ngược lại lo lắng kim giáp thi có thể hay không bị tạc thành khối vụn theo lý thuyết kim giáp thi độ cứng hơn xa sắt thép không dễ dàng phá hư có thể giáp thi sở dĩ cương đại là vì thi khí hóa giáp loại này quy mô bạo tạc nổ tung s o hỏa thiêu ánh sáng mặt trời loại hại quá nhiều một khi vượt ra khỏi kim giáp thi có khả năng thừa nhận cực hạ kim giáp thì làm theo sẽ bị nổ thành c ạ t bã bật việc một hồi bảy t r ư ớ c có kim giáp thi cũng đừng bị t ạ c được chỉ còn mấy cây bàn tay vàng a trần tử văn thầm nghĩ bạo tạc nổ tung là cửa kỹ thuật sau này nhiều l ắ m luyện tập mới có thể thuần thủ trần tử văn lo lắng chỉ tế phía sau những cái kia trước kia đi theo vạn lao quái người bên cạnh nguyên một đám sắc mặt t r ắ n g bệnh sư tổ những người này một bên sau trốn một bên kinh hãi vạn lao quái mà chết rồi bọn hắn những người này không có chỗ dựa chỉ ít có hơn phân nửa được giống như thiên hạ xuống núi đám người vận thi kiếm ăn đông bắc bên cạnh trước khi rời đi đệ nhất mao bọn người tự pháo tôi vang lên cái kia một khắc liền sát mặt đại biên vội vàng hướng trở về nói lão bản của các ngươi đến cùng muốn làm gì có người cầm lấy cái kia người dẫn đường giống to người dẫn đường vẻ mặt sợ hãi hắn biết đạo c ọ n g lông a hắn tựu là kéo một phát ra đầu ven đường gặp được trần tử văn thứ hai dùng tiền lại để cho hắn làm việc không hơn nếu là hắn biết đạo lần này nguy hiểm như vậy loại số tiền này hắn nói cái gì cũng không kiếm được cùng lúc đó nơi này phụ cận thông hướng m a sơn mấy cái trên đường đều biết chi đội ngũ ngay ngắn hướng hướng mao sơn mà đi xem quần áo có quân đội có thiên sư phủ toàn chân đợi môn phái những người này hùng hổ p h ả n phất muốn tiến công mao sơn nhưng trên thực tế những người này chỉ là trần tử văn dùng tiền theo nước ngoài mời đến bệ diễn không có tác dụng khác trần tử văn chỉ là muốn đem đêm nay sự tỉnh triệt để làm cho loạn vì chính mình bên này hấp dẫn một điểm hỏa lực giảm bót một điểm uy hiếp đương nhiên trần tử văn thật sự đem mao sơn đạt được một cố long thi sát rồng sự tinh khiến người truyền lại cho thiên sư phú đợi tông môn đây là chuẩn bị ở sau nếu như lần này mục tiêu không cách nào đã thành trần tử văn sẽ khởi động phá hủy mao sơn kế hoạch đồng thời như lần này thất thủ bị bắt phá hủy mao sơn kế hoạch cũng sẽ biết mở ra đây cũng là trần tử văn vì bảo vệ tánh mạng mà lưu lại một cái c â u không có gì kế hoạch có thể bảo đảm một trăm phần trăm thành công trần tử văn không cho rằng chính mình có nhiều thông minh chỉ có thể chuẩn bị nhiều một ít nếu như mình không may bị giết trần tử văn có thể làm tự là tận khả năng kéo toàn bộ mao sơn vì chính mình trong cùng Dầm dầm, dầm. tiếng tiế nổ mạnh còn đang vô luận là ra các khổng bình hay là đệ nhất mao đều nói qua nguyên anh tu sĩ có một loại độn thuật thật nhanh loại tình hình này đối với những người khác mà nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ có thể mục tiêu là nguyên anh tu sĩ mà nói trần tử văn cũng không thể khẳng định sơn đô s ụ t sẽ không bị vùi vào đi a trần tử văn có chút do dự muốn hay không tiến lên loại chuyện l ậ t v ậ t này mấy trăm năm l á o quái vật âm hiểm xào trá vạn nhất giấu ở nơi nào chờ đánh lén trần tử văn minh bạch mình có thể âm đến đối phương là vì chiếm được tiên cơ đối phương một khi coi trọng rất có thể trở tay tự lạ một kích bất quá rất nhanh trần tử văn không cần do dự căn cứ phân thân đối với kim giáp thi cảm ứng trần tử văn nhìn về phía một phương c h â n núi vạn lao quái thân ảnh xuất hiện ở đằng kia chỗ c h â n núi hắn bị n a m t r ư ớ c có kim giáp thi vây quanh tóc đều không có quần áo nửa hủy mặt mũi tràn đầy k i n h sợ thân hình cung lấy dường như bị trọng thương lúc này chính đại miệng phun huyết n a m t r ư ớ c có kim giáp thi trần tử văn trước tiên lại để cho phân thân cảm ứng một phía kim giáp thi giúp nhau cảm ứng là một loại kim giáp thi, thi khí c ộ n mình đồng nhất phương vị có bao nhiêu kim giáp thi số lượng không cách nào xác định nhưng bất đồng phương vị có tồn tại hay không kim giáp thi điểm ấy rất dễ dàng xác minh con trước ư ở n g ằ có kim giáp thị còn lại năm trước có hai cô biến mất bài trừ cái k i a hai cô cũng có được như phân thân đồng dạng ẩn tàng khí tức khả năng có thể làm cho phân thân không cách nào cảm ứng có lẽ là chết h ả cẩn thận để đạt được mục đích trần tử văn lại để cho sáu cánh con rết lui về phía sau cũng lại để cho phân thân bảo trì cảnh giác làm xong những n à y trần tử văn mới cẩn thận nhìn về phía vạn lão quái cái này đều không chết trần tử văn r u n động tuy nhiên vạn lao quái tự hồ bị trọng thương có thể vừa rồi loại tình huống đó trần tử văn tự hỏi đổi lại chính mình cho dù có phân thân tại cũng không nhiều lắm còn sống hy vọng không hổ là nguyên anh trần tử văn đối với xa xa phun huyết nguyên anh lão quái kiên kỵ không giảm trái lại còn tăng trong nội tâm sinh ra một tia t h o á i ý thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh hay là trần tử văn ánh mắt lập lòe cũng không biết nghĩ đến cái gì lại để cho phân thân tại sau cánh con giết trên lưng dơ lên xuồng máy hướng phía xa xa chân núi vạn lão quái nổ súng đắt đắt viên đạn quét về phía vạn lao quái thứ hai trên mặt lộ ra giết người t h ầ n sắc trước người một cỗ kim giáp thị đem viên đạn đều ngăn lại ta muốn các ngươi chết vạn lao q u á i hướng trần tử văn bên này xem ra hắn tự tay hướng ngược gật không hề thổ huyết đứng người lên lại để cho n ă m thi tạo thành một cái hoa mai trợn hộ tại bên người sau đó cũng không biết xử x u ấ t công pháp gì làm hắn tốc độ tăng nhiều như gió đồng dạng phóng tới trần tử văn tốc độ rất nhanh nhưng cùng sáu cánh con giết không sai biệt lắm trần tử văn biểu lộ có điểm quái gì. không phải nói đột thuật rất nhanh sao cái này nhanh ngược lại là rất nhanh chỉ là cùng trong tưởng tượng trên lệnh có trúc đại t r â n tử văn một mực lại để cho phân thân bảo trì dẫn lôi trạng thái tự la chuẩn bị tùy thời vận dụng lôi đ ộ t hôm nay gặp nguyên anh đ ộ t nhanh chóng trong lòng không h i ể u thất vọng lời nói mặc dù như thế t r â n tử văn tuyệt sẽ không làm cho đối phương tới gần vạn lao quái vừa mới đuổi theo t r â n tử văn lập tức triệt thoái phía sau sáu cánh con g i ế t chăm đủ múa chẳng biết tại sao lại cố ý thả chậm một điểm tốc độ khoảng cách song phương chậm rãi gần hơn t r â n tử văn khi thì lệnh phân thân đem lựu đạn ném về phía sau lưng kiến tạo làm ra một bộ ngăn cản đối phương tới gần tư thế song phương một trước một sau dưới ánh trăng truy đổi theo tình thế t h ợ xem sau cánh con i í t tốc độ lại phảng phất so phía sau vạn lao q u á i chậm chỉ có nơi tay lôi dưới sự trợ giúp mới có thể miễn cưỡng cùng vạn lao q u á i bảo trì nhất định khoảng cách không cho đối phương đuổi theo g i a c á t khổng bình đã từng nói qua nguyên anh cái loại nấy rất nhanh đột thuật chỉ có thể vận dụng rất ngắn thời gian thang này đuổi lâu như vậy còn bảo trì loại này đội nhanh chóng hẳn là đây không phải g i a c á t khổng bình nói cái loại nấy đột thuật trần tử văn có chút cảnh giác mình ở tính toán người khác người khác đồng dạng hội tính toán chính mình cẩn thận để đạt được mục đích không thể để cho thằng này cách mình thân cận quá trần tử văn ngự sử sau cánh con r ế t nhắm hướng đông phương bắt trốn dần dần không hề bỏ mặt lôi mà là dùng súng máy hướng phía sau bắn k ỉ a các ngươi không chạy thoát được đâu phía sau chuyển đến vạn lao quái thanh â m trần tử văn khỏe miệng mặt khom n g ặ t k h ô n g t h ằ n g này giống như thực tức giận ngươi không nên rồi người của chúng ta đã qua đánh m à o sơn ngươi bây giờ không quay về sẽ trễ trần tử văn giả bộ như một bộ hốt hoảng bộ dáng hô to vạn lao quái bất vi sở động theo đuổi không bỏ trần tử văn bắt đầu chửi rủa lập tức phía sau một người nam thi càng đổi càng gần trần tử văn lại lần nữa lại để cho phân thân ném ra một quả lựu đạn nhanh chóng xông về phía trước đi phía trước một đầu trên sân đạo có người chính hướng bên này chạy đến đúng là lúc trước ly khai đệ nhất mao b ọ n người trần tử văn không chê sáu cánh con rết thẳng tắp sông đi lên phía trước tổng cộng năm người ngoại trừ đệ nhất mao cùng cái kia ma cô còn có ba g ã vạn lao quái t h â n tín đệ nhất mao công lực mất hết không đáng để lo còn lại ba người nhìn không ra sâu cạn trần tử văn không dám vô lễ d ơ súng liền hướng ba người kia xạ kích ba người khé động trần tử văn lập tức nhìn ra ba người tu vi không đến kim đan đề phòng có người giả heo ăn thịt hổ trần tử văn tiếp tục nổ súng tiểu tuần ta tới cứu người rồi trần tử văn một bên nổ súng một bên giống to tiểu tuần là ma cô trần tử văn ngự sử sáu cánh con rết bay thẳng đi qua lại để cho phân thân một tay lấy đệ nhất mà bắt sau đó đem một danh khắc vận khí không tốt c h ú n g đạn mao sơn đ ạ o sĩ đồng dạng với lên sáu cánh con rết lưng bắt lấy hai người trần tử văn không thèm quan tâm đến lý lẽ cái kia tiểu tuần quay đầu đối với phía sau chạy đến vạn lao quái hô to không cho ngươi lại đuổi và không thì ta giết bọn chúng đi lúc này khoảng cách song phương càng gần chỉ vẹn vẹn có trăm mét suốt đầu vạn lao quái nghe vậy trông thấy bị trần tử văn bắt giữ hai người tốc độ không giảm trái lại còn tăng trần chạy thoát lâu như vậy rốt cục nhanh đến đệ nhị chỗ trôn giấu tạc đạn địa điểm c h ư một trăm sáu mươi sáu lẫn nhau cắn đệ nhất ma bọn người xuất hiện là trần tử văn sáng sớm ăn bài trần tử văn từ đầu đến cuối không muốn qua lại để cho bọn hắn nhìn cái gì l n g thi sắp rồng sở dĩ lại để cho người dẫn bọn hắn hướng đông bắc vừa đi là vì khối thứ hai trôn giấu thuốc nổ địa điểm đang ở đó bên cạnh cho nên trần tử văn mới có thể không ngừng hướng đông bắc bên cạnh trốn đã có lần thứ nhất bị tạc kinh nghiệm đối phương tính cảnh giác nhất định cao một chút trần tử văn không rõ ràng lắm diễn lâu như vậy có hay không giảm xuống đối phương phòng bị vì gia tăng sát xuất thành công liền thêm đệ nhất mao cái này khỏa quân cờ là ngươi bức tạ đấy trần tử văn đột nhiên kêu to mắt thấy vạn lao quái càng đ ổ i càng gần phân thân r ơ i lên cái kia trúng đạn đạo sĩ s ử suất toàn lực mạnh mà hướng một cái phương hướng ném đồng thời sáu cánh con giết gây một cái tới phương hướng ngược nhau nhanh chóng chạy thủ mạng sư tổ cứu mạng bị ném tới không trung đạo sĩ kêu to trên người hắn vết thương do thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng này sao nhanh bị ném ra không chết cũng tàn thế một đạo thân hình rơi đập trên mặt đất đầu đụng vào một tảng đá lên tại chỗ tử vong vạn lao quái sắc mặt biển biến hắn cũng không ra tay cứu người như trước đuổi sát sáu cánh con g i ế t trong nội tâm sát ý mãnh liệt thử văn đ ừ n g g i ế ta t đ ừ n g g i ế ta t sáu cánh con g i ế t trên lưng đệ nhất mao thấy vậy sợ tới mức kêu to t r â n tử văn c a o mày nhìn cũng không nhìn đệ nhất mao trực tiếp lại để cho phân thân đem đệ nhất mao giơ lên nhìn rõ ràng rồi đây là các ngươi trưởng giáo chân nhân con ruột ngươi nếu không dừng lại ta sẽ giết hắn trần tử văn tiếp tục giống to đệ nhất mao sợ tới mức như rết heo kêu lên đệ nhất mao tại kinh hô giữa dòng vụt bay đánh tới hướng một phương đá vụn vũng hố trần tử văn không chế sáu cánh con i ế t lại lần nữa gãy một cái góc chín mươi độ phân thân lại gắt gao chằm chằm vào vạn lao quái đệ nhất mao thân phận bất đồng thân là mao sơn trưởng giáo tri tử Hắn h mà c ế trần ở chỗ này, t tử, tử văn vốn ý định bắt lấy càng nhiều nước người từng bước, từng bước ném ra bên ngoài lại để cho vạn lao quái nhìn tận mắt bọn hắn chết đi sau đó tại ném đệ nhất mao lúc ném được cao một điểm gần một điểm cho vạn lao quái một cái ra tay cứu người cơ hội như thế đắc thủ tỷ lệ lớn chút thế nhưng mà trần tử văn cái bắt được hai người hơn nữa vạn lao quái tâm cũng so trần tử văn trong tưởng tượng, tượng lạnh đối phương có thể trơ mắt nhìn xem thủ hạ n g ã chết không hề nửa phần dừng lại trần tử văn không dám cam đoan đối phương nhất định sẽ cứu đệ nhất mao dứt khoát giết chết đệ nhất mao triệt để chọc giận đối phương sau đó lại để cho sáu cánh con g i ế t tốc độ cao nhất thoát đi làm cho đối phương cảm giác đuổi theo vô vọng đuổi theo vô vọng đối phương có lẽ sẽ đi là đệ nhất mao nhặt xác khi đó trần tử văn liền có thể trốn ở xa xa đem tạc đạn kích nổ nếu như không thành cũng không có sao trần tử văn tổng cộng thiết bốn cái trôn giấu tạc đạn địa điểm đều không thành mà nói mà bắt đầu vòng tiếp theo kế hoạch đương nhiên đây đều là căn cứ vào đối phương không cứu đệ nhất mao dưới tình huống trần tử văn trong nội tâm hy vọng đối phương có thể ra tay cứu người cho dù dùng đệ nhất mao đánh tới hướng cái k i a phiến đá vụn địa tốc độ đối phương khả năng không lớn cứu được xuống có thể chỉ cần có thể tới gần trần tử văn ý niệm trong đầu chuyển động đ ồ n g nhiên ánh mắt n h ấ t biến vạn lao quái thân ảnh lại kéo lên một đạo huyết sắc cầu v ồ n g như mũi tên giống như bắn về phía không trung đệ nhất mao thật nhanh trần tử văn kinh hãi giờ khác này vạn lao quái bày ra tốc độ quả thực như đua xe đầu dạng so sáo cánh con rết gấp hai còn nhanh trần tử văn lập tức nghĩ đến ra các khổng bình cùng đệ nhất mao đã từng nói qua cái chủng loại kia nguyên anh đột thuật ngay từ đầu trần tử văn cho rằng vạn lao quái vận dụng đúng là cái loại n à y đột thuật có thể ra các khổng bình đã từng nói qua cái loại n ấ y đột thuật đối với nguyên anh tu sĩ tiêu hao rất lớn không thể thời gian dài đ ư ợ đi trần tử văn một lần sinh lòng hoài nghi không nghĩ tới loại này đột thuật thật sự tồn tại đối phương một mực giữ lại không cần nhất định là nghĩ ra hay không nếu không có bận tâm đệ nhất mao tuyệt đối sẽ không đơn giản sử dụng âm hiểm g i a hỏa trần tử văn thầm ắ n g trên mặt lại lộ ra sắc mặt vui mùng bởi vì vạn lao quái vận dụng đột Chỉ có trần h cho hắn bản thân, ể tác t dụng bản ư ớ c kia đi theo hắn tử văn trong nội tâm phát lên qua một tia trần trở cũng tại trước tiên mệnh sau cánh con rết tốc độ cao nhất bộc phát chuyển hướng cái tia năm trước, có c cùng bạn lao quái tách ra kim giắc thi. thi như nhìn kỹ liên có thể phát hiện đạo kia huyết sắc thân ảnh cùng với con rết trên lưng thân ảnh trên mặt riêng phần mình hiện hiện một vòng tiêu ý một hơi chào năm chức có kim giác thi phân thân được hay không được trần tử văn trong đầu xẹt qua ý nghĩ này phân thân hóa ra năm đầu thật dài cánh tay tại sáu cánh con giết thoáng một cái đã q u a lúc vung hướng năm chức có kim giác thi một tay lấy chúng bắt lấy trước đó trần tử văn nhìn qua tự không trúng tiếp được đệ nhất m a u vạn lao quái trong nội tâm mặc niệm một tiếng bạo vain đệ nhất m a u trên người lại tách ra ánh lửa thân thể chia năm xẻ bảy vạn lao quái sắc mặt biến đổi lớn h n tại trước tiên phát giác được không đúng đẩy ra đệ nhất mao chung quanh khác ánh lửa đã đưa hắn vây quanh a tiếng kêu thảm thiết bị nổ tung âm thanh bao phủ trước khi vạn lao quái có thể theo tạc đạn t r u n g thoát đi chủ yếu dựa vào là thất sát trận sát khí hộ thể mây ngàn cân thuốc nổ bảo đảm chính là pha vi mà không phải áp d ú c tại một cái điểm b ả o tạc nổ tung cho nên vạn lao quái mới có thể ở sát khí dưới sự bảo vệ l i ề u mạng trọng thương thoát đi thậm chí mang ra năm t r ư ớ c có giáp thi hôm nay không có thất sát trận vạn lao quái trực diện tạc đạn liền mắng chửi người tâm tư cũng bị mất trần tử văn ghé vào sáu cánh con rít trên lưng trên mặt tiếu ý không nghĩ tới thằng này đẩn như vậy bị tạc hai lần trần tử văn ý niệm trong đầu phương lên trong lòng mạnh mà máng âm thanh thảo chỉ thấy trong ngọn lửa một cái như tây du ký người trong nhân xâm lớn nhỏ hài nhi vẻ mặt giữ tận địa bay ra không chỉ có như thế sáu cánh con rết chạy vội ở bên trong phân thân năm đầu cánh tay bắt lấy năm chức có kim giáp thì vốn tưởng rằng phân thân bốn lần tại bình thường kim giáp thi thi khí hàm lượng tăng thêm có thể thi khí hóa đặc tính có thể tạm thời áp chế năm chức có kim giáp thì không nghĩ tới vừa mới tiếp xúc trần tử văn lập tức phát hiện cái gọi là năm chức có kim giáp thì rõ ràng có bốn vốn là đồng giáp thì còn lại một cỗ đúng là một cỗ thi khí hàm lượng tương đương với phân thân gấp hai ba lần đỉnh phong kim giáp thì vừa mới tiếp xúc trần tử văn liền lập tức phát hiện phân thân khí lực xa xa không bằng đối phương nếu không có kéo coi nhờ không chỉ có là khí lực phân thân cùng sáu cánh con rết đều có thể bị hắn giữ chặt dưới mắt phân thân một đầu cánh tay bắt lấy kim giáp thi thứ hai lại trái lại bắt lấy phân thân cũng há miệng cắn lấy phân thân trên tay trái lại thôn p h ệ phân thân nguyên lai、like、cái này lão quái vật đi cứu đệ nhất mao là muốn m ông ta trần tử văn thật mắng thật h è n hạ khó trách hội mắc l ừ a bị tạc cảm tình tâm tư toàn bộ dùng tại ám toán người khác trần tử văn thật không nghĩ tới người này nguyên anh lão quái kim giáp thi là như vậy cái tình huống xem tình hình này đệ nhất mao đều bị mơ mơ màng màng này là kim giáp thi có lẽ cắn n ư ớ c khác mấy c ổ kim giáp thi có lẽ vạn lao quái đã ở ý đồ luyện một cỗ phi thi âm hiểm r a hỏa trần tử văn mang to tuy nhiên không biết trong ngọn lửa lao ra hải nhi có phải hay không thân thể bị hủy mà chạy ra nguyên anh nhưng vạn lao quái này là kim giáp thi thi khí hàm lượng gấp m ộ ư ơ i lần tại bình thường kim giáp thi nếu là người bình thường hoặc kim giáp thi đụng phải loại này cấp kim giáp thi khác thật sự tương đương chui đầu vô lưới vạn hạnh phân thân không phải bình thường kim giáp thi mà ta còn có một chiêu lôi lộn trần tử văn tự đánh giá thân chụt vào năm thi lúc không l n gian phá vỡ một đường vết rách sáu cánh con rết thẳng tắp vọt lên đi vào mang theo trần tử văn mang theo phân thân mang theo còn đang nắm phân thân cánh tay cái kia trước có định phong kim giáp thi vẻo vạn lao cái nguyên anh còn không có bay tới sáu cánh con rết thân ảnh hư không tiêu thất lôi đột không chung bay tới nguyên anh sắc mặt do g i ữ t ậ n chuyển thành kinh sợ cùng lúc đó hai mươi dặm bên ngoài m ộ gia đình nóc phòng một cô giết khổng lồ từ trên trời ra xuống giờ vào hào một tiếng đem nóc nhà áp sở ha ha trốn tới rồi trần tử văn đại hỉ nhìn qua tùy theo xuất hiện căn phân thân không phóng khẩu kim giáp thi trần tử văn biết đạo này là kim giáp thi ly khai vạn l a o quái quá xa đã không hề bị vạn l a o quái khống chế căn cứ kim giáp thi giúp nhau thôn vệ bản năng nó y nguyên tại thôn vệ phân thân thi khí hơn nữa thôn vệ tốc độ muốn vượt qua phân thân nhưng trần tử văn cũng không lo lắng bởi vì phân thân không phải một cô bình thường kim giáp thi mà là một cỗ có thể nửa người trên thi khí hóa kim giáp thi x o á t x o á t x o á t phân thân tùy ý cái kia cánh tay bị kim giáp thì cắn thân thể mặt khác bộ vị biên ra tầm mười đầu cánh tay cánh tay lối vào không phải năm ngón tay mà là lần lượt từng cái một kim sắp miệng người muốn n u ố t ta ta cũng muốn n u ố t ngươi xem a i trước giết chết hay phân thân hơn mười đầu cánh tay vung hướng kim giáp thi như hơn mười há miệng cắn lấy đối phương thân thể từng cái bộ vị bắt đầu thôn phệ đối phương thi khí chương một trăm sáu mươi bảy có một nguyên anh tại truy ta một tòa sụp xuống phòng ốc phế tất trung t r â n tử văn đứng tại s a u cánh con rết trên lưng nhìn qua phía trước giúp nhau thôn vệ hai cỗ kim giáp thi tiện tay ném đi một căn một hai cá chiến bé cho trốn ở nơi hẻo lánh sợ tới mức lạnh run một nhà ba người trong đầu tự dưng nhớ tới một cái rất đơn giản nước vào miệng ra cửa nước vấn đề sự thật chứng minh loại này toán học đề mục cũng không phải là vô dụng không chuẩn ngày nào đó tự dùng đến rồi t r â n tử văn toán học so chân đẹp ra cường đáng tiếc không có bản nhắp giấy tính nhẩm cả buổi tế bào nào chết một mạng lớn cuối cùng chỉ phải ra bản thân p â n thân nhất định có thể hút khô địch quân kim giáp thi cái này kết luận này là kim giáp thi thật sự quá mạnh mẽ nếu không là phân thân có thể thi khí hóa lần này thật sự được lật xe trần tử văn lòng còn sợ hãi hai c ố kim giáp thi dừng lại ở s a u cánh con g i ế t trên lưng trần tử văn cố tình tương trợ cũng không dám tới gần vạn lao quái này là kim giáp thi là trần tử văn bãi kiến cường đại nhất một c ố cương thi thi khí khí lực tốc độ phòng ngự đều tại trên phân thân cũng may chỉ số thông minh không được cắn phân thân không phóng khẩu trần tử văn có lòng tin một chút đem nó thốt vệ cường đại như vậy một c ố kim giáp thi một khi bị phân thân thốt vệ bỏ năng lượng tại chuyện di trong quá trình tiêu hao đủ để cho phân thân thi khí tăng vọt tiến g i phi thi a trần tử văn có chút chờ mong phi th ỷ mạnh như thế nào một khi phân thân tiến giai phi thi có thể hay không một cái tắt chụp chết nguyên anh v ô luận đập không lấy được chết ít nhất không có người nào dám trêu ta đi h ả trần tử văn trong đầu ý niệm trong đầu đỡ ra bất quá khi hạ muốn làm là ly khai tại đây lần này lôi độn t ù y cơ hội truyền t ố n g địa điểm có chút tiên sáu cánh con rết á p sụt một tòa phòng kinh động đến một ít người trần tử văn đã hướng chủ nhà nghe sòng phương vị vì tránh cho phiền toái không cần thiết quyết định ly khai sáu cánh con rết rụ động hai cỗ kim giáp thì tại sáu cánh con rết t r ê lưng giúp nhau cắn thoặc nhìn như ố n nhau cùng một chỗ tinh lữ trần tử văn không nghĩ phá hư phần này hài hòa tận lực đứng tại sáu cánh con g i ế t phần môi một đường hướng tây phái mao sơn trước k i u bài xuất hai nhóm người một bộ phận bắc thượng một bộ phận phía nam trần tử văn đang ở tô tỉnh địa lý thiên đông cho nên vì tránh né mao sơn đuổi g i ế t quyết định trốn đến phía tây chia đều thân đem kim giáp thi thốn p h ệ trở ra đi bộ lần này đi ra kim giáp thi đến tay trần tử văn những năm này tích xúc lại cơ h ộ không ngoại trừ một ít quý trọng dược liệu cùng với trôn ở xiêm la cái kia chút ít trần tử văn đại khái cũng chỉ còn lại có hai nơi trôn ở dưới mặt đất vô dụng thôi đến thuốc nổ những n à y vật ngoài thân trần tử văn không quá để ý đi được rất dứt khoát không biết cái k i a nguyên anh lão quái thế nào trần tử văn biết đạo lần này thủ kết lớn hơn nguyên anh lão quái c h i thủ đệ nhất mao c h i tử tối nay về sau mình cùng mao sơn tầm đó thủy hỏa bất dung nói không chừng mình đã lên mao sơn tuyên bố giang hồ lệnh truy nã cũng may chính mình dùng long thi sát rồng làm một cái cục có lẽ đủ mao sơn bận việc một thời gian ngắn trần tử văn hy vọng phân thân có thể đi vào dai một khi phân thân tiến giai phi thi những n à y cựu hận tụ đều là hiểu lầm b ấ trần quá cẩn thận để đạt được mục đích, thận đạt t để tử văn đứng tại sáu cánh con rết trên lưng thổi gió đêm hôm nay là mười lăm anh trang đại vừa tròn ánh trăng như nước giặt rửa được trường giang lưu mạch trần tử văn không chế sáu cánh con rết hướng chỗ hẻo lánh đi sáu cánh con g i ế t trên lưng phân thân trong cơ thể thi khí dần dần gia tăng này trường tiêu nguyên bản thi khí hàm lượng khủng bố kim giáp thi thi khí dần dần giảm bớt nhưng không rõ ràng này là kim giáp thi quá lợi hại dù là chỉ có há miệng thôn vệ hiệu suất cũng gần so với phân thân nhược một kia trần tử văn muốn cho phân thân biến ra thêm nữa miệng thế nhưng mà miệng số lượng lại để thăng sẽ rất khó cắn động đối phương trần tử văn ẩ n ẩ n phát giác muốn muốn hoàn toàn thôn vệ đối phương cần không ít thời gian hy vọng cái này một quá trình không người q u y dày trần tử văn ngự sử sau cánh con rết không ngừng đi về phía trước cũng không biết qua bao lâu con đường phía trước bị một mảnh hồ nước ngăn trở quá thái hồ trần tử văn ngây người tô tỉnh đi tây hẳn là hoàn tỉnh hoàn tỉnh cảnh nội hồ nước phần đông nhưng trước mắt cái này tòa hồ nước trần tử văn hết sức quen thuộc nhất định là ở vào tô tỉnh cùng chết tỉnh ở giữa thái hồ mà không phải là hoàn tỉnh cảnh nội cái kia gọi thái hồ huyện thế nhưng mà trần tử văn ngộp so thái hồ không phải tại mao sơn đông nam bên cạnh sao trần tử văn nhìn qua ánh trăng tính một cái phương vị lập tức có chút nhức cả chứng dê y rõ ràng chạy sai phương hướng rồi khá tốt phát hiện được sớm bằng không thì nói không chính xác chạy sông tiền đ ư ờ n đi nhìn qua thái hồ nước trần tử văn có chút hoài niệm trần tử văn kiếp trước là chết i t ỉ n h người nhà ở thái hồ bên cạnh xuyên việt đến nay một mực tại lưỡng quảng vùng hoạt động cũng không biết cái thế giới này chính mình quê quán như thế nào trần tử văn dứt khoát lại để cho sáu cánh con rễ h ệ t hướng chết i t ỉ n h phương hướng mà đi sáu cánh con rết tốc độ không nhanh không chậm thời gian dần trôi qua c u ố n thái hồ nửa vòng đã đến chết i t ỉ n h cảnh nội dưới bóng đêm trần tử văn đến từng đã là quê quán nhưng mà tùy ý trần tử văn thấy thế nào cũng tìm không thấy một tia chỗ tương tự nếu không có có thái hồ cùng vài tòa núi xác định h ư ơ n g vị trần tử văn đều nhận không ra trở về không được trần tử văn trong lòng có một tia phức tạp cảm giác địa phương thay đổi mình cũng thay đổi kiếp trước mình cùng kiếp nầy chính mình không bao giờ nữa là cùng một người trần tử văn điều chỉnh phương hướng lệnh sáu cánh con r ế t đi tây đột nhiên trần tử văn biến sắc quay đầu nhìn về phía thái hồ chỉ thấy một đạo thân ảnh chân đạp thái hồ mặt nước như xạ điêu anh hùng chuyện ở bên trong giả c ử u thiên nhận thi triển trên nước phiêu đồng dạng hướng bên này chạy tới cái này khí tức là trần tử văn lúc trước đoạt thi lúc lại để cho phân thân tại năm chức, có giáp thi trên người động tay chân cho nên mặt hộ người nọ còn chưa tới gần trần tử văn lập tức phát giác được đối phương là vạn lao q u à bốn có đồng giáp thi bên trong đích một cỗ nhưng một cỗ đồng giáp thị làm sao có thể thi triển trên nước phiêu đây là vạn lao quái trần tử văn kịp phản ứng trước khi cái kia sắp võ trần tử văn bai kiến vạn lao quái nguyên anh hôm nay xem ra đối phương thân thể rất có thể thật sự hủy nguyên anh sống nhờ tại đồng giáp thi trên người trốn trần tử văn lại càng hoảng sợ phân thân bị kim giáp thi c u ố n quýt lấy một khi vạn lao quái giết đến chính mình thực không phải đối thủ sáu cánh con giết chăm đủ múa kích phát tốc độ cao nhất thẳng tắp đi tây mà đi vèo phía sau đồng giáp thi tốc độ tăng vọn hóa thành một đạo huyết sắc cầu rồng hướng trần tử văn bên này đuổi theo loại tốc độ này thật nhanh trần tử,、so、tử văn rõ ràng đã nhận ra điều ấy sáu cánh con i ế t cực tốc đi về phía trước rất nhanh cùng bạn lão quái kéo ra khoảng cách một lát sau véo huyết s á c cầu vồng lại lần nữa xuất hiện lại lần nữa đem khoảng cách đuổi trở về như thế nhiều lần rất nhiều rất nhiều lần cả hai chúng nó người truy tà trốn theo chết tỉnh chạy đến tán tỉnh trần tử văn tâm tính dần dần theo khẩn trương trở nên tỉnh táo thời gian dài như vậy đuổi theo phía sau cái kia do vạn lão q u á i khống chế đồng giáp thi khoảng cách không có chút nào gần hơn bởi vì đối phương cái loại n à y đột thuật không thể thời gian dài vật dụng nó có kỹ năng cột đao trần tử văn đứng tại sáu cánh con rết trên lưng thổi gió đêm tâm tình buông lỏng thậm chí không hiểu nhớ tới mã phá trời xanh đằng sau có một nguyên anh lão q u á i tại truy ta nhưng là ta không sợ bởi vì hắn không có tọa kỵ của ta chạy trốn nhanh 168, lần thứ dài phi thi. vạn lão cái nội tâm bị sát ý tràn ngập mấy trăm năm qua hắn chưa từng như thế hận qua một người thân thể bị hủy chỉ còn nguyên anh tiết lộ đoạn tuyệt không đ ể cập tới muốn tiếp tục tồn tại nhất định phải tìm được một cố cùng bản thân phù hợp thân thể gửi nguyên anh vạn lao quái sớm có n à y niệm nhân loại thân thể vô cùng gầy yếu không có linh khí tầm bổ, trăm năm về sau bất quá một cố mộ trùng xương khô cho nên vạn lao quái một mực tại bồi dưỡng một cố có thể chứa nạp bản thân nguyên anh cương thi cương thi đã chết cho nên vĩnh sinh bất tử nhân loại thân thể yếu đất linh hồn lại có thể lâu dài tồn tại nếu có thể đem linh hồn hoàn mỹ đoạt xá một cố cương thi không nói vĩnh sinh bất tử ít nhất ngàn năm trường sinh đều có thể nhưng thời khắc sinh tử thủy m ư ờ i trăm n ă m thời gian dưới sự trùng hợp vạn lao quái mới tìm được một cỗ thân thể cùng hắn vô cùng phù hợp hắn bỏ ra trăm năm tâm huyết ngày đêm tế luyện đem bản thân có được kim giáp thi toàn bộ giao do này là cương thi thốn vệ rốt cục lại để cho này là cương thi đã trở thành một cỗ đ ỉ n h phong kim giáp thi vạn lao quái đối với này là kim giáp thi gửi dùng kỳ vọng cao một khi này là kim giáp thị tân chức phi thị hắn sắp triển khai đoạt xá là bản thân tục một cái mạng v ề phần trăm ngàn năm sau thiên nhân ngũ suy nguyên anh héo rũ nguyên thần bị cương thi chỉ thân đồng hóa vạn lao quái không chút nào quan tâm người sau khi chết quản hắn khi gió hồng thủy ngọc trời thế nhưng mà thế nhưng mà vạn lao cái phát hiện đánh cắp hắn kim giáp thi người không chỉ có hèn hạ vô xỉ có được một cỗ quỷ dị kim giáp thi còn có một đầu rất có thể chạy con rết yêu thú hán vậy mà đuổi không kịp lần này thân thể bị hủy huyết anh đội nhiều lần vật dụng nguyên anh nguyên khí tổn thương nặng nề ta đã không có đường lui ta không tin cái này con i ế t có thể không ngừng chạy xuống đi Đánh hữu bạc sở theo ấ t t cả dương tô tỉnh đến chết tỉnh theo chết tỉnh đến tán tỉnh đông phương phía chân trời đều đã trở nên trắng sáu cánh con g i ế t trải qua mấy giờ cường độ cao chạy vội thật sự có chút ít nhịn không được rồi nhưng trần tử văn tâm tình ngược lại b u ô n g lòng bắt đầu sáu cánh con g i ế t trên lưng phân thân cùng kim giáp thi như trước bảo trì lẫn nhau hấp hình thức nhưng cả hai chúng nó thi khí điên đạo trước kia vạn lao q u á i cái kia trước có kim giáp thi thi khí tương đương với mười bộ bình thường kim giáp thi hôm nay nhiều nhất tương đương với sáu trước có phân thân trước kia tương đương với bốn trước có hôm nay đã tăng tới bảy trước có mấy giò thi khí tăng trưởng hiệu suất nhìn như không cao nhưng phấn thân thi khí tăng trưởng đường con hiện lên chỉ số bay lên theo thi khí tổng sản lượng vượt qua đối phương phân thân thôn p h ệ tốc độ càng lúc càng nhanh hôm nay phân thân lực lượng áp qua đối phương có thể bắt giữ đối phương cái hấp t h i khí không cho đối phương thôn phê chỉ có vào chứ không có ra cắn n u ố t trước mắt này là kim giáp thi hy vọng phân thân tiến dài phi thị trần tử văn ánh mắt ngưng tụ phân thân một phát bắt được kim giáp thị đem hắn đầu chảo cách bản thân dùng cánh tay đem hắn của ở sau đó toàn lực bắt đầu thôn p h ệ thị khí tăng trưởng thôn p h ệ bên nhanh còn hơn lúc trước gấp m ộ ư ơ i lần vạn lao quái kim giáp thị khí mắt thường có thể thấy được hạ thấp loại này xuất ra không tiến cảm giác khiến nó hoảng sợ điệu to lên nó bắt đầu dãy rụa có thể tình thế biến hóa đã vô pháp dây r i ụ a vạn lao quái ở hậu phương nghe được kim giáp thi tiếng hô trong nội tâm thần trương trần tử văn lại cảm thấy dễ nghe vạn lao quái sở dĩ có thể đổi u sát k h ô n g phóng trần tử văn cho rằng nguyên nhân ở chỗ này là kim giáp thi chỉ cần này là kim giáp thi biến mất trần tử văn có thể thoát khỏi đối phương b i ể n rộng bằng ngư d ư ợ c thiên giai a trần tử văn căn bản không quan tâm vạn lao quái chết sống chỉ cần phân thân có thể đi vào giai phi thi hết thể trả giá đều là đạt giá siu siu. cả hai chúng nóng ư ờ i truy tà trốn đông phương ánh sáng mặt trời mới lên t h n h lại ngủ say thành thị sáu cánh con g i ế t tinh lực càng ngày càng yếu nhưng sáu cánh con g i ế t trên lưng phân thân thi khí càng ngày càng nhiều khí tức càng ngày càng mạnh phảng phất tùy thời đều có thể t h n l ê n dai trần tử văn trong nội tâm vui mừng đều không có cố kỵ sáu cánh con g i ế t trực tiếp theo sáng sớm đi chợ đám người bên cạnh sẽ qua hủ dọa một mảnh tiếng t cứu mạng a yêu quái tiếng kinh hô liên tiếp mà ở cái này phiến ẩm tiếng người nói ở bên trong phân thân thi khí không ngừng nhắc đến thăng dùng bình thường kim giáp thi là đơn vị bảy chức có tám chức có chín chức có mười bộ phân thân thi khí đạt tới mười bộ kim giáp thi trình độ về sau phản phất đạt tới b ã o hỏa theo thi khí không ngừng dũng mánh bảo phân thân trong cơ thể tựa như mặt trời đồng dạng không ngừng phát sinh phản ứng nhiệt hạch ý đồ trùng kích đi thông phi thi cái kia một đạo đại môn trần tử văn lần thứ nhất cảm giác khoảng cách phi thi gần như thế tựa như đứng tại trúng rượu chi môn trước một cước bước ra chính là một cái thế giới mới dù cho giờ phút này phân thân thực lực cũng vượt qua trần tử văn tưởng tượng cầm một cỗ kim giáp thi như chảo một cái con gà có tử khó trách đêm qua vạn lao cái yên tâm đem kim giáp thi lưu lại thật sự là đỉnh phong kim giáp thi còn hơn bình thường kim giáp thi rất nhiều Chỉ là cảm thụ được phân thân trong cơ thể không ngừng bành trướng khí tức trần tử văn lần lần cảm thấy phảng phất khiếm khuyết hơi có chút cái gì phân thân trong cơ thể âm dương giao h ò a thi khí như thủy chiều c u â n c u ộ n có thể khoảng cách trong truyền thuyết phi thi tựa như một đứa bé đã nhận được thần lực không cách nào v ậ n dụng có lẽ phi thị thi khí tôn lượng cùng lúc này phân thân không sai bật nhiều chỉ là phi thi có thể đem những n à y thi khí lợi dụng đến mức t ậ n cùng thiếu cái gì trần tử văn tiếp tục lại để cho phân thân thân thôn vệ thi khí lượm biến có thể sinh ra biến chất hoang dạy phi thi phần lớn tự là dựa vào kim giáp thì không ngừng giút nhau thôi phê mới có thể sinh ra đời chỉ là loại phương th xem vật khí phi thi khó thành nếu như dễ dàng như vậy luyện thành vạn lao q u á i này là kim giáp thì sớm trở thành phi thi ta tin tưởng ta nhân phẩm trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào phân thân đ ặ t đến kim giáp thi đỉnh phong phân thân thôn vệ tốc độ cực nhanh hơn mười há mồn không ngừng thôn vệ vạn lao q u á i cái kia trước có kim giáp thì rốt cục bị hấp trở thành thi làm phân thân khí tức chấn động như núi lửa công tác chuẩn bị công tác chuẩn bị cuối cùng bình tĩnh trở lại đã thất bại trần tử văn trong lòng sinh ra một tia khó giấu thất vọng sớm biết như vậy phi thi khó luyện không nghĩ tới khó như vậy một cơ hội này ngàn năm khó gặp vỡ cái này đều đã thất bại về sau còn có thể thành sao tiến gia i phi thi đến tột cùng còn khiếm khuyết lấy cái gì vạn lao q u á i đường đường mao sơn thái thượng trưởng l a o nguyên anh tu sĩ cũng chỉ đem cương thi luyện đến một bước này tiến gia i phi thi có khó khăn như thế sao trần tử văn đẻ xuống trong nội tâm tiết u ố i một tay lấy cái kia chiếc có bị hút khô bổn nguyên thi khí cương thi thi thể vứt bỏ lần này không được đã đi xuống lần nhất định có thể thành cảm thụ được phân thân thực lực biến hóa trần tử văn thu hồi lòng tham gặp sáu cánh con riết nếu không nghỉ ngơi một chút muốn phế đi vì vậy lại để cho phân thân bắt đầu dẫn lôi kim giáp thi đã bị vứt bỏ một cái lôi đội ly khai vạn lão quái có lẽ tìm không thấy chính mình rồi trần tử văn vô tâm cùng nguyên anh tu sĩ liều chết liều sống lúc này sau khi nghe được phương vạn lão quái phát ra gầm lên giận dữ liền lại để cho phân thân dẫn hạ lôi điện xử x u ấ t viễn trình lôi đội xoắt sáu cánh con g i ế t thân ảnh trốn vào hư không gần hai mươi dặm bên ngoài một chỗ trần tử văn thân ảnh xuất hiện v ẫ n khí không tệ trần tử văn nhìn t r u n g quanh phát hiện lần này truyền tống đã đến một cái nông trường phụ cận liền khống chế sáu cánh con rết tiến lên bắt một ít gà vịt ngống loại ăn uống nông trường có nuôi chó nghe được chó sủa nông trường chủ nhân dẫn người đi ra nhìn thấy sáu cánh con g i ế t về sau sợ tới mức hốt hoảng chạy thụ mạng trên người rõ ràng cựu thừa hai cái cá trên bé trần tử văn bụng cũng đã đói lại để cho phân thân bắt một con gà lưu lại một căn cá trên bé ngự sử sáu cánh con g i ế t hướng xa x a thâm sơn bơi đi làm gà ăn m à y ăn trần tử văn lại để cho sáu cánh con g i ế t trốn vào thâm sơn châm lửa tìm tủi nhưng mà còn không đợi trần tử văn đem gà xử lý thỏa đáng một đạo quen thuộc khí tức xuất hiện ở phương xa lại đổi tới trần tử văn sắc mặt âm châm xuống người đến đúng là vạn lao cái không có cái kia trước có kim g i p thì vạn lao cái rõ ràng lần nữa tìm tới trần tử văn trong lòng tuân ra một vòng sát ý nguyên lai tưởng rằng đối phương có thể truy tung chính mình dựa vào là cái kia trước có kim g i á p t h ì không nghĩ tới không có kim g i á p t h ì đối phương còn có thể tìm được chính mình trần tử văn nhất thời kiểm tra không đến chính mình ở đâu bị làm dấu hiệu trong lòng sát ý càng tăng lên người này chưa trừ diện vĩnh viễn bất an ninh trần tử văn nổi lên sát tâm phân thân thực lực tăng n h i ề u vừa v ạ n tượng thủ lôi đợi v ậ t xóm đã dùng hết súng máy còn có một cái chỉ là không có viên đạn nghĩ đến đối phương là nguyên anh lão k h á i trần tử văn không muốn hành động thiếu suy nghĩ ta chưa tìm chút ít súng ống đạt được chờ ta tìm được viên đạn hoặc là tìm đến một ít súng ống lại xếp đặt thiết kế rết chết hắn trần tử văn thật sự không muốn cùng chưa quen thuộc tồn tại liệu đến người chết ta sống nhưng đối phương như là lướt không công tha trần tử văn cũng không có thể như vậy sợ hãi nói cho cùng thời đại bất đồng mấy trăm năm trước nguyên anh là lục địa thần tiên ngày nay linh khí khô k i ệ t súng đạn phát triển nguyên anh càng lọi hại làm theo bị tạc dược tạc hủy thân thể trần tử văn không tin đối mặt cầm trong tay hơn mười rất súng máy phân thân một cái nguyên anh c ó thể có bao nhiều phần thắng t r ư ớ xác định địa lý vị trí, trần tử văn không chê sáu cánh con rết lại lần nữa xuất phát trải qua nghỉ chân cùng ăn uống sáu cánh con rết khôi phục một ít tinh lực tốc độ không giảm trái lại còn tăng rất nhanh lại cùng ký túc tại đồng giáp thi trong cơ thể vạn lão quái triển khai rằng có thi đấu lúc này đây phân thân không hề có kim giáp thi kiềm chế thường cách một đoạn thời gian có thể kích phát một lần lôi đ ộ t lôi đ ộ t thêm sau cánh con rết trần tử văn cảm thấy không chuẩn có thể hao tổn chết nguyên anh đương nhiên nếu như có thể phá giải đối phương như thế nào theo dõi bản thân phương pháp trần tử văn c à n g muốn c ầ u thả một thời gian ngắn mấy giờ sau tương tình cành nội thần châu không đến một chỗ dòng sông một chiếc đâm vào thạch bánh bao thượng mới tàu chở dầu đang tải trầm xuống thanh à u niên, niên thiện nước có thể đối mặt đáy sông mạch nước ngầm xoáy lên vòng xoáy lại cả người không ngừng chìm xuống dưới gặp không may thanh niên không ngừng dãy ruộng lại vô lực thoát khỏi trong miệng tới mấy mùa nước a cha hai lão ta muốn chết rồi thùy thúy thanh niên trong nội tâm tuân ra vài phần tuyệt vọng bằng hắn nhiều năm kinh nghiệm gặp được loại tình huống này còn sống khả năng nhỏ nhất hai lão ta chết đi ngươi cũng đừng thanh niên trong đầu vừa toát ra cuối cùng di ngôn một đạo cực lớn bóng đen hình dáng tự phía trên trống rông xuất hiện sau đó từ trên trời r g xuống thẳng tắp nện vào trong nước đây là cái gì thanh niên trong lúc vô tình bắt lấy một căn thô thô nhanh cây hắn ôm nhanh cây dùng sức hướng trên mặt nước bỏ rốt cục tựa đầu thò ra mặt nước trông thấy một căn cực lớn thân cây thân cây vừa thô vừa to phân nhánh lấy vô số nhanh cây lúc này hai đạo thân ảnh đang đứng tại đây căn vừa thô vừa to thân cây lên một người trong đó cúi đầu quan sát hắn sau đó tên còn lại đột nhiên ra tay như sách gà tử đồng dạng đem hắn theo trong nước sách đến thân cây thượng cảm ơn cảm ơn thanh niên tìm được đường sống trong chỗ chết ho một mụn nước không ngừng hướng cứu hắn hai người nói lời cảm tạ trong lòng của hắn cảm ơn mà lại may mắn vạn hạnh có một cây đại thụ x u ô i dòng phiêu đến nếu không thanh niên đang nghĩ ngợi đã thấy cái này khỏa đại thụ không ngừng mua nhanh cây hướng một bên bãi vắng vẻ lên bờ thanh niên hai mắt dần đần chừng lớn cái này đặc biệt sao là cái gì chống rông xuất hiện tại tương tỉnh cảnh nội cái này đầu không tên trong sông tiện tay cứu thiên bảo tự nhiên là lôi độn mà đến trần tử văn trần tử văn cũng không biết chính mình một lần cử chỉ vô tâm lệnh một chỗ tên là trà động biên thành bên trong một cái tên là thúy thúy ngây thơ rực rỡ nữ hải không cần ngày qua ngày đ ị a canh giữ ở đò ngang bên cạnh chờ đợi cái kia tên là na tiễn đưa nam hải trở về thương tây rất đẹp đã có động đình chi bao la hùng vĩ cũng có bình sơn chi hiểm trở cũng có thẩm theo hành văn ở dưới này tòa chất phát biên thành đẹp như vậy địa phương có lẽ may mắn vùi nguyên anh a trần tử văn ánh mắt hiện lạnh đêm qua đến bây giờ mười cái tiếng đồng hồ đi qua vạn lao cái theo đội không bỏ trần tử văn sớm đã động sát tâm nguyên anh thần thông quỷ dị vì sao có thể một mực truy tung chính mình trần tử văn đến nay cũng không phát hiện cũng đang n g ở i vậy trần tử văn mới có thể tận lực không cùng đối phương động tay có thể không động thủ không có nghĩa là trần tử văn không dám động tay yêu yêu quái sáu cánh con rết lên mờ thiên bảo thấy rõ dưới chân chỉ vật toàn cảnh sợ tới mức một cái té ngã theo con d ẹ t trên lưng ngã xuống trần tử văn liếc nhìn hắn một cái yêu là yêu nó mẹ sinh làm gì dùng bạo lấy yêu coi chừng ta cáo ngươi kỳ thị chủng tộc cút đi trần tử văn vô tâm cùng một người đi đường giáp nói chuyện phiếm phất tay lại để cho vẻ mặt vẻ sợ hai thiên bảo ly khai quay người lấy ra một ít gì đó bố trí tại bãi vắng vẻ phụ cận mười cái tiếng đồng hồ chạy vội trần tử văn kiên nhẫn hao tổn được còn thừa không nhiều lắm tuy nhiên cảm giác vạn lão quái truy tung phương thức có thời gian nhất định hoặc khoảng cách hạn chế nhưng trần tử văn đã không nghĩ tiếp tục nữa quyết định cùng đối phương đã làm một hồi đến đây đi cho ta xem xem chỉ còn nguyên anh ngươi có bao nhiêu lợi hại trần tử văn một phen bố trí lại lần nữa thi triển nhân quỷ tống hợp thuật chân đạp sáu cánh con r ế t mặt thanh ngân bảo y ỉ nhìn tiên một trăm p ư ơ n g mấy phút đồng hồ sau trần tử văn yên lặng xoay người quen thuộc khí tức từ nơi này cái phương hướng đến như thế nào không có ý định chạy. lạnh Vạn có ý đ dày lao quái ặ trần thanh t văng lên. âm tử văn không biết là thời gian dài truy đuổi trò chơi đã lệnh vạn lao quái khổ không thể tả trần tử văn hủy nhục thể của hắn cùng kim giáp thi vạn lao quái hận tấu xương có thể trần tử văn quỷ dị lôi đội cùng sáu cánh con non riết lại làm cho hắn không thể làm gì vạn lao quái hoàn toàn chính xác có thể truy tung trần tử văn nhưng đó là bởi vì cái kia chức có đặc biệt kim giáp thi cái kia chức có kim giáp thi trải qua vạn lao quái trăm năm tế luyện thi khí lây dính vạn lao quái khí tức dù cho bị phân thân t h ô n phê vẻ này khí tức một lát cũng sẽ không biết tiêu tán cho nên vạn lao quái mới có thể tập trung trần tử văn nhưng mà loại này truy tung năng lực không phải vững hẳn kim giáp thi bị phân thân t h ô n phê cái gọi là khí tức trở thành không có dễ chỉ nguyên tối đa một ngày một đêm sẽ tiêu tán vạn lao quái sở dĩ một mình một người truy đuổi trần tử văn mà không hồi trở lại m a son triệu tập nhân thủ không phải bởi vì tự phụ mà là hắn không có cách nào một khi truy tung khí tức triệt để tiêu tán vạn lao quái đem tìm không thấy trần tử văn cho nên vạn lao quái mới có thể theo đuổi không bỏ hắn trước kia cảm thấy đây cũng không phải là việc khó kết quả trần tử văn so với hắn trong tưởng tượng có thể chạy đuổi tới cuối cùng vạn lao quái quả thực muốn bung ô tha cho cũng may tại hắn bung ô tha cho trước khi đối phương không hề chạy trốn đây là muốn cùng ta động tay vạn lao quái cười lạnh hắn không chế lấy đồng giáp thi chi thân thể đến phụ cận vừa định đi phía trước đánh tới thân thể đột nhiên đình trệ có thể hay không có lừa dối vạn lao quái trông thấy trần tử văn trên mặt lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười t h ầ n sắc trong lòng xếp chặt lập tức p h a n h lại vảnh một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên vạn lao quái sợ tới mức nhanh lùi lại trần tử văn cười h a h a một cái tiểu pháo dọa lùi một nguyên anh còn có ai người tới a trần tử văn đứng tại sáu cánh con rết trên lưng nhìn qua vạn lao quái một đường đi tới trần tử văn không có thể gặp được quân đội súng ống đạt được cái cách một cái pháo hoa pháo nhà xưởng đưa đến một dương tiểu pháo tiểu pháo không gây thương tổn vạn lao quái lại có thể dùng để quáy nhiều đối phương chú ý trần tử văn lựa chọn lúc này đậu tay không phải tạm thời này lòng tham lớn nhất nguyên nhân ở chỗ bên này tiên h khí bắt đầu chuyển biến do trời nắng biến thành nhiều mây vẫn càng nhiều trần tử văn cho dù phân thân âm thầm triệu lôi pháo chỉ là dùng để lại để cho vạn lão quái phân tâm chính thức sát chiêu là thiên lôi phân thân đưa tới lôi điện uy lực không kịp trong giới tự nhiên tiết chớp có thể không đối phó nguyên anh trần tử văn không thể xác định nhưng trần tử văn cảm thấy vạn lão quái ký túc đồng giáp thi nhất định chịu không được tia chớp một kích phải biết rằng cho quỷ hợp gia hoan bên trong đích đồng giáp thị tại trong phim ảnh tự là đã chết tại địa g i ậ hơn nữa còn là gia dụng điện liên mọi người không có sở cái chết cái loạn đẩy lôi điện là thế gian cực dương đối với cương thi trời sinh khắc chế chỉ cần lại để cho tia c h ấ p bổ chúng đối phương chỉ cần đối phương không có lôi linh căn trần tử văn có tám mươi năm chắc phế bỏ vạn lao quái ký túc đồng giáp thi vạn lao quái mơ hồ phát giác được trần tử văn phân thân có được lôi linh căn cho nên cẩn thận rất nhiều hắn nhìn qua vẻ mặt hung hăng c ả n quấy trần tử văn sắc ý dày vô cùng lại cẩn thận quan sát bốn phía xem xét phía dưới vạn lao quái lập tức phát hiện phía trước đối diện trần tử văn một cái phương hướng lên mặt đất bất bình dưới mặt đất tựa hồ trôn lấy t ứ đồ vật cẩn thận quan sát lại có kiếp nổ t ạ c đạn tiêu dây thừng lại đây chiêu này vạn lao quái hàm răng nữa hắn nhớ lại đêm qua sự tình sắc ý đ ầ m đặc khống chế đồng giáp thi chi thân thể nhanh chóng quấn một cái nửa vòng theo một phương khác phóng tới trần tử văn cũng không đi vài bước vạn lao quái lại dừng lại hắn đột nhiên tại chỗ xúc thế một t r ư ờ n g đánh về phía mặt đất phanh mặt đất chân động mạnh một cái lại từ đó lộ ra một cây đan vào cùng một chỗ lưới sắt thì ra là thế vạn lao quái giật mình hắn xa xa b á i kiến trần tử văn vận dụng lôi đột một mực suy đoán phân thân có thể dẫn lôi cho nên nhìn thấy lưới sắt trong nháy mắt lập tức đoán ra trần tử văn ý định thiết có thể dẫn điện một khi hắn bước vào phiến khu vực này trần tử văn sẽ gặp lập tức dẫn lôi bằng tốc độ kia tránh né con người làm ra tia chấp không thành vấn đề có thể như đang ở lưới sắt bên trong muốn đào thoát cùng với đang ở tạc đạn bảy trung tâm muốn chạy trốn đồng dạng khó khăn tuổi không lớn tâm nhãn thật nhiều vạn lao quái hạc cực vận khởi trong cơ thể nguyên anh thu thập linh khí ngưng tụ thành một tay đại đao một đao chém về phía trần tử văn một đao không chém t r ú n g trần tử văn lại đem trên mặt đất lưới sắt chém ra một cái đ ạ i thiếu trần tử văn biến sắc không đợi vạn lao quái tới gần phân thân trực tiếp dẫn lôi đây là lôi đột vạn lao quái khoảng cách gần nhìn thấy cái này màn cảm ứng được đỉnh đầu lôi vân xu thế lập tức đoán được trần tử văn không phải muốn điện b ộ lưới sắt mà là muốn dẫn lôi nhập vào cơ thể khiến cho lôi đột thoát đi đừng muốn chạy vạn lao quái không hề nghĩ ngợi huyết anh đột tách phát cầm trong tay linh khí phát kiếm theo mặt đất bị chém ra lưới sắt trong khe hở phóng tới trần tử văn hắn tốc độ cực nhanh chân đạp lưới sắt khe hở cho dù lôi điện hạ xuống lưới sắt cũng sẽ không biết đối với hắn tạo thành ảnh hưởng đi chết đi vạn lao quái trên mặt sắt ý âm ẩm lúc này thiên lôi đến thế gian quả nhiên không phải điện giật lưới sắt mà là bổ vào phân thân trên người lúc này thi triển lôi độn đã tới không kịp bất quá trần tử văn cũng không kinh hoàng lưới sắt cũng là h i ể m hộ tại đây ngoại trừ một tầng lưới sắt còn có một t ầ n g thi khí lên mạng x o á t vạn lao quái chính k h ô n g chế đồng giáp thi thi triển huyết anh độn chạy tới một chương cực lớn thi khí lên mạng do hư hoa thực từ xa tới gần một lần hành động đem đồng giáp thi khóa lại trong đó cùng lúc đó thân lôi trời g á n g rơi vào phân thân đỉnh đầu lôi lực theo phân thân chi thân thể ngay lập tức tràn ngập toàn bộ thi khí lên mạng a vạn lao quái sắc mặt kịch biến chương một trăm bảy mươi lôi b ạ n trần tử văn cương thi phân thân đã là kim giáp thi đ ỉ n h phòng thi khí lượng còn hơn bình thường kim giáp thi gấp m ộ ư ơ i lần gấp m ộ ư ơ i lần kim giáp thi thi khí nửa người trên thi khí hóa hóa ra một t r ư ơ n g mạng lưới khổng lồ phủ kín phạm vi trăm mét lúc này phân thân dẫn lôi mà xuống lôi điện tràn ngập toàn thân thi khí lên mạng hóa thành lưới điện đem tiến vào trong đó vạn lao quái lên mạng ở trong đó vẹn vẹn trong nháy mắt c ô n u táo bạo lôi điện chi lực bao phủ ở vạn a vạn lao quái s ắ p mặt k ị c biến hắn nguyên anh cảnh giới thần thông bất phàm dù cho không có thân thể cũng không có người thường có thể lớn có thể đồng giáp thi dù sao không phải hắn trấn thân pháp lực vận chuyển trệ t r ư m đột nhiên bị điện vội vàng điều động linh khí ngăn cản chậm đi nửa nhịp làm cho đồng giáp thi thoáng cái bị điện thi khí như đâm phá khí cầu giống như t r ậ giảm khai mở vạn lao quái nguyên anh khí tức một cổ quanh thân không khí nổ vang thi khí lên mạng chấn vỡ lôi lực ngăn ra vạn lao quái từ đó thoát ra đồng giáp thi, thi khí lại giảm phất tùy thời đều theo giáp thi ngã hồi trở lại khiêu thi đây không tính là cái gì đồng giáp thi vẹn vẹn là một cỗ thể xác chỉ là dưới mắt vạn lao quái tuyệt không có thể mất đi này là thể xác nếu không chỉ còn nguyên anh hắn q u á yếu ớt một viên đạn đều có thể đã muốn mạng của hắn lôi linh thi vạn lao quái phóng tới phía trước suýt nữa mất đi thể xác vạn lao quái trong nội tâm kinh hãi nhưng lại không bởi vậy khiết đảm trên trăm năm chưa từng động tay phản ứng có chỗ t r ì đ ộ t nhưng thân là nguyên anh tu sĩ vạn lao quái minh bạch không thể bông tha dũng giả thắng đạo lý này lúc này lui không bằng t i ế n chỉ có đánh gây đối phương tiết đấu mới có thể hòa nhau cục diện vạn lao quái cử động lần này chính xác hắn như do dự hoặc lui sẽ rơi vào trần tử văn trước đó bố trí b ầ y dập cái kia mấy miếng theo đồng giáp thi trên người có được quan tài đinh trần tử văn một mực giữ lại vạn lao quái như lui hoặc ở lại tại chỗ đoạn thứ hai công kích lập tức phát động vạn lao quái lựa chọn không hề dừng lại công hướng trần tử văn mới được là tấn công địch chỗ tất n h i ê n cứu trần tử văn đứng tại s a u cánh con rết trên lưng kích phát huyết khí giáp cầm trong tay một thanh thanh đồng đ o ạ n kiếm đỉnh đầu năm khỏa linh anh xoay tròn đồng kiếm do cổ láo trôi này đồng truy là tài liệu chế tạo c h u i kiếm hộ thủ là một cái vạn cái này vạn chữ hộ thủ dùng chính là lúc chiếp cái kia tôn mạ vàng phật tượng thượng p ậ t tổ kim、Thân. trôi kiếm khảm nạm lấy một k h o a bảo thạch bảo thạch đến từ cổ lao cái kia miếng k h ố n g cổ giới chỉ cái này trôi đoạn kiếm dung hợp rất nhiều kỳ dị chất liệu sắc bén không kịp thiết kiếm đối phó cương thi yêu tinh quỷ quái rất có kỳ hiệu trần tử văn đỉnh đầu năm anh tự nhiên là ngũ tử đồng tâm ma dưới mắt ngũ tử đồng tâm ma đã cùng trần tử văn hợp làm một thể nhân quỷ tống hợp thuật là cửa k ỳ thuật đạt được ngũ tử đồng tâm ma quỷ lực tăng thêm trần tử văn một thân âm lực hùng hậu đã không thua tầm thưởng kim đàn tu sĩ cùng ra các khổng bình dung hợp quỷ b ộ bất đồng ngũ tử đồng tâm ma hình thái kỳ lạ cùng trần tử văn tương dung về sau sẽ ở trần tử văn định đầu hình thành năm đạo hình chiếu thoạt nhìn tựa như giờ lờ n f ở bên trong a tu la trên đầu chấn động thắc ấn đã có ngũ t ử đồng tâm ma quỷ lực trần tử văn tức có thể xử suất mấy tháng này đến học hội một chiêu quỷ hàng thuật quỷ trạm quỷ trạm uy lực dùng người thi triển quỷ lực bao nhiêu mà định ra ngũ t ử đồng tâm ma quỷ lực rất mạnh trần tử văn dùng đoạn kiểm làm vật trung gian một cái quỷ trạm có thể bổ ra ba mét bên ngoài một căn c u gỗ phần này thực lực đủ để còn hơn thế gian tuyệt đại đa số linh huyện giới tu sĩ đáng tiếp nhân quỷ tống hợp thuật không thể thường dùng nếu không trong cơ thể âm dương mất nhất định dễ dàng nhiễ bệnh nếu không có đối mặt nguyên anh lao quái Trần Tử vạn ă n không dễ dàng thi chuyển. Giờ phút này trông sẽ thi phút Giờ dễ thấy v lao quái vọt Văn tới, Trần Tử văn nắm chặt kiếm, không hề ngợi. Lại nắm bằng không nghĩ cho hề để phất â tay hắn bên cạnh linh khí nhanh chóng hóa thành từng đạo l ư ỡ i lao như hội quẹo vào phi đao đồng dạng hướng trần tử văn bay tới bắt giặc trước bắt vua vạn lao quái thân là không thi nhất mạch lao tổ đối với cương thi sẽ không lạ l ắ m hắn biết đạo kim giáp thi khó chơi cho nên mục tiêu đệ nhất tức tuyển trần tử văn đây là vạn lao quái một đường đội giết trần tử văn lực l ư ợ chỗ ở trong mắt vạn lao quái mặc cho kim giáp thi khó chơi chỉ cần giết mất trần tử văn hết thể giải quyết dễ dàng nhưng mà phân thân q u ỷ dị viễn siêu vạn lao quái dự tính không chỉ có có được dẫn lôi trí năng còn có thể nửa người thi khí hóa thi khí hóa là phi thi đặc tính một trong đem làm phân thân phóng xuất ra một cái chuông vàng cháo là trần tử văn ngăn lại vô số linh khí nhận lúc vạn lao quái suýt nữa kinh hô lên phi thi vạn lao quái thiếu chút nữa quay đầu bỏ chạy phi thi không đáng sợ tại hắn cường thịnh thời điểm hắn một người liền có thể lực áp một cỗ phi thi nhưng hôm nay thiên địa linh khí khô kiệt nguyên anh thực lực mười không còn một phi thi sớm đã không phải một hai tên nguyên anh có thể đối phó vài thập niên trước một cỗ phi thi hiện thế phái mao sơn ra mấy tên nguyên anh đều không thể thu phục cuối cùng vẫn là lao trưởng giáo chân nhân đánh bạc tánh mạng cùng phi th đồng quy v u t ậ n mới đưa phi thị tiêu d i ệ t từ đó về sau mao sơn đối đ á i cương thi thái độ đại biên đừng nói phi thi tự là giáp thi mao sơn cũng là có thể d i ệ t tự d i ệ t đương nhiên nếu như vẹn vẹn là một cỗ bình thường phi thi vạn lao quái tuy nhiên k i ê n kỵ lại không đến mức sợ hãi linh khí r ồ i g i à u lúc nguyên anh là cao hơn phi thi tồn tại dù là đương kim linh khí khô kiệt vạn lao quái thật muốn trốn phi thi cũng ngăn không được thế nhưng mà nếu như là một cỗ có được linh căn phi thi đừng nói hiện tại tự là hơn trăm năm trước linh khí rồi giáo lúc có được linh căn phi thi cũng siêu thoát tại bình thường phi thi tồn tại thẩm thường nguyên anh cũng không là đối thủ chớ nói chi là hôm nay vạn lao quái trần tử văn phân thân như thành phi thi được gọi là lôi bạt lôi bạt như sinh ra đời lôi chi lĩnh vực đừng nói đối phó vạn lao của a n muốn chạy trốn đã thành vấn đề dù sao lôi đột đột nhanh c h ó n g thứ nhất huyết anh đột mặc dù nhanh so về lôi đột cách biệt một trời không có khả năng lôi linh thi nào có dễ dàng như vậy tiến dài phi thi vạn lao của anh nghĩ đến trước khi truy đuổi tâm cảm giác không đúng phi thi không có khả năng yếu như vậy hãn tỉnh táo tâm thần trong tay động tác không ngừng nguyên anh câu thông thiên địa không ngừng, ngừng tụ linh khí hóa nhận chém về phía trần tử văn đường đường, đường. thi khí hóa k h á c lên phát ra như mưa rào đã kích giống như rồn rập thanh â m cho dù không phải phi thi đỉnh phong kim giáp thi thi khí cũng chắc chắn đã thắng qua chống đạn thủy tình trần tử văn không có ngồi bị đánh đích thói quen tốt nhất phòng thủ tiệu là tiến công mắt thấy vạn lao quái ra tay trần tử văn lại để cho sáu cánh con rết một quét đuôi về phần í a lao đối quái phương. gặp p cánh h Vạn con Xoát. sáu dệt đôi u quét tới phất tay ngưng tụ một thanh linh khí trường đao chém về phía sáu cánh con rết giam giác sáu cánh con rết mấy chân lại bị chém đứt xuống t r â n tử văn có vài phần k i ế p sợ lại thừa dịp vạn lão quái phân thần chi tế lệnh phân thân thi khí lan tràn trải rộng cái này khối khu vực cuối cùng đang ở s a u cánh con rết trên lưng lặng yên đạo một tiếng một độ tây t giới hàn đản chỉ thấy phạm vi mấy chú thước t ừ n g trích thi khí hóa thủ theo mặt đất bay lên ngay ngắn hướng chụp vào khu vực bên trong vạn lão quái c h ư một trăm bảy mươi mốt con đường cuối cùng vô số cánh tay theo mặt đất bay lên sâu sắc vượt quá vạn lão quái đ ằ n trước một độ tây t giới hàn đản trần tử văn đứng tại sáu cánh con rết trên lưng khống chế phân thân toàn lực kích phát thi khí hóa thủ vô số cánh tay như măng mùa xuân toát ra trục vào vạn lao quái lệnh trần tử văn có loại năm đó xem hòa ảnh cảm giác thiên thủ là ta p h â n thân thi khí r ồ i r à o trải rộng phía trước khu vực vạn lao quái muốn t r á n h tránh lại phát hiện bốn phía đều là cánh tay cái này phương thế giới nguyên anh không có tiên hiệp tiểu thuyết cường đại như vậy mặc dù đã siêu thoát phảm nhân cực hạn lại không biết bay mao sơn tối đỉnh cấp khinh thân bí thuật cũng chỉ có thể làm được thời gian ngắn trệ không vạn lao quái nguyên anh có thể vận dụng nhanh hơn hết anh đội thực sự không thể như chim chóc đồng dạng tự do bay lượn hẳn là thật sự là phi thi vạn lao quái kinh hãi hãn một thân thần thông. một nửa tại không thi một thành tại thân thể bốn thành tại nguyên anh bốn thành thực lực đối phó người bình thường có thể gặp được phi thi quả quyết không đ ị ợ h lại vạn lao quái kiến thức rộng rãi hắn có thể cảm giác ra trần tử văn phân thân y nguyên tại kim giáp thi phạm chủ thế nhưng mà này là kim giáp thi quỷ dị là hắn trước đây chưa từng gặp có thể thi khí hóa đã rất thần kỳ càng thần kỳ chính là đối phương rõ ràng có thể đem thi khí hóa lợi dụng đến loại trình độ này vạn lao quái bái k i ế n phi thi phi thị có thể thì khí hóa nhưng đối với thi khí hóa lợi dụng tựa như năm đó làm bọn chúng ta đây chỉ biết là dưa leo tham ăn không biết còn có thể thoa mặt màng phân thân t r ư ớ c dùng thi khí hóa chung vàng cháo hôm nay lại phủ kín mặt đất thi khí hóa thủ phần này hay thay đổi lệ n h vạn lao quái thật sâu kiên kỵ khai mới vạn lao quái tránh né không kịp bị thi tay bắt lấy hắn dùng hết đồng giáp thi chỉ lực không cách nào dễ r u ộ n chỉ có thể nguyên anh tụ linh khí dùng ra một chiêu cùng loại bạo phá bí thuật tiêu hao không ít pháp lực đem bên cạnh thi tay t r ấ n khai khởi vạn lao quái phóng lên trời hắn hiểu được kim giáp thi khó g i ế t mục tiêu đệ nhất vĩnh viễn là khống chế kim giáp thi người mà khi hắn phóng lên trời trên mặt đất cái tia hơn một ngàn cánh tay đồng dạng nhanh chóng sinh trưởng theo bên ngoài mà nội, vạn lao quái chỗ khu vực hơn một ngàn thi tay như biển gầm ngược lại c u ố n vạn lao quái vừa rời địa ba m bên ngoài thi khi cánh tay đã theo năm m không trung c h ụ p được dầm dầm dầm bang bang cao thấp trái phải trước sau bốn phương tám hướng cánh tay hướng vạn lao quái trộm tới vạn lao quái b i thuật lại dùng cánh tay đan vào lâm ở bên trong tiếng nổ mạnh liên tiếp thế nhưng mà một lớp thi tay chấn khai hoặc chấn vỡ mới một lớp thi tay bổ sung nhìn từ đằng xa tựa như vô số cánh hoa hướng hoa tầm khép lại cũng như vô số bàn tay vung hướng một người nguyên anh vsc đỉnh phong kim giáp thi cả hai chúng nó đều là gần như đứng tại linh huyễn giới đỉnh tồn tại một khi giao thủ uy thế khả năng không kịp hỏa lực oanh tạc có thể rung động trình độ chỉ có hơn chứ không kém xa xa bởi vì thất tình chạy tới đi thuyền bởi vì thuyền khó bị trần tử văn cứu thiên bảo đi mà quay lại lúc trước hắn kinh hồn chưa định bị sáu cánh con giết hủ đến không có nhiều lời cảm tạ t i ể u hốt h o à n g mà trốn chạy xa về sau tâm tình bình phục không khỏi có chút hổ thẹn người khác cân cứu mạng hắn rõ ràng bởi vì sợ hãi mà chạy trốn cái này quá không có lẽ thiên bảo hướng trở về hắn quyết định trịnh trọng hướng cứu hắn chỉ nhân nói lời cảm tạc ò n không có hồi trở lại bãi chỉ nghe thấy không nhỏ động tinh từ t i ề n phương chuyển đến đến gần xem xét chỉ thấy ân nhân cứu mạng đứng ở đó đầu cực lớn con rết tinh phụ cận trước người không ngừng có cánh tay theo mặt đất dối lên chụp về phía phía trước một cái không ngừng chấn động mô đê t ê yêu yêu quái thiên bảo lại bắt đầu sợ hãi sáu cánh con rết hoàn toàn chính xác dọa người nhưng thiên bảo có thể đem nó lý giải thành là một loại con rết thành t ì n h có thể mặt đất sinh ra vô số cánh tay tự xa xa vượt qua thiên bảo có khả năng lý giải phạm chủ thiên bảo lui về phía sau một bước nhìn về phía một bên tên còn lại một bên đứng tại sáu cánh con rết trên lưng cái kia đạo thân ảnh tay cầm đoàn kiếm đệ ỉ n đệ ca ca、so、phát hiện thần tiên thần tiên cứu được ca ca bất quá hiện tại thần tiên giống như tại đánh nhau thiên bảo nhìn qua phía trước cái kêu bãi vắng vẻ bay lên khởi cánh tay như mưa rơi đánh tới hướng mặt đất mỗi nhất kích đều mang cho hắn không gì sánh kịp rung động lực lượng là nam nhân truy cầu thiên bảo đều xem l â y người hắn trốn ở xa xa nhìn qua phía trước lúc này chỉ nghe phía trước hơn một ngàn cánh tay trung chuyển ra một tiếng vang thật lớn một đạo lạ lâm thân ảnh từ đó bay lên có thể lập tức hơn một ngàn cánh tay vận thành một cái bàn tay khổng lộ một trưởng đem hắn trả hồi trở lại mặt đất a vạn lao q u á i phân nộ giống to hắn lần thứ nhất bị đánh được như vậy bất khuất trần tử văn phân thân quá quỳ dị thi khí hóa phương thức quá khó chơi nếu không có hắn cực lực phòng ngự hắn chỗ sống nhờ đồng giáp thi sớm được hủy đi trở thành đồng giáp vừa rồi vạn lao quái vận khởi toàn bộ pháp lực dùng tiêu hao nguyên anh bổn nguyên làm đại giá ý đồ phá tan những n à y thi khí cánh tay kết quả vẫn đang thất bại bị bắt trở về cảnh này khiến vạn lao quái phẫn nộ ngoài còn có chút khủng hoảng hắn quá lâu không có động thủ hôm nay cái này linh khí khô kiệt thế đạo đối với bọn họ những n à y nguyên anh ảnh hưởng quá lớn có quá nhiều thủ đoạn không cách nào vận dụng loại tình thế này đối với hắn rất bất lợi vạn lao quái thật sự lo lắng tiếp tục như vậy chính mình hội gây ở chỗ này không được ta phải làm ra quyết đoán vạn lao quái sớm đã không có lúc trước như vậy thong rong nếu có bảy t r ư ớ c có giáp thi thậm chí khi ê u thi nơi tay vạn lao quái đều có tín tâm áp chế đối phương ngày nay bên người chỉ có một c ô giáp thi vạn lao quái thật sự có chút ít sợ nhưng thân là nguyên anh tu sĩ dù là loại tình huống này vạn lao quái cũng có hai loại phương án pha cục một là hao tổn bồn nguyên tiễn đưa đồng giáp thi chi thân thể đi ra ngoài lại để cho đồng giáp thi tự bạo y đổ nổ chết trần tử văn hai là bông tha cho đồng giáp thi và nguyên anh thi triển chính thức huyết anh đột thoát khỏi cái này phiến cánh tay lâm tự mình đánh chết trần tử văn Chính thức cực có anh nhanh. thể theo đệ nhất màu dẫn phát đồn vạn dẫn trong lúc nổ tung may mắn còn sống viết sót, tự qua lao may Đêm đệ màu quái lúc là sở dĩ bởi ằ n này. Hai loại phương án đều có phong g vào loại cái có Hai hiểm. đều b vì vô luận loại nào vạn lao quái nguyên anh đều muốn ly khai đồng giáp thi bảo hộ trực diện ngoại giới uy hiếp dù n g loại nào vạn lao quái do dự không đến một giây nguyên anh tách ra một đạo t i ê u máu như tiễn bình thường ly thể mà ra bắn thẳng đến trần tử văn đồng thời đồng giáp thi thi khí một cổ mạnh mà tự bạo ra thân là nguyên anh lao quái vạn lao quái cũng có đập nổi dìm thuyền d u khí đồng giáp thi tự bạo chỉ vì ngăn cản phân thân hắn bản thân nguyên anh đã như thiểm điện đột xuất vòng đây bay về phía trần tử văn rốt cuộc đã tới trần tử văn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng từ đêm qua phát hiện nguyên anh có thể lý thể trần tử văn ngay tại phòng bị đối phương chiêu thức ấy cho nên tại phân thân hóa ra cái kia chút ít trên cánh tay rất nhiều đều có c h ư a con mắt vì cái gì tự làm mật thiết chú ý đối phương nguyên anh là một loại rất thần kỳ tồn tại bao hàm lấy một cái nguyên anh tu sĩ nguyên khí cùng nguyên thần phàm nhân thân thể tử vong dương võ tức ao hết nguyên anh tu sĩ tắc thì có thể bằng vào nguyên anh mượn thể trọng sinh tuy nhiên đổi thể về sau đại đạo vô vọng dưới thực lực hàng nhưng có thể tránh cho bởi vì thân thể chết đi mà tạo thành thần hồn tiêu vong điểm này tại thần thoại trong truyền thuyết lộ ra có chút l ã o nhưng ở cái thế giới này loại này s ắ p xỉ đoạt xá năng lực là từng cái người tu đạo m ộ t tưởng từ xưa đến nay có rất nhiều kết đan tu sĩ đã chết tại bệnh tim tắc máu não hoa liễu lại không có một cái nguyên anh tu sĩ là bệnh chết cái này là nguyên anh chỗ lợi hại trần tử văn đã sớm muốn tìm một cái nguyên anh đến nghiên cứu một chút hôm nay cơ hội rốt cuộc đã tới đại phóng hỏa thuật trần tử văn cùng phân thân đồng tâm phân thân phát hiện nguyên anh bay ra b ả n tôn trước tiên không chế sáu cánh con rết ngầm đầu miệng khổng lồ bao lấy đặc chế thuốc bột mạnh mà hướng một cái phương hướng phương l u n ra hô thuốc bột gặp quan g tức đốt độ ấm không cao lại đem phía trước không khí đều tiêu h đốt nguyên anh có thể câu thông t i ê n địa linh khí cho mình dùng đã có một cái trí mạng chỗ thiếu hụt tức bản thân yếu hóc nguyên anh cũng là anh hài nhi có nhiều non nguyên anh cũng như thế một khi bị hỏa thiêu ở bên trong không chết cũng lột một tầng ra vạn lao quái hiển nhiên thật không ngờ trần tử văn phản ứng có như vậy nhanh chóng hắn nhanh chóng đem linh khí hóa nhận biên thành t ẫ n ngăn cản thế lửa lại bởi vì này một trí hoãn làm cho bị đồng giáp thi tạc lui phân thân lại lần nữa ngưng tụ thi khí hóa thành một cái cực lớn cái trụ đem quanh thân khu vực kể cả vạn lao q u á i nguyên anh bao ở trong đó nguyên anh bản thân cũng không sức mạnh to lớn nếu không có linh khí cung ứng nguyên anh căn bản thi triển không xuất ra bao n h i ê u t h ầ n thông đội ma nói chỉ dưới mắt phân thân thi khí hóa cháo đem nguyên anh bao ở trong đó ngăn cách nguyên anh cùng ngoại giới c â u t h ô n g một khi thi khí cháo bên trong đích linh khí hao hết vạn lao q u á i nguyên anh liền rất có thể mặc người chấm giết một cái nguyên anh nếu như bắt được một cái nguyên anh ta có thể có được một cái tùy thân mang theo láo ra ra rồi trần tử văn tự ra các khổng bình trên người tập được tu hành trụ cột có thể luyện thi một đạo ra các khổng bình xa không bằng m a o sơn nhất phái vạn lao quái bực này tồn tại nếu có thể bị bắt giữ trần tử văn trong nội t â m đối với phi thi n g h i hoặc hết thể đem đạt được giải đáp nhất nhược điểm phân thân c u rút nhanh thi khí vòng tăng cường thi khí cháo cường độ chỉ cần có thể khiêng ở mấy s ó n g công kích không cho nguyên anh chạy ra thi khí cháo vạn lao quái sẽ bởi vì cháo trung linh khí hao hết bị trần tử văn bắt giữ nhưng mà trần tử văn đánh giá thấp nguyên anh tu sĩ quả quyết đem làm phát hiện bản thân bị cháo ở vạn lao quái cơ hồ trước tiên thiêu đốt nguyên anh b ù n nguyên gần hơn hồ một nửa nguyên anh b ù n nguyên phối hợp thi khí cháo chung toàn bộ linh khí hình thành một tay yêu đao s ọ xuyên qua thi khí cháo nguyên anh b ù n nguyên là không thể tái sinh chi vật thiêu đốt một nửa dù cho may mắn còn sống sót vạn lao quái thực lực cũng đem lại ngã như thế đổi lấy lực phá hoại dù cho kim giáp thi thi khí cháo cũng không cách nào thừa nhận trần tử văn cũng coi như cẩn thận chỉ nhân sáng sớm liền tăng cường bản thân phía trước thi khí cháo độ dày nhưng ai có thể tưởng lúc này đây vạn lao q u á i mạnh như vậy lập tức xuyên thủng thi khí cháo thẳng tắp bay tới trần tử văn chỉ tới kịp lệnh sáu cánh con g i ế t như người vội vàng vận khởi trong cơ thể ngũ tử quỷ lực tức gặp sáu cánh con g i ế t thân thể phá vỡ một cái hố một đạo huyết ảnh bay tới phanh trần tử văn trong tay đoàn kiếm bay khỏi thân thể bay ra hơn mười mét thanh ngân bảo y trước ngực phá vỡ một cái hố huyết khí giáp đánh tan cả người nện ở trên mặt đất lan mình mấy vòng ngũ tử đồng tâm a vạn lao cái oán hận thanh â m văng lên hắng văn g lại trần g tử, tử, tử văn lại lần nữa nhổ ra một búng máu lại khiến cho phân thân nhặt lên và kiếm ôm lấy chính mình một lần hành động nhảy lên thân thể tuy bị xuyên thủng lại không chính thức trọng thương sáu cánh con rết phần lưng khống chế sáu cánh con rết nhanh hướng vạn lao quái thoát đi phương hướng đuổi theo vạn lao quái trọng thương chính mình mà không tiếp tục nói do hắn nguyên anh tình huống càng hỏng bét đã đến không thể không trốn trình độ loại tình huống này trần tử văn tuyệt đối sẽ không vung tha hắn b è o sáu cánh con giết toàn lực đuổi theo phong thủy luân chuyển trước khi vạn lao quái truy trần tử văn hôm nay đảo so sánh với đêm qua cả hai chúng nó tốc độ đều chậm một đại thể thoát đi phương hướng cũng không xa hơ tây cũng không hướng đông hoặc b a o sơn phương hướng mà là trực tiếp hướng nam mà đi tiểu nguyên anh đ ừ n g chạy thoát ngươi gọi vài tiếng anh, anh anh anh ta sẽ tha cho ngươi như thế nào trần tử văn thanh âm lạnh lùng sau này phương vang lên đội một đoạn đường trần tử văn rốt c ụ c phát hiện vạn lao quái thật sự suy yếu tới cực điểm rõ ràng liền một lần huyết anh độn đều không thể lại vận dụng nếu không có sáu cánh con d ệ t đồng dạng suy yếu rất có thể sớm đã đem đối phương đuổi theo mắt thấy vạn lao quái không ngừng hướng h ư ớ nam g n chạy trốn trần tử văn cũng không chỗ nào cố kỵ điệu thẳng tắp đuổi theo trước khi sử dụng một lần lôi độn cộng thêm một lần sầm đánh phân thân tạm thời không cách nào dẫn lôi chỉ cần tiếp qua một thời gian ngắn trần tử văn nhất định phải đối phương mệnh cả hai chúng nó ngươi truy tát đội lại do tương tỉnh phía nam đến việt tỉnh cảnh nội trần tử văn kinh ngạc phát hiện lúc trước chính mình ly khai thời thượng bình tĩnh việt tình lúc này lại có khói thuốc súng tràn ngập xem tình hình lại có chút ít tương tự lúc trước quảng tây các nơi lớn nhỏ quân thiệt bị tiêu lúc tình hình thượng cấp bắt đầu đối với bên này đậu thủ trần tử văn nghĩ đến l o n g đại soái thế nhưng gần kề suy nghĩ một chút long đại soái có chết hay không trần tử văn không chút nào quan tâm trần tử văn dưới mắt mục tiêu chỉ có một tức bắt giữ hoặc đánh chết vạn lao quái nguyên anh cái này vạn lao quái một cái kính hướng bên này trốn trần tử văn cảm thấy hắn là có mục đích là liên tưởng đến lúc trước mao sơn có một nhóm người phía nam trần tử văn trong nội tâm ẩn ẩn có một cái suy đoán ta được nhanh chút ít trần tử văn thầ nếu như đoán không sai cái kêu một bộ phận mao sơn g i á o chúng thật sự phía nam đến nơi này bên cạnh muốn bắt hạ vạn lao quái phải mau chóng rồi nếu không dễ dàng xuất hiện biến cố trần tử văn ánh mắt lập lòe cũng không biết nghĩ đến cái gì nhất thời có chút khó có thể lựa chọn ngược lại là phân thân cảm ứng lôi điện năng lực dần dần khôi phục rất nhanh có thể lại lần nữa dẫn lôi Trước trai. Viết tỉnh. trình phiệt triển thai, thuốc các Nhâm Đình Đình bạn trai. Việt tỉnh. Bởi vì đốn quân、Việt、hành động thai, các nơi khói thuốc súng nổi lên bốn khói phía. vì Bởi ngay tại ngày hôm qua thai sơn bị đại quân cố phá long đại xoáy đợi ngoan cố phật tử bị nuốt tại trong huyện thành võ thị trấn thai sơn địa phương khác như là nhâm gia trấn đàm gia trấn thanh sơn trấn lệ loan trấn đều đã do tỉnh thành phái bộ đội tiếp nhận toàn bộ thai sơn huyền sắp nên đón một lần đại tử bài theo tỉnh thành trở về nhâm đình đình dừng lại ở nhâm gia trấn trong nhà lần này thai sơn k ỳ biến nhâm ra chấn ảnh hưởng không nhỏ bởi vì trần tử văn quan hệ tinh tinh cùng đại xoái phủ niệm anh trở thành bạn tốt mượn tầng này quan hệ nhâm lão ra đáp lên long đại xoái cùng đại xoái phủ tương giao mật thiết dưới mắt long đại xoái bị vây cùng đại xoái phủ giao hào nhâm phủ tự nhiên bị liệt nhập thanh toán danh sách bởi sáng hôm nay nhâm phủ liền bị bỏ gian tà theo chính nghĩa đội cảnh sát v y quanh đương nhiên bị vậy chính là nhâm ra vợ lẽ đại viện tức tính tỉnh lão tị ạ nhâm trung cái môn à y nhâm đình đỉnh chỗ đích tôn đại viện lại không người quái dày thậm chí có binh sĩ thủ hộ bở người nam này bằng hữu họ hoàng chính là lập tức việt tỉnh cao t ầ n g trị tử nhâm đình đình lần này hồi trở lại nhâm g i a chấn cũng là cùng hắn bạn trai mà đến giờ phút này nhâm đình đình đứng tại trong nội viện nhìn xem đến thăm đến nhâm trung cùng nhâm châu châu sắc mặt có chút phức tạp lúc trước nhâm phát chết nhâm trung cái này một phòng vì đ o ạ t thế thôn tính không ít đích tôn tài nguyên có thể sau đó nhâm trung đối với nhâm đình đình cũng không kém cũng coi như kết thúc sảng khoái t h ú c t h ú c tâm nhâm đình đình tâm tư không xấu có lẽ ngay từ đầu trong lòng tức giận hôm nay lại không bất luận cái gì ghi hận trị tâm cho nên dưới mắt đối mặt vợ lẽ đại viện bị kê biên tài sản nhâm châu châu có chút không biết như thế nào đối mặt nhâm chung cùng nhâm châu châu bởi vì lại để cho người kê biên tài sản nhâm phụ đúng là nhâm đình đình bạn trai nhị thúc m u ộ i m u ộ i các ngươi nhâm đình đình không biết nên nói cái gì hắn có thể làm có hạn hắn bạn trai đối với nàng coi như cũng được nhưng này loại đại sự lên cũng không nghe hắn nhâm chung bọn người có thể tạm thời hành động tự do đã là nhâm đình đình có thể làm cố gắng lớn nhất nhâm chung lúc này bộ dáng sớm không còn nữa trước khi hăng hái cả người thoạt nhìn dàn mua rất nhiều hắn vụng trộm liếc một cái xa xa cùng vài tên đạo sĩ ngồi cùng một chỗ thưởng thức tràn một vị mặc kiểu áo tôn trung sơn công tử ca vẻ mặt lo nghĩ địa nhìn qua nhâm đình đình đình đình nhị thúc lần này tới không phải là vì cái khác trong phủ những vật kia không có cũng sẽ không có coi như rủi ro tiêu t h a i nhị thúc tới làm u ố n cầu ngươi ngươi bạn trai ngươi b u ồ n sự đại giúp đỡ chút tìm xem ngươi tinh tinh m ộ i m ộ i ngươi tinh tinh m ộ i mội, mội hắn chơi lúc trước đi trong huyện đại xoái phủ hiện tại thị trấn bị vây ở tinh tinh không biết thế nào đình, đình chất nữ ngươi có thể nhất định phải giút cái này vội vàng a nhâm trung nói xong suýt n sợ tới mức nhâm đình đình chân tay luôn cuống đem hắn nâng dậy nhị thúc ngươi đ ừ n g đội ta đi tìm a thành nói điểm ấy việc nhỏ a thành nhất định sẽ đáp ứng nhâm đình đình nghe nói đường mội tại thị trấn đại xoáy phủ trong lòng cũng quý lên lập tức chạy hướng ngồi ở xa xa thưởng thức t r à mấy người chỉ chốc lát sau một gác khí vũ hiên ngang thanh niên tại nhâm đình đình cùng đi hạ đã đi tới hoàng công thủ nhâm trung vội vàng tiến lên vân an nhâm đình đình bên người người này gọi là hoàng thành thanh niên nghe tiếng chỉ là thản nhiên nhìn nhâm châu châu lúc ánh mắt rõ ràng sáng lời vị này chính là hoàng thanh chỉ vào nhâm châu châu nhìn về phía nhâm đình đình nhâm đình đình có chút không thoải mái hai ngày này hắn cảm giác mình bạn trai biến hóa rất lớn ngày bình thường tại hắn người mở tiệc chiêu đãi lúc gặp dịp thì chơi còn chưa tính hôm nay vậy mà đang tại hắn mặt dù n g loại này ánh mắt xem hắn đường mội chẳng qua là khi hạ nhâm đình đình cũng không nên nói cái gì chỉ có thể giới thiệu nói đây là mội mội ta gọi châu châu ta vừa rồi muốn nói với ngươi là tỷ tỷ của nàng tĩnh tĩnh nhâm đ ì n h đ ì n h trong nội tâm có chút sốt ruột hắn tin tức so nhâm chung bọn người linh thông biết đạo hôm nay tỉnh thành đến quân đội sẽ đối với thị trấn ra tay cho nên thập phần lo lắng tỉnh t ỉ n h an toàn hắn bạn trai hoàng thành nghe vậy phản phất nhớ ra cái gì đó khác thường nói châu châu tinh tinh nguyên lai、like、cái này là người trước kia đã từng nói qua cái kia đối với s o n g bào thai đường m ộ i nha hoàng thành đánh giá một phen đứng ở một bên nhâm châu châu ánh mắt có chút không kiêng nghệ gì cả nhâm đ ì n h đ ì n h sắc mặt có chút nhịn không được rồi không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng hoàng thành nghe tiếng thu hồi ánh mắt nhìn thoáng qua sắc mặt đồng dạng có chút khó coi nhâm chung Khay đầu đối với nhâm đình đình nói xong chỉ là hắn lại không biết hắn kết giao một thời gian ngắn bạn trai lúc này phân phó thủ hạ đi thị trấn về sau lại đi vào cái kia vài tên đạo sĩ bên người mấy vị đạo trưởng hoàn g thành trên mặt dáng tươi cười nhìn về phía phía trước mấy người nhẹ nói khởi cái gì vừa nói hoàn g thành ánh mắt còn mơ hồ lường hướng xa xa nhâm châu châu trên người không tệ nhìn thấy nhâm châu châu cái kia một khắc hoàn g thành tự động tâm tư hắn vốn cũng không phải là người tốt lành gì hai ngày này nắm quyền nội tâm bành trướng nhâm châu châu tốt như vậy xem nữ hải hắn làm sao có thể bung tha nhất là như vậy đẹp mắt nữ hải hay là một đôi song bào thai cho dù không có nhâm đình đình cái tầng quan hệ này hoàn thành cũng sẽ biết nghĩ cách đem tình đình theo thị trấn tiếp ra dù sao đây chính là nhân đôi k h o i hoạt bất qua dưới mắt hoàn g thành có chút tâm n g ứ a quyết định chức nếm cái tiên không có song bảo thai đường tỷ m ộ i cũng là tốt nhưng hoàn g thành không có khinh suất lúc trước truy cầu nhâm đình đình hắn tốn không ít tâm tư tự hỏi đối với nhâm đình đình vẫn còn có chút cảm tình lúc này đây hoàn g thành hy vọng lợi dụng b ả n g môn tả đạo đích thủ đoạn đến thực hiện hạnh phúc của mình bên cạnh hắn cái này vài tên đạo sĩ là chân chính cao nhân có hai gã hay là đến từ mao sơn hoàn g thành thấy tận mắt qua mấy người kia thi pháp tin tưởng mấy người kia có được một ít không thể tưởng tượng năng lực nổ một sợi tóc điều khiển người không là vấn đề chỉ cần mấy người kia chịu hỗ trợ hắn hôm nay nhất định có thể hưởng một lần tề nhân c h i phúc mấy vị đạo trưởng chuyện này nếu có thể hoàn thành hoàng t h a n h cười nói không đợi hắn nói xong hai gã đạo sĩ lắc đầu đánh gãy vần đạo năng lực chưa đủ sợ là không giúp được hoàng công tử nói xong hai người run lên đạo bảo hướng xa xa đi đến phi không tán thưởng cái thưa hai gã đạo sĩ đi xa một người phi nói người này vụng trộm nhìn hoàng t h a n h một mắt gặp vị này tỉnh thành đến công tử ca sắc m ặ t không tốt lắm lập tức chỉ vào rời đi hai người nói hoàng công tử ngươi dùng quốc sĩ đối đại ta các loại hai người này lại như vậy không biết tốt xấu quả thực đáng giận đúng rồi bất quá một chút chuyện nhỏ lại cũng như vậy từ chối rõ ràng là không đem hoàng công tử để vào mắt hắc hắc mao sơn những người này xưa nay như vậy g i ả thanh cao người trước một bộ sau lưng một bộ lưu lại ba gã đạo sĩ ngươi một lời ta một câu làm thấp đi rời đi hai người đồng thời đã ở định n o ạ hoàng thành hoàng thành nhìn nhìn ba người lại nhìn liễu vọng rời đi hai người ánh mắt có chút vẻ lo lắng lần này hành động cha hắn tổng cộng điều khiển năm tên i linh h u y ễ n giới nhân sĩ trợ hắn trong năm người hai gã mao sơn đạo sĩ ba gã bản địa tàn tu dưới mắt đi xa hai người đúng là đến từ mao son hai vị những n à y linh huyễn giới tu sĩ nguyên một đám không phục quản hàn giáo mặc dù lần này phối hợp quân đội cùng một chỗ hành động cũng trời sinh mang theo n ạ o ý phản phất từ đ ấ y lòng cảm thấy bản thân tài trí hơn người nhất là mao sơn bực này đại phái đ ệ tử hoàn g thành những ngày này một mực ý đồ thu phục mấy người kia tiền tài thêm quyền thế rất nhanh đã thu phục được ba người chỉ có đến từ mao sơn nhị vị thanh cao tự ngạo hoàn g thành vừa rồi lên tiếng cũng có t h a m dò chỉ ý nhưng ai có thể tưởng hai người này lại như vậy không để cho mặt m u i đáng tiếc hoàn thành sắc mặt khôi phục mỉm cười hướng một bên ba người gửi tới lời cảm ơn nhưng trong lòng cảm thấy đáng tiếc đừng nhìn lúc này một bên ba người không ngừng làm thấp đi mao sơn chỉ nhân có thể vừa rồi hai người tại lúc ba người này cái d á m cũng không dám phóng một cái đạo sĩ cùng đạo sĩ tầm đó cũng là có khác nhau cái kia hai gã rời đi mao sơn đạo sĩ tự so lưu lại ba người lợi hại rất nhiều hoàn g thành có chút phiền muộn cũng may dù cho một bên ba người thực lực yếu một ít vận dụng một ít đường ngang ngót ắ t làm theo không thành vấn đề ba vị đạo trưởng còn muốn phiền thoái các người sau ngày hôm nay ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ba vị hoàn g thành nghĩ đến nhâm châu châu cái kia trương tịnh lệ mặt trong nội tâm phiền muộn tiêu tán không ít hướng bên cạnh ba người chắp tay nói hoàng công tử khắc Ba người cười nói. n Gặp cười h â một Châu Châu cùng Nhâm người có khinh ba. cười lạnh thân là mao sơn chân truyền đệ tử hắn có đầy đủ lực lượng xem thường những người này trên thực tế nếu không có một ít nói không rõ đạo không rõ quan hệ làm cho mao sơn những n à y hàng loạt đại phái môn nhân không thể tùy ý đi ác hoàng thành bực này công tử ca bọn hắn cũng không chút nào để vào mắt tốt rồi dù sao cũng là quan lớn đệ tử bao nhiêu cho chút mặt mũi tên còn lại cười nói hắn đang muốn nói cái gì đông nhiên thần sắc s ữ n g sở nhìn về phía thiên một trong phương chỉ thấy phương bắc không trung xuất hiện một đạo huyết sắc bắt quái đ ổ án cũng nhanh chóng hướng bên này mà đến khẩn cấp triệu tập lệnh như thế nào đang di động người này thần sắc biến đổi mao son khẩn cấp triệu tập lệnh không thể tóc dối bời trừ phi phát sinh như lúc trước thu sinh văn tài thả ra mấy trăm âm hồn sự t ì n h nếu không có rất ít người vận dụng chiêu này dưới mắt việt tỉnh bên này tụ tập rất nhiều mao sơn m u nhân thậm chí liền trưởng giáo chân nhân đều tại hẳn là hành động lần này có đại sự xảy ra người này trong nội tâm cả kinh mao sơn lần này phối hợp quân đội hành động làm được cũng không phải là việc nhỏ nếu như xuất hiện cực lớn biến cố hậu quả thiết tượng không chịu nổi hắn càng nghĩ càng kinh lại không phát hiện bên cạnh người nọ đã đối với rất nhanh tới gần huyết sắc bắt quái đổ phát ra hô ứng b è o huyết sắc bắt quái đổ thắng tắp mà đến trời ạ là nguyên anh là chúng ta mao sơn vị nào thái thượng trưởng lão đông nhiên một bên kinh hồ vang lên người này quay đầu mới phát hiện đồng bạn cử động hẳn không thể một trưởng trục chết đối phương hắn cũng nhận thức không xuất ra đây là đâu một vị thái thượng trưởng lão thế nhưng mà hắn biết đạo có thể đem một vị thái thượng trưởng lão đuổi đến chỉ còn nguyên anh thậm chí phát ra triệu tập lệnh cầu cứu tịnh nhân tuyệt đối không phải hai người bọn họ cái liền kim đan cũng không phải ra hỏa có thể đối phó vẻo huyết s ắ c bắt quái tốc độ cực nhanh đảo mắt đã đến phụ cận t i ể u hai người các ngươi huyết s ắ c bắt quái đồ ăn xuống là một cái khí tức yếu hót đến mức tận cùng nguyên anh lúc này tiểu nguyên anh trên mặt hiện ra vô cùng kinh sợ biểu lộ nhưng không kịp nói thêm cái gì trong hư không hai đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện một người trong đó đỉnh đầu năm đạo hư ảnh tên còn lại vừa mới xuất hiện tức trên thân h ư hóa Hóa h t à người h che khuất bầu trời cực lớn cái chủ, cháu một trời trụ, cái cực cái bầu lớn ớ n ư mặt đất hai n g nguyên anh phát ra một tiếng gầm lên thân ảnh nhất điểm đã thấy không trung lại xuất hiện một cái ngũ t ử đồng tâm ma hướng bên này vòng đến n g ư ơ i mơ tưởng nguyên anh kêu to lại mắt lộ ra tuyệt vọng p h a n h nguyên anh tránh thoát ngũ t ử đồng tâm ma lại phát hiện không trung chung vàng cháo xuất hiện lần nữa trước mắt t ố i s ầ m rốt cục v à chăn ở trong đó v ụ t v ụ t v ụ t chung vàng cháo cực tốc thu nhỏ lại cái gọi là huyết sắc bắt q á i trực tiếp tiêu tán trong nháy mắt ở một bên mao sơn hai người kinh hãi nhìn soi mói cái kia từ trên trời ra xuống như một cái nóc nhà lớn nhỏ cháo thu nhỏ lại thành một cái bóng đá lớn nhỏ bóng rốt cục bắt được một cái thanh âm lạnh lùng t ờ dài người này trước ngực y phục phá một cái đậu lớn cầm một thanh đ o ạ n kiếm sắc mặt có chút trắng bệnh trên mặt lại mang theo cười lạnh đúng là trần tử văn một bên phân thân thu nạp trong tay bóng kim giáp thi thi khí trong đó hóa ra mấy đạo tuyến đem bên trong nguyên anh s ọ xuyên qua đây không phải muốn tiêu diệt nguyên anh mà là chặt đức nguyên anh trong cơ thể bổn nguyên lưu động không để hắn có được tiêu đốt bổn nguyên tự bạo năng lực làm xong những n à y phân th l i ệ từ khi tương mang đến việt tình trần tử văn phân thân liền dần dần khôi phục dẫn lôi năng lực thế nhưng mà liên tục mấy lần vận dụng lôi lộn lại đều bị cái này thoạt nhìn hấp hối nguyên anh dùng các loại phương pháp đảo thoát đổi tới cuối cùng mà ngay cả sáu cánh con rết đều không chịu đổi không thể không bị trần tử văn tìm cái địa phương cất giấu c ũ n ô đây không phải nhâm đình đình ra sao trần tử văn trên mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía một bên hai người thấy hai người quay đầu bọc chạy trần tử văn không sao cả do dự lại để cho phân thân hóa ra một đầu hơn mười em mở lớn lên đại đao hoành lấy vung lên liền đem hai cái áo rồng chém thành bốn đoạn mạo sơn đạo sĩ trần tử văn thu hồi đại đao vẫn chưa có thể hoàn toàn xác nhận cái này hai người phải trăng quân đội bạn dứt khoát không đi còn đó lần này theo tô tỉnh một loạt bị đổi u g i ế t cùng đổi u g i ế t tiêu hao trần tử văn quá nhiều t i n h lực gần như một ngày một đêm cường độ cao đối chiến cùng chạy vội theo tô tỉnh đến chết tỉnh theo cán tỉnh đến tương tỉnh lại đến với tỉnh t hôm nay trần tử văn theo thân thể đến thần hồn đều mọi mệnh không chịu nổi nhưng lại mang theo t ổ thương cũng may không lỗ hành động lần này không chỉ có phân thân phát triển đến kim giáp thi đình phòng còn bắt được một cái nguyên anh tuy nhiên không biết nguyên anh hữu dụng hay không trần tử văn đệ lên ngực ngựa bộ vị còn có chút buồn b ự c vạn lao q u á i một cái kia hoặc nhiều hoặc ít lệnh trần tử văn bị nội thương ta phải hào hào tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút trần tử văn xoa xoa h u y ệ t thái dương so về thân thể thương thế trần tử văn càng cần nữa có thể là hào hào ngủ một giấc mang theo phân thân đi lên phía trước nơi này là n h â m phủ hậu viện trần tử văn đã tới nhâm đình đình ra có một thời gian ngắn nhàn rỗi n h ả m chán còn thám thính qua nhâm đình đình khuê phòng vị trí đối với cái này địa hình rất thuộc ông trời để cho ta đổi tới nhâm đình đình ra lại để cho ta như vậy khốn chẳng lẽ có làm được cái gì ý trần tử văn vừa đi vừa muốn chẳng lẽ là để cho ta ngủ nhâm đình đình trần tử văn âm thầm cân nhắc thân là kẻ xuyên biệt không ngủ nhâm đình đình thật không phải là một cái hợp cách kẻ xuyên biệt có thể dưới mắt tự làm muốn ngủ nhâm đình đình cũng không tại nhà trần tử văn lắc đầu đi ra hậu viện vừa xong tiền viện trần tử văn là người chỉ thấy tiền viện một góc a n mặc váy đình đình một giấy đang cùng một người mặc kiểu áo tôn trung sơn nam tử trẻ tuổi nói chuyện trần tử văn không nghĩ tới nhâm đình đình rõ ràng trở về cái này chẳng lẽ là thiên ý trần tử văn không có bất kỳ trống rông xuất hiện tại nhà người ta còn thuận tay làm thịt hai người lo lắng ánh mắt đảo qua tiền viện mặt khác vài đạo thân ảnh rất nhanh trông thấy nhâm t r u n g cha và con gái sau đó ánh mắt đống nhiên máy liệt ngươi đang làm gì đó trần tử văn lên tiếng nói xa xa nhâm trung cùng nhâm châu châu bên người có ba cái đạo sĩ cách gan mặc chỉ nhân tới gần hai người ý đổ nói chuyện với nhâm trung tên còn lại lại thừa dịp nhâm châu châu không có ở ý vụ trộm tại nhâm châu châu trên lưng rán một c h ư n g phủ ngươi là người nào trần tử văn đi lên phía trước đi nhâm đình đình bên kia một mực c m thẩm chú ý bên này hoàn thành nghe tiếng trông thấy trần tử văn cùng phân thân nhanh chóng lấy ra một khẩu súng đi về phía bên này đồng thời nghiêm nghị hét lớn hạ lạc nhâm đình đình cũng trông thấy trần tử văn quát lên liền trần tử văn mình cũng đã quên mã dắt tên trần tử văn bỏ qua cái thanh k i a đối với mình súng n ắ n thẳng tắp hướng nhâm châu châu đi đến cùng nguyên anh một trận chiến trần tử văn tuy nhiên thắng chỉ không võ đã có thể như lục tiểu phượng trung quốc và phương tây cửa suy tuyết giết chết diệp cô thành đồng dạng trải qua này một dịch trần tử văn nội tâm đã có không ít biến hóa mình đã rất mạnh anh rố nhâm châu châu trông thấy trần tử văn đồng dạng biểu lộ xương sở sau đó có chút vui vẻ địa chạy lên đến đây hắn thần kinh không ổn định kỳ thật cũng không hiểu được vì cái gì nhâm t r u n g mang hắn tới nơi này cầu nhâm đình đỉnh hỗ trợ nhưng hắn tâm linh thuần túy cảm thấy so sánh với hoàn g thành cái này đường thị phu trần tử văn cái này thân anh dễ h i ệ n nhiên càng đáng giá tin tưởng một ít trần tử văn cũng là lúc này mới phát hiện đối diện không phải tinh tinh mà là nhâm châu châu từ đối với tinh tinh hào cảm trần tử văn sẽ không bỏ qua nhâm châu châu bị người hạ loại thủ đoạn này trên phân thân trước một tay kéo xuống nhâm châu châu sau l ư n g tạp h ủ các ngươi là ai tại sao lại ở chỗ này hoàn thành bỏ qua phân thân theo nhâm châu châu trên lưng kéo xuống lá bừa Cầm t h ư ơ nhâm g cùng đối với Văn Trần Tử p n thân, quát lớn. Người Trần Văn phản quát Tử là ai? Trần tử văn rất ả c có người cầm thương chỉ vào chính Lúc người thương mình, ánh mắt thiên lệnh. này mắt Nhâm vào đình đình chạy tới a thành ngươi đem thương bông vị này chính là hạ a không đúng vị này chính là ta tinh tinh mội mội bằng hữu nhâm đình đình so nhâm châu châu phản ứng nhanh rất nhiều gặp hoàng thành cầm thương chỉ vào trần tử văn cùng phân thân vội vàng khích lệ hoàng thành đem thương bông hắn nhớ do cựu thúc cùng hắn đã từng nói qua trần tử văn người này phi thường nguy hiểm hắn ngăn lại hoàng thành một là không nghĩ cả hai chúng nó khởi xung đột đồng thời cũng sợ hoàng thành ngược lại có hại t r i u thiệt chỉ là t r â u t r â u mội mội trên lưng cái kia cái phủ nhâm đình đình trong nội tâm có một ít hoài nghị hắn nhìn qua hoàng thành chỉ thấy thứ hai cũng không đem x u ố n g lục bông ngược lại trong mắt tàn khốc càng đậm trong nội tâm không khỏi hoài nghị càng lớn ngươi là nhâm đình đình bạn trai trần tử văn bỗng nhiên kinh ngạc nói nhâm đình đình kéo hoàng thành động tác tương đối thân mật trần tử văn rất dễ dàng nhìn ra trong đó bất đ ộ n g không khỏi nhìn nhiều hoàng thành hai mắt nếu như là người bình thường trần tử văn không có để ý nhiều có thể nhâm đình đình bạn trai nghĩ đến kiếp trước xem trong tiểu thuyết đình đình mỗi giấy cái kia chút ít bạn trai trần tử văn trong nội tâm lưu lại một phần cảnh giác n g ư ơ i có bàn tay vàng sao trần tử văn lệnh phân thân thi khí lan tràn một bên che chở chính mình một bên rời về phía y nguyên cầm thường chỉ vào chính mình hoàng thành hoàng thành nhũ nhũ mày cái gì bàn tay vàng trần tử văn thấy hắn biểu lộ không giống nguy trang tiếp tục hỏi vậy ngươi có hệ thống sao cái gì hệ thống hoàng thành bị hỏi đến mặt người cái kia tùy thân l á o ra ra chủ thân thanh đồng cửa chư thiên nói chuyện thứ bảy những n à y ngươi đều không có sao trần tử văn càng không ngừng hỏi gặp hoàng thành biểu lộ càng ngày càng không kiên nhẫn trần tử văn thở dài một hơi ngươi không có cái gì ở đâu ra vũ khí dùng thương c h ĩ vào người của ta phân thân thi khí hóa thủ một tay cắt đứt hoàng thành cổ chương một trăm bảy mươi ba phiền thoái a hoàng thành cổ vừa đ ứ t nhâm đỉnh đỉnh kêu to lên thì anh rể nhâm châu châu cũng lại càng hoảng sợ ba cái đứng ở một bên mặc đạo bảo linh huyện giới tán tu trước kia vẻ mặt hung á c chuẩn bị động tay lúc này trên mặt tất cả đều là kinh hãi bọn hắn kinh hãi tại hoàng thành bị giết cũng kinh hãi tại trần tử văn phân thân ra tay chi quỷ dị cái con kia cắt đứt hoàng thành cổ tay phản phất chống rông xuất hiện quỷ dị quyết đoán vượt ra khỏi ba người có khả năng lý giải người này giết hoàng công tử ba người ý niệm đầu tiên toát ra sau đó chằm chằm vào phân thân cái này hung thủ giết người nghĩ đến vừa rồi một m à n kia dưới thân thể ý thức lui về phía sau người này không dễ t r ọ c làm sao bây giờ ba người đối mặt hoàn g thành thân phận không tầm thường chết ở chỗ này mấy người bọn họ rất khó thoát được liên quan nếu như bắt lấy hung thủ tuy có công có thể ba người hắn cũng t u luyện khí kỳ nhiều cả lấy cái gì bắt người nếu không trốn a dù sao là tán tu không có tông môn nước thúc vừa đi chỉ ai cũng tìm không thấy có thể lần này tiến vào trong quân cơ hội khó được linh h u y ệ n rơi xuống dốc là chiều hướng phát triển nếu không nắm chắc lần này cơ hội tương lai cuối cùng là hành tẩu giang hồ một bình dân đúng rồi mao sơn người ngay ở chỗ này a ngoài đại viện còn có một chút thủ vệ mọi người cùng nhau động tay sợ cái gì ba người này mưu tầm mưu mã tầm mã làm việc có chút t á n ý liếc mắt nhìn nhau tự lớn tiếng hô lên có ai không hoàng công lời còn chưa dứt ba người bị ba đầu cánh tay bắt lấy cổ ken két hai người bị niết g h đoạn cổ họng lệnh trần tử văn có chút ngoài ý muốn chính là Có m ộ tự người không không dùng phân thân trong tay thoát ly. Tiền mạng. Người này kinh hãi gần không nếm luận động, gì gì biết cái lại bối hãi thi lại cái vậy về thuật, tay ly. ly mà làm khí chết, theo thoát tha chết, thoát ly thi khí hóa thủ về sau, không có lại thử có cử bất t bí sau, r c cầu tiếp tha thứ. Tự xin quỷ xuống mình nhận thức qua chống r ô n g xuất hiện cánh tay người này nhanh chóng minh bạch phân thân thực lực mạnh xa xa vượt qua suy đoán của hắn nội viện cái kia hai cái m a u sơn tiền b ố i đến nay nhưng không xuất hiện rất có thể đã bị giết người trước mắt có thể là kết đan cao nhân người này hối hận không thôi linh miễn giới ở bên trong kết đan là cái đường dành giới kết đan trước khi chỉ có thể gọi là đạo trưởng kết đan về sau mới có thể xương chân nhân người tu hành một khi kết đan thực lực tức đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi vượt qua xa không kết đan người có thể so sánh đơn cử dễ dàng lý giải ví dụ kết đan trước khi đối mặt thế tục giới súng đạn tuyệt đại đa số người chỉ có tránh lui không dám chính diện giao phong kết đan về sau mới có trực diện súng đạn lực lượng giống vậy lâm k i ử u kết đan trước khi tại cương thị tiên sinh ở bên trong bị a huy đơn giản nhốt vào nhà tù kết đan về sau tại âm nhạc cương thi ở bên trong nhẹ nhõm theo mấy chục đem họng súng hạ cướp phát tràng cứ ma ma điệu thầy trò k ế chăm chăm、so、tiền bối tha mạng mạ. người này trùng trùng điệp điệp dập đầu tiếng cầu xin tha thứ cùng với nhâm đình đình tiếng kêu sợ hãi rất nhanh đưa tới canh g i ở bên ngoài phủ hơn mười tên lính hơn mười cái cầm thương binh sĩ chỉ cần cầm không phải súng máy hạng nặng trần tử văn căn bản không để vào mắt có thể trần tử văn không biết bên ngoài phủ có bao nhiêu binh sĩ không nghĩ dẫn xuất phiền thoái càng lớn hơn nữa liền lại để cho phân thân thi khí chấn động đem trên mặt đất hoàng thành hóa thành bù n máu đồng thời bộ mặt biến hóa biến thành hoàng thành bộ dáng đem kêu sợ hai lấy nhâm đình đình vừa kéo thi khí ngăn chặn miệng nàng b a sau đó sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đối với chạy tới cái kia chút ít binh sĩ quát l ệ n h nói đi ra ngoài hoàng thành thân phận xác thực không tầm thường phân thân chỉ là ngụy trang thành đôi phương bộ dáng một tiếng uống những này chạy tới binh sĩ lập tức vội vàng chạy về đối với trên mặt đất nằm cái kia mấy cổ thi thể làm như không thấy một màn này sợ ngây người mọi người, người, người. phân thân trong ngực nhâm đình đình bị giải khai trói buộc chằm chằm vào phân thân nói không ra lời hắn lúc này sợ h a i thậm chí lỗi nặng bạn trai c h i tử nghĩ đến lâm cựu a uy văn tài bọn người nói với nàng qua trần tử văn sự tình nhâm đình đình ánh mắt theo phân thân trên mặt rời về phía trần tử văn trên mặt thân thể lạnh run thương này không tệ trần tử văn không có để ý phối hợp nhặt lên đánh chết hoàng thành rơi xuống súng ngắn mao sơn đoạt thi chỉ đi trần tử văn bỏ ra rất nhiều thứ trên người một tay thương đều không có hôm nay nhặt một tay phòng thân cũng là tốt đối với nhâm đình, đình trần tử văn không có gì ngấp n g chỉ tâm thậm chí còn một bên nhâm ra cha và con gái trần tử văn cũng gần k ề chỉ là nể mặt t ỉ n h t ỉ n h phương khắc mắt đối đãi nhâm bá châu châu đã lâu không gặp trần tử văn bỏ qua mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhâm đình đình một bên hướng nhâm t r ú n g cha và con gái cười cười một bên cầm trong tay họng súng nhắm ngay quỳ trên mặt đất cái t i u người tiền bối tha mạng tha mạng tiểu nhân là thụ hoàng công tử sai xử mới cho vị tiểu thư này hạ được mất hồn phủ tiền bối tha mạng a trên mặt đất người nọ sợ tới mức kêu to lên hắn lời vừa nói ra nhâm châu châu còn không có kịp phản ứng nhâm đình đình thân thể run dậy nhâm trung biểu lộ phức tạp hắn nhìn qua trần tử văn ngàn vạn tâm tư đều bị một loại lạ lẫm cảm giác chiếm cứ trần tử văn nghe vậy không sao cả ngoài ý m u ố n hoàng thành thằng này lớn lên không tệ xem xét tựu là cặn bã nam chính mình mới vừa xuất thủ mục đích hoàn toàn là vì dân trừ hại đình đình người đây là dẫn sói vào nhà a sau này thêm chút tấm a trần tử văn thuận miệng nói có thể là m người tốt tự nhiên tốt nhất trần tử văn không phải cái gì ác ma giết người giết hoàng thành về sau dưới bình thường tình huống sẽ không ra tay với nhâm đình đình cho nên nếu có thể tiêu chứ nhâm đình đình o á n hận trong lòng trần tử văn cũng nguyện ý thuận tay chịu dù sao nữ nhân hung ác bắt đầu là thập phần khủng bố vạn nhất nhâm đình đình hắc hóa lợi dụng hắn tư sắc tìm một cái nguyên anh bạn trai cái kia trần tử văn hơn phân nửa được lại đến một lần ngàn dặm chạy trốn phanh tiếng súng văng lên trên mặt đất người nọ hét lên rồi ngã gục trần tử văn nhìn qua cái chán trúng đạn thi thể trong lòng có chút thất vọng một phát này là khảo nghiệm nếu như đối phương có thể ở thương này hạ lần nữa may mắn còn sống sót trần tử văn sẽ không sau đó là giết hắn ít nhất tại đạt được đối phương cái này tay bảo vệ cánh mạng chỉ thuật trước sẽ không giết hôm nay thằng này không có thông qua khảo nghiệm chỉ có thể nói đối phương giá trị có hạn một cái giá giá trị có h ạ n người xấu mà lại còn sống khả năng gây bất lợi cho trần tử văn trần tử văn chọn lọc tự nhiên tiễn đưa hắn đi chết a nhâm đình đình lại sợ tới mức kêu to lên nhâm châu châu thần kinh khá lớn đầu chỉ là lại càng hoảng sợ trần tử văn nổ súng về sau trong nội tâm hờn d ố i tàn không ít đem súng lục thu hồi dùng thi khí lại lần nữa phong bế nhâm đình đình miệng nhìn qua nhâm châu châu nói châu châu tỷ tỷ ngươi nhâm châu châu có c h ú t sợ hãi có thể nghe được trần tử văn nâng lên tỷ tỷ lập tức sốt rồi nói tỷ bị nhốt tại huyện thành thị trấn đang gõ trận chiến anh dễ ngưng cứu cứu tỷ tỷ chuyện gì xảy ra trần tử văn nghe vậy m ế n g mày bất chấp vốn nắn nha đầu kia đối với chính mình xưng hô nhìn về phía nhâm châu châu nhâm châu châu có chút nói không rõ ràng một bên nhâm t r u n g thấy vậy quan sát trở thành bùn máu hoàng thành lại nhìn liễu vọng biến thành hoàng thành bộ dáng phân thân tráng trường nhận m ệ n h tâm lại lần nữa kích hoạt chủ động mở miệng nói với trần tử văn minh tình huống t h a y sơn thế cục cũng không phức tạp nhâm trung nói xong trần tử văn trong nội tâm cơ bản rõ ràng nghe được long đại xoái thế lực bị vây tại thị trấn thị trấn hôm nay rất có thể đã bị công phá mà lại tinh tinh trước khi đang tại đại xoái phủ l á n khách trần tử văn nhắm lại hai mắt cái thế giới này trần tử văn bằng hưu không nhiều lắm tinh tinh tính toán một cái cái này phẩm tính vô cùng tốt nữ hải tại trần tử văn trong nội tâm cùng hắn người cuối cùng có một ít khác nhau có thể là khó được gặp phải một cái ưa thích người của mình à trần tử văn cho dù không muốn bản thân xa vào tại trong tình yêu thực sự không nghĩ đối phương đã bị một ít tổn thương ai trần tử văn thở dài bằng bản thân thực lực theo thị trấn cứu người không tính việc khó chỉ cần tính tính tại chính mình đến trước không xuất ra sự t ì n h trần tử văn có lòng tin theo một chỉ trong đại quân cứu người dù là hiện tại bản thân trạng thái không tốt chỉ là hoàng thành bên người có linh huyễn giới người chồng không khỏi lệnh trần tử văn nghĩ đến theo mao sơn phía nam cái kia một nhóm người trần tử văn lo lắng phát sinh biến cố loại này không xác định tính rất cao sự tình dùng trần tử văn hôm nay tầm tính cơ h ộ i là không có khả năng đáp ứng thế nhưng mà trần tử văn do dự có lẽ sinh m à là người nhân tính loại vật này sẽ rất khó vứt bỏ có người giết người là vì thủ hộ có người cường hãn là vì che giấu có người cự tuyệt là vì trốn tránh có người vô tình là vì hữu tình các người thu xếp đồ đạc ly khai thai sơn tinh tinh ta sẽ dẫn hắn đi ra trần tử văn thanh nhâm không mang theo bao nhiêu độ ấm ánh mắt theo nhâm t r u n g trên mặt c h u y ể n rời đến một bên nhâm đình đình trên người đình đình ta cần ngươi phối hợp trần tử văn nhìn về phía nhâm đình đình trên phân thân trước đi đến nhâm đình đình bên người bảo trì hoàn thành bộ dáng thi khí trải rộng nhâm đình đình thân thể từng cái bộ vị có thể dùng trí tự dùng trí thân phận của hoàng thành rất hữu dụng trần tử văn không nghĩ nhiều chuyện quyết định giả trang thành nhâm đình đình bạn trai trực tiếp tiến vào thị trấn nhâm đình đ nếu h n như nguyện ý phối hợp tự nhiên tốt nhất nếu như không phối hợp trần tử văn chỉ có thể cưỡng ép khống chế thân thể nàng không thể tưởng được ta rốt cục cũng làm nhâm đình đình bạn trai ừ hắn là phân thân của ta làm nhâm đình đình trước bạn trai trần tử văn cảm giác có chút quái nhâm đình đình phảng phất một cái quái dị vọng sở hữu tất cả kẻ xuyên việt đều muốn cùng hắn có một chân cái này thể chất không biết có thể hay không luyện thành có được đặc thù thuộc tính cương thi bất quá bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm trần tử văn nghe nhâm t r u n g nói minh bạch thị trấn t ì n h thế không thể lạc quan đã quyết định đi đón tỉnh tỉnh lý khai hay là nhanh chóng cho thỏa đáng nhất nhiệm điểm trần tử văn tùy ý xử lý mây cổ thi thể về sau ý bảo nhâm chúng cha và con gái cùng chính mình đi ra ngoài phân thân tắc thì nhẹ nhàng ô n nhâm đình đình đi họ đằng trước đầu vừa đi trần tử văn một bên bắt chước hoàng thành cũng không biết cái này hoàng thành hành vi cử chỉ thói quen như thế nào vạn nhất cái này hoàng thành ưa thích sơ loạn vì giả bộ giống như một ít trần tử văn cũng chỉ có thể nhịn cảm ơn các bạn đọc khen thưởng đặt mua vé tháng đề cử đột nhiên phát hiện nhiều hơn mấy cái đà chủ cùng đường chủ cảm giác không hiểu hộ thẹn ta đổi mới qua không để cho lực chương một trăm bảy mươi bốn cứu người theo n h â m phủ đi ra trần tử văn một thân binh sĩ cách cằn mặc phân thân nắm hành động cứng ngắc nhâm đình đình lại để cho một gã canh g i ở nhân phủ bên ngoài binh sĩ chuẩn bị xe hoàn g thành thân phận tương đương với đặc phái viên tại nhiệm gia c h ấ n có được thật lớn quyền lợi phân thân ngụy trang thành hoàn thành tuy nhiên không thể trực tiếp chỉ huy quân đội lại có thể tùy ý sai sự một ít định mọi thế hệ ví dụ như nhâm g i a chấn đội cảnh sát tào đội trưởng nhâm chung người này phi thường có thủ đoạn hoàn g thành sau khi chết hắn kinh hai tại trần tử văn biểu hiện lại nhanh chóng tiếp nhận cũng không nhìn nhâm đỉnh đỉnh t a o nộ nói cho cùng nhâm đỉnh đỉnh bất quá là hắn chất nữ thinh tinh mới được là hắn con gái ruộn dưới mắt hoàng thành chết rồi vì tinh tinh n g u y hắn tự nhiên được dựa vào trần tử văn huống hồ khi thấy trần tử văn phân thân biến hóa là hoàng thành cái kia trong nháy mắt nhâm trung t i u nổi lên tâm tư nhâm p h ụ vợ lẽ bị kê biên tài sản nhiều năm gia sản một khi tán nói không đau lòng không có khả năng chỉ là người ở dưới mái hiên vì bảo vệ tánh mạng chỉ có thể nhận m ệ n h nhưng hiện tại đã có cầm lại gia sản hy vọng nhâm trung b i ế t đạo trần tử văn đáp ứng cứu người không phải bởi vì hắn cho nên không dám quá nhiều yêu cầu chỉ ở trần tử văn ly khai nhâm phụ lúc xin nhờ trần tử văn lại để cho phân thân ôm nhâm châu châu trần tử văn tự có thể khá nhâm châu châu lớn lên không xấu phân thân vì vậy trái ôm phải ấp ôm thân bất do kỷ nhâm đình đình cùng với vẻ mặt mộng so n h ầ m châu châu đón xe đến trong chấn đội cảnh sát t r â n tử văn tới đây là tiện đường lấy chút ít vũ khí nhâm t r u n g thì là đến đoạt lại thứ thuộc về tự mình tào cha lý đi ra vừa đến đội cảnh sát nhâm t r u n g chỉ cao khí ngang tào cha lý tức gâm nhạc cương thi ỉ bên trong đích cái k i a tào đội trưởng dựa vào một tay định nọt bổn sự hai ngày này hắn thành công bỏ gian t à theo chính nghĩa ôm vào hoàng thành đùi tại nhiệm ra c h ấ n thế lực tẩy bài hợp lý xuống thế lực ngược lại rất nhanh tăng trưởng sớm đã không phải lúc trước nhâm chung hoặc trưởng trần có thể tùy ý sai sử tồn tại lúc này nghe được nhâm chung thanh â m tạo đội trưởng muốn giận g ữ có thể đi ra xem xét ánh mắt dừng lại tại ô m nhâm châu châu hoàng thành trên người tào đội trưởng lập tức thay đổi biểu lộ hoàng công tử ngài tới rồi tào đội trưởng xoay người cúi đầu hai tay dán hợp nắm vẹ mặt l ì n h mọn đồng thời quay đầu đối với nhâm trung lấy lòng phân thân không nói chuyện nhâm trung lớn t i ế nói g n tào tra lý ngươi theo nhà của ta sao đi cái kia vài thứ lập tức cho ta đưa về nhâm ra được rồi toàn bộ quy ra tiền thành hoàng kim cùng tiền mặt một lần nữa cho ta bị một chiếc xe sau này ta nhâm ra định cư tinh thành nhâm trung lộ g i khí thế rất đủ tào đội trưởng nhìn về phía phân thân Gặp phân trần tử văn h â lo lắng trong quân lăn lộn có linh huyễn giới nhân sĩ cho nên muốn chuẩn bị vũ khí bởi vì càng lợi hại linh huyễn giới nhân sĩ dù là nguyên anh trị cảnh cũng có thể bị viên đạn đánh chết lần này tỉnh thành hành động một ít thu được súng ống vật do đội cảnh sát tạm thời phái người hiệp trợ trông giữ trần tử văn không muốn đánh không chuẩn bị trận chiến ít nhất được mang đủ vũ khí mới dám vào thành hoàn g t h a n h chức quyền một trong là được quản lý những n à y vật tư cho nên trần tử văn vận dụng một ít gì đó liên thủ tục đều không cần phê tiền vào trang bị thất trần tử văn nhìn quét một lần cảm thấy thất vọng súng máy đợi vũ khí hạng nặng một cái đều chưa chỉ có một chút súng trường cùng với một chút súng ngắn số ít chế thức bất đồng đích lựu đạn đợi vật sáu cánh con giết không tại súng trường mang theo không tiện trần tử văn đem ánh mắt tăng tại súng ngắn cùng lựu đạn thượng cứ như vậy đi. trần tử văn chọn xong thứ đồ vật lại để cho người chứa lên xe nhâm trung dĩ nhiên làm tốt ly khai chuẩn bị quyết định mang theo cả nhà tiến về trước càng thành trần tử văn lại để cho hắn nên rời đi trước thai sơn tinh tinh bên kia chính mình một người tiến về trước ước định tốt rất nhiều về v ậ t trần tử văn tự mình lái xe tiến về trước thị trấn phân thân ngồi ở chỗ ngồi phía sau lôi kéo nhâm đình đình Đình Đình, thời gian vội vàng hy vọng ngươi có thể phối hợp trần tử văn mở miệng gặp nhâm đình đình đã không hề như vậy sợ hãi chỉ là khiếp đảm gật đầu trần tử văn cũng không nói thêm gì nữa mà là đem ánh mắt nhìn về phía ngoài xe ngoài của sổ xe nhâm ra chân không biến chỉ là q u ặ n g c u vẽ rất nhiều trên đường người đi đường đại giảm con đường t h i ế thẻ ven đường mặt tiền cửa hàng có rất nhiều đóng cửa tiểu hai tử đều bị đại nhân nhốt tại trong nhà toàn bộ thị trấn nhỏ thập phần yên tĩnh xe cầu ra chấn đến cửa khẩu lúc xe bị người ngăn lại c h â n tử văn lại để cho ngồi ở xếp sau phân thân đem nhâm đình đình ôm vào trong ngực vùi đầu kết thân nóng hình dáng bản thân t ắ c thì vẻ mặt không kiên nhẫn địa phất tay lại để cho người rời c ự mã thân phận của hoàng thành rất hữu dụng trần h khẩu binh sĩ nhận ủ cửa sĩ a qua, chiếc ánh hướng thấy tình xe xe này, trong trông ngẩn mắt quét vô ý đ u p h â tử h thu hồi ánh mắt, chốt mỏ cho â n Trân lúc, lập tức mắt, t đi. mỏ văn tiếp tục lái xe xe khai mở rời trước ra chân tiên về trước thị trấn mắt thấy nhâm ra chấn càng ngày càng xa trần tử văn đ ỗ n g nhiên có một loại cảm giác có lẽ lúc này đây ly khai mình ở rất dài rất dài trong thời gian cũng sẽ không rồi trở về cái trấn nhỏ này thậm chí mà ngay cả cái này tên là thai sơn thị trấn cũng đã đến nói gặp lại thời điểm đúng rồi của ta gà vẫn còn lâm cựu chỗ đó trần tử văn sâu kín mà nghĩ tìm được tỉnh tĩnh về sau Còn Nghĩa phải đi xem đi xem trần, Người. Người trần tử văn nghĩ đến mễ kỷ h liên trong nội tâm suy đoán lâm cựu có thể hay không chạy tới huyện thành cái này chiến linh sau đích lao giả hỏng hẹm đối với mễ kỷ liên cái này mới tỉnh đầu căn bản không có đoạn tình biết được đại xoái phủ tình huống nói không chừng bỏ chạy đi cứu người ra các khổng bình có thể ở lấy vợ sinh con về sau nạp thanh mai chúc mã sư mội làm tiểu tiếp lâm c ử u vì sao không thể long đại soái con trai của đó không phải gọi yêu anh sao mễ k ỳ liên đối với lâm c ử u hơn phân nửa cũng chưa từng vong t ỉ n h trần tử văn sâu kín mà nghĩ thàng đến phía sau một cái nhút nhát e lệ thanh nhâm vang lên mới đã cắt đứt trần tử văn tư duy phát tán ngươi có thể hay không thả ta ra nhâm đ ỉ n h đ ỉ n h nhỏ giọng nói trần tử văn nghe được thanh â m phục hồi tinh thần lại lúc này mới phát hiện nguyễn lai phân thân nhưng đem nhâm đình đình ôm vào trong ngực mà lại bảo trì không quá văn nhã tư thế thật thân Phân có lỗi. đối e m kim ôm nhâm cầm một lắm. hắn Phân thân, đem hắn buông ra. Phân thân kim giáp thì chỉ thân thể, tay có thể đình đình không đến 100 cân nữ tử, cùng người bình thường cầm một cái kẹo đướng không buông vàng cân, này đến cân nữ cùng người đướng biệt giáp ra. tay sai tử, kẹo cái cái có để đ với nhâm đình đình trần tử văn không nhiều lắm cảm giác dù là lúc này đình đình m ộ i giấy thật là động lòng người trần tử văn cũng không có khởi cái gì sát tâm trên thực tế từ khi cùng cường thi phân thân thần hồn tương thông trần tử văn liền phát hiện bản thân đối với nữ sắc nhu cầu truyền nhạc có thứ đồ vật như dương quang n h i rơi bên cạnh có được bên cạnh mất đi trần tử văn đã nhận được phân thân đã có được lực lượng cũng đã mất đi một bộ phận cái gì t r ờ i xanh là công bình có lẽ đã nhận được suốt đời người cũng làm mất đi nhân tính bộ phận trần tử văn quét mắt nhâm đình đình có chút kinh ngạc đối phương vì sao mặt mũi tràn đầy hửng hồng chẳng lẽ là phân thân kim giáp thi chi thân thể quá cứng n ắ c đem ánh mắt từ trên người nhâm đình đình rời trần tử văn chuyên tâm lái xe chỉ c h ố c lát sau thị trấn đã đến rõ ràng thật sự công phá đến thị trấn trần tử văn dùng phương thức giống nhau tiến vào cửa khẩu nhìn qua thị trấn bên ngoài tồn tại tự xét lại thành binh sĩ tiếp nhận lại không đoạn có đội ngũ hướng đại xoái phủ phương hướng vây quanh trần tử văn đã biết rõ long đại xoái người liên can đợi hơn p â n nửa bị vây tại đ c phủ phủ theo nhâm đình đình trong miệng trần tử văn xóm đã biết được hoàng thành thân phận biết đạo mặc dù dưới mắt cái này chỉ bộ đội quan chỉ huy cũng không dám đơn giản đắc tội hoàng thành liền lại để cho phân thân phất tay ý bảo những binh lính này hộ tống chính mình tiến về trước đại xoái phủ bình sĩ không dám cự tuyệt mây người hướng đại xoái phủ tới gần chưa có chạy đến phụ cận trần tử văn hai mắt nhữ lại Cùng trần tử văn nhìn ra được vây quanh ở bên ngoài những binh lính này rất e ngại tới gần sương mù cho nên cái này đại trận hẳn là trong vòng vây đầu người bố trí lâm cửu làm trần tử văn suy đoán ánh mắt thượng rời gặp không chung sương mù cũng thế trần tử văn càng phát khẳng định bởi vì trần tử văn mơ hồ nhìn thấy một đầu cực lớn đều i tự phía trước x ư ơ n g mù không trung bày khỏi c h ư một trăm bảy mươi lăm văn tài c h i tử lâm cựu tại cứu người người cứu r a h ả trần tử văn hiếp mắt trực giác nói cho trần tử văn trong x ư ơ n g mù ẩn hiện chim khổng lồ là thành tinh đâu nộ tinh gà cái này con gà từ khi đã đến lâm cựu trong tay phản phất mở treo cái đầu không ngừng tăng trưởng tái người phi hành dễ dàng lâm cựu nếu dùng cái này biện pháp tới cứu mễ kỳ liên lại bình thường bất quá có thể trần tử văn thông qua phân thân có thể cảm ứng được Cái này trần i ế n t tử văn đang nghĩ ngợi mấy tên mặc đạo bào lao đạo tại một ít binh sĩ dưới sự dẫn dắt từ đằng xa đi tới cầm đầu một lao đạo hướng tỏa trấn nơi đây một gã quan quân hành lễ liền tại đây tên quan quân phối hợp xuống mang theo mấy người lính tại vài chỗ giấy lên đống lửa những người này đến từ mao sơn trần tử văn ánh mắt ngưng tụ cái này vài tên lao đạo cảnh giới như thế nào trần tử văn tạm thời không thể phân biệt nhưng loại này phá trận thủ pháp trần tử văn từng tại thạch kiên lưu lại trong truyền thừa bài kiến có ý tứ trần tử văn khỏe miệng cong lên lâm cựu muốn cứu người những n à y mao sơn đạo trưởng muốn phá trận đồng môn nội đấu rất có xem chút phốc phốc phốc lúc này phía trước x ư ơ n g mù đông nhiên tiêu tán từng khối lổ hồng mở ra bị nguyên một đám đống l ử a chiếu sáng quanh thân tình huống bộ dạng này tình hình lại để cho trần tử văn không hiểu nhớ tới ấp cỡ lạn vs dòm bị bên trong đích cái kia ngọn lửa cái cọc gỗ từng cái hỏa cái c ọ phụ cận sương mù đều bị sô tán đương nhiên cùng trò chơi bất đồng chính là những n à y đóng lựa vị trí rất có chú ý không phải để ở nơi đâu đều có thể thiêu đốt cái này vài tên lão đạo có chút b u ồ n sự không phải ma ma địa mao sơn minh loại này hàng nhập lậu trần tử văn gặp bao phủ đại xoáy phủ x ư ơ n g mù dần dần biến mất không khỏi đem ánh mắt qua n hướng đại xoáy phủ chỉ là không đợi trần tử văn nhìn kỹ trước khi tiêu tán x ư ơ n g mù không ngờ theo vài chỗ tràn ngập tới những n à y x ư ơ n g mù tựa hồ được đến huyện năng lực lần này đột nhiên xuất hiện lại lại để cho bước vào trong cái này binh sĩ nhao, nhao ngã xuống đất ngất đi mấy vị đạo trưởng lúc này trông coi bên ngoài một vị quan quân nhìn về phía p h a trận vài tên lão đạo ánh mắt có chút bất thiện vài tên lao đạo s trong đó cầm đầu cái tiếng người lấy ra một cái la b à n thi pháp qua đi nhìn qua sương mù vẻ mặt thận trọng các sư đ ệ bên trong có cao nhân cùng một chỗ động tay người này r ứ t lời tháo xuống trên lưng p h á p kiếm lại cùng mặt khác vài tên lão đạo cùng nhau thân mê mận sương mù c h â n tử văn thấy không rõ trong sương mù tình huống chỉ nghe có đồ vật gì đó liên tiếp bị đánh nát sau đó sương mù bắt đầu tiêu tán ngay sau đó vài tiếng nặng nề tiếng vang xuất hiện vài đạo thân ảnh bày ra lâm cửu là người người thật to gan một người té xuống sương mù trên mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ hướng về phía sương mù giống to trần tử văn phát hiện vài tên theo trong sương ngủ té xuống lao đạo còn lại đều không có bị thương chỉ có người này m á u m núi chạy đồng địa phản g p h ấ t bị người một c ư ớ c đá vào trên mặt người này đúng là vài tên lao đạo cầm đầu cái vị kia hắn vẻ mặt p h ấ n nộ hiển nhiên ăn phải cái lô vốn có thể bọn hắn lần này cũng không tính không công mà lui ít nhất bao phủ đại xoái phủ sương ngủ rút nhỏ một vòng lớn sương ngủ thu nhỏ lại đại xoái phủ hình dáng t r ồ i lên một đạo thân ảnh dần dần theo trong sương ngủ xuất hiện đúng là lâm cựu nguyên lai là mấy vị sư bá lâm cựu thất lễ lâm cựu sau khi xuất hiện lập tức hướng vài tên lao đạo đã thành cái mao sân lễ Cái này vài này trần ê n không nhất láo là đạo sắc mặt có chút mặt tốt, tử văn đứng ở đ ằ n g xa phân thân đ ỗ n g nhiên cảm ứng được phương xa phía chân trời một đầu chim thần đi mà quay lại chui vào trong x ư ơ n g mù đại x o á y phủ quả nhiên là lợi dụng nộ tinh gà cứu người trần tử văn thầm nghĩ lâm k i ự u không phải người xấu nhưng là tuyệt đối không phải mọi chuyện quên mình vì người hào hào tiên sinh khi tất yếu cũng sẽ biết vận dụng một ít như kế thủ đoạn dưới mắt sở dĩ xuất hiện hẳn là tại kéo dài thời gian trần tử văn nhìn qua nửa người bị sương mù bao trùm lâm c ử u n h ữ n nhữ mày cái này lâm c ử u cho mình cảm giác rất kỳ quái giống như không phải chân nhân trần tử văn chính mình đương nhiên không có loại này vẫn cảm thấy r i á c quan có thể phân thân có thể mơ hồ phát giác phía trước cái này lâm c ử u có lẽ chỉ là một đạo hình chiếu đắt đắt đắt tiếng súng văng lên trần tử văn quay đầu chỉ thấy một bên một quan quân nhịn không được cầm thương nổ súng trong quân chỉ nhân thường thường không tin quỷ thần đối với linh huyện giới xa không bằng bình thường đại chúng như vậy kính sợ trước mắt sương mù cùng lâm cựu thoạt nhìn thập phần quỷ dị nhưng đối với bọn hắn mà nói thật sự độc thủ có thể nhẹ nhõm đem đại xoáy phủ san thành bình địa nhiều hơn nữa sương mù cũng vô dụng cái này lâm cựu đã ra tay trở ngại tự nhiên trở thành đ ị n h nhân đắt đắt đắt tiếng súng v ă n g lên có thể lâm cựu thân ảnh ý nguyên đứng ở phía trước quả nhiên là hư ảnh trần tử văn thầm nghĩ ánh mắt ở trên không n h ì n quét trần tử văn âm thầm lại để cho phân thân ôm nhâm đình đình vây quanh cái khác phương vị trần tử văn chưa từng quên mục đích của mình là tới cứu người dưới mắt lâm cựu xuất hiện đang dùng độ tinh gà cứu người căn cứ thân sơ quan hệ ít nhất n i ệ m anh cùng tinh tinh sẽ ở trước mây đám được cứu đi trong danh sách cho nên nói dưới mắt tinh tinh rất có thể đã không tại tại đây c h â n tử văn đối với xem náo nhiệt không thế nào cảm thấy hứng thú đã tinh tinh khả năng đã bị cứu đi bản thân sẽ không có tất yếu lúc này ở lâu nhất nhiệm điểm c h â n tử văn lại để cho phân thân lôi kéo nhâm đình đình ra bên ngoài vây di động cây bên này bị sương mù ảnh hưởng nộ tinh gà xuất hiện cũng nhìn không rõ c h â n tử văn liên tiếp rời khỏi hai giam địa lúc này mới phát hiện không c h u n g có bóng đen hướng xa xa phi c h â n tử văn vội vàng lôi kéo nhâm đình đình lên xe hướng cái hướng kia đuôi theo lại nói tiếp nhâm đình đình tác dụng chủ yếu là phối hợp phân thân đem h o à n thành sắm vai được cẳng giống hôm nay kế hoạch cải biến nhâm đình đình cựu lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao đình đình người sau này có tính toán gì không trần tử văn đã có nhàn hạ thoải mái mở miệng hỏi nhâm đình đình như trước có chút sợ hãi nghe vậy cả buổi nói không nên lời một chữ trần tử văn thấy nàng bộ dáng trong nội tâm nghĩ lại nhâm đình đình có thể làm cái gì đem làm phát hiện nhâm đình đình ngoại trừ bạch phú đẹp bên ngoài tựa hồ chỉ hội trang điểm trần tử văn liền tuyệt vận dụng như là tình yêu hàng những thủ đoạn này thu phục đối phương ý niệm trong đầu bất quá bực này tư sắc nữ hải có đôi khi có lẽ cũng sẽ có dùng nghĩ tới đây trần tử văn theo trên người lấy ra một cái cái hộp nhỏ lại để cho phân thân từ đó lấy ra một hạt tiểu dược hoàn đưa cho nhâm đình đình ă n n ó đi nghe lời trần tử văn nói gặp nhâm đình đình vẻ mặt sợ hãi phân thân liền ôn nhu đem hắn ôm c h r ầ m nhẹ nhàng dùng thi khí c ă n g ra đối phương miệng đem tiểu dược hoàn ném đi đi vào không biết này b ấ c dội danh quân cờ sau này có biết dùng hay không đến trần tử văn đã làm rất nhiều vô dụng công ví dụ như phân thân cái kêu bộ đồ k h ô i giáp hộ viện tam h u n h đệ thế tục võ học người nước ngoài nhà khoa học hóa học dược tể nghiên cứu phát minh không phải mỗi một lần trả giá đều đạt được hồi báo nhưng trần tử văn cảm thấy, như bản thân loại tư chất này bình thường chi nhân Phải t r ả giá、so、với cái kia i so t ê n tử ư được dược dưỡng thông thế tâm, thể Tiên tâm, Trân minh hệ nhiều hơn. nhan. càng nữa dụng này dung mới làm đi cái có xa văn đối với nhâm đình đình nói đang khi nói chuyện xe khai ra thị trấn đến vùng ngoại thành phía trước không đường t r â n tử văn trông thấy nộ tình g à thân ảnh tự một cái phương hướng bay lên vì vậy lấy ra r ợ c thủy đem nhâm đình đình mê trong mặt sau đó bản thân cùng phân thân nhanh chóng hướng ngọn núi kia đầu tiến đến quả nhiên ở chỗ này chưa đến p ụ cận trần tử văn liền xuất ra kính viễn vọng cẩn thận tìm kiếm rất nhanh tại một chỗ trong rừng phát hiện hơn mười người thân ảnh trong đó có thu sinh cùng văn tài có mễ kỷ liên cùng nhậu anh còn có tỉnh tỉnh hô khá tốt đều tại trần tử văn thở dài m ộ t hơi những người này trần tử văn chỉ quan tâm tỉnh tỉnh chỉ cần tỉnh tỉnh vô sự những người khác sống hay chết trần tử văn không có để ý như vậy nói trở lại cái này lâm cựu lá gan cũng ghê góng thật lại cứ như vậy đem người an trí ở chỗ này cũng không sợ người khác như chính mình giống như tiện đường tìm đến trần tử văn đi lên phía trước s u sửu hai đạo tiễn nhận phá không thẳng tắc bay về phía cái kia chỗ đám người xác thực mà nói là bắn về phía như thị vệ giống như canh g i ở phía trước nhất thu sinh cùng văn tài a một tiếng trầm đục thu sinh phản ứng cơ cảnh tránh thoát đến văn tài tắt thì chậm lửa nhịp lại bị một mũi tên bắn trúng hết hầu té trên mặt đất văn tài thu sinh giống to nhưng mà văn tài đã té trên mặt đất tay bụng lấy hết hầu giả trước tuổi trên mặt tràn đầy thống khổ huyết theo khe hở t r ú n g không ngừng chạy ra trần tử văn gắt gao c h ầ m c h ầ m vào phía trước thân hình nhanh chóng tới gần trong đầu lại phảng phất không có phục hồi tinh thần lại văn tài bị g i ế t văn tài muốn chết rồi lâm cửu thu sinh văn tài tổ ba người cũng sẽ biết người chết sao trần tử văn có chút khó có thể tin giờ khác này tiếp trước xem qua cái gọi là điện ảnh nội dung cốt t r u y ệ n tại trong nháy mắt sụp đổ trần tử văn trước nay chưa có cảm thấy đây là một cái chân thật thế giới dưới mắt nộ tinh gà chưa bày tới đại xoái t r o n g phủ ngoại trừ lâm i ự u còn có long đại xoái cùng với người liên căn lợi lúc này long đại xoái vẻ mặt sốt ruột hắn rất sợ chết đã sớm muốn rời đi sở dĩ hiện tại còn ở tại chỗ này cũng không phải hắn hào khí vượt mây muốn cùng thủ hạ cùng tiến cùng lui hoàn toàn là bị thủ hạ cái k i a người nối nghiệp ngăn đón không cho đi long đại xoái sợ chết dưới tay hắn sĩ quan phụ tá bọn người cũng sợ chết ta những người này đồng ý lại để cho lâm i ự u ưu t i ê n tiếp đi m ẹ k ỳ liên bọn người cũng sẽ không để cho long đại xoái cũng bị t h i ế đi theo bọn họ long đại x o á i hiển nhiên cùng lâm cựu vị này cao nhân quen biết vạn nhất lâm cựu tiếp đi long đại x o á i về sau vừa đi không hồi trở lại đưa bọn chúng ở tại chỗ này làm sao bây giờ sống chết trước mắt quản ngươi đại x o á i không lớn x u ấ t chính mình mạng nhỏ đều nếu không có có mấy cái h ộ i hô lại để cho lãnh đạo đi trước cho nên nói long đại soái tự là con tin những người này nhìn xem long đại x o á i giống nhau bên ngoài vây quanh đại x o á i phủ đội ngũ có mấy người con mắt cũng không dám nháy sợ long đại x o á i bị lâm cựu trộm đi rồi đối với cái này long đại X o á tỏ vẻ muốn nói huyết trong lòng của hắn tình tưởng lâm cựu tới cứu người hoàn toàn là xem tại hắn con dâu m ẹ k ỳ liên trên mặt mũi chính mình cái tình địch như n g o ạ i ý muốn bỏ mình lâm cựu tuyệt sẽ không khổ sở không chuẩn trong nội tâm còn vui thích qua không được bao lâu sẽ đoạt lao bà của mình đánh chính mình em bé long đại x o á i vừa nghĩ tới chính mình sau khi chết hình ảnh chỉ sợ được phải chết cũng may m ẹ k ỳ liên cùng hắn tên hai tuổi nhi tử long yêu anh đã bị cứu đi nếu quả thật đã đến không thể vấn hồi tình trạng có lâm cựu chiều cố ít nhất mạnh hơn người khác long đại x o á i không được tốt lắm người nhưng đối với người nhà hắn có cảm tình đương nhiên có thể không chết tự nhiên tốt nhất đậu thị anh ngươi điệu như thế nào còn chưa tới ạ long đại xoáy tại trong lòng t ê u to hắn nhìn qua lâm cựu đ ố n g nhiên gặp lâm cựu sắc mặt biến đổi làm sao vậy có người đánh vào được bọn họ là không phải muốn tạc bằng tại đây long đại xoáy sốt ruột hỏi lâm cựu lắc đầu quay đầu quan sát b ố n phía lâm cựu chưa từng phát hiện cái gì ngoại giới những người kia tạm thời không có phát động tiến công mấy cái đồng môn trường lão tuy nhiên trường hắn đồng lửa nhưng chân chính đ ộ n g thủ lâm cựu không chút nào sợ thế nhưng mà lâm cựu cực kỳ cá nhân đặc sắc một chữ lông mày nhằn cùng một chỗ không biết vì cái gì lâm cựu bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt p h ả n phất ở đâu đã xảy ra chuyện gì không được ta không thể ở chỗ này ở l â u lâm cựu là một người tốt cũng n g u y ệ n ý đủ khả năng đ ị a cứu càng nhiều n ư a người thế nhưng mà cái này đột nhiên tới tâm l o ạ n lại để cho hắn có một loại dự cảm bất hảo so về những người trước mắt này lâm cựu càng quan tâm bị nộ tỉnh g à cất bức cái kia những người này bởi vì sợ giá cô ghen cho nên lần này cứu người lâm cựu chỉ dẫn theo thu sinh cùng văn tài dưới mắt mẹ kỳ liên bọn người do thu sinh văn tài thủ hộ lâm cựu rất không yên tâm ta được rút lui cảm ứng được nộ tỉnh ga đã hướng bên này bay tới lâm cựu âm thầm hạ quyết định long đại soái bọn này thủ hạ không coi là người tốt lành gì ở tại chỗ này tất cả bằng tạo hóa lâm cựu nhìn về phía long đại soái ngón giữa kẹp nhất c h ư n phủ pháp lực vận chuyển đem phủ nhanh nhóm hướng mọi người vung lên trực tiếp nhắm trong đám người long đại soái đi đến đậu thị anh long đại soái ngẩng người hắn bị lâm cựu lôi ra đám người về sau quan sát sau lưng cái kia lớp thủ hạ đã thấy thủ hạ những người kia phản phất chưa từng phát hiện hắn bỏ đi bình thường y nguyên canh dự ở tại chỗ câm miệng theo sát ta lâm cựu tức giận nói tay k h é p vây nộ tinh gà bay xuống lâm cựu đem long đại soái nhắc tới thả người nhảy lên nộ tinh gà lưng chúng ta trước ly khai ừ vậy bọn họ ngươi có cứu hay không muốn cứu ngươi cứu lâm cựu tức giận nói nộ tình gà cất cánh lâm cựu đứng ở nộ t ì n h gà trên lưng theo nộ t ì n h gà bay cao tầm mắt biển l ế n rộng đem phía d ư ớ i đại xoái phủ quanh thân tình huống đều thu nhập trong mắt phía d ư ớ i binh sĩ nhưng bao quanh đại xoái phủ có thể cái kia vài tên lão đạo phảng phất cảm ứng được bất đồng đem ánh mắt quặng đi qua lâm cựu ngươi cho rằng ngươi chạy trốn sao vị kia trên mặt có tổn thương lão đạo gầm lên hắn nói xong quay đầu đối với một bên quan quân nói nhỏ vài tiếng chỉ thấy tên kia quan quân cầm một thanh tiệu kỳ múa vây quanh ở đại xoái phủ quanh thân đội ngũ. Lập tức đem họng súng nhắm ngay không chung. lâm ậ p cựu không súng n dám ngay kinh thưởng trước tiên đem long đại xoáy nhét vào nộ tinh gà phần lưng bản thân nhanh chóng t r ư ợ n bắt lấy nộ tinh gà một chân theo trên người lấy ra một mặt bắt quái đồ thì pháp lệnh bắt quái đồ xoay tròn vậy mà đem bay tới viên đạn nhao nhao ngăn cản trở về Nộ tinh gà càng bay càng、cao. Chỉ gà cao. bay lâm à l c ử u sắc mặt lại càng ngày càng mặt Thoát lại coi. ngày khó để i hiện, cái dưới tới coi bị bay phát phía không tính không đạn, cũng đây đâu. đ Lâm gì, là vào cửu để ý chính là mấy cái sư ba có thể cảm ứng được hắn tự không trung ly khai có thể hay không sáng sớm liền phát hiện nộ tinh gà tồn tại gặp không may lâm c ử u trong lòng bất an những người này nếu như sáng sớm phát hiện nộ tinh gà cứu người có thể hay không lâm c ử u hành động lần này trưởng giáo chân nhân tự mình dẫn đội ngươi cũng dám phá hư t h gan lớn mật ngươi còn muốn cứu người ừ ngươi cho rằng ngươi mờ ám làm được rất che gió ư phía dưới thanh âm chuyển đến lâm c ử u nghe vậy triệt để sắc mặt đại biên nghĩ đến vừa rồi trong nội tâm hiện lên bất an lâm c ử u bất chấp để ý tới phía dưới đám người kia hướng nội tỉnh g à bay cách phương hướng đuổi theo chỉ là một cái kính thúc g ụ c nội tỉnh g à cực tốc hướng một cái phương hướng phi có người địa phương thì có giang hồ lâm c ử u xuất thân mao s ơ n cùng mao sơn t u y ệ t đại đa số người quan hệ không tệ có thể mao s ơ n thế lực rắc rối phức tạp không phải từng cái mao sơn m ô n nhân đều cùng lâm c ử u quan hệ hòa hợp mà phía dưới cái kia vài tên lao đạo trung cầm đầu cái vị kia hoàn toàn cùng lâm cựu có đại thủ năm đó lâm cựu lần đầu kết đan thất bại cựu là người này làm lâm cựu tự nhiên cũng không phải lấy ơn báo toán chỉ nhân lợi dụng một cái cơ hội trực tiếp hại chết người này trưởng lao cả nhà khi đó không có chứng có tăng thêm người này trưởng lao cái tiên một nhà cũng không phải vật gì tốt cho nên lâm cựu chỉ là bị đuổi xuống núi hồi trở lại quê quán tự lực cánh sinh cho tới nay song phương tại mao sơn giới luật ướt thúc xuống chưa từng tái khởi xung đột hôm nay cựu nhân gặp mặt người khác khả năng làm không xuất r a quá tuyệt sự tình nhưng người này tuyệt đối làm được ra lâm cựu trong nội tâm bất an cực kỳ nội tinh gà phản phất cảm ứng được chủ nhân lo nghĩ xử suất tốc độ nhanh nhất lâm c ự ngươi lần này có thể tính phạm trong tay ta mặt đất cầm đầu lao đạo thi triển mao sơn khinh thân thuật nhanh chóng hướng một cái phương hướng đuổi theo hắn một bên truy một bên khỏe miệng mỉm cười bởi vì hắn sớm đã phái c á c đệ tử theo dõi nộ tinh gà hơn nữa hạ lệnh hắn đệ tử ra tay không chút lưu tình lúc này đây ta muốn cho ngươi cảm nhận được t h ố n g khổ lao đạo mặt lộ vẻ hận ý xem hắn thân sắc tựa hồ sáng sớm đã biết rõ lâm cựu dùng nộ tinh gà cứu người hiểu rõ nhất một người có lẽ là người này đ ư nhân lao đạo một mực chú ý lâm cựu điểm ấy lâm cựu chưa từng nghĩ đến đương nhiên đối với trần tử văn cái này làm việc tổng thể thuộc về ít xuất hiện người, chương một trăm bảy mươi bảy phẫn nộ lâm cựu thời gian trở lại vài phút trước khi đem làm văn tài chúng tên ngã xuống đất cái kia một khắc thu sinh hai mắt một mảnh huyết hồng văn tài thu sinh gào thét lớn bổ nhỏ qua suýt nữa bị múi tên nhọn bằng chúng、ở Văn tu à i sinh vũ lực giá trị không thể nghỉ ngờ rất cao nhưng đó là cùng thường nhân so tại cung tiến hoặc súng ống trước mặt tu sinh kỳ thật cùng người bình thường không có khác nhau tại nguy hiểm trước mặt phẫn nộ vô dụng tỉnh táo mới được đáng tiếc người không phải máy móc không phải mỗi người đều có thể tùy thời bảo trì lý trí thu sinh cùng v ă n tải ở chung nhiều năm tình c u n g huynh đệ văn tài bị người giết chết tại trước mắt thu sinh trong đầu sớm đã không có lý trí veo k e o veo k e o lúc này lại có hai chỉ tiên nhận bay tới lúc này đây mũi tiên nhọn chỗ chỉ không còn là té ngã trên đất thu sinh mà là xa xa mẹ k ỳ liên không bắn thu sinh đại khái là cảm thấy thu sinh không hề có đủ uy hiếp xa kích mẹ kỷ liên là vì xa xa phụ nữ và trẻ em ở bên trong chỉ có mẹ kỷ liên trong tay do một khẩu súng đông mẹ k ỳ liên mạnh mà bị người bổ nhào trên mặt đất tinh tinh đi theo nhất hưu hành tẩu giang hồ nhiều năm gặp chuyện so người bên cạnh tỉnh táo quá nhiều hắn cứu mẹ k ỳ liên về sau gặp mẹ k ỳ liên căn bản không dám nổ súng một bên n i ệ m anh ôm tiểu cháu ngoại trai sợ tới mức l ạ n h run vì vậy túm lấy súng ngắn nhanh chóng hướng một cái phương hướng không ngừng b ắ c cỏ phanh phanh phanh tinh tinh thiện dùng đao thương pháp cùng trần tử văn có liều mạ n g mở mấy phát cọm lông đều không có bắn trùng một căn s i u s i u lại hai chi mũi tên nhọn bay ra chỉ nghe đương đương hai tiếng mũi tên đánh trúng tinh tinh lại phản p h t xuất tại thép tấm lên rơi xuống trên m tinh tinh đau đến như mày nhưng không có gì đáng ngại cái ý phục phá huyết khí giáp lúc này xa xa chuyển đến nhẹ đều. gặp tinh tinh chúng tên vô sự thanh âm kia cũng không lộ vẻ bối rối chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi các ngươi là ai đi ra đánh l é n tính toán cái gì hảo hán thu sinh bẻ gây trên đùi cây tiên dãy r u ộ n đứng dậy ha ha xa xa chuyển đến tiếng cười sau đó liên tiếp theo trong rừng đi ra hơn mười người đến những người này đều ăn mặc đảm bảo các ngươi là cái đó nhất phái thu sinh chất vấn thế nhưng mà không người trả lời thu sinh sắc mặt khó coi phía trước xuất hiện những người này nhân số xa xa vượt qua thu sinh dự đoán hơn nữa những người này cũng không có nhân thủ cầm cung tiễn hoặc cung nợ cái này tức là nói có người còn nút trong bóng tối thu sinh tâm bắt đầu châm xuống theo tập kích đến bây giờ thời gian rất ngắn nhưng này ngắn ngủn hơn mười giây lại làm cho thu sinh phản phất ngã vào địa ngục cho là có huyết khí giáp có thể kim cương bất hạ o i sao ngươi thử xem ta cái này một mũi tên xa xa chuyển đến tiếng cười giọng nói không rơi lại là một mũi tên bay ra mũi tên dính một điểm đỏ tươi thẳng tắp bay về phía tinh tinh nút trong bóng tối chi nhân chỉ ít có hai gã xạ thủ -g -g. kim n pháp c minh ê thanh g lại n h lần nữa vang lên chỉ kia dính huyết mũi tên bắn bay mười m trần trần đại ca đem làm trần tử văn xuất hiện cái kia một khắc tinh tỉnh trong đầu trống giống một nửa là bị hủ một nửa là kinh hỉ tình tình thuộc về nửa cái người trong giang hồ nghe tới cung tiễn thủ nói ra huyết khí giáp ba chữ t i ự u thẩm nghị không ổn bởi vì trần tử văn g i á o hắn hóa huyết ngung giáp lúc đã nói qua huyết khí giáp được điểm đây là một cái cường đại thuật lại dễ dàng bị nhầm vào cho nên khi huyết khí giáp bị người nhìn thấu tình tình trong nội tâm cũng như thu sinh bình thường c h ậ m xuống người là chạy bất quá cung tiễn lần này khả năng muốn chết rồi ai ngờ nguy cơ trước mắt trần tử văn xuất hiện tinh tinh đều không có kịp phản ứng cái nào thiếu nữ không có xuân húng chi tinh, tinh trong nội tâm vốn là đối với trần tử văn có một phần tình cảm hiện nay trong ngộng t r à n g cảnh xuất hiện hắn đã có chút ít phân không xuất ra là tỉnh làm ngộng t r â n đại ca ngươi sao ngươi lại tới đây thinh tinh biểu lộ ngơ ngác t r â n tử văn nhìn bộ dáng của nàng có vài phần manh manh trong nội tâm cảm thấy thân thiết ngươi khắp nơi chạy loạn phụ thân ngươi đều vội muốn chết n ắ m ta đến tìm ngươi t r â n tử văn cười cười phân thân tắc thì đứng tại phía trước nhất nhìn xa xa đám người kia thi khí theo dưới chân lan tràn bằng hữu b a o sơn làm việc tính xin không muốn n u n g tay xa xa có người hát lớn luôn máu mũi tên nhọn bị ngăn lại điểm ấy rất nhiều người có thể làm được ví dụ như nét một khối thép tấm nhưng trần tử văn cùng phân thân chống rông xuất hiện quả thực c h ấ n kinh rồi rất nhiều người mà ngay cả trốn ở âm t h ầ m cung tiến thủ cũng vô cùng kiếm kỵ hy vọng mượn mao son danh tiếng dọa lùi đối phương ít nhất c h ấ n trụ đối phương a không nhúng tay vào cái tia chọc vào cổ được không trần tử văn quay đầu nói đang khi nói chuyện một cổ thi khí từ đằng xa những người kia dưới chân bay lên hóa thành một cây mũi tên theo những người kia kể cả âm t h ầ m trốn tránh cung tiến thủ bóng dáng ở bên trong h i ệ t hiện thẳng tắp từ sau sắp những người này phần cổ sọ xuyên qua phốc phốc, phốc. xuyên thủng âm thanh hợp thành một tiếng một tiếng qua đi cái này tòa núi hoang rừng nhiệt đới các nơi thi thể mọc lên như nấm phạm vi trăm mét nay tòa đỉnh núi ngoại trừ tỉnh tỉnh b ọ n người những người còn lại toàn bộ bị phân thân thi khí đánh chết đồ đ á n g chết trần tử văn trong nội tâm h ừ lạnh lần này đến đây tìm kiếm tinh tinh trần tử văn vốn đã rất mệt mỏi vốn bởi vì lâm cửu nhúng tay rất thuận lợi đem người cứu ra thật không nghĩ đến nửa đường g i ế t ra một đám người còn làm cho trần tử văn vận dụng lôi đ ộ n phân thân dẫn lôi là có lạnh lại thời gian trong thời gian ngắn phân thân chỉ có thể liên tục vận dụng hai lần mỗi một lần lôi lộn đều là trần tử văn bảo vệ cánh mạng đích thủ đoạn lần này đi ra cứu người trần tử văn đã thấy gặp không ít mao sơn người chồng cho nên một mực trong lòng còn có cảnh giác không nghĩ tới bị như vậy một đám liệu bi tiêu hao một cái đại chiêu nơi đây không nên ở lâu chúng ta được chạy nhanh l y khai trần tử văn đối với tinh tinh nói Nha! Tinh tinh thất thần gật đầu. Một đám Sơn đệ tử chỉ tử, chưa cho Trần、tử、Văn mang đến nửa phần ảnh hưởng, nhưng đối với tỉnh tỉnh bọn người trùng không thể nghĩ ngờ là cực lớn. Bất quá tỉnh tỉnh tuy nhiên giật mình, nhưng rất hiểu chuyện thất chỉ chưa cho kích, thể hiểu Mao gật Một tử tử, Tử Bất tuy giật rất đối với đầu. đám đệ quá cực là nghiệm anh nắc h gan ông tiểu cháu ngoại trai không có chủ kiến gặp trần tử văn xuất hiện giết chết đến địch liền đem trần tử văn trở thành người tâm phúc lúc này nghe trần tử văn nói phải l y khai cũng nhanh chóng gật đầu mễ k ỳ liên thành thục cổ trọng biết đạo cái gì nhẹ cái gì nặng hắn là mâu tắc thì cường dù cho trong nội tâm lo lắng long đại xoái cùng lấm cựu cũng quyết định đi theo trần tử văn l y khai chỉ có thu sinh một chân bị thương lại khập khiếm đi đến văn tài bên người thần sắc trầm thấp trần tử văn có thể lý giải thu sinh đau nhức mất hảo hữu chỉ tâm nhưng sẽ không cùng đối phương đợi ở chỗ này tối đa giút hắn đem văn tài thi thể mang đi thư sinh chúng ta đi trần tử văn lại để cho trên phân thân trước muốn văn tài thi thể mang lên lại bị thu sinh đẩy ra dùng phân thân lực lượng tự nhiên không phải thu sinh có thể ngăn cản có thể trần tử văn thấy hắn t h ầ n sắc liền lại để cho phân thân trở về có người muốn chết người khác cũng ngăn không được trần tử văn không phải đại từ đại bi chi nhân tại đủ khả năng dưới tình huống hội cứu người lại không v ị lấy sẽ vì một cái không trọng yếu chi nhân lại để cho bản thân ở vào trong nguy hiểm lâm cửu chỗ tìm này tòa đỉnh núi đã có thể bị mao sơn đệ tử tìm được tự nhiên khả năng bị đại quân vây quanh trần tử văn trong nội tâm bảo trì cảnh giác thu sinh muốn dừng lại ở ở đây cùng văn tài trần tử văn tuyệt không nguyện ý cùng hắn chúng ta đi trần tử văn lôi kéo tinh tinh có thể tinh tinh không thể so với trần tử văn máu lạnh như vậy hắn gặp trần tử văn mặc kệ thu sinh không khỏi có chứa vài phần không đành lòng mễ kỷ liên cũng thế thu sinh là lâm cựu đệ tử văn tài đã chết nếu như thu sinh ra lại sự tình mễ kỷ liên thật sự không mặt múi gặp lại lâm cựu thu sinh chúng ta trước ly khai tại đây mễ kỷ liên chạy đến thu sinh bên người muốn thu sinh mất vậy l ạ như thế nào cũng vịn không đứng dậy thu sinh chân chúng tiễn nếu như lưu hắn một người lúc này rất có thể thực sẽ xảy ra chuyện mẹ k ỳ liên trong nội tâm sốt ruột trần tử văn không có kiên nhẫn lôi kéo tỉnh tình muốn ly khai có thể đột nhiên đem ánh mắt quang hướng một phương cái kia phương phía chân trời có một đầu cự c ẩ m hướng bên này bay tới nộ tình gà trần tử văn lấy ra kính viết vọng hướng phương xa nhìn lại rất nhanh thấy rõ nộ tình gà trên chân sâu lấy lâm k i ự u lâm k i ự u đã đến trần tử văn không hề sắc mặt vui mừng lâm k i ự u trở về tự ý nghĩa thị trấn đầu kia đã gần đến khâu cuối cùng nơi này khoảng cách thị trấn vốn là không xa lâm cựu vừa rút lui bên kia đại quân rất có thể hướng bên này vây đến nói không chính xác đã vây đến xem lại có người đến tinh tinh phát hiện trần tử văn động tác hướng không trung nhìn lại lập tức k i n h hỉ nói lâm cựu một thân ăn mặc phi thường dễ làm người khác chú ý thật xa có thể nhận ra n à y đây mẹ k ỳ lên i bọn người kích động v ạ n phần mà ngay cả bi thống thu sinh cũng ngẩng đầu lên như vậy cũng tốt trần tử văn thầm nghĩ mình ở hồ chỉ có tinh tinh một người lâm cựu đã đến những người khác t i ự u quy lâm cựu quản nếu như chỉ có một tinh tinh trần tử văn tự hỏi có thể hộ hắn chu toàn dù sao lôi đội còn có một lần có thể dùng phân thân đỉnh phong kim giáp thi thực lực cũng không phải ăn chay đại long nộ tình gà tới gần Nguyễn Kỳ lâm i ê trên n nộ tỉnh gà trên lưng n thấy chỉ h rõ gà n tiến ra đón. lập l tức ra â c ử u dẫn đầu rơi xuống đất hắn sớm đã trông thấy khắp nơi trên đất thi thể lúc này gắt gao chằm chằm vào trần tử văn đem làm trông thấy trần tử văn cái k i a một khắc lâm c ử u t i ể u ý thức được những người này quả quyết đều là trần tử văn giết chết trong lòng của hắn thập phần đoán giận người giết bọn hắn lâm c ử u rơi xuống đất liền chất vấn trần tử văn không nói được lời nào chỉ là quay đầu hướng văn tài bên kia gật lâm cựu quay đầu nhìn lại lúc này mới thấy rõ ngồi dưới đất thu sinh cùng với thu sinh trong ngực văn tài thu sinh văn tài hắn lâm c ử u thân thể run lên thanh âm đều run r à y lên thu sinh nghe vậy nước mắt lan xuống lâm c ử u tiến lên g ắ t gao c h ầ m c h ầ m vào văn tài cắn răng nói ai làm sư phó là những n à y mao sơn đệ tử bọn hắn giết văn tài bọn hắn giết văn tài thu sinh gào thét lâm c ử u n ắ m đâm n ắ m chặt triệu kính viễn ta giết người lâm c ử u đống nhiên ngầm đầu hai mắt lộ ra trần tử văn chưa bao giờ thấy qua sắc ý toàn thân tản mát ra khí tức đem mấy mét bên ngoài cây cọt đều đặt ở trên mặt đất t r ư một trăm bảy mươi tám phượng vũ cửu thiên triệu kính viễn tức lúc trước đại soái bên ngoài phủ vị kia cầm đầu lao đạo cũng cùng、lâm、Cửu có Lâm triệu h chỉ thể phái không â Lâm m mới Cửu cái Cũng có có Cửu thoát kia. người người lối đối với vị địa này, tử để đệ a tay. t r kính viễn nhìn qua chết đi văn tài lâm cựu trong nội tâm sát ý không ngừng tăng vọt chúng đệ tử ở bên trong thu sinh nhập môn thời gian sớm nhất có thể làm bạn lâm cựu thời gian dài nhất nhưng lại văn tài văn tài không cha không mẹ mỗi ngày ở tại nghĩa trang cùng lâm cựu quan hệ trong đó càng giống là một đôi phụ tử cho dù không nên thân có thể hắn đối với lâm cựu đến kính trí hiếu hôm nay chết ở trước mắt lệnh lâm cựu rất khó tiếp nhận nhân sinh tới là ích kỷ mỗi người trước yêu vĩnh viễn là mình sau đó là thân nhân người thân cận phụ cận người có lẽ theo phát triển chúng ta hiểu được yêu cùng trách nhiệm đối với một ít người yêu còn hơn chính mình nhưng có một điểm không thay đổi tức đối với rất nhiều người mà nói một trăm cái ngoại nhân cũng so ra kém một người thân mao sơn những n à y đệ tử chết rồi lâm c ử u chất vấn tại trần tử văn văn tài chết rồi lâm c ử u tắc thì hận không thể đem những n à y mao sơn đệ tử lại g i ế t một lần lâm c ử u thân nhân bị g i ế t về sau cảm giác như thế nào hả địa phương xa xôi có thanh â m chuyển đến đúng là triệu kính viễn không chỉ triệu kính viễn, xa xa thi triển khinh thân thuật hướng bên này nhanh chóng chạy đến còn có mặt khác vài tên màu sơn trưởng lão triệu kính viên lâm cửu thét giải xa xa cái kia vài tên l ã o đạo có vài phần năng lực mấy người tụ cùng một chỗ lại xử x u ấ t một loại tốc độ rất nhanh đột thuật chỉ chốc lát sau liền đã đến phụ cận lâm cửu người thật độc tâm triệu kính v i ê n ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình phái ra đệ tử đã đem lâm cửu cất bức cái kia những người này đánh chết hoặc bắt giữ ai muốn đuổi tới phụ cận lại phát hiện trên mặt đất nằm một mảnh đúng là đệ tử của mình triệu kính viễn giận g ữ hắn không phải thật sự quan tâm những cái kia đệ tử hắn phẫn nộ là những người này không chỉ có không có tay ngược lại toàn bộ đưa tại tại đây còn đối mặt với cái chết một cái bị thương một cái một đám thùng cơm triệu kính viễn nhìn hàm hàm lâm k i ự u lâm k i ự u người giết ta nhiều đệ tử như vậy ta hôm nay chắc chắn ngươi b ầ m thầy vặt đoạn thay tông môn d i ệ t trừ ngươi cái này phản đồ hắn nói xong cùng bên cạnh mấy tên s ư đệ l i ế n nhau tạo thành một cái bất phạm trận hình lâm k i ự u hoàn toàn không đi giải thích những người này không phải hắn giết chết lúc này lâm cựu trong nội tâm sát ý xôi trào không đợi triệu kính viễn bọn người công tới đã dẫn đầu hướng hắn phóng đi triệu kính viễn năm đó ta nên giết ngươi lâm cựu đạo bà múa xem vài tên trưởng lao tạo thành đại trận tại không có gì thẳng tắp tiến lên triệu kính viễn bọn người bị lâm c ử u tư thái c h ọ c giận cho dù sớm nghe nói lâm c ử u kết đan có thể tại mấy người trong mắt lâm c ử u vĩnh viễn là bọn hắn sư đ i ệ t cái kia đồng lứa mấy người kim đan không kết có thể liên thủ kết trận thực lực tuyệt không tại bình thường dưới kim đan lâm c ử u lại dám như thế khinh thường bọn hắn không khỏi lệnh mấy người động chân hỏa m u ố n chết mấy người đồng thời bấm n i ệ m pháp quyết lập tức mấy đạo pháp lực rót thành một thanh vô hình chỉ đao hướng lâm cựu chém tới nên hướng giữa h ô n g t r ù n g một cổ đại lực hiện lên liền đem vô hình chỉ đạo đánh nát lâm cựu tức giận phía dưới toàn lực ra tay thực lực xa xa vượt quá triệu kính viễn mấy người tưởng tượng người triệu kính viễn kinh hãi muốn b i ế n trận đã thấy lâm cựu chưa từng có từ trước đến nay vọt tới trước mặt hắn một ngón tay điểm hướng hắn cái c h á n sư phó cứu ta triệu kính viễn kinh hãi kêu to hắn có chuẩn bị mà đến lại không nghĩ rằng lâm cựu thực lực so với hắn dự đoán lợi hại quá nhiều mấy người bọn họ tổ kiến đại trận đối phó tầm thường kết đan tu sĩ cũng đủ làm đến vượt cấp giết người có thể tại lâm cựu trước mặt lại lộ ra như vậy không chịu nổi một kích mắt thấy triệu kính viễn sắp bị lâm c ử u một ngón tay vạch trần c á i chán triệu kính viễn trên người bỗng nhiên bay ra một chương đạo p h ù đạo này p h ù toàn thân ngân b ạ c h có k h ắ c lục văn vừa bay ra tức biến ảo thành một đạo hư ảnh hư ảnh là một người trung niên nam tử bộ dáng lúc này t h ấ y này hai ngón tay khép lại chặn lại lâm c ử u điểm tới đầu ngón tay phanh một tiếng chấn động hư ảnh nhoáng một cái lui ra phía sau mấy bước có thể cuối cùng cản lại lâm c ử u lâm c ử u người muốn di hạ p h ạ m thượng hư ảnh mở miệng hắn uy thế rất mạnh cho dù chỉ là một đạo hư ảnh cũng lộ ra khí thế mười phần triệu kính viên lúc trước kinh hãi g ầ n chết đem làm hư ảnh xuất hiện thần s ắ c lập tức khôi phục thậm chí có điểm hung hăng tàng quay lâm c ử u mặt không biểu tình c ử u sư thúc tổ đ ạ i đệ tử giết người này lại hướng ngươi tỉnh tội nói xong lâm c ử u không quan tâm lại lần nữa về phía trước hư ảnh thật sâu nhìn lâm c ử u một mắt hắn không nghĩ tới lâm c ử u như vậy không để mặt hắn vì vậy lại lần nữa cũng chỉ nên tiếp phanh phanh lâm c ử u cùng hư ảnh đưa trước tay một màn này lệnh đứng ở đằng xa trần tử văn vô cùng kinh diễm mao sơn không hổ là mao sơn nội tình chi sâu xa không phải trung môn phái nhỏ có thể so sánh nếu không có nhìn lầm huyễn hóa ra hư ảnh nam tử là một gã nguyên anh tu sĩ rõ ràng chỉ dựa vào một đạo hư ảnh có thể cùng lâm cựu giao thủ đáng tiếc hư ảnh cuối cùng không phải bản thể lâm cựu ra tay không cố kỵ pháp lực vượt đề càng cao rốt c ụ c cưỡng ép một ngón tay đem hư ảnh đ ư c lỗ hậu sinh k h ả q u ý ta nhớ kỹ ngươi rồi hư ảnh cuối cùng lưu lại một câu hư ảnh tán loạn hóa thành một t r ư ơ n g vỡ tan n g â n phủ lâm cựu ngươi lớn mật một bên triệu kính viễn quá sợ hãi hắn không nghĩ tới lâm cựu lại cường thế đến tư trong lòng hối hận nổi lên lâm cựu nhìn về phía triệu kính viễn thù mới hận c không giết đối phương tâm không thể b ì n h chết đi lâm c ử u không nghĩ lại nói nhảm thả người tiến lên triệu kính viện không dám liều mạng vội vàng cùng với khác mấy vị cộng đồng thi triển trận pháp đột t h u ậ t sau này rút lui khỏi lâm c ử u một tiếng thét dài không chung một đạo c ự ảnh đập xuống một cánh đem mấy người c h ặ n đứng thinh thần triệu kính viện bâm veo cái pha tấn chân một đập mạnh lại xử suất mao sơn thỉnh thần thuật thỉnh thần thuật chính là mao sơn một đại t u y ệ t học bình thường chỉ có tại mao sơn phụ cận hoặc thường xuyên tế điện mao sơn sư tổ tri địa mới có thể thành công hôm nay đang ở dã ngoại h o a vu vốn nên rất khó thỉnh thần cũng không biết triệu kính viễn mấy người tạo thành trận hình có gì huyền r ư ợ u lại một lần t ứ c thành hơn nữa không chỉ triệu kính viễn mấy vị trưởng lao khác cũng thỉnh thần thành công lâm cựu không muốn tự lầm triệu kính viễn trầm trọng hắn thỉnh t h ầ n thành công thỉnh không phải sư tổ c h i hồn mà là mượn sư tổ c h i lực có thể dù cho mượn đến không biết đời thứ mấy mao sơn tổ tiên c h i lực triệu kính viễn cũng không hề muốn cùng lâm cựu l i ề u mạng chết sống thỉnh t h ầ n không phải thành thần triệu kính viễn tạm thời có được kết đan tri lực tăng thêm mấy vị sư lệ kết trận uy lực cực lớn cũng không biết sao triệu kính viễn thực lực tăng lên tối t ă n trung ngược lại cảm ứng được phía trước lâm cựu thâm bất khả chắc phản phất lâm c ử u còn cất giấu thực lực mây vị s ứ bá lâm c ử u không thèm quan tâm đến lý lẽ triệu kính viễn nhìn qua mấy người còn lại mở miệng đây là ta cùng với triệu kính viễn ở giữa sự tình các ngươi như lại cắm tay ta sẽ không lại lưu thủ nói xong cũng mặc kệ mấy người phản ứng lâm c ử u công hướng triệu kính viễn Vụt. đại trận ngưng tụ mấy người cuối cùng lựa chọn cùng triệu kính viễn cùng tiên thối lâm c ử u trong nội tâm thở dài không chút nào không sợ cầm trong tay vài chương lôi điện thần phủ bắn về phía phía trước、Tật. lâm cựu vừa bấm chỉ không trung đánh xuống lôi đỉnh bổ về phía phía trước một phút đồng hồ sau một đạo thân ảnh tự núi hoang nhảy xuống hốt hoảng chạy thụ mạng lâm cựu bung tha ta ta là ngươi sư bá dết ta ngươi t i ể u thực trở thành phản đồ sư phụ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi triệu kính viên k ê u to hắn lúc này m ặ t không có chút máu gặp phía sau lâm cựu càng lúc càng nhanh triệu kính viên kinh hãi gần chết hắn như thế nào cũng không nghĩ tới năm đó bị hắn vung hố được kết đan thất bại tiểu tử nghèo vậy mà phát triển đến nơi này loại tình trạng loại thực lực này cho dù bọn hắn cái này đồng lứa kết đan trường lão cũng không có mấy cái là đối phương đối thủ a mặt khác vài tên sư đệ đã bị lâm c ử u kích trắng hoặc sợ quá chạy mất dưới mắt chỉ còn triệu kính v i ễ n một người triệu kính v i ễ n biết đạo lâm c ử u không giết hắn thể không bỏ qua cho nên s ử x u ấ t tất cả vào liếng hướng thị trấn phương hướng trốn hắn lúc trước hướng bên này chạy đến t h ị t r ấ n đại quân đồng dạng có một bộ phận hướng bên này xuất phát chỉ cần cùng quân đội c h ắ p đầu có thể thoát khỏi k h ố n cảnh kết đan cường thịnh trở lại cũng hay là người lâm c ử u đánh không lại viên đạn thế nhưng mà triệu kính v i ễ n có vài phần tuyệt vọng hắn rõ ràng nhớ rõ thông chi thị trấn quân đội bên này tình huống vì cái gì dưới mắt vẫn chưa có người nào đến dùng hắn tốc độ căn bản chạy không khỏi lâm cựu đổi giết Ồ, đó là... đ ồ n g nhiên triệu kính viễn hai mắt sáng n g i như trong sa mạc trông thấy ốc đảo trường giáo sư đệ cứu ta triệu kính viễn đột nhiên kêu to hắn một tiếng này không chỉ có đột n ộ t hơn nữa văn g r ộ i mà ngay cả đang ở phía sau trên núi hoang khiếp sợ tại lâm cựu thực lực cường hoành trần tử văn đều nghe được nhất thanh n h ị sở trường giáo sư đệ mao sơn t r ư ở n g giáo chân nhân đệ nhất mao cha mặc dù không biết thiệt giả nhưng trần tử văn thoái ý bắt đầu sinh nếu như nhớ không lầm đệ nhất mao sẽ chết tại chính mình trong tay hiện nay đệ nhất mao lao tía đã đến mà lại nghe nói còn là cái có thể cùng nguyên a n h tu sĩ chính diện cứng đối cứng đại lao cấp nhân vật trần tử văn t u y ệ t không muốn cùng chi trả mặt trần tử văn âm thầm b à y trận kích hoạt nhân quỷ tống hợp thuật phân thân một bên tụ lôi là lôi đội làm chuẩn bị một bên cầm k í n h v i ế n vọng nhìn về phía lâm c ử u cùng triệu kính viễn chỗ phương hướng theo triệu kính viễn thoát đi xu thế trần tử văn xa xa trông thấy có quân đội hướng bên này chạy đến cái này chi quân đội phản p h ấ t so trần tử văn tại thị trấn chứng kiến quy mô c à lớn đội ngũ phía trước nhất có một người mặc cách t n mặc cùng thạch kiên có một chút như vậy tương tự chính là đạo nhân tự h ầ nghe đến triệu kính viên kêu cứu một mình th p h ả ngay tại song phương càng ngày càng gần lúc một thanh phản phất do pháp lực ngưng tụ pháp kiếm tự triệu kính viễn sau lưng sỏ xuyên qua ngực triệu kính viễn không kịp nói ra một chữ một cái té ngã té trên mặt đất không một tiếng động đệ tử lâm cửu bãi kiến trưởng giáo chân nhân triệu kính viễn ngã xuống đất lâm cửu thân ảnh vừa rồi đến nhìn qua phía trước đồng thời đi tới mà không biểu tình mao sân trường giáo chân nhân mao trần lâm k i ự u trên mặt thận trọng địa hành lễ thần sắc có chút khẩn trương lâm k i ự u người có biết tội của người không mao trấn mặc như đá tiên giống như là một bộ hắc b ạ c h huyền p h ụ h h n tướng mạo có chút cùng đệ nhất mao giống nhau nhưng khi chất quy về thạch kiên một loại kia bất q u á không có dâu r ị a lúc này mao trấn trên mặt nhìn không ra h ỉ nộ chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem lâm k i ự u đệ tử biết tội lâm k i ự u túi đầu chắc tay nhưng ánh mắt lại không một k i a hối hận mao trấn nhìn qua lâm cựu nhữ mày đông nhiên đem ánh mắt hướng xa xa trần tử văn chỗ phương hướng còn đến đem làm m a u trần ánh mắt v ă n g đến trong n y mắt trần tử văn cũng không có cái gì cảm giác nhưng một giây sau trần tử văn thần sắc d ị động trần tử văn lập tức mang hắn đám bọn họ đi ta thiếu nợ n g ư y i một cá i nhân tình trần tử văn bên thay lại chuyển đến lâm cựu thanh âm thiên lý truyền âm trần tử văn ngoài ý muốn đây là cái gì nguyên lý nếu như có thể phân tích ra làm ra mỗi người đều có thể dùng truyền âm pháp lý có phải hay không là được điện thoại di động lại nói tiếp ra các khổng bình sư mội còn hiểu được ngàn dặm video nói chuyện p h i m chi thuật nếu như đem những này pháp thuật phát triển phát triển cái thế giới này có thể hay không bởi vậy đi đến một đầu không giống với khoa học kỹ thuật lộ tuyến lộ tuyến trần tử văn tự dưng nghĩ đến cái này nhưng dưới mắt không phải muốn những thứ này thời điểm lâm cựu đột nhiên truyền â m tới nói do tình thế đã đến lại để cho hắn khẩn trương tình trạng trần tử văn vốn là có ly khai chỉ ý bạch nhặt lâm cựu một cái nhân tình tự nhiên vui với chịu phi thị tiến giai còn thừa một cái bình cảnh trần tử văn tuy nhiên bắt được một cái vạn lao quái lại không xác định đối phương nhất định có thể phối hợp nếu như có thể theo lâm cựu tại đây đạt được tiến g a i phi thị phương pháp không thể tốt hơn trần tử văn vẫn cảm thấy lâm cựu biết đạo tiến g a i thi trị pháp xa xa có đại quân vây quanh tới i ự u thúc để cho ta đi đầu mang bọn n g ư ờ i ly khai trần tử văn đối với chúng nhân nói nói xong trần tử văn cũng mặc kệ m ẹ kỷ liên bọn người tin hay không đốc xúc mấy người hướng một cái phương hướng xuống núi những người này tỉnh tỉnh tín nhiệm nhất trần tử văn hắn cái thứ nhất đứng dậy n h i ệ m anh cùng m ẹ kỷ liên sau đó thu sinh vừa định nghi vấn bị trần tử văn một t r ư ờ n g kích choáng lại để cho long đại xoáy lưng cong xuống núi chỗ này núi hoang một mặt hướng thị trấn ba mặt sơn ngoại sơn theo thị trấn phương hướng đi đường tốt nhất nhưng lại có một chiếc bị trần tử văn đứng ở xa xa có ghi nhâm đỉnh, đỉnh xe Chỉ chính hướng là đại quân trần h ị t ấ n phương hướng đến, đường này không thông. vây t r tử văn có thể mang lôi độn theo lần à n động h đ mọi người hướng dưới núi hoang chạy xa xa mà khắc bạch huyền trang phục đích mao chấn hai mắt nhau lại ngũ t Tử đồng tâm mà khí tức còn giống như có một tia vạn sư thúc khí tức mao t h ấ n trong lòng nghỉ h o ặ hắn sở dĩ chạy đến n à y huyện là vì lúc trước hắn cảm ứng được vạn lao quái kích phát huyết sắc bắt quái đồ đương nhiên mao trấn cũng không rõ ràng lắm kích phát bắt quái đồ chính là vạn lao quái nếu không lúc này cũng sẽ không biết như thế chấn định đã xóm lo lắng mao sơn phải c h ẳ n g xảy ra chuyện gì đại sự bất quá cho dù không rõ ràng lắm vạn lao quái sự tình mao trấn cũng đúng xa xa núi hoang phương hướng đã có hứng thú cái khác không sao cả ngũ tử đồng tâm ma đối với hắn hữu dụng dưới mắt đụ phải vừa vặn nhận lấy lâm cựu trong nội tâm khẩn trương hắn gặp mao trấn nhìn về phía núi hoang phương hướng chỉ cảm không khỏi lại lần nữa truyền âm cùng trần tử văn thúc giục động tác nhanh chút ít long đại x o á i có chết hay không không sao hắn liên mội tuyệt không có thể có sự tình đ ặ p mao chân đi phía trước đạp một bước một bước này mao chân vận dụng xúc địa thành thốn đích thủ đoạn có thể một bước bước ra mao chân kinh ngạc phát hiện chính mình cái bước ra bình thường một bước nhỏ xúc địa thành thốn thủ đoạn bị người phá hủy nhìn qua y nguyên ngăn tại phía trước lâm k i ử u mao chân m ặ t không biểu tình nói lâm cửu ngươi là vì kết đan thành công không đem ta để vào mắt vẫn cảm thấy ta sợ sư phụ của ngươi không dám nghiêm phạt ngươi đệ tử không dám lâm cửu túi lầu nói nhưng thân thể lại vẫn không n ú c đ í c h chắn mao trấn đằng trước mao trấn không phải rất rõ ràng lâm cựu cùng long đại xoáy một nhà sự t ì n h gặp lâm cựu cản trở chính mình đuổi theo ngũ t ử đồng tâm a trong nội tâm tức giận hiện lên lần này mao sơn phía nam cùng quân đội hợp tác chính là hắn một tay thôi động triệu kính viễn là hiệp trợ xử lý thai sơn cái này một khối mao sơn đội trưởng kết quả bị lâm cựu đang tại hắn mặt đánh chết không nói đến triệu kính viễn là hắn thân tín là hiệp trợ quân đội hành động chi nhân dù là cái gì cũng không phải lâm cựu đánh chết triệu kính viễn tại mao sơn cũng là tội lớn h ô n g chỉ hay là đang tại hắn đường đường mao sơn trường giáo h o t động đắc thủ mao trấn không có ở trước mặt cầm xuống lâm c ử u là tồn một phần lòng yêu tài không nghĩ tới cái này vô liêm s ỉ lại dám được một t ứ c lại m u ố n tiến một tước ngươi ngăn được ta sao mao trấn ngư khí trở nên lạnh lâm c ử u đông nhiên quỳ xuống trưởng giáo c h â n nhân tính x i n b u ư n g tha bọn hắn mao trân cười lạnh hắn biết rõ lâm c ử u là người nhìn như khiêm tốn chỉ khi nào làm ra quyết định chín đầu ngưu cũng kéo không hồi trở lại dưới mắt lâm c ử u vì trên mặt đất đối với hắn k h ẩ n cầu có thể trong giọng nói thái độ rõ ràng nếu như hắn cái này trưởng giáo không có ý định v ư n g tha quyết định tiếp tục đi phía trước như vậy lâm cựu nhất định sẽ lựa chọn ngăn lại hắn. mao trấn tự bảy tuổi lên núi học nghệ cựu chưa từng thỏa hiệp qua một lần vô luận đối mặt người phương nào mao trấn cũng chưa bao giờ sợ qua hắn tính tình sao mà cường thế làm sao có thể bởi vì một câu vung tha bản thân cần ngũ t ử đồng tâm ma húng chi người này còn tưởng là lấy hắn mặt giết người xem cùng khiêu khích cúc này mao trấn quất lạnh cước bộ khé động xúc đ ị a thành thốn lúc này đây mao trấn thân hình thoáng hiện tại mười em mờ có hơn có thể lâm cựu thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại phía trước mao trấn ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý mới hắn nhìn qua lâm cựu đông nhiên ngẩm đầu nhìn chỗ không bên trong đích nộ tình、cả. không khỏi sợ hai t h á n phục lên tiếng khó trách ngươi tiểu tử dám ngăn đón ta ngươi rõ ràng đã nhận được buồn mạng linh thú đốt lên thiên hồn mao chấn mắt lộ ra dị sắc người có tam hồn thiên địa nhân nhân hồn không cần điểm vốn là tại thiếu đốt địa hồn dựa vào tu luyện kết đan tức nhen nhóm mà thiên hồn tương đương với nguyên anh tu sĩ nguyên thần sau khi đốt có thể như nguyên anh tu sĩ bình thường câu thông thiên địa lực lượng nhen nhóm thiên hồn người cơ bản chỉ có nguyên anh tu sĩ có thể làm được nhưng thế sự không có tuyệt đối có một loại phương pháp có thể cho người tại dưới cơ duyên xào hợp nhẹ nhóm n thiên hồn tức ngợn nhờ ngoại lực tìm được một loại cùng bản thân mệnh cách phù hợp cường đại linh thú hai hồn đi thêm cưỡng ép đột phá gông cùng xiềng xích cầu thông thiên địa loại phương pháp này nhen nhóm thiên hồn là tạm thời tính không phải vĩnh hằng tồn tại hơn nữa người cùng linh thú song phương không chỉ có muốn chết cách nhất trí cũng đều muốn đầy đủ cường đại lâm i ể u mệnh cách l à phượng nộ tinh gà toàn bộ xưng là phượng gáy nộ tình gà cả hai chúng nó mệnh cách tương xứng mà lại đều đầy đủ cường đại song song n h thêm này đây có thể b ộ c phát ra viễn siêu kết đan kỳ thực lực tuy nhiên không có khả năng có chính thức nguyên anh tu sĩ lợi hại như vậy cũng không có như vậy bền bỉ nhưng dĩ nhiên đầy đủ k i người h n đây cũng là lâm cựu chết sống không chịu đem nộ tinh gà trả lại cho trần tử văn nguyên nhân mao c h ấ n đã đến h ư ơ n g thú hắn lúc trước chỉ đem lâm cựu cho rằng một vị tư chất không tệ văn bối hôm nay mới bắt đầu chính thức nhìn tới làm đối thủ tại mao c h ấ n trong nội tâm một người nên đã bị tôn trọng cùng hắn thực lực thành có quan hệ trực tiếp kẻ yếu căn bản không xứng hắn con mắt đối đãi chỉ có cường giả mới có thể đạt được hắn coi trọng ra tay đi nhớ do vận dụng toàn lực nếu không bị ta đả đạo nó chính là ta mao trấn nói nó tự nhiên là chỉ ngũ t ử đồng tâm a bất quá nghe vào lâm cựu trong hai phản phất đang nói m ê k ỳ liên sư công sư phụ ta có lẽ cũng tới a lâm cựu nhắc nhở mao trấn nghe vậy không rõ ràng cho lắm gặp lâm cựu không dám động thủ t r ư ớ c vì vậy đạo bào khe múa một đạo cường hoành pháp lực nên hướng lâm cựu c h ư n một trăm tám mươi lâm cựu vừa già mao trấn cùng lâm cựu chiến lược cơ bản bước vào cái thế giới này chi đỉnh có thể song phương giao thủ cũng không có lòng trời lở đất đầy bình bạo phá tuy nhiên so trước kia thiệu thị võ hiệp cái loại lầy hcấp h ờ -A, a a lợi hại rất nhiều nhưng nhiều nhất cũng tiểu bánh bao hấp cái kêu bản thần điêu hiệp lữ cấp độ lâm c ử u rất c ư ờ n g so trần tử văn trong tưởng tượng cường nhưng mao trấn càng mạnh hơn nữa thân là mao sơn trưởng giáo c h â n nhân mao trấn công lực không thể thắng được lâm c ử u mà lại học tạo mấy mạch bí thuật đa dạng dù cho lâm c ử u có thể tạm thời mượn nhờ thiên địa lực lượng thì pháp uy lực tăng nhiều cũng bị mao trấn chính diện áp chế mơ hồ rơi vào hạ phong ha ha ha mao trấn càng đánh vợt ư hưng phấn năm nào sự tình đã lâu nhưng bởi vì kết đan tri cố tinh lực không giảm năm đó lúc này được gặp biệt thủ thật là cao hứng thậm chí đem ngũ từ đồng tâm mà không hề lệ tâm lâm cựu tính tình không tranh giành cũng biết rõ đối phương còn có thực lực cận tảng nếu không có vì mẹ kỳ liên bọn người rút lui khỏi dĩ nhiên nhận thua hai người giao chiến lúc trần tử văn mang theo mọi người rút lui khỏi bên kia theo thị trấn phương hướng chạy đến cái kia chỉ đại bộ đội r ố t cục đến phụ cận lúc này một gã thiếu tướng quân hàm quan quân đứng ở nơi này chỉ đội ngũ phía trước d ơ kính viết vọng đối với mao trấn cùng lầm cựu giao thủ phương hướng trên mặt trồi lên kinh diễm chỉ s á c thần tiên người trong a người này phát ra c ả n khái linh miễn g i i đối với bọn hắn những người này mà nói còn chưa xong toàn bộ lạ lẫm vốn lấy trước tiếp xúc cơ bản thì ra là kết đan phía dưới như mao trấn lâm cựu bực này đẳng cấp cao tu sĩ giao chiến là bọn hắn thậm chí quốc dân chính phủ cao tầng đều chưa từng thấy qua đối với quốc gia mà nói cá nhân chiến lực không coi vào đâu trừ phi có được một quyền san bằng một tòa núi lớn thực lực nếu không một cái nguyên anh tư sĩ hắn tính nguy hại thậm chí so ra kém một cái am hiểu phóng độc chỉ nhân nhưng đối với cá nhân mà nói ai cũng không thể bỏ qua những này đẳng cấp cao tu sĩ cho dù đ ư ờ n g kim linh khí khô kiệt nguyên anh tu sĩ trí cường một kích vẫn còn so sánh không đường kính một trăm mm một ổ hỏa pháo nhưng những người này nếu như áp dụng trạm thủ hành động không có mấy người có thể thừa nhận hâm mộ g e nàng g h này một n căn đạo châm i n cắm đ ở trên đầu tay phải theo bên trái rộng thủng thình đạo trong tay áo cầm ra một tay hạt dưa một bên gặm một bên trong lòng thấm lũ sứ t o ọ n đã phát hiện b u ồ n huyện quân việt long n ạ o thiên một nhà đang tại phía trước một km bên ngoài vùng núi chạy trốn thuộc hạ thỉnh cầu tự mình mang binh truy kích lúc này trần tử văn từng tại thị trấn bái kiến một gã quan quân tiến lên phía trước nói cầm đầu quan quân phất phất tay đi thôi hắn đi theo mao trấn đi tới nơi này bên cạnh cũng không phải vì chảo một cái huyện thành nhỏ quân là phiệt đầu lĩnh bắt người nào có xem thần tiên đánh nhau có ý nghĩa hắn bộ hạ tuân lệnh lập tức dẫn đầu một người nối nghiệp mã bước nhanh chạy về phía trước đi cái này người nối nghiệp nghiêm trình huấn luyện vượt qua mao chân cùng lầm cựu giao chiến điểm hướng trần tử văn bọn người chỗ phương h bộ đội hành quân động tinh không nhỏ lập tức bị xa xa đang cùng mao chấn giao thủ lâm cựu phát hiện lâm cựu ánh mắt đảo qua cái này chỉ võ trang đầy đủ đội ngũ trong nội tâm bất an hắn biết đạo trần tử văn có một thực lực cực kỳ quỷ dị cương thi phân thân đối phó những binh lính này không thành vấn đề nhưng hắn không thể khẳng định trần tử văn có thể bảo chứng mẹ kỳ lên i bọn người không bị thương tốn đạn không có mắt một viên đạn có thể cướp đi một đầu đánh mạng lâm cựu đánh chết triệu k í n h viễn lý trí khôi phục minh bạch cái lúc này phải bảo đảm mẹ kỳ lên bọn người an toàn ta không thể để cho bọn hắn đuổi theo mau lâm cựu một trưởng vung hướng mao chấn thứ hai nên trưởng hai trưởng một đôi lâm c ử u mượn lực lui về phía sau lui hướng đám kia truy binh chỉ là m a u c h ấ n đánh ra hào hứng chiếc quấn quýt lấy lâm c ử u không phóng lâm c ử u vừa đánh vừa lui phí hết không ít thời gian mọi đ u ổ i theo chỉ kia đội ngũ chiến tuyến đi phía trước rời đang xem cuộc chiến đội ngũ cũng đi phía trước rời chỉ có trần tử văn một bằng người bởi vì mang theo một đám phụ nữ và trẻ em cộng thêm thương binh tốc độ ngược lại c h ậ m nhất thật phiền p h ứ c trần tử văn trông thấy phía sau tình huống quan sát một lần phía trước tình hình giao thông trong đội tâm đối với đi bộ ly khai đã không ô n kỳ vọng hay là sử dụng lôi đội a trần tử văn thầm nghĩ Cùng lâm cựu giao thủ mao trấn được xưng nguyên anh phía d ư ớ i đệ nhất nhân thực lực thâm bất khả chắc cộng thêm phía sau đại quân tới gần trần tử văn không nghĩ bản thân đ ạ t hiểm cảnh nhất nhiệm điểm trần tử văn đem cước bộ dừng lại trần tử văn ngươi làm gì lâm cựu truyền âm lại đến hắn vừa sợ vừa giận hắn lúc này đã cách trần tử văn một đoàn người không xa bên người còn đi theo mao t r â n thật vất và dọn ra tay đem một chỉ đội ngũ từng cái giải quyết lại phát hiện phía sau chỉ kia đại bộ đội đã đuổi theo phía sau quân đội có thương có pháo hắn lại là lợi hại cũng không có khả năng ngăn lại nhiều người như vậy dưới mắt loại tình hình này chạy cũng không kịp trần tử văn rõ theo đệ nhất mao trong miệng biết đạo mao sơn hiểu được lôi độn chỉ có thạch kiên một người mặt khác đồn thuật có người sẽ sử dụng nhưng không có người nào có thể trong nháy mắt xuất hiện tại hơn một mươi hai mươi dặm bên ngoài đệ nhất mao cha hắn thần thông q u a n đ ạ i lại chỉ có thể theo ở ngoài ngàn dặm lấy vật không thể thuấn di hơn mười dặm chỉ cần trần tử văn mang mọi người thuấn di ly khai có thể thoát khỏi bọn này truy binh về phần lâm cửu tin tưởng dùng kỳ thật u thực lực thoát thân không thành vấn đề mọi người chuẩn bị cho tốt trần tử văn mở miệng hắn đã chuẩn bị dẫn lôi mà xuống nhưng n à y lúc cùng lâm cửu giao thủ mao trấn tựa hồ nhìn ra một ít gì đó lôi đ ộ t mao trấn nhìn qua đỉnh đầu một mảnh hát vân không thể xác định nhưng là không có ý định đứng ngoài quan sát tay khẽ vây lại đang không trộp tới một tay cùng không mang theo nửa phần do dự dương cung bắn về phía trần tử văn một bằng cái này cung tiễn làm như một kiện khó lường pháp khí dây cung k é o căng nhưng vẫn đi ngưng tụ ra một chi p h á p tiễn lâm cựu biểu lộ đại biên h á n sư p h ò âm hoa là mẫu thân của đệ nhất mao tương đối với hắn nói tới mao chân mấy tay s á t c h i ề u trong đó một loại là được cái này cung thần cho nên vừa thấy mao chấn dương cung b á n tên lâm cựu điều động sở hữu tất cả thiên địa linh khí vận khởi bản thân toàn bộ pháp lực ngăn ở này tiễn trước khi hơi anh một tiếng vang thật lớn trần tử văn đang muốn dẫn lôi đã thấy không chung một đạo cự ảnh rơi xuống đúng là nộ tình cả trên mặt đất lâm cựu mạnh mà phun ra một búng máu đến mao chấn phát hiện không đúng có thể tiễn đã rời dây cúng pháp tiên đột phá lâm k i ự u k h ô n g chế hung hăng đâm vào lâm k i ự u đầu vai mang theo lâm k i ự u tại mặt đất kéo lên một đạo t r ư ờ n g tuyến k i ự u sư thúc ngươi làm gì thế một đạo gầm lên vang lên đại bộ đội bên kia tên t i ê nữ n tính đạo sĩ vẻ mặt tức giận một trưởng đánh nát một đài vừa mới phóng ra qua pháo thân hình mượn nhờ phản tác dụng lực hướng lâm k i ự u phương hướng phóng đi có thể tại hắn trước khi một đạo hư ảnh bắn thẳng đến mà ra cực tốc vượt qua vài trăm mét một ngón tay điểm hướng lâm cựu đan điển đạo này hư ảnh lại cùng lâm cựu đánh chết triệu kính viết lúc đôi chiến qua hư ảnh giống như Hóa thành hư ảnh chỉ hướng cũng về sau, cũng chỉ điểm hướng lâm cựu lại n h ả một búng máu một thân kim đan khí t ứ c tại chỗ tán loạn một màn này mao trấn sớm đã phát hiện mong muốn gặp bị pháo đánh trúng rơi xuống đất nộ tin h gà mao trấn tức giận thầm mắng ngoài lại không biết vì sao cũng không lựa chọn ngăn lại đánh lén lâm cựu hư ảnh cho nên lâm cựu trong cơ thể kim đ a n trực tiếp bị người đánh nát trong lúc nhất thời lâm cựu bộ g á n g lại về tới trần tử văn mới gặp gỡ lúc cái chủng loại kia lao thái mắt thấy lâm cựu bị người đánh bại cao thủ đều hướng bên này tụ đen trần tử văn lập tức cải b i ế n chủ ý ánh mắt quang hướng phương xa đại bộ đội phân thân dẫn lôi bản thể thi pháp một tiếng s â m xét về sau vẹn vẹn mang theo tỉnh tỉnh một người xuất hiện tại quân đội phía trước nhất cầm đầu cái tia tên thiếu tướng quân hàm quan quân bên người t r ư ớ c 181, phượng nguyên người là sẽ trở thành lớn lên nếu là lúc trước trần tử văn hội trước tiên đào tẩu dưới mắt lại lựa chọn lôi độn đến đang ở một km trong phạm vi đại bộ đội bên trong người nào trần tử văn vừa mới xuất hiện có người quá sợ hãi không đợi những người này phản ứng trần tử văn đã mệnh phân thân méo ở cầm đầu quan quân cổ đồng thời thi khí hóa t h ủ rút ra dấu ở trên người hơn mười đem khẩu súng đối với n h ư n g đứng tại trong đội ngũ vài tên mao sơn đạo sĩ hai chân bộ vị liền bắn mới phát rầm rầm rầm tiếng súng vang lên đại bộ đội phía trước nhất một mảnh tiếng động lớn xôn xao trần tử văn không để ý tới lại để cho phân thân dùng kim giáp thi thi khí bao t r ù m mình cùng tinh tinh bắn bị thương cái kia vài tên khả năng đối với mình thân có uy hiếp mao sơn đạo sĩ về sau đem họng súng nhắm ngay phủ cận sở hữu tất cả quan quân đem những người này cùng với bị thương đạo sĩ toàn bộ trở thành con tin của mình hết thể dừng t trong Tử những lại để c người to. này n trần tử n g ộ văn chỉ n phất Lâm để ý tỉnh tỉnh một người an nguy sở dĩ hao tâm tổn trí bảo hộ tất cả mọi người là muốn cho lâm cựu thiếu nợ tự mình một người tỉnh trần tử văn vẫn cảm thấy lâm c ử u đối với phi thi có nghiên cứu trong n ộ i tâm sáng sớm chuẩn bị mượn cơ hội này hướng lâm c ử u hỏi tham tiến dài phi thi chỉ pháp nếu như lâm c ử u chết rồi chính mình đi hỏi ai đây hỏi vạn lao quái vạn lao quái bị trần tử văn làm hại chỉ còn một cái nguyên anh hơn nữa nguyên khí đại thường vạn nhất không chịu nói cho nên trần tử văn lựa chọn đem lúc này đây lôi đột mục tiêu tuyển tại quân đội đại bộ đội chung bắt giặc trước bắt vua mao trấn đợi mao sơn đạo sĩ chủ động xuống núi phối hợp quân đội hành động tự nhiên có ý hướng quốc gia cơ cấu lấy lỏng bắt giữ cái này chi đại bộ đội người cầm đầu hơn phân nửa có thể làm những người này sợ ném chuột vỡ bình trần tử văn không có mười thành nắm chắc cho nên lôi độn lúc dẫn theo tinh tinh nếu như lâm cựu bị giết hoặc những người này căn bản không quan tâm con tin an toàn trần tử văn cũng sẽ không biết xen vào nữa mẹ kỳ liên bọn người trực tiếp mang theo tinh tinh giết ra lớp lớp v ò n g đây cũng may xem ra tình huống không tệ những người này quả nhiên không hề s a n g bậy cựu sư thúc người muốn làm gì một mảnh trong yên lặng tên kia lúc trước lao ra nữ đạo sĩ đội đến té trên mặt đất lâm c ự bên người báo nổi giống như địa nhìn qua đứng ở một bên hư ảnh hư ảnh đem lâm c ự kim đan đánh nát về sau không hề ra tay với lâm cự đối mặt nữ đạo sĩ h ỏ i trách cũng không d á n h mà để ý hội chỉ là vẻ mặt cười nhạt âm hoa lâm cựu một mình sát hại đồng môn cựu sư thúc phế hắn kim đan cũng không sai lầm mao chân mở miệng trong lòng của hắn có chút tiếp hận nhưng tiếp hận chính là nộ tình gà bị pháo đánh trúng đối với mao chân mà nói có được nộ tình gà nhen nhóm thiên hồn lâm cựu mới được là đáng giá hắn để ý thế hệ mất đi nộ tình gà không cách nào nữa nhen nhóm thiên hồn lâm cựu bất quá một kẻ bình thường kết đan đối với mao sơn mà nói kết đan tu sĩ cố nhiên là môn phái cực quý giá tại phú có thể làm cho người dùng pháo đánh lén nộ tình gà là một gã nguyên anh Mao theo r ấ n tác p o cho náo báo n gần đây trực tiếp. Kết đan cùng Nguyên Anh, tự nhiên thứ hai trọng、yếu. Cùng hắn lại để cho cả hai chúng nó náo mâu thuẫn, không bằng triệt để bỏ đi một phương g làm lại mâu một niệm. việc tiếp. hai hai triệt đi chi trực cả đây để để yếu. Kết tự thứ thủ t h bỏ mao trấn hư ảnh đánh lén có mất thân phận mà lại làm việc h è n h ạ nhưng chỉ phế kim đan không làm hại nhân mạng ra tay coi như có t r ư ừ n g mực hố hồ lâm cựu trước khi giết triệu kính viễn tự làm vị này cựu sư thúc đồ đệ hôm nay sư phó làm đồ đệ báo thủ hợp tình hợp lý nếu như lâm cựu có thể niết bàn trọng sinh muốn báo thủ hắn cũng sẽ không biết ngăn trở những này tạm thời đều không trọng yếu dưới mắt là trọng yếu hơn là theo chân bọn hắn đi tới nơi này bên cạnh sư t r ư ở n g bị người cưỡng ép mao sơn cùng quân đội hợp tác là mao chấn một tay thôi động hắn không hy vọng tại nơi này trong lúc mấu chốt xuất hiện quan lớn bị giết một chuyện âm hoa mao chấn hét lớn hắn gặp nữ đạo sĩ ẩn ẩn có động tay chỉ ý lại lần n ữ a quát nữ đạo sĩ là được mao chấn trong miệng âm hoa tức lâm cựu sư phó âm hoa nương tử hắn tính tình nóng bỏng gặp lâm cựu bị đánh nát kim đan là được nguyên anh ở trước mặt cũng nhịn không được nữa muốn ra tay có thể rốt cục nhịn được một bên hư ảnh chỉ là thứ chín sư thúc một đạo phù phân thân cho dù bị phá hủy cũng không gây thường tổn đối phương huống hồ hắn chưa hẳn đánh thắng được p h ư ơ n g kiểu người có khỏe không nghe được mao t r â n quát bảo ngưng lại âm hoa nương tử nhịn xuống nộ khí túi đầu nhìn về phía lâm cựu lâm cựu lông mày phát dần dần thường khí tức yếu bóc ôm đầu vai lắc đầu kim đan nghiền nát lâm cựu một thân công lực ngã xuống một cái đại cảnh giới đây là lâm cựu lần thứ hai kinh nghiệm kim đan nghiền nát nội tâm phẫn nộ thực sự có thể thừa nhận lại để cho lâm cựu chính thức bị thương là từ thiên ngã xuống nộ tình cả cái này đầu chim thần cùng hắn bệnh cách t Phản phất đồng mệnh đồng tương lâm i lại bị người dùng pháo từ phía trên thượng đánh rơi, hấp hối, cái này đối với ê trên n nay dùng thượng đánh này hôm pháo phía hấp l bị từ cựu đá k í cưỡng h phản phất mất đi văn tài bình h văn mất tài t đi ép đứng dậy đi về hướng nộ tinh gà nhìn qua nộ tinh gà hai mắt m í mắt ngửa khép lâm cựu đau lòng vẫn còn thắng thần đau n h ấ t súng đạn xuất hiện là linh h u y ễ n giới bi kịch nộ tinh gà tại lâm cựu bồi dưỡng xuống đã thành yêu thân nhưng như cũng b ụ không được một pháo ven h kích là ta hại ngươi lâm cựu nhìn qua nộ tinh gà thứ hai trầm thấp gà ghét pháo u y lực không phải thân thể có thể thừa nhận nộ tinh gà linh trí đã sinh biết đạo chính mình ném chết vì vậy cố gắng mở to mắt nhìn qua lâm cựu nó đầu giật giật như gả con mổ thóc giống như đem khéo mồm khéo miệng tiên đến lâm cựu trong lòng bàn tay đột nhiên theo trong miệng ho ra một đoàn như hỏa đồng dạng đó tươi đ ồ vật phượng nguyên cái kia đoàn hỏa đồng dạng đ ồ vật vừa xuất hiện liền rơi vào lâm cựu trong tay lâm cựu nần g người xa xa đạo kia hư ảnh phát ra một tiếng t h é t kinh hãi thân hình nhất t i ể m phóng tới lâm cựu lại bị thêm gần một ít âm hoa nương tử một tay á o ngăn lại bị thêm gần một ít âm hoa nương tử một tay tháo ngăn lại đương kim linh huyễn giới long phượng sớm đã thành truyền thuyết nhưng thế giới vẫn còn long nguyên cùng phượng nguyên này hai vật có thể theo có long phượng huyết mạch đại yêu tình huyết trung tình luyện linh huyễn giới nhất trí quan điểm là những này theo tinh huyết trung tinh luyện ra long nguyên cùng phượng nguyên tức thượng cổ thần thú long phượng chi huyết đối với mao trấn mà nói long nguyên cũng tốt phượng nguyên cũng thế cũng không có trọng yếu như vậy bất quá này hai vật đối với nguyên anh tu sĩ lực hấp dẫn rất lớn lần này mao sơn có một nhóm người bắc thượng chính là vì tìm kiếm một đầu dao lớn nhất mục đích tự là theo dao long trên người tinh luyện long nguyên long nguyên so phượng nguyên thích hợp hơn nguyên anh nhưng cái này không bị lấy phượng nguyên không trọng yếu h ư ảnh sốt ruột ra tay tự u là nghĩ đến đến vợ nguyên đáng tiếc bị âm hoa ngăn lại phanh h ư ảnh đang muốn nói chuyện xa xa vang lên tiếng súng trước khi mang theo hư ảnh ngân phủ cái kia tên mao sơn đạo sĩ bị trần tử văn một thương nổ h ì ở con ta cho các ngươi hết thể đ ư n g n ú c đ í c h đều không có nghe rõ sao trần tử văn lạnh lùng nói t r ư ơ n g một trăm tám mươi hai long vợ đan cựu thúc đ i ề u chết không thể phục sinh nếu như còn năng động liền mang theo long đại xoáy bọn hắn đến ta bên này trần tử văn lại để cho phân thân hô to dưới mắt cái này dã ngoại hoang vu tình thế một mảnh hỗn loạn trần tử văn nếu không sửa sang lại là được một đoàn gây dối trong quân đội đa số quan quân bị trần tử văn bắt cóc phụ cận binh sĩ không dám hành động thiếu suy nghĩ mao chấn bọn người ở tại lâm cựu phụ cận quan hệ nhất loạn mệ k ỳ liên bọn người đang ở xa nhất chỗ theo trần tử văn biến mất cái kia khoảnh khắc cựu vẻ mặt m ở mịt trần tử văn không nghĩ tràng diện hỗn loạn xuống dưới trực tiếp nổ súng đánh chết một người giết gà doa khỉ sinh linh trời sinh sợ hãi tử vong một cái tánh mạng biến mất có thể khiến người tỉnh táo một ít người một chết phương xa h ư ảnh ánh mắt còn đến tràn ngập sát ý trần tử văn đánh chết là hắn cái khác đồ đệ hôm nay liên tiếp hai cái đồ đệ chết ở chỗ này lệnh người này nguyên anh tu sĩ dị thường phân nộ trần tử văn không hề cảm giác gặp đối phương sinh khí ngược lại có chút khai mở tâm nộ tình gà bị pháo đánh rơi gần chết nổ ra phượng nguyên người khác đều cho rằng lầm cựu thương tâm khổ sở nhưng trên thực tế trần tử văn cũng rất phẫn nộ nộ tình gà chủ nhân căn bản không phải lâm cựu cái này con gà là trần tử văn dùng tiền mua được trần tử văn mới được là nộ tình gà chủ nhân cái này hư ảnh rõ ràng khiến người lại để cho giết chết nộ tình gà trần tử văn trong nội tâm sớm đã nhó lên một số cựu thúc ngươi vẫn còn lề mê cái gì gặp lâm cựu tay cầm phượng nguyên một người trần tử văn không thèm quan tâm đến lý lẽ cái kia hư ảnh đối với lâm cựu kêu to lâm cựu bị trần tử văn tiếng la bừng tỉnh lúc này mới phát hiện trước người nộ tình gà hai mắt triệt để nhắm lại không có sinh cơ hô lâm cựu thở ra một hơi nắm chặt trong tay phượng nguyên nhìn chết đi nộ tình gà một mắt hướng long đại xoáy bọn người phát tay ý bảo long đại xoáy bọn người tới ai cũng chớ lộn xộn nếu không đừng trách ta giết người trần tử văn kêu lên lời này vừa ra bị p â n thân cầm thương chỉ vào cái kia chút ít qua quân sắc mặt đại biến bọn hắn bị cưỡ ép đến bây giờ không phải là không có người nổ súng bắn chết trần tử văn ba người đều bị phân thân kim giáp thi thi khí ngăn lại cho nên trong lòng bọn họ mấy người bọn họ tánh mạng thật sự nắm giữ ở trần tử văn trong tay cho nên nghe được trần tử văn nói như vậy vội vàng mời đến mọi người chớ hành động thiếu suy nghĩ có mấy cái sợ chết điểm còn lớn hơn âm thanh hướng mao chân bọn người kêu gọi đầu hàng khoan hay nói chiêu này đối với mao chân rất tốt khiến cho thân là mao sơn trường giáo hắn có thể không quan tâm trần tử văn trong tay cái kia vài tên đạo sĩ con tin lại không thể tùy ý hành động lần này quân đội con lớn chết ở trước mắt mình cho nên mao c h n vẫn không n ú c n í c nhưng xa xa đạo kia hư ảnh không bị uy hiếp hắn y nguyên muốn đoạt được lầm cựu trong tay phượng nguyên có thể âm hoa nương tử ngăn đón không cho hắn tiếp cận lầm cựu cuối cùng lại thân hình nhất t i ể m hướng long đại x o á y bọn người bỏ chạy ngươi có bản lĩnh nổ súng a ta lại để cho bọn hắn tất cả đều chết hư ảnh nói chung cũng không thích bị người uy hiếp hắn gặp trần tử văn cưỡng ép mọi người lập tức phóng tới long đại x o á y bọn người đem long đại x o á y cùng mẹ kỳ lên i bọn người cưỡng ép cũng dẫn theo tới c ộ n lông trần giáo ngươi không ngăn cản lấy các ngươi mao sơn môn nhân sao trần tử văn kêu gọi đầu hàng gặp mao theo chết Có mức chấn ánh lãnh. Nhưng hư ảnh không thụ ảnh hưởng. h tới to. mắt trong mắt trở t ba quan Mau gã người ngáy quân. kêu nên âm À. sợ có chút góc độ mà nói hắn cùng với trần tử văn đồng dạng tịnh không để ý những quân quan kia chết sống cho nên nhìn thấy trần tử văn nổ súng giết người hắn trực tiếp từ trong đám người cầm ra long đại soái một tay bẻ g ã y cổ đại long m ẹ k ỳ liên kêu t h ẳ m một tiếng hôn mê bất tỉnh trần tử văn không nghĩ tới đối phương ra tay như vậy quyết đoán cái này cùng trần tử văn trước kia tưởng tượng không hợp trong nội tâm lập tức đối với hư ảnh thái độ đã có bất đồng nhận thức nhưng trần tử văn không có ở ý long đại xoái chết thì chết cộng lông trưởng giáo ngươi còn không ngăn cản lấy các ngươi mao sơn môn nhân sao trần tử văn không để ý tới hư ảnh chỉ nhìn hướng mao chân nói xong phân thân r ơ x u ố n g ngắn nhắm ngay vài tên quan quân cùng với vài tên mao sơn đạo sĩ không muốn lúc này lâm cựu ngược lại nóng n ả y nhưng trần tử văn không thèm quan tâm đến lý lẽ chỉ là chằm chằm vào mao chân gặp mao trấn tựa hồ vẫn không có động tại chung trần tử văn ý niệm khẽ động phân thân lại lần nữa bóc cỏ lại chết một đám không muốn lâm c ử u vẻ mặt kinh hãi bởi vì ngay tại trần tử văn nổ súng về sau hư ảnh đem tay chụp vào m ẹ kỳ liên cùng trong hôn mẹ thu sinh trần tử văn ánh mắt hiện lạnh trực tiếp đem họng súng nhắm ngay còn lại cuối cùng vài tên quan quân trong đó kể cả quân hàm tối cao cái vị kia m ẹ kỳ liên cùng thu sinh mà chết rồi lâm c ử u tất nhiên hận thấu chính mình trần tử văn lại đừng muốn từ lâm c ử u trong miệng đạt được mình muốn đ ổ vật cho nên trần tử văn tuyệt đối không phải đang hù do người mà là thật sự hội đem những người này giết chết dù sao lôi đội đến tận đây phân thân đã đem thi khí lan tràn đến mấy bài pháo mấy dứt súng máy phía、dưới. một khi đại khai sắp giới ai thua ai thắng còn không nhất định ngừng mao trấn rốt cục mở miệng hắn cuối cùng không đợi trần tử văn động tay một ngón tay điểm hướng muốn giết người hư ảnh cái này một ngón tay lăng không phát lực càng đem hư ảnh trực tiếp đánh nát thả người tha cho các ngươi ly khai mao trân lạnh lùng nói nếu như là quen thuộc người của hắn tất nhiên phát giác được lúc này mao trấn đã phẫn nộ đã đến cực h ạ n trần tử văn không có cảm giác gì gặp mao chân một ngón tay đem hư ảnh đánh nát trong nội tâm đối với vị này mao sơn trường giáo cũng có vài phần càng sâu nhận thức cựu thúc dẫn người tới trần tử văn quát sự t ì n h đến nơi này một bước sớm đã không có đường rút lui lâm cựu cọ s ắ t đem mồ hôi lạnh may mắn mao chấn đem hư ảnh đánh tan không dám chỉ hoan nữa một giây tiến lên đem thu sinh b é o tỉnh không đi quản chết đi long đại x o á i ôm lên mẹ kỳ liên mang theo nhậu anh hướng trần tử văn bên này mà đến trần tử văn đoán không sai tại lâm cựu trong nội tâm long đại x o á i có chết hay không thật không có trọng yếu như vậy chỉ cần có thể cứu mẹ kỳ liên cùng thu sinh lâm cựu chịu trả giá hết thảy cựu thúc ta ở tại chỗ này các ngươi đi trước trần tử văn mở miệng nói gặp lâm cựu đang nhìn mình trần tử văn đem tinh tinh đổ lên lâm cựu bên n ư ờ i lần lượn một trang giấy cho lâm nói tinh tinh giao cho ngươi rồi cái phương hướng này ta ngừng lại một chiếc xe nhâm đình đỉnh còn ở trong xe các ngươi nếu như không biết lái xe t ự u lại để cho nhâm đình đỉnh mang bọn ngươi đi trên giấy ghi cái này địa chỉ sau đó nhâm lão gia hội mang bọn ngươi cùng một chỗ ly khai cựu thúc ngươi có hay không đưa tin thủ đoạn gặp lâm cựu lắc đầu trần tử văn đem một cái bình nhỏ đưa tới lâm cựu trong tay các ngươi đã đến an toàn vị trí b ó p chết cái này cái trong bình t r ủ n g ta bên ngay nhưng ta tối đa chở các ngươi hai canh giờ nếu như hai canh giờ các ngươi còn chưa đi xa ta cũng sẽ không biết đợi lắm nữa trần đại ca tinh tinh có chút bận tâm trần tử văn lắc đem hắn đổ lên lâm c ử u bên người lại để cho lâm c ử u đem hắn mang đi lâm c ử u gật đầu bảo trọng lâm c ử u ô m mễ kỳ liên đang muốn ly khai lại bị trần tử văn kéo lại cựu thúc lần đi chẳng biết lúc nào gặp lại nhân tình cũng đừng thiếu nợ gặp hiện tại đưa ta à. trần tử văn rốt cục m ở m i ệ n g lâm c ử u ngạc nhiên ngươi nói lâm c ử u gật đầu trần tử văn không có khách khí nói thẳng ta muốn biết như thế nào lại để cho một cố định phong kim giáp thi tiên gia phi thi lâm cựu nghe vậy thật sâu nhìn một bên kim giáp thi phân thân một mắt cũng không biết nghĩ đến cái gì thật sâu thở dài có lẽ là thiên ý lâm c ử u thật sâu nhìn qua trần tử văn vươn tay đem cái kêu miếng tên là phượng nguyên chỉ vật đưa tới trần tử văn trong tay sau đó niệm một đoạn đơn giản và phức tạp đan phương đưa cho trần tử văn yêu sinh anh kết quỷ hóa long phượng đan là ta biết có khả năng nhất khiến cho kim giáp thị tiến giai phi thì đồ vật đáng tiếp cận chỉ vật đều là thế gian hiền thấy phượng nguyên chỉ là trong đó một loại ta tặng cho ngươi rồi dù sao nộ i tỉnh gà vốn cũng là ngươi nhìn qua ngươi tự giải quyết cho tốt lâm cựu nói xong không hề dừng lại ô n mễ kỷ lên hướng một phương rời đi trong lòng hắn luyện thành yêu sinh anh kết quỷ hóa long phượng đan độ khó so kim giáp thiến giai thi cũng khó khó k nếu như trần tử văn có thể luyện thành có lẽ thật sự là thiên ý chỉ là lâm cựu lại không biết ngay tại hắn cho rằng trần tử văn có lẽ sẽ bị những cái tia luyện đan c h i vật đau đầu đến tuyệt vọng lúc trần tử văn trong nội tâm ngược lại cảm giác không hiểu quỷ dị bởi vì lâm cựu theo như lời cái tia chút ít luyện đan c h i vật trần tử văn đã tập hợp đủ một nửa hôm nay phượng nguyên đã có còn kém long nguyên cùng nếu như trần tử văn trong nội tâm phỏng đoán đúng vậy có lẽ không lâu về sau trần tử văn có thể tập hợp đủ chương một trăm tám mươi ba doanh xuyên truy long sự kiện yêu sinh anh kết quỷ hóa long phượng đan thiến gia i phi thi yêu cầu âm dương giao hòa c h i lực long phượng đan phù hợp cái này một đặc thù bởi vì long nguyên phượng nguyên đại biểu cho dương âm cả hai chúng nó tương dung thành đan tên cổ là long phượng đan mà yêu sinh anh kết quỷ hóa thì là dung hợp long nguyên cùng phượng nguyên phương thức cùng chính tự yêu c h ỉ yêu thú anh chỉ nguyên anh quỷ chỉ quỷ vương tam giả tại đương kim chi thế đều là cực kỳ hiếm thấy so sánh dưới yêu thú ngược lại nhất dễ dàng được nếu như đem luyện chế này đàn cần thiết tri vật làm một cái so sánh yêu thú cùng nguyên anh ngược lại thông thường rất nhiều long nguyên phượng nguyên quỷ vương mới thật sự là chỉ có thể nộ mà không có thể cầu đương nhiên ở trong đó nguyên anh thông thường cần phải muốn biết đến một cái nguyên anh đến luận đan độ khó tuyệt đối không thua gì lấy được long nguyên vợ nguyên cho nên lâm c ử u đem phương pháp này cáo chi trần tử văn về sau trong nội tâm không cho rằng trần tử văn thật có thể tập hợp đủ năm loại thứ đồ vật cho dù hắn đem vợ nguyên n g giao ra long nguyên có thể t h ể chết thú chỉ quỷ vương đã m ấ y trăm năm không ra thứ này giống vậy cương thi vương thực lực chưa hẳn cường đến kinh thiên động địa nhưng tương đương nhìn thấy cựu lâm cựu biết đại minh hiếu tông trong năm xuất hiện qua một cỗ phủ tang quỷ vương đợi nhà thanh sơ kỳ xuất hiện qua một cỗ hai trăm n ă m trước bề ngoài giống như áo gai phái một vị lao tổ cũng tiêu diệt qua một cỗ trừ lần đó ra có lẽ cũng xuất hiện qua chỉ là lâm cửu chưa từng nghe nói nếu như trần tử văn thật có thể con gót lâm cửu chỉ có thể nói thiên ý như thế yêu sinh anh kết quỷ hóa long phượng đan là cực hạn chỉ đan đối với kim giáp thi tiến gia phi thị có hiệu quả chỉ là thần đan k h ó được luyện đan chi pháp ngược lại không phức tạp đơn giản mà nói muốn luyện thành này đan cần tìm được một cái nguyên anh đem trong nguyên anh nguyên thần nộ đón lấy tìm được một cỗ quỷ vương đem quỷ vương trên người do hư chuyển thực bổn nguyên tri vật hóa thành nguyên anh nguyên thần sau đó tìm đến long nguyên cùng phượng nguyên đem cả hai chúng nó rót vào nguyên anh cuối cùng đem cái này nguyên anh loại nhập một đầu yêu thú trong cơ thể dùng yêu thú tánh mạng cung cấp nuôi dưỡng luyện đan kim giáp thi muốn muốn vào giai phi thi không chỉ có thi khí tốt đến tăng lên thần hồn cũng muốn tăng lên quỷ là linh hồn thể đem quỷ vương bồn nguyên rót vào mất đi nguyên thần trong nguyên anh tắc thì có thể hình thành quỷ thần quỷ thần cùng long phượng từ một đầu đại yêu là đình lô luyện thành một quả hình như nhân sâm quả đan dược liền tự là cái này yêu sinh anh kết quỷ hóa long p ư ợ n g đan đối với tuyệt đại đa số người mà nói luyện chế này đan so luyện chế phi thi cũng khó khăn nhưng không kể cả trần tử văn yêu thú trần tử văn có tức sáu cánh con giết vì luyện thành phi thi một cỗ phân thân trần tử văn cắm lòng cho nguyên anh trần tử văn có phượng nguyên trần tử văn có hôm nay còn kém long nguyên cùng quỷ vương nhưng này cả hai chúng nó trần tử văn có một ít manh mối trước tiên là nói về long nguyên lần này mao sơn chỉ đi trần tử văn sở dĩ có thể được tay cùng mao sơn đại bản doanh hư không phân không mở những n à y mao sơn cao nhân một bộ phận phía nam tức mao chấn mọi người là vì hiệp trợ quân đội giải quyết quân phiệt vấn đề một bộ khắc phận tắc thì lựa chọn bắc thượng những n à y bắc thượng chỉ sĩ là vì tìm kiếm giao long long nguyên có thể theo giao long trong máu chất lọc chỉ cần đạt được giao long trần tử văn có thể đạt được long nguyên giao long tốt được sao không tốt được đừng nói cầm d a o tự là cái này đầu giao long đang ở phương nào đều không có một cái tin tức xác thực mao sơn thậm chí toàn bộ linh huyễn giới các đại môn phái sở dĩ nhao nhao phái người bắc thượng chỉ là bởi vì có đồn đãi xương đông bắc bên này có người nhìn thấy giao long đông bắc sao mà đại dưới mắt nửa cái linh huyễn giới xuất động cũng không có một người tìm được cái này đầu giao long có thể thấy được cái này giao long khó tìm nhưng trần tử văn vị này tán tu có lẽ có thể tìm được bởi vì trần tử văn là một gã kẻ xuyên việt trong trí nhớ 1934 n ă m thần châu đại địa phía trên phát sinh qua một sự kiện tức đại danh đỉnh đ ỉ n h doanh xuyên truy long sự kiện doanh xuyên là địa phương truy long là sự kiện chuyện này thiệt giả không rõ trần tử văn sở dĩ hiểu rõ là vì kiếp trước từng tại ban tổ chức đi vào khoa học chuyên mục xem qua một bộ về doanh xuyên truy long phim phóng sự với tư cách một gã vô thần luận người trần tử văn lúc gờ y chẳng qua là khi thành tin đồn thú vị đến xem long loại vật này a cũng chưa thấy qua trần tử văn chỉ thấy qua khủ long cho nên đối với cái kia niên đại đại liêu dưới sông du truy lạc một đầu chân long không tin chút nào có thể cho dù không tin trần tử văn không thừa nhận cũng không được tại cổ kim sở hữu tất cả gặp long sự kiện ở bên trong 1934 n ă m doanh xuyên truy long sự kiện nhất rất thật bởi vì phát hiện truy long đi tham q u a long thi sắc rồng nhân số rất nhiều nhưng lại có ảnh chụp cho dù ảnh chụp hát bạch mơ hồ không rõ nhưng trong tấm ảnh đầu cái kia trước có long thi sắc rồng h ả i cốt s ắ c thực không giống người thường không thuộc về thông thường giống lu cơ ý bốn đi vào khoa học chuyên mục cho ra thuyết pháp là xương cốt liều tiếp nhưng tiết mục chuyển ra về sau lập tức lọt vào năm đó thấy tận mắt qua long thi sắc rồng mấy vị lao nhân phản đối trần tử văn là khoa học tự n h i ê n sinh so sánh tin tưởng chứng cứ đến gần khoa học chuyên mục tổ cho ra thuyết pháp có điểm giống là đường kim chỉ nhân phỏng đoán chữ vàng tháp như thế nào kiến thành đồng dạng đều là tìm một hợp lý giải thích mà không phải là chính thức đạt được c h ứ n g có chứng minh chân tướng như thế nào cùng hắn tin tưởng loại này suy đoán trần tử văn càng muốn tin tưởng cái kia trước có long thi sắc rồng là một loại nhân loại lạ lẫm sinh vật biện thi thể đương nhiên đây là trần tử văn ý nghĩ trước kia từ khi đi tới nơi này cái thế giới trần tử văn ba xem đã sớm nát trên đất liền cương thi quỷ quái đều có có long tồn tại lại có cái gì thật kỳ quái dưới mắt đông bắc đồn đãi có dao long qua lại linh h u y ệ n giới người trong ngay ngắn hướng bắc thượng cái này không khỏi lệnh trần tử văn lập tức nghĩ đến doanh xuyên truy long sự kiện lúc này là 1934 n ă m dương lịch tháng sáu mạn g doanh xuyên truy long sự kiện vừa bắt đầu phát sinh ở năm nay tháng bảy sơ thời gian đoạn phù hợp huống hồ doanh xuyên tức đại liêu giới sông du địa lý vị trí đồng dạng phù hợp loại này trùng hợp phát sinh ở cái này thần kỳ thế giới trần tử văn có bảy mươi phần trăm đã ngoài n ắ m chắc tin tưởng doanh khẩu truy lạc cái kia đầu l o n g t ự u l à d ư ớ i mắt linh huyễn giới tất cả đại tông môn tìm kiếm giao long doanh xuyên truy long vì sao mà rơi chẳng lẽ là bởi vì bị linh huyễn giới chi nhân đuổi giết lọt vào trọng thương trần tử văn không dám nghĩ lung tung nếu như theo như loại này ăn khớp sẽ để cho trần tử văn cảm thấy chính mình kiếp trước phạm phất đồng dạng sống ở một cái có được linh huyễn giới thế giới có thể trần tử văn rất xác định kiếp trước của mình cùng kiếp nầy cái thế giới này không giống với ít nhất không hoàn toàn đồng dạng vô luận như thế nào doanh xuyên truy long sự kiện là một cái rất tốt manh mối trần tử văn rất có thể từ đó đạt được long nguyên một khi long nguyên đắc thủ như vậy luyện chế yêu sinh anh kết quỷ hóa long phượng đan chỉ còn quỷ vương trần tử văn tạm thời còn không biết quỷ vương có nhiều hy hi hữu có thể trần tử văn cảm thấy nêu như thế gian này thực sự quỷ vương như vậy có một người mới có thể giúp trần tử văn cung cấp manh mối vương tuệ h ra c á t khổng bình lão bà thiên cơ tử con gái nữ nhân này tỉnh thông thiên cơ thần toán cưỡng ép suy tính quỷ vương loại này tồn tại rất có thể sẽ để cho hắn lọt vào cực lớn cán trả nhưng đây là một đầu tốt nhất lựa chọn trong Tử Văn lúc u nhất thời cái này phiến hoang sơn giã lĩnh chỉ còn trần tử văn cùng phân thân cưỡng ép lấy vài tên quan quân dừng lại ở trùng trùng điệp điệp đang bao vây mao sơn trưởng giáo chân nhân mao trấn cùng âm hoa nương tự đứng ở đàng xa trần tử văn không dám để cho hai người này tới gần thứ hai khá tốt nói chung chỉ là một gã bình thường kết đan chân nhân có thể mao c h ấ n đích thủ đoạn thần thông đã đã vượt qua kim đan cực hạ đặt đến nguyên anh cấp độ trần tử văn không dám kinh thị đều chớ lộn xộn ta siết chặt trương t i ể u dễ dàng tay run trần tử văn mở miệng nói phân thân dùng thương chỉ vào vài tên quan quân cũng bỏ thêm mây trái lựu đạn nhất là mao trưởng giáo ngươi ngươi có thể ngàn vạn đường n ú p đích cảm nhận được xa xa mao c h ấ n ánh mắt bất thiện trần tử văn tiếp tục nói ta không có ý tứ gì khác cũng không thích giết người chỉ cần cựu thúc bọn hắn đã đi ra an toàn ta được đến tín hiệu về sau lập tức thả người không phóng là chó nhỏ trần tử văn lời t h ể s o n s á t cũng hết sức chăm chú lúc này phân thân tạm thời đã vô pháp dẫn lôi đã mất đi ngay lập tức hơn mười dặm bỏ chạy thủ đoạn trần tử văn không dám chút nào chủ quan xem qua rất nhiều cảnh phỉ phiến trần tử văn minh bạch dưới mắt chính mình t i ể u tương đương với c ư ơ n g ép con tin bọn cướp loại này thời điểm nhất định sẽ có rất nhiều chính nghĩa chỉ sĩ ý đồ tìm kiếm nghĩ cách địa cứu người cứu giết sạch b ọ cướp trần tử văn cảm thấy không chuẩn mấy trăm mét bên ngoài có người chính nằm dạp trên mặt đất cầm súng bắn đĩa nhắm trúng đầu của mình cho nên vì bản thân an toàn trần tử văn không chỉ có lại để cho con tin vây quanh chính mình còn lại để cho phân thân thi khí bảo kê chính mình hơn nữa không ngừng lại để cho phân thân thi khí kéo dài đi ra ngoài quan sát quanh thân nhất cử nhất động chỉ chờ tới lúc phân thân dẫn lôi năng lực khôi phục trần tử văn có thể ly khai đi tìm long nguyên tìm quỷ vương đi luyện phi thi hiện tại ngàn vạn không thể ra sai không nên cùng ta đùa nghịch thủ đoạn a ta nhắc an ta cũng mặc kệ ngươi là chỗ nào đau hay là chỗ nào nữa chỉ cần ngươi lộn xộn ta tựu nổ súng trần tử văn không ngừng nói chuyện lúc này ngày tây nghiêng hoàng hôn đã tới loại này thời điểm luôn luôn nhân ái động tiểu tâm tư trần tử văn phải trước tiên bỏ đi những người này những này không tốt ý niệm trong đầu thời gian từng giây từng phút trôi qua giang có tại tiếp tục lâm cựu bọn người cũng không biết tới nơi nào s á t trời dần dần ngầm hạ trần tử văn giữ vững tinh thần hắc cám đối với phân thân không có hiệu quả nhưng trước mắt này những người này không biết trần tử văn sợ có người sầm bậy ai ở nơi nào không cho phép tới đột nhiên trần tử văn kêu to lúc này s á t trời còn, còn chưa ò n c xong toàn bộ n h n kịp trần tử văn trông thấy một người đang từ thị trân phương hướng đi nhanh hướng bên này mà đến xem quần áo còn là một đạo sĩ đạo sĩ kia không có nghe trần tử văn mà nói thẳng đến trần tử văn bắn một phát súng lúc này mới dừng bước đừng nổ súng người một nhà bận đạo chính là mao sơn đệ tử dâng tặng sư môn chỉ m ệ n h đến tìm t r ư ở n g giáo chân nhân người đến hô to trần tử văn trong nội t â m kẽ h động đạo sĩ kia đích thật là theo thị c h â n phương hướng mà đến trước khi cũng không tại cái này dưới mắt xuất hiện chỉ rõ muốn gặp mao t r â n chẳng lẽ là vì mao sơn chuyện phát sinh trần tử văn tính một cái thời gian nếu như mao sơn bên kia động tác nhanh đêm qua phát sinh sự tỉnh hoàn toàn chính xã hội rơi vào tay bên này vạn lao quái bị bắt một chuyện mao sơn một phương có lẽ còn không rõ ràng lắm ít nhất không thể xác định nhưng đệ nhất mao chỉ tử rất nhiều người có thể xác nhận đệ nhất mao là con trai của mao trấn cũng âm hoa nương tử nhi tử vạn nhất bị hai người biết đạo đệ nhất mao chết ở trong tay mình chuyện này tuyệt không có thể làm cho hắn h ắ n đám bọn họ biết đạo trần tử văn ý niệm trong đầu nhất c h u y ệ n lập tức mở miệng đối với mao t r ấ n nói mao trưởng giáo có người tìm người nhưng ta không thích có người quái dày phiền thoái ngươi gọi hắn yên tĩnh dừng lại ở c h ỗ đó đợi đến lúc ta thu được tín hiệu thả người các ngươi lại trò chuyện tốt chứ trần tử văn vừa nói một bên đem họng súng nhắm ngay tên kia đạo sĩ nếu như đối phương nói lung tung trần tử văn sẽ trực tiếp nổ súng mao trấn thấy vậy ánh mắt c h ấ p động cuối cùng mở miệng lại để cho tên kia chạy đến đạo sĩ đứng ở tại chỗ trần tử văn nhẹ nhàng t h ở ra thiên lý truyền âm chi thuật lâm cựu sẽ sử dụng trần tử văn tin tưởng mao trấn cũng h i ể u được nhưng một cái hư hư thực thực truyền tin bình thường đạo sĩ hội sát xuất không lớn d à y vò tiếp tục thiên triệt để đen trần tử văn biểu hiện một chút chính mình nhìn ban đêm năng lực hào khí thoáng hỏa hoãn cũng không biết qua bao lâu trần tử văn trong ngực một cái bình nhỏ r u lên trần tử văn đem cái chai lấy ra mỏ ra nắp bình phát hiện trong bình sâu độc biên hóa không khỏi có chút thở dài một hơi lâm c ử u truyền đến tin tức đã tới địa phương an toàn t r â n tử văn cảm thấy an tâm ở tại chỗ này cũng không phải là hoàn toàn vì bọn hắn nhưng tỉnh tỉnh bọn người nếu có thể an toàn ly khai cũng là một kiện đáng giá cao hứng sự tỉnh xem ra lâm c ử u đã hướng ngươi truyền tin thả người a xa xa m a u chấn lạnh lùng nói t r â n tử văn nghe vậy gật đầu yên tâm đại trượng phu lời hứa đáng giá nghìn vàng chỉ cần các ngươi bất luận động ta cái này thả người lâm cựu mang theo mọi người ly khai thời gian không ngắn đoán chừng là tìm giá cô thời gian dài như vậy phân thân dẫn lôi kỹ năng sớm đã l ệ n h lại không cần m a u chấn t h u ố c trần tử văn sớm muốn rời đi m a u trường giáo không nên lộn xộn chúng ta sau này còn gặp lại trần tử văn mệnh phân thân dẫn lôi ầm ầm tiếng sấm ở bên trong tia chấp rơi xuống phân thân đem lôi lực độ cho trần tử văn bà tôn gắt gao chằm chằm vào m a u chấn gặp m a u chấn không có thừa cơ động tay cũng rốt cục buông tha cho dùng thi khí k h ố n g chế pháo danh kích đối phương ý niệm trong đầu mượn hắn dùng một lát trần tử văn thi triển lôi l ộ phân thân buông tay ra trung khống chế vàiên quan quân duy chỉ có bắt quân hàm tối cao cái tia người cùng nhau biến mất trần tử văn cùng phân thân rơi xuống đất phân thân trong tay còn đang nắm một người các ngươi đã từng nói qua bông thà ta đây người này sư trưởng trước k i a một mực trầm mặc hôm nay n h ó á n g một cái thay đổi hoàn cảnh trong nội tâm hoàng h ố t ngoài ngựa khí lộ ra vài phần sốt ruột yên tâm không giết ngươi trần tử văn cẩn thận quan sát chung quanh gặp không có người nào khác lúc này mới triệt để yên lòng chào ngươi này quan quân là vì bảo hiểm đ ể hôm nay gặp mao trấn không có đùa nghịch thủ đoạn trần tử văn cũng không định giết người vị trưởng quân này ngươi tự do trần tử văn cười nói nói xong trần tử văn lại để cho phân thân v ô n g ra đối phương bản thân bảo trì cảnh giác cùng phân thân tuyển một cái phương hướng trốn vào trong bóng đêm trước xác định phương vị lại đi tìm sáu cánh con giết sau đó lập tức bắt thượng trần tử văn không có ý định đi tìm lầm cựu b ọ n người doanh xuyên truy long sự kiện tổng cộng phát sinh qua hai lần truy long lần thứ nhất phát sinh ở tháng bảy sơ dưới mắt đã tháng sáu ngọn n g u ồ n chạy đi cần vài ngày hiện tại bắc thượng vừa mới tốt trần tử văn bứt bỏ con tin cùng phân thân ly khai lúc cái kia phiến hoang sơn giã linh bên trong mao trấn mạnh mà một trường đem mặt đất đánh ra một cái hô to một chết mao trấn rất phẫn nộ hắn rất ít bị quản chế tại người lần này vì cứu người cưỡng chế sợ ý rốt cục tại trần tử văn mang đi là tối trọng yếu nhất tên kia con tin về sau bạo phát đi ra trường giáo chân nhân lúc này vị kia bị trần tử văn ngăn lại đạo sĩ chạy tới hướng mao trấn sau khi hành lễ lấy ra một phong thơ giao cho mao trấn trần tử văn đoán được đúng vậy người này thật là đưa tin hơn nữa trong thư nội dung đúng là về đệ nhất mao chỉ tử phanh đem làm trông thấy trong thư nội dung cái kia trong tích tắc mao trấn quanh thân sát ý mạnh mà tăng gọn chỉ dựa vào quanh thân pháp lực chân động liền đem tên kia đưa tin đạo sĩ đánh bay mấy mét mao nhi đồng thời truy nã lâm cựu đem hắn đuổi bắt hồi trở lại mao sơn như lọt vào phản kháng giết chết bất luận tội mao trấn ngữ khí rất lạnh một bên âm hoa nương tử n h g mày ngươi nổi điên làm gì phượng kiều không đợi nói xong mao trấn đem tín nét vào trong tay nàng mao nhi chết hết rồi vừa rồi người kia giết lâm cựu cùng hắn quen biết mao trấn chưa nói vài câu âm hoa nương tử mở ra giấy viết thư thoạt nhìn toàn thân sát ý bắt đầu khởi động thân thể phát run nghe nói mao nhỉ có một nhi tử bị lâm cựu thu đồ đệ ngày mai hắn như nguyện ý ta phá lệ lại để cho hắn tiến vào mao sơn không muốn mà nói đánh tan trí nhớ của hắn cho hắn tìm một q u a n nữa trước nghe nói cái đứa bé tiên là cái người mê làm quan mao trấn ngữ khi khó được nhu hóa chút ít đối với đệ nhất mao mao trấn cảm tình không sâu dù s a o đó là một vô liêm sỉ đầu ngu hắn một mực xem không thuận mắt nhưng mao chân đối với âm hoa nương tử có nhất định cảm tình hắn cùng với âm hoa tựu cái này một cái hải tử rõ ràng bị người giết hắn gái này đem làm phụ thân sẽ không thờ ơ dù là chỉ là bởi vì đối phương lại để cho âm hoa thương tâm khổ sở b a o c h ấ n cũng nhất định phải giết trần tử văn một trăm tám mươi lăm giao long một chút cũng sẽ không mệt mỏi ta đã chạy ba ngày ba đêm dưới ánh trăng tìm được sáu cánh con giết trần tử văn lại lần nữa xuất phát chạy đến đông bắc trải qua một ngày nghỉ ngơi sáu cánh con giết miệng vết thương cơ bản khép lại cho ăn một điểm huyết thực về sau trạng thái tốt so sánh dưới nội tâm â m nga bài hát trần tử văn thuộc về tinh thần phấn khởi thân thể mệt mỏi chính thức thích hợp trần tử văn không phải ba ngày ba đêm bài hát này mà hẳn là chú ý thành cái tiêm một câu thơ đêm tối cho ta màu đen con mắt cùng với mắt c o n thâm đúng vậy theo đối phó vạn lao quái bắt đầu trần tử văn theo tô tỉnh một đường trốn về về i ệ t tỉnh lại từ việt tỉnh chạy tới chỗ mục đích liêu tỉnh một khác cũng không c h ậ m mắt cái này làm cho trần tử văn rất bình thường nhan giá trị nhiều hơn nồng đậm nhãn ảnh thoạt nhìn có điểm giống na cha nhưng so na cha xuất thân thể mọi mệt trần tử văn trong nội tâm tình tưởng nhưng trần tử văn rõ ràng hơn đem làm chính mình đối phó vạn lao quái hại chết đệ nhất mao cái kia khoảnh khắc mình chính là mao sơn không thể tha thứ chỉ định vạn lao quái là mao sơn thái thượng trưởng lão đệ nhất mao là mao sơn trưởng giáo chân nhân chỉ tử thu này bất tử bất diệt thừa dịp mao sơn không có hành động trần tử văn phải mau chóng tăng cường thực lực một khi phân thân tiên giai phi thi hết thể cũng không phải vật đề dưới mắt trần tử văn mục tiêu minh xác loa nguyên quỷ vương doanh xuyên truy long sự kiện nếu như là thật sự như vậy không lâu về sau sẽ phát sinh không có quá nhiều thời gian trì hoãn cho nên trần tử văn không làm một điểm dừng lại đi đầu chạy tới doanh xuyên doanh xuyên là đại l i u giới sông du đã bao hàm doanh khẩu b ả ngấm lưỡng thành phố điện trang đài là cái cổ trấn lệ thuộc liêu tỉnh bản gấm đại phá khu bất quá tại 1934 h ợ p lý xuống hãn thuộc về doanh khẩu đệ thất khu trần tử văn nhớ rõ điện trang đài cái này địa danh nhưng không rõ ràng lắm vị trí cụ thể tìm ra được rất phí công phu có thể so sánh với còn lại bắc thượng tìm lòng chi nhân trần tử văn đã vượt lên đầu quá nhiều long nguyên là của ta trần tử văn thầm nghĩ sáu cánh con g i ế t thẳng tắp hướng phía đông bắc đi vượt qua thành thị miệng người tập trung khu vực theo vùng núi chạy đi dưới mắt đã là tháng sáu năm hai bảy ngày đêm k h a trần tử văn không dám bạo lộ hành tùng cho nên trong đêm chạy đi đ trần tử văn tinh tinh g cả cảm thấy trời cái này có lẽ cùng mình nuốt qua sáu cánh con giết nội đang có quan hệ tìm một ít thức ăn trần tử văn ăn xong lại lần nữa chạy đi trần tử văn hành động không người biết được nhưng trần tử văn danh tiếng rốt cục tự linh huyện giới chuyển ra hai ngày thời gian mao sơn đối với lúc trước vạn lao quái dẫn người dùng kim giáp thi đổi lòng thi sắc rồng một chuyện triệt để t r a ra, minh bạch đệ nhất mao là bị một cái tên là trần tử văn người giết chết hơn nữa thứ hai cùng thái thượng trưởng lão mất tích một chuyện có quan hệ cho nên đạt được mao chấn mệnh lệnh mao sơn trước tiên đối với linh huyễn giới truyền đạt lệnh truy sát phái mao s ơ n là linh huyễn giới đỉnh cấp tông môn mao sơn đệ tử lượn thiên hạ do mao sơn trưởng giáo chân nhân tự mình hạ đạt lệnh truy sát không chỉ có mao sơn đệ tử c o trọng toàn bộ linh huyễn giới đều c o trọng một khi đem người này trần tử văn bắt được hoặc đánh chết sẽ đạt được mao sơn cực phong phú phú ban loại này lệnh truy sát cấp bậc phi thường cao bình thường mấy đại tông môn hạ đ ạ t về sau bị đuổi giết người sẽ phải chịu đến từ ngũ hồ tứ hải người đuổi giết phái mao sơn càng hội đem hết toàn lực cùng bị đuổi giết người không chết không ngót theo lý thuyết trần tử văn tình cảnh hội trở nên phi thường nguy hiểm dù sao đuổi giết trần tử văn không phải một người mà là toàn bộ mao sơn thiên hạc bốn mắt ma ma điệu những người này trần tử văn có thể không để vào mắt ai có thể lại biết đạo mao sơn có bao nhiêu cái như lâm cửu thạch kiên cao nhân như vậy vạn lao quái mao chấn loại này có được nguyên anh chiến lực tồn tại một vs một chính diện giáo thủ trừ phi trần tử văn bản tôn có thể ẩn vào hư không nếu không rất khó có thể thắng trần tử văn bắt giữ vạn lao quái nguyên anh tâm t í n h b i ế n hóa đã có cường giả chi tâm nhưng trần tử văn còn không có có ngốc đến cho là mình thực lực còn hơn vạn lao quái đối mặt mao sơn trần tử văn cuối cùng lại yếu thế một phương cũng may trần tử văn sáng sớm làm một ít chuẩn bị ban đầu ở tô tỉnh dùng long thi s ắ t rồng đội kim giáp thi lúc trần tử văn tự lưu lại một tay cái kia trương long thi sắc rồng ảnh trụ trần tử văn lại để cho người tiết lộ cho thiên sư phủ long hồ sơn các đại phái cho nên khi mao sơn hạ đạt lệnh truy sát Chuẩn phó bị đối trong Tử、văn、lúc phái nhất được thời i rồng, n tức này, lan nhanh chóng, vào linh nguyễn h h c n c Linh huyện giới người tất cả đại tông môn phái chồng cái nhao là một đầu d hư hư thực thực nhao đem ánh mắt quảng hướng mao sơn mà mao sơn đuổi giết trần tử văn cũng bị đồn đãi là giết người diệt khẩu theo tin tức nho nhỏ s ư n g long thi s ắ t rồng đúng là người này gọi là trần tử văn linh huyễn giới nhân vật mới phát hiện người này trần tử văn vô cùng tin tưởng mao sơn tốt thanh danh hy vọng dùng lăng thi sắp rồng hướng mao s ơ n đổi lấy một ít gì đó kết quả mao sơn được lăng thi sắp rồng về sau trở mặt vì ẩn tàng lăng thi sắp rồng tin tức còn muốn giết đối phương loại tin tức này chuyển ra mao sơn thoang cái trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích tuy nhiên trần tử văn đồng dạng khiến cho rất nhiều người hiệu kỳ nhưng chỉ cần có thể tạm thời khiên chế trụ mao chân b ự c này cao thủ trần tử văn có thể thắng được một thời gian ngắn thậm chí còn có thể dẫn tới một bộ phận linh h u y ễ n giới người trong ly khai phương bắc giả m bót trần tử văn bắc thượng n g uy hiếp chuyện thế gian nhao nhao hỗn loạn ở này thật thật giả giả bên trong trần tử văn một đường bắc thượng dùng suốt bốn ngày thời gian rốt cục đến liêu tỉnh doanh khẩu lúc này doanh khẩu là một cái thị trấn do phụng thiên tỉnh liêu trầm đạo còn h ạ t doanh khẩu tiếp cận bột hải biển điền trang đài ở vào doanh khẩu phía bắc trần tử văn một đường hỏi đường trên đường còn gặp mấy sáu ngày quân cho mượn một chút vũ khí trang bị đến điền trang đài lúc đêm đã khuya hy vọng lịch sử chưa từng gặp ta trần tử văn bắt đầu ở điền trang đài du đãng doanh xuyên truy long tổng cộng hai lần nếu như điển trang đ à i không thể gặp phải chỉ có thể chạy tới doanh khẩu bên kia nhiều người náo nhiệt cầm dao không dễ dao long xuất hiện thời gian cũng so bên này ngắn ngủi về phần trong lịch sử tháng tám phần mọi người đi thăm long thi sắp rồng cái kia đã là dao long sau khi chết tình hình thịt đều mục nát cho dù tìm được cũng chỉ thừa một bộ cất giá long nguyên sớm mất ngay tại trần tử văn lặng lẽ tìm kiếm dao long giấu vết lúc khoảng cách nơi này mấy trăm km một nơi một gã mặc thiên sư phủ quần áo và trang sức láo giả chân đạc cao m ư ơ i m không phía trên tay cầm một thanh phát kiếm ánh mắt nhìn quét một phía Rõ ràng khiến nó chạy. l ã o giả vẻ mặt tiếp với hắn trên không trung dừng lại mấy phút đồng hồ lâu rốt cục chậm rãi rơi xuống rút rờ ỉ trong tay p h á p kiếm đem phía trên dính một ít cùng loại huyết dịch đ ổ vật thu nhập một cái cái chai quả thật là d a o long l ã o giả thầm nghĩ hắn kích thương d a o long đáng tiếc d a o long đem hết toàn lực theo trước mắt hắn đào tẩu chẳng biết đi đâu loại tình huống này nếu như nói cho tô n g môn tụ tập thiên sư p h ụ chỉ lực nhất định có thể ở nhanh nhất trong thời gian tìm được cái này đầu d a o long chỉ là người có tư tâm lao giả phí hết như vậy lực mạnh tìm được g a o long đều xem trọng tổn thương đối phương dựa vào cái gì để cho người khác kiếm thiện nghi thiên sư phủ nguyên anh tu sĩ lại không phải h ắ n một người một người độc chiếm không tốt sao nhất nhiệm điểm lão giả thu hồi p h á p kiếm dựa vào trong không khí cái t i a m ộ t tia như có như không máu tanh mùi vị bắt đầu một mình tìm dao cùng lúc đó một đạo dài mười m thân hình khổng lồ hấp hối điệu theo một đạo dòng sông hướng trần tử văn chỗ điện trang đại phương hướng v ơ i lại c h ư ơ n một trăm tám mươi sáu long hiện tiểu tử ta nhận thức chồng nói đi thế nào mới có thể bông u tha ta một đêm đi qua một chỗ trong núi sâu một cái thi khí làm thành cái chụp ở bên trong một người nhân s â m lớn nhỏ nguyên anh suy yếu địa mở miệng nói thả ngươi không có khả năng nguyên anh đối diện là kim giáp thi phân thân phân thân nắm nguyên anh tại trần tử văn dưới sự k h ô n g chế lắc đầu nói ngươi suýt nữa đã muốn mạng của ta ta không có khả năng thả ngươi trừ phi ngươi có trường sanh bất lao dược cái này bảo vật đương nhiên ngươi nói có ta cũng sẽ không tin nguyên anh đúng là vạn lao quái lúc này vạn lao quái sớm không còn nữa lúc trước khí diễm nguyên anh cực kỳ suy yếu hắn nghe vậy cũng không có giận dữ hiển nhiên trong nội tâm cũng không thấy được trần tử văn hội thật sự buông tha hán có thể sinh tử trước mặt chỉ cần có một đường sinh cơ ai lại muốn chết người buông tha ta ta có thể đem ta biết rõ hết thể mao sơn công pháp bí thuật c h u y ể n thụ cho người vạn lao q u á i tiếp tục nói phân thân lắc đầu thái độ rất kiên định đối với trần tử văn mà nói công pháp bí thuật quá nhiều bằng bản thân tư chất cho dù đạt được thần công cũng không cách nào luyện thành sở dĩ phóng vạn lao q u á i đi ra nói chuyện là vì luyện chế long phượng đ a n cần một cái không có nguyên thần nguyên anh thể xác nguyên anh là nguyên khí cùng nguyên thần kết hợp nguyên thần cùng nguyên khí mà không thể phân muốn muốn lấy ra nguyên thần so rút ra phạm nhân hồn phách khó hơn nhiều trần tử văn tạm thời tìm không thấy rút ra nguyên thần đ ị c h phương pháp xử lý cho nên ý định lại để cho vạn lão quái chính mình nguyên thần xuất hiếu nhưng ý nghĩ này trần tử văn sẽ không nói cho vạn lão quái nguyên thần ly khai nguyên anh tuy như hồn phách ly khai thân thể không thể lâu tổn nhưng đối với tại tính mạng rơi vào địch nhân chỉ thủ người đến nói có thể bảo tồn nguyên thần ít nhất có thể được đến chuyển thế đầu thai cơ hội nếu như vận khí tốt còn có thể chuyển thế về sau bảo tồn linh hồn nguyên vệ tính thậm chí khôi phục một bộ phận kiếp trước trí nhớ cho nên đối với vạn lão quái mà nói có thể bảo tồn nguyên thần tự là lớn nhất may mắn vì thế hắn phải trả giá một ít gì đó để đổi được trần tử văn lại để cho hắn nguyên thần nguyên vẹn địa đi đầu thai thật sự không có thương lượng sao ta có thể đem ta biết hết thẻ truyền thụ cho ngươi vạn lao q u á i dãy dù đạo có thể thấy được phân thân thái độ không có bất kỳ thương lượng chỗ trống rốt c u ộ c hết hy vọng cũng đúng ai lại hội lưu một cái có thể uy hiếp được bản thân cựu địch còn sống vạn lao q u á i trong nội tâm lạng l i ê n thán đổi lại là hắn hắn cũng sẽ không biết cho nên vạn lao q u á i minh bạch chính mình chết chắc rồi có thể tu luyện thành nguyên anh sống mấy trăm năm vạn lao cái biết đạo chính mình ném chết không có giống người nhát gan như vậy hoa hoa teo trong nội tâm tuyệt vọng về sau dần dần tỉnh táo lại nói đi muốn giữ lại nguyên thần cần trả giá cái gì vạn lao quái hỏi hắn đoán được trần tử văn thả hắn ra không phải là vì n ụ c nhã c h a tần hắn dùng mình đẩy người vạn lao quái đoán được trần tử văn là muốn từ trên người hắn đạt được một ít chỗ tốt giữ lại nguyên thần không có nguyên anh vạn lao quái không hề có uy hiếp cho nên điều kiện này vạn lao quái xác định trần tử văn thì nguyện ý trao đổi trần tử văn bản tôn dừng lại ở một bên phân thân cười cười nói ta có thể bỏ qua ngươi nguyên thần nhưng ngươi muốn đem ngươi biết hết thẻ truyền thụ cho ta vạn lao quái nghe vậy lập tức lắc đầu hắn cũng có tôn nghiêm thân là mao sơn thái thượng trưởng lão nếu như trần tử văn nguyện ý phóng hắn một mạng hắn thật sự nguyện ý trả giá hết thảy có thể trần tử văn cái đáp ứng lại để cho hắn nguyên thần c h u y ể n thế cái này không đáng hắn phản bội mao sơn c h u y ể n thế là người ẩm tiếp theo chén mạnh bà thang trí nhớ lại lần nữa bắt đầu nghiêm khắc mà nói c h u y ể n thế sau đích hắn đã không còn là hắn không có kiếp nầy trí nhớ cùng chết có cái gì khác nhau chớ vạn lao q u á i sẽ không vì thế phản bội mao sơn dù là hồn phi phép tán vĩnh viễn không siêu sinh không có khả năng hắn hồi đáp trần tử văn thấy vậy lệnh phân thân sắc mặt nghiêm、nghị. vẻ mặt cứng rắn đến đây là điều kiện của ta ngươi không đáp ứng tự đi chết đi vạn lao quái không cách nào theo phân thân sắc mặt nhìn ra cái gì nghe vậy cũng rất kiên quyết trừ phi ngươi thả ta một mạng nếu không điều kiện này không có khả năng hắn nói xong gặp phân thân mắt lộ ra hôm qua nghĩ n g nghĩ mở miệng nói ngươi này là phân thân là kim giáp thi nhất định cũng muốn đem hắn luyện thành phi thi à. ta có một cái có thể làm cho kim giáp thi tiến dài phi thi phương pháp vạn lao quái nói xong trần tử văn trong nội tâm khẽ động tiến dài phi thi biện pháp không phải là trần tử văn đang nghĩ ngợi chỉ nghe vạn lao quái nói ta hiểu rõ một loại thần đan có thể khiến cho kim giáp thi tiến ra i phi thi nếu như ngươi dùng thần hồn thể để cho ta nguyên thần thuận lợi chuyển thế ta có thể đem này đan luyện chế chi pháp chuyển thụ cho ngươi quả nhiên là yêu sinh anh kết quỷ hóa long vượng đan trần tử văn thầm nghĩ cái này lao quái vật thân là mao sơn thái thượng trưởng lão biết đạo cái này cũng không kỳ quái sở dĩ sảng khoái như vậy đem cái này đan phương với tư cách điều kiện đại khái là vì vậy đan phương cần đồ vật rất khó khăn tập hợp đủ dù sao liền vạn lao quái mình cũng bỏ cuộc dùng phương pháp này tiến ra phi thi có thể thấy được này đan luyện chế không dễ a ngươi cho tăng ốc có loại phương pháp này chính ngươi làm gì vậy không cần trần tử văn giả bội như không biết vạn lao quái ta không có lừa ngươi này đan chính là ta mao sơn sáng tạo độc đáo đối với kim giáp thi tiến giai phi thi có hiệu quả đáng tiếc luyện chế không dễ trong đó cần một c ố không có nguyên thần nguyên anh thể xác nếu như ngươi lập nhiều lời t h ể ta có thể cho ra ta này là nguyên anh tạo điều kiện cho n g ư ơ i lượt đan thật sự ta có thể t h ể gặp vạn lao quái thần sắc trần tử văn lại để cho phân thân lộ r a động tâm trị sắc rồi lại lắc đầu ta có thể thả ngươi nguyên thần đi đầu thai truyền thế nhưng chỉ bằng cái này một cái đan phương không có khả năng ngươi cái này đan phương coi như là thực cũng nhất định rất khó luyện thành nếu không chính ngươi sấm dùng trần tử văn nhìn xem vạn lao quái ngoại trừ cái này đàn phương ngươi chuyện ta mười cửa mao sơn t u y ệ t học ta tự đáp ứng vạn lao quái một cửa trần tử văn chín cửa vạn lao quái một cửa trần tử văn n g ư ơ i rõ ràng không theo như sáo lộ ra bài cái lúc này không có lẽ chướng một chút sao một mục giá ta môn trần tử văn lớn tiếng nói vạn lao quái thở dài một cửa ngươi như đáp ứng chúng ta giúp nhau dùng thần h u ộ thể n h ư không đáp ứng coi như xong trần tử văn thấy hắn thái độ kiên quyết do dự xuống nhẹ gật đầu một cửa mao sơn việt học cũng đủ rồi t h ế t a t r â n tử văn thận trọng nói l ờ i t h ể đối với người bình thường mà nói chỉ có thủ tín chỉ nhân mới có thể tuân thủ nhưng linh huyễn giới ở bên trong l ờ i t h ể bất đ ộ n g nhất là dùng thần h ồ n lập hạ đích l ờ i t h ể vi phạm về sau sẽ có không tốt sự tính phát sinh cũng không phải không có phá giải trị pháp nhưng phá giải cần trả giá thật nhiều dùng t r â n tử văn mà nói không có khả năng vì tiêu diệt vạn lao quái nguyên thần mà trả giá những cái kia một cái giá lớn là bề ngoài thành ý ta chứ thể vạn lao quái mở miệng nói xong hắn giơ lên nguyên anh một tay dùng thần hôn thể trận này thệ ước hao phi không ít thời gian đợi trần tử văn đánh cho không ít bản nháp lập nhiều ổn thỏa nhất lời thề về sau thời gian đều phí đi một buổi sáng thế ước đã thành chờ ngươi chuyện ta đan phương cùng t u y ệ t học ta t i ể u giúp ngươi nguyên thần đầu thai c h u y ề n thế hiện tại bụng có chút bói bụng ta đi trước làm cho một ít thức ăn thuận tiện ngẫm lại cho ngươi dạy ta cái đó một cửa mau sơn thuật trần tử văn đối với vạn lao quái nói nói xong phân thân đem vạn lao quái nguyên anh lại lần nữa phong lên ngăn cách thứ nhất c ắ t giác quan thu nhập trong cơ thể phân thân trong cơ thể thi khí thành thế giới phong tỏa hết thảy không để một điểm vạn lao quái khí tức toát ra đi loại tình huống này nếu muốn tìm đến vạn lao quái, khó với lên trời coi như là thiên cơ thần toán cũng rất khó làm đến nhưng không có gì tuyệt đối cẩn thận để đạt được mục đích v ạ n lao quái cái này phiền toái phải sớm chút giải quyết trần tử văn đã quyết định hôm nay sẽ đưa hắn nguyên thần lý khai bất quá khi xuống trần tử văn thật sự có chút đói b ụ n g rồi mấy ngày nay màn trời chiếu đất không ăn qua dừng lại tốt hôm nay đã đến điền trang đài có thể ôm cây lợi thỏ trần tử văn ý định đi tới chuyến tiệm ăn đem sáu cánh con rết dẫu kỹ trần tử văn mang theo phân thân đi ra thâm sơn điền trang đài không thể so với hậu thế náo nhiệt nhưng là cũng không phải là một cái tiểu s â thôn trần tử văn hướng náo nhiệt chỗ、đi. chưa có chạy bao lâu chỉ nghe được có người hô to gọi nhỏ hướng bên này chạy tới long chúng ta ở đây đã đến một đầu long thật lớn một đầu long người này vẻ mặt hưng phấn mời đến mọi người nhìn trần tử văn trong mắt tỉnh quang nhất t i ệ m lập tức bỏ đi ăn cơm ý niệm trong đầu bước nhanh hướng người nọ chỗi chỉ phương hướng chạy đi c h ư n một trăm tám mươi bảy long nguyên đến tay thật sự có long thật sự có long trần tử văn nội tâm phi thường kích động giờ khắc này trần tử văn không hề cảm giác mình là cái không có bàn tay vàng kẻ xuyên việt kiếp trước cái kia chút ít trí nhớ tự là lớn nhất tài phú linh h u y ễ n dưới các đại môn phái phái người bắc thượng thì như thế nào giao long còn không phải ta đấy trần tử văn trong nội tâm cười to theo doanh xuyên truy long sự kiện đi lại đầu tháng bảy xuất hiện tại điển trang đài cái này đầu long là sống sáu cánh con giết hình thể quá lớn trần tử văn sợ hãi mang theo con giết phân thân tiến về trước sẽ kinh động cái này đầu giao long làm cho hắn thoát đi cho nên trần tử văn không có đi tìm sáu cánh con giết trực tiếp cùng phân thân đuổi đến đi qua đầu năm nay không có điện thoại giao thông cơ bản dựa vào đi thông tin cơ bản dựa vào giống cố một đầu sống long xuất hiện cái tạm thời hấp dẫn phủ cận thôn dân vây xem trần tử văn đến lúc thật xa trông thấy một đầu quái vật khổng lồ vốn lượn lấy nằm co do trên mặt đất t r u n g quanh có một đám thôn dân mỗi người trên mặt mới lạ chỉ trỏ dưới mắt thiên khí rất nóng mặt trời cực liệt nhưng mọi người hào hứng không giảm trần tử văn cùng phân thân thu l i ệ m ở trên người khí thức coi chừng đến gần chỉ thấy nằm ở phía trước cái này đầu quái vật khổng lồ thật sự cùng trong t r u y ề n thuyết long phi thường tương tự hắn toàn thân màu xám chiều cao ước chừng mờ m cái đôi xoay lên đầu rất lớn đầu đội lên hai cái lại rác chiều dài dâu dài cùng l ầ thiên phần bụng đưa hai cái móng vớt nghe nói dao chỉ có lướm chạo nhưng trần tử văn phát hiện cái này đầu dao l o n g phần bụng phía sau còn có lỗ t r ả o hòn nữa đầu sinh góc đối trần tử văn chưa thấy qua giao long cũng chưa từng thấy qua linh huyện giới về phương diện này đi lại cho nên trần tử văn không rõ ràng lâm chính thức giao l o n g trường bộ dáng gì nữa nhưng trước mắt cái này đầu giao long cùng trần tử văn trong tưởng tượng c h â n long phi thường tương tự ngoại trừ tinh thần trước mắt cái này đầu giao long mắt to trong nháy mắt t h i ế u khí vô lực phần bụng có thương tích trần tử văn ánh mắt nhất hiểm cái này đầu giao lăng phần bụng coi như đều biết đạo không thể khép lại miệng vết thương một ít chất lỏng chảy ra tản ra một ít bụi thanh là bị ai chém bị thương trần tử văn hoài nghi linh h u y ệ n giới quy mô bắc thượng nguyên anh đều đã đến b à i vị một đầu d a o long nhìn như lợi hại nhưng dù sao không phải thần thoại trong truyền thuyết cái loại đầy thần thú gặp được cao nhân bị trọng thương rất bình thường phong vân ở bên trong đế thích thiên đều có thể dẫn người đ ầ l o n g cái này đầu d a o long nhiều nhất cựu là một đầu có chứa chân long huyết mạch yêu thú không chuẩn thực lực còn không bằng phong vân ở bên trong cái tia đầu đây là long vương nha long rơi vào ta ở đây là điểm tốt ta xem nó sinh bệnh ngay quá lớn long vương k ắ c rồi chúng ta muốn hay không cho nó dội điểm nước chung quanh thôn dân nghị luận nhao nếu như theo như doanh xuyên truy long sự kiện ghi lại bọn này thôn dân phát hiện giao long về sau hoàn toàn chính xác đem giao long chở t h a n h điểm lành bất quá trần tử văn đã xuất hiện tự nhiên sẽ không để cho những người này lại đáp tròi hóm mát tưới nước giao long bị thương nhất định là con người làm ra xem giao long phần bụng miệng vết thương không giống thương t h á o tạo thành như là đao kiếm chém tổn thương có thể sử dụng đao kiếm đợi vật trọng thương lớn như vậy một đầu dao long thực lực tối thiểu được kết an trần tử văn không nghĩ cùng bất luận cái gì linh huyễn giới người trong giao thủ cũng không muốn lại để cho linh huyễn giới biết đạo cái này đầu giao long rơi xuống trong tay mình vì vậy phân thân biến hóa một trường xuân quang sáng lạn g trừ bắt giới vùng trung đông hải long vương mặt đi theo mấy cái hảo tâm thôn dân đi đến giao long phụ cận về sau n é t miệng cười cười ân huệ nện ba ba mang ngươi về nhà nói xong phân thân toàn bộ người bổ nhào vào giao long trên lưng nửa người trên hóa ra thi khí cánh tay bắt lấy giao long bốn chân cùng với sông rác đồng thời một cổ thi khí theo giao long miệng ngui tham dò vào chui vào giao long thân thể từ bên trong bắt đầu phá hư n a n g giao long kêu to lên hàn âm thanh như châu kêu lên về sau sợ tới mức chung quanh thôn dân nhao nhao lui về phía sau mỗi người quá sợ hãi trần tử văn lại trong nội tâm đại định cái này đầu giao long hoàn toàn chính xác bị thương không nhẹ phân thân đã bị phạt kháng còn không bằng lúc trước gặp được sáu cánh con long giết đương nhiên cái này cũng có phân thân thực lực tăng nhiều nguyên nhân loại tình hình này xuống phân thân toàn lực ra tay chỉ bằng vào lực lượng có thể đem giao long áp chế vung ra thần long yêu quái bỏ đi lúc này những thôn dân kia đi xa gặp phân thân như con n g h ệ n đồng dạng quân ở giao long trên người lại nhặt lên trên mặt đất t h ạ c đầu h ư ớ n g phân thân trên người ném thoạt nhìn những người này là đem phân thân trở thành quái vật đem d a o l o n g trở thành điểm l ạ n h một đám n g u dân trần tử văn trong nội tâm lắc đầu b à tôn đi theo đám người kia bên trong hướng phân thân ném thành đầu cái này phương thế giới phải trang tồn tại bảo hộ một phương nước đất thần long trần tử văn không biết nhưng trần tử văn có thể xác định trước mắt cái này đầu d a o l o n g tuyệt đối không phải là người nào loại b à tốt cái này là một đầu yêu thú thậm chí là hung thú dưới mắt cái này nhức đầu ra hỏa là bị trọng thương cho nên lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn nó nếu như là trạng thái bình thường sớm một n g ụ n đem bọn này người xem náo nhiệt cắn chết mấy cái phân thân giống to một tiếng giống bỏ đi phân thân thăm dò vào d a o long trong cơ thể thi khí hóa truy tìm đúng vị trí một chút đem d a o long tự nội ra bên ngoài trọc mang ngang d a o long kêu r ê n một tiếng đầu trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất chết rồi d a o long chết rồi c h â n tử văn cứ như vậy không hề xem chút địa đ e m một đầu d a o long giết chết đã lấy được đồ lòng dũng sĩ danh sưng còn trước cút chờ phân thì sao phân thân nhảy xuống d a o long lưng hai tay ôm g a o long đầu đem g a o long thân thể trở thành roi ra đi phía trước vừa mới vung lập tức đem bọn này thôn dân sợ tới mức nhanh chóng bỏ chạy thấy vậy phân thân kéo lấy g a o long đi nhanh hướng sáu cánh con g i ế t chỗ thâm sơn chạy tới một bên chạy phân thân một bên lợi dụng thi khí hóa đặc tính thu thập dao l o n g tình huyết dao long bị linh huyễn giới định nghĩa là thân có chân long huyết mạch yêu thú lợi dụng dao long huyết dịch có thể tình l u y ệ n ra chân long chỉ huyết tức long nguyên một đầu dao long có thể tinh luyện bao nhiêu long nguyên không có định số nhưng trước mắt cái này đầu khẳng định so chết đi nộ tình gà trên người bao hàm phượng nguyên muốn nhiều luyện chế long phượng đan long nguyên cùng phượng nguyên cật gần nếu như long nguyên có nhiều nhiều ra đến bộ phận trần tử văn hội đem hắn hào hào bảo tồn long nguyên đến tay cựu thừa quỷ vương trần tử văn cảm thấy không thể chờ đợi được hết t h ả hết t h ả cũng là vì luyện thành phi thi trần tử văn không có bành trướng dùng tốc độ nhanh nhất kéo lấy dao long thi thể đến thâm sơn trên đường đi phân thân đem dao long t ỉ n h huyết rút sạch cũng thành công lợi dụng ly tâm tác dụng theo dao long huyết trúng tách ra một đoàn long nguyên nếu như đem nộ tình gà phượng nguyên so sánh một hạt cây long nhãn cái này đầu dao long long nguyên cựu tương đương với một cái quả táo hơn nữa là hồng phú sĩ cái chủng loại kia thật lớn trần tử văn kinh ngạc long nguyên đối với người bình thường tác dụng không lớn nhưng có thể dùng đến luyện đan luyện dược nghe nói linh khí rồi rào đích như lại có thể dùng đến luyện chế đột phá kết đan linh đan hôm nay mạn pháp niên đại linh khí khúc kiệt dùng để luyện đan đã không có khả năng nhưng long nguyên bản thân thuộc tính cực dương là bổ dưỡng nguyên anh lớn mạnh dương thần bảo dược lớn như vậy một đống long nguyên đặt ở nguyên anh tu sĩ tầm đó đáng tin những n à y nguyên anh tu sĩ tranh giành phá đầu phát tải trần tử văn lại để cho phân thân đem long nguyên phân thành hai phần một phần cây long nhãn lớn nhỏ dùng bình ngọc giả bộ tốt cùng phượng nguyên đặt ở cùng một chỗ một cái khác phần hơn dùng ban đầu ở đằng đằng trấn từ đại soái phủ lấy được cái con kia phong ấn năm quỷ cách nguyên bình giả bộ lên cất kỹ giao long một thân là bảo ngoại trừ long nguyên giao long cốt giao long lân giao long rác đều là hiếm thấy c h i vật những vật này tác dụng trần tử văn tạm thời không có đầu mối nhưng không định đem chúng ném đi nhưng là không thể toàn bộ mang đi cái này đầu giao long quả lớn quang thịt đều có thể tràn đầy một xe tải loại này cùng xà t ư ờ n g tự chính là sinh vật ký sinh trùng khẳng định rất nhiều không chuẩn còn có chứa kỳ quái virus trần tử văn không dám ăn cho nên trần tử văn quyết định lại để cho sáu cánh con g i ế t ăn trước khi mấy ngày chạy vội sáu cánh con g i ế t nhanh bị trần tử văn cả hư thoát tương lai muốn dùng sáu cánh con dết là định lô luyện lòng v ư đan phải cho nó bồi bổ giao long thịt không thể nghĩ ngờ lại bội